dương bàn tử có chút sợ hãi chúng ta thật muốn tiếp không lô hoan chân cũng có chút mềm ca ta sợ hãi sủi cao nói k h ô n g t ừ nói hôm nay là ngày tháng tốt cần phải ở nhà nhìn hải tử thương vân nhìn mọi người một cái các ngươi không phải một mực tha thiết ước mơ yêu vương mùa sao nhân loại mấy ngàn năm truy cầu a ngay tại trước mắt các ngươi các ngươi sợ nhiều như vậy có vực sinh vật đều g i ế t bây giờ sợ lão yên đại các loại ngay vậy vừa hạ quyết tâm bắt đầu hướng phía dưới hành tẩu đều nói địa tâm là nóng hồi dung nham cũng có nói địa tâm là mặt khác một mảnh thế da các ngươi nói cái nào cơm miệng không biết hướng phía dưới đi bao xa mọi người cây b ú c trong tay dập tắt mấy lần may mắn có sủi cảo chiếu sáng xe dự chữ dầu mọi người một mực đi về phía trước rất xa chuyến đến thanh âm của sóng biển mọi người hai mặt nhìn nhau tại đây thậm chí có biển dương b à n tử lẩm bẩm nói hắn cùng đồng bọn của hắn nhóm đều sợ ngây người Trưng Thi hải, hạ. Tiếng song trận trận, trận gió đánh tới. Tại tay thấy đất một tanh, trong ra Vương đưa được dưới Hạng. song đánh không ngón càng Không biển mặn, gió gió Yêu quỷ Hải, chỉ kia mùi có có có dị. lộ bị mọi người bó đuốc chỉ có thể chiếu sáng rất nhỏ một mảnh phạm vi toàn bộ đội viên chỉ có thể tưởng tượng phía trước biển bộ dáng dương bản tử nuốt ngụm nước bọt nếu không chúng ta trở về đi chúng ta đào lên đ ồ vật đủ thư thư phục phục sống mười cuộc đời lấy chúng ta thực lực bây giờ hoàn toàn có thể kéo dài qua toàn bộ đại lục chính là thời gian thêm chút mà thôi lô hoan đồng ý dương bản tử quan điểm thế giới dưới lòng đất biển âm thanh khiến người ta một luồng áp lực vô hình mập mạp nói rất đúng chúng ta không cần phải mạo hiểm sủi tạo không đồng ý khổng tử nói có thể nào không nhìn biển đọc nhiều sách như vậy không có một vị cổ đại hiền nhân lưu lại liên quan tới chính thức yêu vương mai táng chỗ là bất luận cái cái gì đi lại hiện tại là chúng ta duy nhất có thể am hiểu chân tướng cơ hội dương b à n t ử mắng đầu góc ngươi đọc sách đọc thấy n g u chưa phía trước tựa như là biển a là biển chúng ta lấy cái gì vượt biển sủi tạo phản bác ngươi đều không phát hiện làm sao biết trước mắt là biển dương b à n t ử nghe lời ta lao yên đại rút hai phần tàu hút thuốc ngắt lời nói chớ ồ nào hãy đi trước nhìn kỹ hâm nói chúng ta đều đến nơi này muốn đối với được rất tốt một cái chức nghiệp đảo mộ đảo mộ người chức nghiệp phẩm hạnh đảo mộ còn có chức nghiệp phẩm hạnh dương bản tử d ở khóc d ở cười lao yên đại trịnh t r ọ n gật g đầu đúng biết rõ phía trước có tụ b ả o không đạo chính là đối với chúng ta nghề nghiệp vũ n ụ t đặc biệt là biết rõ chân chính yêu vương mai táng điểm thì ở phía trước dương bản tử bất đắc dĩ đối với đào mộ dương bản tử các loại vẫn là người mới lần này tới đào mộ cũng gián tiếp biến thành tu luyện mà lao yên đại khác biệt lao yên đại đào nửa đời người mộ phần trong nội tâm sớm đã thật sâu gieo đào mộ tình tiết là một cái chân chính đào mộ người có đào mộ người tinh khí thần bất kỳ một cái nào đào mộ người đều có một cái mộ tưởng cái t i ế chính là tự tay đào yêu vương mộ phần đào chân chính yêu vương mai tá đây là nhiều năm tâm nguyện nhiều đ ờ i đào mộ người tâm nguyện nguyên một đám vì đào mộ sự nghiệp dân ra sinh mạng đào mộ người chưa xong nguyện vọng đương đào chính thức yêu vương mai táng cơ hội thật sự bày ở trước mắt thời điểm không có một cái nào đào mộ người có thể cự tuyệt chẳng những là lao yên đại tất cả đội viên c ũ đều không thể chống cự cái này hấp dẫn cho dù là đánh đổi mạng sống đây là một tổ chức thành lập mới bắt đầu sẽ có kiên định tín nhiệm mà trải qua mấy đời phát triển về sau sẽ phát sinh thay đổi nguyên nhân bởi vì kẻ đến sâu đã không có tổ chức sáng lập người như vậy tín nhiệm thương vân cảm nhận được chính mình yêu lực bị áp chế lợi hại hơn biết rõ thực sự đi tới một cái không được địa phương nói chúng ta tiếp tục đi tới có chút vấn đề để ta giải quyết giải quyết ca ngươi giải quyết như thế nào lô hoan biết rõ tất nhiên phải đi về phía trước không cách nào làm trái đành phải vẻ mặt đau khổ hoảng trách thương vân cười một tiếng ít nhất ta có thể giải quyết một ít ánh sáng thương vân tiện tay vẽ một đạo minh quang phủ minh quang phủ vốn là hạ giới cấp t h ấ phủ p chỉ có thể lập tức phát sáng phát sáng lúc thực sự có thể xử đêm tối sáng như ban ngày bất quá chỉ có thể kiên trì hai ba cái hô hấp càng đã lâu hơn hậu là giang hồ thuật sĩ lừa ăn lừa uống lúc sử dụng một chút thủ đoạn nhưng bây giờ thương vân thả ra minh quan phủ phù văn không ngừng lưu chuyển thả ra như thái dương quan g mang phù văn cũng không tiêu tán giống như là có sinh mệnh hoàn tức mẻ lên tiếp tục tỏa ánh sáng mọi người thấy được ngây người cái này hoàn toàn là vượt qua bọn hắn tưởng tượng đồ vật si ngốc nhìn xem thương vân đây là khoa học thương vân chấn định giải thích nói trong đó đã bao hàm ân rất nhiều khoa học đạo lý cái này nói với các ngươi cũng không động chớ cùng ngu ngốc đồng dạng xem ta rồi không muốn mê tín mọi người lúc này mới nhớ tới thương vân cái tia đồ bỏ nghiên cứu hội phó hội trưởng chức vụ nửa tin nửa ngờ tạm thời đã tin tưởng thương vân đã có minh quang phủ mọi người tầm mắt sâu sắc q u á n g đ ạ t sủi cảo gán giận nói thương vân có đồ tốt như vậy ngươi không còn sớm lấy ra làm hại chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy bó đuốc nhiều phiền thoái phải biết rằng cổ nhân nói qua thương vân tranh thủ thời gian đánh gậy sủi cảo thứ này rất chân quý dùng rất nhiều cấm vực sinh vật trong cơ thể vật chất ngươi không hiểu sủi cảo lập tức làm ra một bộ ai nói lao từ không hiểu chỉ có điều chẳng muốn với ngươi biện luận biểu lộ thần khắp nơi tiêu sái đến trước mặt thương vân thầ cái quy luật này không thể đánh phá mỗi một đạo phù đều muốn cẩn thận ứng dụng ai biết phía trước có cái gì khó xử những này phù muốn dùng đến đối kháng nguy hiểm không biết mọi người theo lớn sườn núi một đường đi về phía trước đã có minh quang phù chiếu rọi đội ngũ tốc độ tiến lên sâu sắc tăng tốc biển thanh âm càng ngày càng rõ ràng gió biển càng ngày càng mánh liệt mùi hôi thối đi theo càng nồng nặc rốt cục một mảnh đại dương vô tận hiện ra ở thương v â n các loại trước mặt đại dương màu đen màu đen sóng mánh liệt sóng không ngừng đánh ra vặn vẹo bờ biển bờ biển cao chót vót vô cùng giống như là hung thú răng nanh bản đối mặt hát hải thừa nhận cao mấy mét sóng biển khắp hải dương một mực ở vào nước c u ậ n trào t r ạ thái nhìn ra được càng là xâm nhập sóng gió càng là hung hăng ngang ngược lao yên đại bọn người chưa bao giờ thấy qua như vậy hung lệ hải dương không có một chỗ bình tĩnh hải dương đại dương màu đen canh hôi nồng nặc đến đỉnh nếu không phải không thể nhịn được cái kia một loại ngược lại không có bất kỳ kích thích cảm giác lao yên đại quay mắt về phía vô tận hắc hải cũng có chút cao mày cái này thật đúng là biển chúng ta như thế nào vượt biển thương vân thầm nghĩ đã đến tại đây không thể lui về phía sau chỉ có thể tiến lên nhìn xem có thể phát hiện cái gì nói mọi người bốn phía nhìn xem nhìn có thể có phát hiện gì không cần đi xa không nên rời bỏ tan nơi này chiếu sáng phạm vi mọi người hai mặt nhìn nhau đã thương vân lên tiếng lao yên đại đều không có phản đối chúng đội viên tứ tán g ra mang theo bao đuốc theo bờ biển bốn phía du t ẩ u thương vân đem người bên cạnh đều đổi u đi lại vẽ lên một lá phủ phổ thông thanh mục phủ ánh sáng màu xanh chớp động q u a đi một chiếc thuyền lớn xuất hiện ở trên mặt biển thuyền cao hơn ba mươi t r ư ợ n g cao mấy mét sóng biển hoàn toàn không cách nào dung chuyển cái này bảng nhiên cự vật thanh mục phủ vốn là công kích loại phủ bây giờ bị thương vân ngạnh sinh cải tạo thương vân đối với mình tác phẩm rất hài lòng còn đem các đội viên chi đi bởi vì thương vân thật sự không cách nào dùng khoa học để giải thích chính mình làm những chuyện như vậy đồng thời không muốn đối các đội viên tâm linh tạo thản hát trùng kích quá lớn rất nhanh có bó đốt sắp dập tắt đội viên trở lại thương vân bên người sau đó hô to gọi nhỏ chỉ vào thuyền lớn cũng lôi kéo thương vân nhìn thương vân phối hợp làm ra vẻ mặt kinh ngạc các đội viên nghe được tiếng kêu rất mau trở lại đến thương vân tả hữu đối với thuyền lớn trận mắt há h ố c mồm trải qua đ ố i thuyền lớn một phen cẩn thận kiểm tra mọi người quyết định lên thuyền chúng đội viên đem mang theo đồ quân nhu đồ ăn vận chuyển lên thuyền thương vân lao yên đại các loại ngồi ở mũi thuyền thảo luận đại dương này, mọi người lao nhau. đối với cái này biển lai lịch mỗi người phát biểu ý kiến của mình không có kết luận một cái đội viên đánh một thùng nước biển đi lên trong thùng nước đen như mực mọi người vốn tưởng rằng là biển quá sâu thêm nữa lòng đất không ánh sáng mới lộ ra nước biển màu sắc sâu hiện tại xem ra là nước biển bản thân liền làm màu đen thương vân chỉ nhìn liếc mắt nước biển vẫn chưa quá để ý múc nước đi lên đội viên tuân theo đảo mộ người tốt đẹp truyền thống cái kia đội viên đưa tay dính một giọt nước biển sẽ bị nước biển nhuộm đen ngón tay với vào chính mình trong miệng ừng có một chút điểm đội viên đang khi nói chuyện thanh em không ngừng to thêm nói ra một chữ cuối cùng lúc đã khản giọng không chịu nổi giống như là p h á phong dương tại bay hơi n g ư ơ i các n g ư ơ i như thế nào nhìn như vậy ta nếu nước biển đội viên phát g i á c tất cả mọi người lấy một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn mình không khỏi mỏ mặt của mình các ngươi nhìn một câu chưa nói xong nên đội viên mắt tối sầm lại đã mất đi toàn bộ ý thức thương vân các loại bản không để ý cái này đội viên các loại phát hiện dị trạng x u ố n g lại tới chỉ thấy được nên đội viên biến hóa cái kia đội viên mặt theo bạch biến thanh đen nhanh chóng hụt nát tản mắt ra một lồm xác tối tanh c ư ờ đội viên thi thể chết mà không ngược lại đã mất đi tất cả sinh cơ này uy không phải đâu người có đội viên không thể chịu đ ự n g lập tức mất đi một vị đồng bạn truyền thực một ngơ ngác về phía trước dịch bước muốn đẩy ra đ ẩ y hủ hóa đội viên đừng đụng hắn l a o yên đại quát trên người hắn khả năng còn có độc cái k i a đội viên tay tại mục nát chết đi đội viên trước mặt dừng lại run run dày dày đội viên mắt đục đỏ ngầu chật vật quay đầu trở lại đội trưởng ta một câu chưa nói xong cái này đội viên c ổ bị một đôi mục nát m ó ngầu ố t g ắ t gao b ắ t l quay đầu trở lại n đội trưởng viện, ta mục nát đội viên một lần nữa mở ra hai mắt không có con n g ư ô i màu trắng hai mắt trong miệng phun phát hoàng thi khí tả hữu lắc đầu liếc nhìn mọi người nếu như nói ánh mắt của hắn coi như là nhìn vây quanh hắn lao yên đại quyết định thật nhanh bây giờ không phải là nghi vấn hoặc là bi thương thời điểm chém giết s á t thôi hóa đội viên mới là việc cấp bách chúng đội viên coi như đã thành thói quen cùng t ấ m vực sinh vật đ ố i chiến cũng không có chuẩn bị kỹ càng đối với chính mình nhân đ à o kiếm tương hướng coi như là hủ hóa đồng bạn lao yên đại gấp quá còn chờ cái gì nữa muốn chết phải không một câu nói xong hủ hóa bay đội viên dẫn đầu làm khó dễ cơ hồ là không tiếng động gào chỉ ở trong c ổ họng phát ra thanh â m t r ầ m thấp hai chân đạp một cái bông tàu hóa thành một đạo hát ảnh phóng tới cách hắn người gần nhất đội viên cái k i a đội viên vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ tới kịp đem trong tay bọ ngựa mặt quỷ bối giáp ngăn tại trước người bị bị đâm cho bay tứ tung đi ra ngoài may mắn cái k i a đội viên sau lưng là buồng nhỏ trên tàu nếu không sẽ trực tiếp rơi vào trên biển cái k i a đội viên đâm cháy vài gian buồng nhỏ trên tàu nếu không phải có bọ ngựa mặt quỷ áo giáp hộ thân đã quanh thân xương bể nát mà chết dù là như thế cũng thổ huyết không ngừng mất đi sức chiến đấu lào yên đại các loại h o à n hốt không nghĩ tới cái này h bất đắc dĩ thi thể kia tốc độ cực nhanh coi như là bị bọ ngựa mặt quỷ h i ể u rõ lơi ư giao trực tiếp chém chúng chỉ phát ra kim loại v à chạm thanh âm bọ ngựa mặt quỷ lợi trả vậy mà khó có thể thương hắn thương vân thấy rõ đây là thi thể nhập quỷ đạo thi thể kia trên người có quỷ lực h ộ t h â n không phải l a o yên đại đám người phổ thông vật lý công k í c h có thể có hiệu quả vậy công đội viên ngược lại thụ nhiều thương ta biết rồi cái này khác biệt là yêu vương sau khi chết biến thành là hắn thi dịch thương vân bất đắc dĩ cởi khổ cái này thật đúng là xem như một chỗ tuyệt đ i ệ đồng thời thương vân vẽ lên một đạo định thi phủ đem cái kia hủ hóa đội viên định trụ định thi phủ chuyên môn đối phó quỷ loại cái kêu hủ hóa đội viên bị khắc chế gắt gao dán lên phủ về sau vẫn không đúc đích thương vân thở dài đưa hắn mang đi sau đó thương vân lại vẽ một đạo phủ sẽ bị hủ hóa đội viên bóp chết đội viên định trụ phòng ngừa thi thay đổi các ngươi còn muốn vượt biển sao thương vân hỏi sắc mặt tái nhuận chưa t ỉ n h hồn lao yên đại bọn người dù sao sinh mệnh có chính mình lựa chọn quyền lợi lao yên đại nhìn nhìn hủ hóa đội viên bị bóp chết đội viên bị đụng thổ hết đội viên độ không vượt biển như thế nào không phụ lòng bọt hắn chương ba trăm sáu mươi bốn cuối cùng phủ đến yêu vương thi hải thương vân phán đứng o ở đầu thuyền trong nội tâm tính toán lần này xuất hành lão yên đại bọn người cơ bản hoàn thành thương vân muốn đạt tới nhiệm vụ chính là vì thương vân mở đường đến yêu vương chân thân chỗ phía dưới nên ta xuất lực thương vân thầm nghĩ hai tay khác tại thuyền t ả hữu tất cả vẽ lên một đạo tam tự tốc phủ tại b o n g thuyền khắc lại một đạo xuyên tự phòng phủ tại yêu vương trong b i ể n s á t thương vân không cho rằng lao yên đại bọn người mạnh bao nhiêu năng lực tự vệ tự mình cũng không đành lòng các đội viên buồn mạng hết sức đám đông bảo vệ trong thời gian ngắn thương vân đã dùng bảy đạo phủ b i ể n tâm chỗ tất có d i biến chuẩn bị sẵn sàng thương vân giống như là cáo chi lao yên đại hoặc như là tự đủ lao yên đại các loại nghe được tin tưởng không nói tiếng nào đứng im tại bom thuyền thi hải bên trên sóng lớn thao thiên thuyền lớn không gió mà đi phá sóng thẳng hàng xông vào thi hải c h ố sâu Các đội i v ê những vẫn là có c ú t thuyền thuyền, trên phát thi thành tình kinh、ngạc. nhiều người bởi lại minh、thuyền. ngồi trên đến chính là điểm xấu. Đến mức phát sinh đội viên ngạc, rằng này mình động vương đến chính đến biến thành tình hình. n cho h mức yêu lưu xấu, đây là là là sở mở dĩ vì đó ý niệm này giới hạn tại đội viên gian thấp giọng nói thầm việc đã đến nước này không người lưới bước toàn bộ phát sinh hết thảy mọi người chỉ có thể yên lặng thừa nhận tất cả không an đô phải áp chế ở đáy lòng minh quang phù treo ở đầu thuyền chiếu dọi tư phương trên biển một mảnh màu đen t ĩ n h m ị c h sóng lớn không ngừng vớt thân thuyền phát ra gào thét bàn thanh â m mang theo tử vong mùi tanh gió biển tàn sát bờ bãi thổi thân thuyền kéo kẹt chi r u n động thương vân đứng ở đầu thuyền sừng sững bất động lão yên đại các loại thủ lĩnh đứng sau lưng tương vân đội viên khác đại đa số tránh về trong khoang thuyền không có người nói chuyện tất cả mọi người l ặ n g lặng nghe phía ngoài sóng gió riêng phần mình nghĩ đến tâm sự có nhớ lại đi qua có tư ước người nhà có ước mơ tương lai không hề nghi ngờ nếu như có thể còn sống trở về nơi này từng cái đội viên đều muốn có một cái quan g minh tương lai từng điểm từng điểm mưa đen lặng yên không tiếng động tiền đến không có một giọt mưa rơi vào bông thuyền x u y ê n t ự hộ phủ cảm nhận được mưa kia giọt bên trong thi khí tự phát khởi động trên thuyền phương ngưng tụ thành một cái vòng bảo hộ màu đen giọt mưa tại vòng bảo hộ bên trên tr trong hộ cháo lao yên đại bọn người tựa như nhìn giọt giọt mực nước theo trong suốt lồng thủy tinh thượng du đãng ngưng tụ thành các loại hoa văn mà cái kia xinh đẹp hoa văn đúng là trí mạng độc dược lao yên đại bọn người si ngốc nhìn xem đỉnh đầu cảnh tượng có rung động có sợ hãi cái kia vô tận hạt mưa chỉ cần một giọt rơi vào trên người liền biết đem một cái người sống sờ sờ biến thành giết người thi thể tuy nói có không biết tên không biết từ đâu tới vòng bảo hộ đem bản thân bảo vệ lao yên đại bọn người trong nội tâm không khỏi sinh ra như lý bạc băng cảm xúc sinh mệnh giờ phút này lộ ra như thế yêu đ t trốn ở trong khoang thuyền các đội viên đầu tiên là tò mò hướng ra phía ngoài đang trông xem thế nào rất nhanh đều càng xâm nhập thêm trốn ở sáng tạo thương bên trong trên thuyền hào khí càng thêm đọng lại đỉnh đầu là tùy thời thai họa ngập đầu rất nhiều người bắt đầu yên lặng cầu nguyện hy vọng cái kia như thần vòng bảo hộ một mực tồn tại xuống dưới l ô hoan nhìn xem người t r u n g quanh lão yên đại dương bàn tử s ủ i c ả o đều không có vẻ buồng nhỏ trên tàu ý tứ chính mình chỉ có thể sắc mặt trắng bệnh gượng trống lấy thương vân ngầm đầu xuyên thấu qua tầng tầng hạt mưa thấy được phía trên cảnh tượng cái kia mưa đen nơi phát ra một mảnh biển lơ lửng giữa không trung cách thương vân thuyền không hơn trăm trượng khoảng cách đó là một mảnh chạy đến thi hải giống như là phía dưới thi hải cái bóng cái kia mảnh trên biển cũng có sóng lớn thao thiên cũng có thi khí tung hành dọn dọt mưa đen đúng là cái kia trong h ắ t hải bọt nước t ó é lên sau rơi xuống hình thành mưa rơi âm thanh tiêu điều đ ậ p nện lấy mọi người tâm hai đạo tam tự tốc phủ phát ra nhàn nhạt hào quang thuyền lớn hóa thành một đạo tàn ảnh ở trên biển b u n ba trên biển sóng gió càng lúc càng lớn đen sóng dần dần có thể nhào tới bong tàu độ cao bị xuyên tự hộ phù ngăn tại bên ngoài không biết các đội viên lào yên đại các loại đều chết lặng dương bản tử vẻ mặt đau khổ, chúng ta có phải hay không muốn chết rồi lão yên đại ánh mắt có chút ngẩn người nhìn dương bản tử liếp mắt không biết nhưng là đi theo thương vân sẽ không có chuyện gì dương bản tử cười khổ một tiếng vì cái gì chúng ta rõ ràng đi tới không được địa phương phải biết rằng yêu vương mộ địa là như thế này ta liền thật không lão yên đại nhìn thoáng qua thương vân bóng lưng thấy thương vân không để ý mọi người thấp giọng nói ngươi không biết chờ xem dương bản tử không biết lão yên đại trong hồ lô muốn làm cái gì nhưng nhìn ra lão yên đại không có nói chuyện trời đất dục vọng dương bản tử tự mình cũng không tâm tình mở miệng mọi người lại lâm vào trơ mặc chịu được mưa đen đen sóng tầy lễ Theo gió đi, nửa ngày mới giảm. tại h e o gió sóng ngày đi, mới vượt v nửa n thuyền i tam tự tốc phủ dưới tác dụng, tác lớn rất nhanh khai ra hơn vạn rất ra khai giảm. phía trước dần dần nổi lên h trăm vụ, dặm chỗ trên dưới hai mảnh biện từ một đạo thông thiên long quấn liên tiếp màu đen vỏi rồng đem đến vạn ước tấn thi hải nước hút vào tiên hút xuống biển thương vân đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ đến cùng phía trên biển là phía trên vẫn là phía dưới biển là phía trên có ai có thể nói rõ rơi xuống chính là mưa vẫn là g i ọ t nước ở trên phủ ở chỗ này mưa tại hắc vụ bên trong xuyên toa đem hắc vụ đục l â u nguyên một đám lỗ nhỏ hắc vụ lại nhanh chóng phù hợp tựa như có sinh mệnh b ả n hơn nữa cái này hắc vụ bên trong thật sự có sóng sinh mệnh thương vân nắm chặt s o n g quyền thầm nghĩ xem ra cái này yêu vương cũng không chết sạch sẽ hoặc là yêu thân không d i ệ t cùng cái kêu ma giới ma vương đồng dạng cũng hoặc là cái này yêu thân chết quá lâu phát sinh thi thay đổi sinh ra q u lực lấy tình hình bây giờ đến xem thương vân cảm nhận được chỉ có yêu lực loại thứ hai khả năng không lớn nhưng nhiễm thi hải nước biển sau hội sinh ra thi thay đổi chứng minh cái này yêu vương trong b i ể n sắc tràn ngập quỷ lực thương vân nhất thời nửa khắc cũng nghĩ không rõ ràng lắm cái này yêu vương tu luyện là nhất yêu vạn thể loại đạo pháp còn có thể hay không ngấp nghé quỷ đạo tu luyện cũng là một loại khả năng tính h á c vụ bên trong yêu lực sóng sinh mệnh không phải một đạo xuyên tự hộ phù có thể chống cự thương vân tự định giá một lát hai tay tề động một ngọn gió phù một đạo hỏa phù hiện hiện gió phù giống nhau một đầu dương cánh côn bằng tràn ngập sinh mệnh lực hỏa phù khởi từ huyện thiên ly hòa phù thương vân tại h u y ề n thiên l y hỏa phù trên cơ sở đã làm một ít cải biến hai đạo phù uy lực đều tăng nhiều hoàn toàn đã vượt qua cái kia p h ù từng đã là đẳng cấp thương vân mặc dù có thể cùng bản t i n h cầu yêu vương yêu lực có chút phù hợp có thể phóng thích uy lực càng lớn phù dù sao vẫn là có hạn chế phù uy lực miễn cưỡng có thể đến đại thành kỳ tu chân giả có thể triển hiện uy lực những n à y uy lực đối với lào yên đại bọn người đã là kinh thiên địa khiếp quỷ thần không khác thiên b ă n g địa liệt một đạo vòi rồng thổi bay vô tận ánh lửa xông vào hát vụ đem hát vụ r ấ bạo trong vòng vương viên trăm dặm hát vụ trong nháy mắt nổ tung sạch sẽ, sẽ. cũng may đây là thương vân thả phủ bạo tạc sẽ không ảnh hướng đến bị thương vân phòng phủ bảo vệ thuyền lớn mượn khí thế kia thuyền lớn một luồng khí vọt tới màu đen vòi rồng trước mặt đội trưởng các ngươi tiến lên thương vân gọi lào yên đại mấy cái tới tại mỗi người trong lòng bàn tay vẽ lên một đạo phủ hai đạo tam tự tốc phủ hai đạo xuyên tự phòng phủ thương vân nói như gặp được nguy hiểm các ngươi chỉ cần đưa tay ấn đạo bông thuyền thuyền tự nhiên sẽ trở về địa điểm xuất phát lao yên đại chằm chằm vào trong lòng bàn tay chỉ thấy ba hoành mã thôi cùng mình viết ba chữ không khác nhau gì cả nhưng nhìn kỹ xuống dưới lại có thể phát hiện cái này ba đạo đơn giản hoành g i a n coi như huyền diệu vô cùng đơn giản ba đạo nhìn ngang đi lên so đại sư danh gia họa tác hấp dẫn hơn người l ã o yên đại nháy mắt cái kêu ba đạo hoành khôi phục bình thường tiến về phía trước một ít thương vân cảm nhận được màu đen vòi rồng trong có một luồng mênh mông sinh m ệ n h lực cùng lúc đó trong hát hải có một cái cực lớn hát ảnh du động coi như hình rồng tại trên biển xoay quanh chiếm cứ phương viên hơn mười dặm mặt biển di yêu vậy mà tới chỗ này v u á y bản vương nghỉ ngơi một đạo hùng vĩ thanh âm trực tiếp tại thương vân trong đầu văng lên người còn chưa có chết thương vân lạnh nhạt hỏi trả lời bản vương thanh âm kiệt thương vân nói ta và ngươi đều là yêu vương nhưng ngươi thành đạo sớm ta lẽ ra xưng ngươi một tiếng tiền bối ta là đến đây vương mộ tìm kiếm yêu tôn t r i đạo đối phương trầm mặc sau nửa ngày thanh âm kia rồi nói tiếp yêu tôn gióng giặc quái dày bản vương nghỉ ngơi tiếp nhận trừng phạt dứt lời cái kia trên biển hắc ảnh đã theo màu đen vòi rồng bay lên màu đen vòi rồng bên trong lộ ra hai đạo ánh mắt ấm lãnh bắn thẳng đến đến thương vân trên người lao yên đại mấy người sợ hãi không hiểu tê liệt trên mặt đất thương vân thầm têu không được liền thả ba đạo trần vũ huyền xà phủ trấn áp màu đen kia vòi rồng cùng bên trong bắn ra ánh mắt. màu đen vòi rồng tính cả vậy không có ánh mắt thật sự đều nhận to lớn áp chế màu đen vòi rồng xoay tròn tốc độ đ ạ i giảm bên trong thân ảnh càng thêm rõ ràng mơ hồ là một bọ ngựa hình dạng nửa hóa l o n g hình mà ánh mắt kia bóp méo chúc tài mọn bực này bẽ nhỏ lực lượng cũng dám nói là yêu vương thanh âm kia tràn ngập khinh miệt màu đen vòi rồng lần nữa ra tốc đồng thời từ đó bay vụt ra mấy đạo như bọn ngựa lợi chào thi hải hát thủy mau lưu lại thương vân thầm t ê không được tại đây thật sự không thích hợp cùng yêu vương sống mái với nhau ít nhất trước cất bước lao yên đại bọn người nếu không toàn bộ đội viên đều muốn nghe thương vân nói như vậy như nhặt được đại xá vội vàng đem trong tay phủ văn ấn đến b o n g thuyền dương bàn tử lô hoan sủi c ả o học theo thuyền lớn đã co mới phủ văn ra chỉ, quay đầu ra tốc chạy yêu vương tốc độ công kích viễn siêu thuyền lớn màu đen lưỡi dao trong c h ư ớ c mắt đến thuyền phụ cận thương vân liền thả tám đạo khúc mộc gió xét thiên phủ thả ra mấy vạn đạo cảnh non bàn xanh nhạt hào quang đem trước thuyền không gian bóp méo thoáng đem yêu vương công kích cải biến quy tích để tất cả công kích rơi vào trên biển kích phát trăm trượng đen sóng có chút bản sự yêu vương quát nào biết đâu rằng thương vân chỉ còn lại một lá phủ có thể sử dụng cuối cùng phủ, để ngươi gặp một lần. thương vân cắn răng một cái dùng da chính mình công phủ tấm t i a giống như miệt đa la giống như cha mình phủ một chương mơ hồ phủ ẩn chứa vô tận đại đạo dung hợp thương vân đối với phù đạo mới nhất lý giải cái k i a mơ hồ bóng người phảng phất có một k i a sinh khí Đi! thương vân vung tay lên cái k i a mơ hồ công phủ phóng tới yêu vương trong thiên địa nguyên khí nhận công phủ ảnh hưởng chém về phía yêu vương công kích này không có bất kỳ xinh đẹp hình thức chỉ có một chút chính là công kích đạo công kích hết thảy gió biển thi hải mưa đen thi khí đều hóa thành chém về phía yêu vương lưới dao yêu vương rất là đặc dùng đây là cái gì nếu không phải thương vân chỉ có thể phát huy lại thành sơ kỳ thực lực cái này yêu vương nhất định muốn kêu thành tiếng dù là như thế yêu vương nội tâm cũng nổi lên s ó n g lớn đương nhiên nếu như cái này yêu vương còn có nội tâm thương vân dùng cuối cùng một đạo phụ đành phải bỏ chạy cái kia yêu vương ngăn cản được toàn bộ công kích thanh âm lại đang thương vân trong đầu vang lên ngươi có bực này phụ có thể nói hậu sinh khảo ý t ố t bản vương để ngươi mở mang kiến thức một chút bản vương tu luyện cuối cùng ngộ ra tới bí mật sinh mệnh tri hỏa thương vân còn chưa minh bạch chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy một luồng không rõ lựa theo màu đen vòi rồng bên trong thân hình bên trong bắn da siêu việt không gian trực tiếp chui vào trong cơ thể mình chương ba trăm sáu mươi lăm thú loạn thương vân trong đầu hiện hiện một đầu bọ ngựa thủ bọ ngựa chảo thân rồng yêu vương cái này yêu vương một thân đen k ị t long lanh ánh sáng lộng lấy cùng bị kia mặt bọ ngựa giáp sắc ánh sáng lộng lấy đồng dạng chỗ khác biệt là càng thêm trói mắt tản ra yêu vương nguy áp n g ư y i n g u y ê n thần kỳ quái cái kia yêu vương đứng ở đó hình giống tử thi không có một tia sinh khí thương vân đối với cái này cưỡng ép đột phá chính mình não hạ yêu vương rất bất đắc dĩ dù sao mình không thể tu luyện nguyên thần coi như dùng phụ trận đem chính mình nguyên thần ra cố đối mặt một cái thực lực mạnh mẽ uy tín lâu năm yêu vương như trước lộ ra giật gấu va vai thương vân hỏi n g ư ơ i ý muốn như thế nào yêu vương hỏi ngược lại ngươi là làm sao có thể đủ sử dụng pháp thuật thương vân nói ta dùng phụ đạo phụ chi nhất đạo ứng tiên h địa đại đạo không bị ngươi hạn chế yêu vương đối thương vân h i ể u một lát thế gian đại đạo ba ngàn xác thực không phải đời ta có thể dòm hắn toàn cảnh bản vương nói để ngươi thấy sinh mệnh tri hỏa ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi sinh mệnh tri hỏa thương vân đối với danh tự này rất không cảm bạo yêu vương nói không sai đây là bản vương đã trải qua ngàn bạn yêu thân về sau c h ạ m đến nói ngươi như lý giải đối với ngươi có chỗ lợi đương nhiên bản vương sẽ không dễ dàng giao cho ngươi ngươi nếu có thể bắt lấy lựa này lo lắng nữa nghiên cứu nếu như bắt không ngừng cũng sẽ được cái này sinh mệnh chi hỏa hết sinh cơ thương vân trong nội tâm dùng mình xem ra vẫn là phải đối mặt một cái yêu vương công kích cho dù công kích hình thức có chút quái dị đây là bản vương cuối cùng sinh mệnh chi hỏa hết về sau bản vương c h u n g quy phải thuộc về tại bụi đất yêu vương thanh âm chấm thấp lộ ra một luồng nhàn nhạt bi a y vương giả sắp chết ai không bi a y thương vân đối yêu vương không cho là đúng cái này yêu vương có thể là chết rồi cái kia chết là cái này một bộ yêu thân bên ngoài có vô số cấm vực sinh vật còn có vô tận cấm vực sinh vật t r ứ n g làm sao có thể nói cái này yêu vương thực sự trở về với c á t bụi ai biết trong lúc này có hay không yêu vương người thừa kế cái kia yêu vương nói xong thân hình hết lần này tới lần khác tiêu tán hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen màu đen bên trong lộ ra một tia kim sắc thương vân không nghĩ tới cái này yêu vương nói tán liền tán càng không có nghĩ tới đoàn kia ngọn lửa màu đen chợt lóe lên rồi biến mất mạnh mẽ đâm tới tiến vào trong cơ thể mình thương vân lắng động toàn bộ tâm thần trong người yêu lực bắt đầu khởi động phải vây quanh đoàn kia ngọn lửa màu đen. thương vân tin tưởng cái k i a yêu vương không phải nói chuyện ra cân nếu không kịp thời khống chế được ngọn lửa này chính mình yêu thân lại bị cái này yêu h ỏ a chậm rãi ngao làm hệ n à y liệt biến hóa tại bên ngoài chẳng qua là một cái búng tay lao yên đại bọn người vừa mới đợi đến lúc bị hắt nhận kích lên thi hải sóng lớn rơi xuống lại nhìn thương vân dĩ nhiên mật người thương vân hai mắt nhắm n g h i ề n quanh thân vẫn không nhúc ních cùng đứa đầu đất đồng dạng lao yên đại bọn người hoảng hốt không biết là duyên cớ nào ngao n h a o đi lên đỡ lấy thương vân tả diêu hữu bãi lớn tiếng hô quát muốn tỉnh lại thương vân lô hoan còn muốn đi lên rút thương v đánh người không vẽ mà ta muốn đánh mọi người cho sủi c ả o trả lời là c ấ m miệng thương vân m u ố n chuyên tâm c h à o cái kia yêu h ỏ a không nghĩ tới bị lao yên đại các loại hơi rung động thân thể bản thân yêu lực bị cái dày mà cái kia yêu h ỏ a đón lấy cơ hội này cải biến tiến lên quy tích hướng thương vân yêu thân bên trong phóng đi theo r a tiến vào cơ bắp đối với yêu h ỏ a cùng thương vân yêu lực thân nhiệm mà nói thương vân thân thể tựu như cùng vô tận vũ trụ chạy mở thương vân âm thầm t ê u khổ cái kia yêu hòa chạy càng sâu nhậm chính mình trào cái kia yêu hòa độ khó càng lớn nhưng bây giờ chính mình không cách nào tỉnh lại đi nhắc nhở lao yên đại các loại để cho mình chỉ có thể yên lặng chịu đựng lao yên đại đám người hào tâm yêu vương c h i hòa chui vào thương vân trong cơ thể đồng thời theo màu đen kia vòi rồng bên trong tràn ra một vòng nhàn nhạt, nhạt mới không thể nhận ra ánh lửa ánh lửa tàn tốc độ cực nhanh lập tức vượt qua thuyền lớn xuyên qua lao yên đại đám người thân thể tiếp tục đi tới lao yên đại bọn người chỉ cảm thấy một luồng không rõ ấm áp không có mặt khác gì trạng thuyền lớn dựa vào tam tự tốc phủ thôi động tự hành từ trước đến nay lúc bên cạnh bờ chạy tới xuyên tự hộ phù phòng ngự lấy đỉnh mưa đen ánh lửa qua đi màu đen vòi rồng tốc độ xoay tròn càng ngày càng chậm màu đen vòi Theo màu đen mưa len vòi i rồng t quả thực biến thành màu đen thác nước đem xuyên tự hộ phù vòng bảo hộ đánh không ngừng run run dường như sắp sửa vỡ tan vào biển thương vân toàn bộ tâm thần đắm chìm trong o cơ thể mình truy tìm cái tia yêu vương hắc hỏa hôn mê bất tỉnh lão yên đại các loại hình như thoáng một phát đã mất đi người đáng tin cậy chân tay luôn cuống thuyền lớn tốc độ cực nhanh dù là trên biển cuốn phong mưa rào thuyền nhanh chóng không giảm đến nay lúc vài lần tốc độ hướng về bên cạnh bờ phóng đi bờ biển càng ngày càng gần thuyền lớn vòng bảo hộ đã tràn ngập nguy hiểm chỉ lát nữa là phải tan vỡ lão yên đại đám người tâm nhắc đến cổ họng chỉ sợ s ô n g ra mưa đen phạm vi trước vòng bảo hộ phá vỡ cái kia toàn bộ thuyền người chắc chắn hóa thành thi thể lô hoan đóng chặt hai mắt hai tay chăm chú ở trước ngực nắm chặt tự lẩm bẩm nhanh nhanh, nhanh. thuyền lớn không phụ sự mong đợi của mọi người s ô n g ra mưa đen cu nhưng này ven biển sóng lớn đã có thể vượt qua bong tàu độ cao đương thuyền lớn một tiếng ẩm vang đụng vào bờ biển thời điểm xuyên tự hộ phụ lại không cách nào bảo hộ trên thuyền hành khách không tiếng động t a n vỡ đen sóng lập tức nào h tới bong tàu lao yên đại các loại phản ứng cực nhanh thuyền lớn đụng bờ lập tức bọn hắn liền ôm thương vân phóng tới đôi thuyền sóng lớn nào h tới bong tàu lập tức lao yên đại sủi cảo mấy cái nhảy thuyền mà xuống phóng tới bên gạch bờ mà thuyền sau có mấy cái đội viên né tránh không kịp bị đen sóng ảnh hướng đến cuốn về trên đồng thời vừa tối từ may mắn những đội viên kia chưa cùng lấy vọt lên mở nếu không lại là một hồi thảm thiết c h é m g i ế t húng chi có thể không chiến thắng những cái kia thi hóa đội viên cũng là không biết bao nhiêu các đội viên trong nội tâm âm thầm khinh bị chính mình vậy mà vì đồng bạn chìm vào đáy biển may mắn đây là cỡ nào ti tiện hành vi lương tâm tăng tại không đấy đây là bất đắc dĩ sự t ì n h người đều là như thế có thể kiên trì không vì năm đấu gạo không lương hào kiệt có thể có mấy cái toàn bộ lương sơn hảo hán cũng không đại thể là vì đủ loại nguyên nhân mà rơi cỏ là giặc nhân sinh chính là như vậy tràn ngập không thể khống sự bất đắc dĩ bên trên g bình i nguyên tất cả cấm vực sinh vật chứng cũng bắt đầu hoạt động theo trong chứng chuyển ra bén nhọn thú con tiếng tê đương vô số bén nhọn thanh nhâm hôn tạp cùng một chỗ liền biến thành giống như thủy triều tạp tâm đội đội trưởng ta chúng ta làm sao bây giờ có một đội viên run r à y hỏi dương bản tử con mắt đăm đăm cái này này làm sao xử lý lô hoan sắc khóc ca chúng ta chúng ta sủi tạo sắc mặt trắng bệnh lần này không có tử q u a viết lão yên đại dùng sức cắn môi một cái khai ra một tiêu huyết những điều này đều là không có ấp chứng mắt con con to chúng ta đều giết nhiều như vậy sợ cái gì thời khắc mấu chốt lão yên đại vẫn là bạo phát ra lão lãnh đạo khí khái phần đ ông đội viên đã có lão yên đại trong nội tâm an định lại không còn bối rối lão yên đại viện chặt trên l ư n g tương vân đem mặt nạ bảo hộ mang tốt phủ chính theo ta sông đạo mộ đội hóa thành một đạo màu đen lưới dao theo lao ú c cắm cấm vực cái đến đào đạo, thông thông đạo, cắm vào trứng lớn bên trong. Những này cấm vực sinh vật trứng vào là vật bị i k một vòng ánh lửa kích h lửa ạ t trứng vỡ tan, bên trong vật trứng không sinh ngừng bên có cấm vực sinh vật ớp trứng đi ra. vỡ Lao đi ớp yên đại dẫn đội công kích phía trước một cái cấm vực sinh vật trứng vỡ tan một đầu như lui mau gà tây cấm vực sinh vật thú con rơi xuống mặt đất sau đó dây ruổi lấy đứng lên gào thét một tiếng s á t thực như gà gáy đợi chứng kiến lao yên đại một nhóm chu lên x u ố n g lại lao yên đại hư lạnh một tiếng đột ngột từ mặt đất mọc lên giơ tay chém xuống màu đen lưới dao lói lên đem cái kia cấm vực sinh vật đầu lâu chém xuống đến máu tơi d â n trào bên trong cái kia cao một trượng không có lông gà tây ầm ẩ m ngã xuống đất lão yên đại hành vi tăng lên cực lớn sĩ khí các đội viên một lần nữa nắm chặt trong tay b i n h khí lần lượt cấm vực sinh vật thú con giáng sinh do bản năng đem ra sử dụng cảm nhận được nhân loại khí tức liền chém dết tới các đội viên sớm đã tích lũy phong phú đối chiến cấm vực sinh vật kinh nghiệm tâm tình ổn định lại về sau đối phó những ngày thú con vẫn chưa trả giá quá nhiều một cái giá lớn bắt đầu cấm vực sinh vật thú con vẫn chưa trả giá quá nhiều một, một cái giá lớn lao y ê n đại dẫn đầu sung phong l i ề u chết xông tới cấm v ự c sinh vật thú con không có hợp lại chi lực đội viên khác thân thủ đồng dạng cao minh đối c h ủ n g tới cấm v ự c sinh vật thú con vô tình chém g i ế t thơi nang k h ắ p đồng máu chạy thành sông vô số cấm v ự c sinh vật thú con ngã vào trong vũng máu ngẫu nhiên có đội viên bị đánh bại bị sau đó vây quanh cấm v ự c sinh vật thú con vây công hoặc là gắt gao ngăn chặn các đội viên trên người có bọ ngựa mặt quỷ hộ giáp cấm v ư ợ sinh vật thú con không cách nào cầm phá nhưng cái này không thể ngăn cản áp lực cũng vô pháp ngăn cản vô tận căn xé xe rách phạm là bị đánh bại đội viên đều bị cấm v ư ợ sinh vật th nhưng lão yên đại không dám trở về đi cứu viện những đội viên kia cấm b ự c sinh vật thú con đã giống như thủy triều tuân đi qua duy nhất sinh lộ tại phía trước chỉ có mau chóng xông ra vùng bình nguyên này mọi người mới có một chút hy vọng sống cấm b ự c sinh vật thú con tê minh cùng đ ỉ n h trệ đội viên rên dị hỗn tạp cùng một chỗ tại trên không bình nguyên xoay quanh không có những cái kia bị dàn vật đến chết đội viên hy sinh sẽ không có người sống s ó t còn sống lão yên đại các loại không liệu sẽ nhận sự thật này chỉ có thể may mắn mình không phải là chết cái kia một cái rốt cục mọi người vọt tới bình nguyên biên giới leo lên vách núi toàn bộ đội viên đều đã đầy người máu tươi thở hồng hộp quay đầu nhìn đi tiếp tục chúng ta nên ly khai lão yên đại không muốn dừng lại lâu mang theo đội ngũ trở về mặt đất phía trên đại thụ hàng rào bên ngoài cấm vực chi vương mang theo một đoàn cấm vực sinh vật vây quanh ở lối ra bên ngoài đại vương bọn hắn những ngày này thực sự phải xuất đến một cái ba con mắt hai cái chân thanh hưu hỏi cấm b ự c chi vương ma sát cảm của mình theo như thời gian tính toán không sai biệt lắm cấm b ự c chi vương c ư ờ n g vừa nói xong lao yên đại các loại mang theo rất nhiều bao khỏa theo đại thụ hàng rào bên trong nối đuôi nhau mà ra lao yên đại phán đoán tình thế cái k i ế lòng đất cấm b ự c sinh vật thú con tương hỗ chém g i ế t về sau lẫn nhau thôn vệ cường tráng tất nhiên phát triển nhất định sẽ xông ra mặt đất mà cấm b ự c được chứng kiến yêu vương thi hải về sau không còn dừng lại ý nghĩa lao yên đại mệnh lệnh mọi người chọn lựa chân quý nhất bảo vật có thể mang theo người rời đi đại thụ thành lũy kéo dài qua đại lục trở về thế giới loài người còn quá nhiều bảo vật hiện tại t h ự chương đi ra, lên. Cấm bực c i v hét lớn một, tiếng, cấm bực sinh vật một tiếng, lớn cấm ba c sinh v trăm sáu mươi sáu trốn cấm vực chi vương kéo lấy hơi có vẻ mập mạ p thân thể đứng ở toàn bộ cấm vực sinh vật trước đó giữ t ậ n nhìn xem chật vật lao yên đại bọn người lao yên đại bọn người sau lưng là đại thụ thanh lũy cũng là vách nuôi treo leo hướng về sau không có đường lui chỉ có thể hướng ra phía ngoài phá vòng vây mà cấm vực chi vương đã xem tam p ư ơ n g bao bọc vây quanh To lớn cấm vực s i chi vương n tắc thì khí định thần nhàn chính mình vương vô luận theo về số lượng vẫn là theo trên thể hình đều rõ ràng chiếm hưu ưu thế hú hổ căn bản không tới phiên chính mình đấu tranh anh dũng cấm vực chi vương ngược lại là đối lao yên đại bọn người trên thân áo giáp có chút để ý nhưng hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến đó là bỏ ngựa mặt quỷ trên người giáp sát nếu không cấm vực c h i vương có thể hay không ở tại chỗ này còn là một không biết bao nhiêu các đội viên trong nội tâm tồn tại là bất đắc dĩ vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết vừa muốn đối mặt cấm vực sinh vật đại quân những cái kia đã từng ngã vào chính mình đi săn phía dưới cấm vực sinh vật đã từng cao cao tại thượng cấm vực sinh vật bây giờ lại lần đầu tiên kết đội mà ra cấm vực sinh vật cảm giác trong lòng là hoán hận cùng miệt thị o á n hận là xem như cao não cấm vực sinh vật lại bị nhân loại săn giết hơn nữa giết không dám ra cửa hiện tại kéo bẹ kéo cánh tới chính là muốn báo thủ báo đ nắng xuân rực rỡ lao yên đại các loại cảm giác không thấy một tia ấm áp đội trưởng trương đại vạn đi đến vài bước nói lao yên đại có chút n g h i ê n g đầu lớn vạn làm sao vậy lao yên đại thực s ợ trương đại vạn nói ra một ít ủ rũ lời nói đ ả kích sĩ khí trương đại vạn lao một cái trên mặt nạ đen nhanh huyết đội trưởng các ngươi đi ta cản phía sau ngươi nói cái gì lao yên đại s ữ n g sở trương đại vạn nói đội trưởng đệ đệ của ta vừa rồi chưa có chạy ra vùng bình nguyên kia lao yên đại trong lòng xích chặt nhìn quanh hai bên quả nhiên không gặp trường tiểu tiên không khỏi cảm thấy một hồi bi thường lớn vạn ngươi trương đại vạn ánh mắt tối tăm mờ mịt mất đi sinh khí đội trưởng các ngươi đi tôi h ta dù sao cũng phải có người cản phía sau nếu không đều phải chết tại đây lao yên đại muốn nói gì nhưng trương đại vạn nói rất đúng nếu không có đội viên nguyện ý xem như đội cảm tử tạo thành bức từ người tất cả mọi người phải chết ở chỗ này nhưng mệnh lệnh như vậy lao yên đại sao có thể hạ nhất nên lưu lại là ta lao yên đại cuối cùng hạ quyết tâm nói là ta đem các ngươi đưa đến tại đây sao có thể cho các ngươi lưu lại chịu chết trương đại vạn đột nhiên cười khổ một tiếng đội trưởng nhiều năm như vậy chúng ta với n g ư ơ i xuất sinh n h ậ p tử đã chết nhiều huynh đệ như vậy chúng ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý huynh đệ chúng ta vốn là tên q u â n đồ bởi vì n g ư ơ i chúng ta có thể xem vượt qua hữu tư hữu vị sinh hoạt bằng không thì chúng ta đã sớm cùng hoạt tử nhân không có gì sai biệt nhiều huynh đệ như vậy chết rồi đệ đệ của ta cũng đã chết ta biết giờ đến t h í a ta l a o yên đại cổ h ọ n g đau buồn có chút nghẹn nào kiên cường linh hồn cũng không khỏi ngốc mắt có chút ướt át dị vang đi theo chính mình những huynh đệ kia có thật nhiều đã chết đi trong lúc nhất thời nhớ lại sông lên đầu bảo hộ đội trưởng vốn chính là chức trách của chúng ta một trong lại có mấy cái đội viên đi lên phía trước l ã o yên đại phát hiện mình cơ hồ không phát ra được âm thanh tiểu quách a sáng còn có ngươi các ngươi đây cũng là trước sau cùng sở hữu mười tám tên đội viên đi lên trước đại bộ phận là đội viên cũ đội viên mới trong có một hai người gia nhập dương bản tử lô hoan sủi cảo trong nội tâm nhận lấy sự đ ả kích không nhỏ lô hoan gắt gao nắm chặt s o n g quyền tiến lên một bước ta ta ta cũng lưu lại dương bản tử cùng sủi cảo không nghĩ tới bình thường có chút người nhát gan lô hoan giờ phút này hội đứng ra hai mặt nhìn nhau khổng tử nói phải sinh vĩ đại chết không mất ức ta cũng lưu lại sủi c à o sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh vẫn là tiến lên một bước ba mẹ nó các ngươi lưu lại liền lưu lại dương bàn tử cũng quyết định lưu lại lao yên đại kêu lên làm gì tranh nhau chịu chết có phải hay không lao yên đại phía sau âm thanh run r à y đội trưởng cùng phó đội trưởng đều đi trương đại vạn túi thấp đầu quát các minh đệ đều ở tại chỗ này đám đội trưởng chết rồi coi như chúng ta có thể trở về còn mặt mũi nào gặp người đúng đội trưởng các ngươi đi thôi lao tử nhất định phải cùng đám này quái vật liều mạng đúng đấy mấy người các ngươi phó đội trưởng còn trẻ như vậy chớ cùng chúng ta những lao già này kiếm Các đội viên n g a o n g a o góp lời đội trưởng hạ mệnh lệnh đi trương đại vân nói lao yên đại thân thể như trước đứng thẳng tắp cánh tay y nguyên hữu lực trầm mặc sau nửa ngày các minh đệ hàng năm ta sẽ cho các ngươi tảo mộ thẳng đến ta chết quyết định lưu lại các đội viên cười cười như thế xán lạ đến mức lao yên đại dương bà tử lô hoan sủi cảo cảm thấy trướng mắt đi lao yên đại nâng đỡ trên vai thương vân dẫn đội ngũ bắt đầu công kích mà thương vân tất cả thần n i ệ m đều đang truy đuổi trong cơ thể yêu vương hắc hỏa đối với ngoại giới đã phát sinh hoàn toàn không biết gì cả gặp nhân loại đã có động tác cấm vực nhóm sinh vật hưng phấn lên ẩm ẩm xông lên cấm vực chi vương rất có bảy mưu n g h ị kê cảm giác chờ đấy những nhân kia bị nghiền ép đội ngũ cùng nhau một chi lợi kiếm cắm vào cấm vực sinh vật trong đám người thứ nhất chào đón chính là lúc trước trốn chạy bò cạp tinh hiện tại yêu nhiều thế chúng bò cạp tinh mang theo hài hước cười xung lại đến đây đi nhân loại nhỏ bé cho các ngươi biết rõ có can đảm làm trái kết quả của chúng ta đương nhiên bò cạp phát ra thanh â m tại lão yên đại bọn người nghe tới chính là gào thét mà thôi cho dù có huynh đệ nguyện ý lưu lại càn phía sau cũng muốn chức lao ra khỏi vòng đây lão yên đại nội tâm tràn ngập bi phẫn, thấy bò đem tất cả hận ý đều thêm đến bò cạp trên người bò cạp cao cao d ơ lên chính mình xong kìm chuẩn bị gọn gàng giải quyết hết những người này lão yên đại đột phá cực hạn của mình hóa thành một đạo hát tuyến phóng lên trời bò cạp còn không có kịp phản ứng chỉ cảm thấy bên trái móng nuốt chật nhẹ lăng lăng nhìn bên trái của mình thân thể chỉ thấy một đầu bò cạp kìm bay lên không trung lấy một cái duyên dáng đường cong rơi xuống máu tươi dâng trào vẩy ra xa mười mấy t r ư ợ n g bò cạp trong đầu trống rỗng không do vì sao chính mình vẫn lấy làm kiêu n ạ o cự kìm trở nên như thế ớt lại bị một nhân loại dễ d à n dê xe rách các đội viên sớm đã t Đội v b ê ngựa khác u nhau, nhau theo vào, cái, cái mặc ủy cấm vực bên trong nhân vật hàng đầu không định kỳ có thể rất lớn diện tích săn giết cấm vực sinh vật tồn tại nó lơi dao đối với cấm vực sinh vật mà nói không thể nghi ngờ là trí mạng nhưng một cái bò cặp chết còn chưa đủ để lấy để cấm vực sinh vật nhận ra nhân loại mang vũ khí đúng là bọn hắn thật sâu e ngại sinh vật vũ khí sau đó xông lên cấm vực sinh vật phát hiện bọn hắn ra d à y giáp cứng đột nhiên trở nên yếu ớt vô cùng mà chính mình thật sâu khinh bỉ nhân loại hộ giáp cứng cỏi vô cùng khó có thể xuyên thấu các đội viên một là đã có bọ ngựa mặt quỷ áo giáp cùng vũ khí hai là đang đào mộ phần thời điểm chịu không ít thiên tài địa b ả o cùng cấm vực sinh vật thu con tố chất thân thể lần nữa tăng lên rất nhiều so với săn giết cấm vực sinh vật lúc cường thịnh rất nhiều cấm vực sinh vật còn đang lấy trước kia bình phán tiêu chuẩn cân nhắc tự nhiên tử thương thảm trọng nhưng những cái kia cấm vực sinh vật phần lớn thương không phải các đội viên vùng mã qua khả năng công kích giết chết dù là như thế các đội viên vẫn là nhanh chóng xông qua một nửa cấm vực sinh vật vây quanh cấm vực chi vương ở phía xa thấy rõ rất là sợ hãi quay đầu nhìn chính mình quân sư còn mò con kia đ ộ c chân sơn dương đã nửa q u a y người tùy thời muốn trốn chạy bộ dáng cấm vực chi vương c ó chút thẹn quá hóa giận ngươi làm cái gì muốn chạy đ ộ c chân sơn dương mặt mò dậy n ữ a giờ phút này cũng có chút không có ý tứ ngượng ngùng nói đại đại vương cái kia tốt lắm giống như là những cái kia bọ ngựa cấm vực chi vương một cái tắt tới đem độc rát sơn dương phiến trên mặt đất lăn mấy vòng, đầy mắt sao kim. sau đó độc giác sơn dương rất phối hợp hôn mê bất tỉnh ngất trong lúc còn vụng trộm nhìn thoáng qua cấm vực chi vương thấy cấm vực chi vương mặc dù mặt mũi tràn đầy nộ khí nhưng ánh mắt loạn c h u y ể n độc giác sơn dương biết rõ biết mình nên làm cái gì cái kia chính là không sử dụng đến, đến rồi sau đó chờ mình đại vương chạy chính mình đi theo chạy là được rồi cấm vực chi vương đương nhiên nhìn ra được những nhân kia đã có được cái gì trang bị cấm vực chi vương không cách nào tưởng tượng những nhân kia tại sao có thể có bọ ngựa mặt quỷ lưỡi dao cùng giáp xác hắn còn tưởng rằng nhân loại là bị bọ ngựa, ngựa mặt quỷ nhân loại là mình có thể đối kháng sao cấm vực chi vương không hề tin tưởng không khỏi bắt đầu rút lui mà mặt khác cấm vực sinh vật phần lớn là đầu nhiệt tốt xúc động thấy mình một phương bị loài người r ế t thất linh bắt lạc không lùi mà tiến tới ngao ngao kêu tiến lên luôn ơn thể tố chất các đội viên cùng cấm vực sinh vật vẫn có t r ê n l ệ n h rất lớn cấm vực sinh vật liều mạng chen t r ú c tới các đội viên áp lực đại tăng cấm vực chi vương thật sâu e ngại những nhân kia hội thẳng hướng cạnh mình càng thêm ra sức chỉ huy để cấm vực nhóm sinh vật sông tới g i ế t mà chính mình yên lặng lui về phía sau lão yên đại dẫn đầu điên cùng chung kích không cùng cấm vực, sinh vật chiến đấu, rất nhanh tới cấm vực sinh vật vòng vây biên giới quyết định lưu lại các đội viên lập tức xếp thành một hàng đối mặt thế tới mãnh liệt cấm vực sinh vật bảy không có người nói chuyện không ai quay đầu chỉ là l ặ n g lặng đối mặt cấm vực sinh vật lao yên đại dẫn đội chạy nước rút lao ra đội viên cũng không ai quay đầu không một người nói chuyện bởi vì nhiều hơn nữa ngôn ngữ cũng vô pháp biểu hiện tâm tình của giờ khắc này không ai quay đầu bởi vì không dám không đành lòng quay đầu một đạo các đội viên tạo thành màu đen bức tường người hóa thành một đạo đối với cấm vực sinh vật mà nói không thể vượt qua danh trời dương quan tại các đội viên màu đỏ thấm trên khải giáp chiếu sáng dạng dỡ lao yên đại một khắc đều không muốn dừng lại biết rõ các minh đệ lưu、lại. Lào Yên hồi lâu trước kia lão yên đại liền căn cứ kinh nghiệm cùng dĩ vang văn hiến bố trí đường chạy trốn hiện tại các đội viên theo con đường này đi về phía trước thoát ly cấm vực trở lại phổ thông yêu vương mộ phần đại lục sau đó phải kéo dài qua đại lục trở lại nhân loại chúa tể thế giới chào tạm biệt gặp lại sau các minh đệ lao yên đại trong nội tâm yên lặng nói dẫn lính đội ngũ thoát đi chương ba trăm sáu mươi bảy trở về cửa thành mấy người lính lười biếng trông coi cửa thành lập tức liền phải mặt trời lặn tây sơn bọn hắn một ngày tuổi cũng muốn giao tiếp các binh sĩ chỉ muốn t ạ n tuổi hoặc là về nhà cùng vợ con ăn cơm hoặc là tìm quán rượu nhỏ u ố n g hai chén lại hoặc là tìm cái địa phương tìm một chút việc vui thái dương còn để lại một đường các binh sĩ quay người vào thành chuẩn bị đóng cửa thành một đội người theo đường chân trời đi tới đi rất chậm chạp nhưng khoảng cách không cách nào ngăn cản bọn hắn rất nhanh đã đến trước cửa thành cửa thành vốn chỉ t h ừ a một cái khe đột nhiên bị một đầu kiên cường hữu lực đại thủ ngăn lại đóng cửa binh sĩ nhìn thấy một tay cản trở chính mình buổi chiều giải trí kế hoạch rất là nổi giận đây quả thực là đối luật pháp xem thường tìm đường chết ư không thấy được cửa thành đóng cúc về ngày mai lại đến một người lính đinh kêu lên bắt đầu dùng sức đẩy cửa thành muốn con kia trướng mắt tay áp trở về đồng thời kỳ quái hôm nay cửa thành có phải hay không tạp trụ khó như vậy đầy quả nhiên cần phải xin một bút tài chính bắt đầu tu sửa ba đầy hai đầy tên lính không có thôi động quay đầu gọi mình đồng bạn còn không qua đây giúp đỡ tranh thủ thời gian đóng cửa đổi cương vị có mấy cái tên lính đang chuẩn bị rời đi thấy kia đẩy cửa tên lính đỏ mặt t i ệ n thai một đầu gân xanh dáng vẻ cười ha h a như thế nào lao hoàng có phải hay không đêm qua hoa nhỏ hoa quá ra sức đem ngươi mệt nhọc ta xem là lao hoàng quá ra sức chúng tên lính một hồi cười vang tới đồng loạt đóng cửa thành nhưng hôm nay cửa thành dường như cương thiết đổ bê tông bình thường cứ việc bị đẩy được kéo kẹt chi rung động chính là không thể cài đóng cái kia một cái khe mấy cái tên lính hai mặt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm đột một luồng cự lực chuyển đến cửa thành bị ngược đẩy ra mấy cái tên lính không chịu đ ổ i rơi ngã trái ngã phải mấy cái này binh ra ra bình thường ngang ngược q u e n rồi cái nào chịu qua loại này bị khuất bọn hắn người thứ nhất nghĩ tới không phải vì gì hội ngã sắp xuống mà là bọn hắn ngã sắp xuống rồi cửa thanh bị đ ẩ y ra một đội người đi vào thành mấy cái tên lính ngao ngao kêu bình thường thái độ hung dữ đem người tiến vào bao bọc vây quanh bao quanh chỉ là chính bọn hắn ý nghĩ mà thôi bởi vì người tiến vào đến viễn siêu bọn hắn chừng hơn bảy mươi người hơn nữa người tiến vào từng cái ăn mặc khác thường áo giáp màu đen cầm to lớn màu đen lưới dao hoặc là loại ánh sáng âm u màu đen tầm chắ một người cầm đầu người cao to trên người còn đeo một cái hôn mê bất tỉnh người cầm đầu tên lính n u ố t n g ụ m nước bọn đầu ó c cũng thanh tình trọn lắp bắp nói ngươi các ngươi là người nào sao như thế nào không phải từ lâu tới không người trả lời chỉ có mấy người nhìn về phía cái kia tên lính cầm đầu tên lính cảm giác hình như vài cái lạnh như băng dao găm tại chính mình trên mặt cắt tới vạch tới không khỏi lại lui hai bước hai phe đội ngũ chính rằng co xa xa một hồi tiếng v õ ngựa tiếng nổ bùn thành thủ vệ võ tướng mang theo gần trăm cái kỵ binh hạo hạo đáng đáp tới cái này võ tướng tên là trương hằng lôi cho dù không phải cái gì đại quan nhưng nhất chính mình cực kỳ tự tin cho là mình chính là văn võ song toàn đại biểu chính là yêu cùng chính nghĩa hóa thân bình thường ưa thích mang theo thủ hạ của mình khí thế hung hăng du hành cũng may cái này trương hằng lôi mặc dù nạo mạn tự đại xác thực lấy làm cái quan tốt vì kỷ nhâm trương hằng lôi xa xa nhìn thấy chỗ cửa thành tình cảnh tâm trung hào khí l a n l ộ t hét lớn một tiếng người nào muốn tạo phản rất nhanh trương hằng lôi mang theo chính mình đội ngũ đem cửa thành vây quanh đám binh sĩ thấy mình một phe này nhân số chiếm được ưu thế sống lưng hết hô hấp cũng thông thuận không b t trương hằng lôi run lấy lông mi nhìn nhìn ăn mặc áo giáp màu đen mọi người trầm mặc một lát cười ha h a các ngươi đây là cái gì trang phục thay đổi giả bộ vẫn là nông dân lần thứ nhất vào thành a a hà hà t r ư ơ n g hằng lôi cười một tiếng mặt khác kỵ binh tên lính đều đi theo cười rộ lên hát quang loại lên t r ư ơ n g hằng lôi đột nhiên phát hiện mình binh khí kỳ dị cắt thành hai mảnh không chờ hắn kịp phản ứng trường thương đầu đã rơi xuống trên mặt đất phát sinh thanh thúy một thanh em vang lên cho dù chỉ có một thanh em vang lên rơi xuống là hơn ba mươi đầu thương tiếng cười im bặt mà dừng các người áo đen tản mát ra một loại nặng như thái sơn khí thế một cái máu tanh sát khí chư hằng lôi gãi đầu một cái nhìn nhìn thiên chật chật chật chật miệng yên lặng c h i ế n mã đạp trên mảnh vụn chạy bộ loại cảm giác này chỉ có trương hằng lôi nhìn thấy đại tướng quân thời điểm mới có một kia mà bây giờ đối mặt một nhóm người này từng cái đều có như vậy khí phách huống hồ thập phần nồng nặc trương hằng lôi biết rõ như thế nào làm ra lựa chọn chính xác nhất đó là cái điên cùng địa phương cho nên gặp được điên vì cái gì cùng chuyện tình thói quen là tốt rồi quan trọng nhất là giữ được tính mạng những binh lính này bình thường khả năng điên thoáng hợp pháp không phải người ngu nói sau thủ lĩnh đều đi tranh thủ thời gian chạy theo mấy cái tên lính lại khôi phục cô đơn, đơn trạng thái trong lúc nhất thời cảm thấy rõ vậy mà như vậy lành l ạ n chúng ta có thể tiến vào sao lưng có một người hắc y n h â n hỏi mấy cái tên lính thiếu chút nữa khóc đ ề u cùng nói có thể thúc mời đã không có tên lính ngăn cản một đoàn người vào thành mọi người tháo xuống mũ giáp lộ ra tướng mạo sắc có đúng là lao yên đại b ọ n người trở về chỉ có bảy mươi hai người đi lúc vài trăm người trở về không đủ hai thành lao yên đại quay đầu nhìn sang hướng cửa thành phảng phất cái kia đóng lại cửa thành cũng đóng lại đối chuyện cũng nhớ lại nửa năm nữa à lao yên đại trầm thấp một câu ẩn chứa vô số tình cảm đương lao yên đại dẫn đội chạy ra vòng vây về sau không có gặp được quá nhiều trở ngại lao yên đại kinh nghiệm cùng phán đoán rất chuẩn xác trải qua nửa năm b u n ba lao yên đại rốt c ụ c dẫn đội kéo dài qua đại lục đến nhân loại chiếm hưu bờ biển kéo dài qua đại lục đối với lao yên đại các loại bất quá là vấn đề thời gian có thể chiến thắng cấm vực sinh vật bọn hắn trên đại lục là đứng đầu tồn tại không có sinh vật có thể uy hiếp bọn hắn chính thức để bọn hắn khó có thể chịu đựng là nhớ lại tại bờ biển lao yên đại tùy tiện xuất ra một chút thuếp của mình phẩm lập tức thay đổi một chiếp thuyền lớn cùng một thuyền đồ ăn nước trong cộng thêm hàng hóa mà lao yên đại đều lười lấy được nhìn chính mình cho ra là cái gì cứ như vậy về tới thế giới loài người lúc trước lao yên đại chắc chắn sẽ không đơn giản bông tha có can đảm không tôn kính người của mình thậm chí không tới phiên hắn ra tay các phụ tá liền biết xông đi lên giáo hấn những cái kia mắt không mở ra hỏa hiện tại tâm cảnh thay đổi lão yên đại không muốn cùng bọn hắn s o đo trên đường đ è n đuốc sáng trưng dòng người suy toa rất nhiều người vây quanh lao yên đại một nhóm chỉ t r ỏ mọi người tán muốn đi làm gì liền làm cái đó đi sự cạo đừng quên mua một chỗ tòa nhà lớn về sau các minh đệ có thể học gặp lao yên đại nói sủi cào gật gật đầu được đội trưởng người đi đâu lô hoan hỏi lão yên đại nâng đỡ trên bờ vai thương vân ta đều có nơi đi c h u n g quy phải nghĩ biện pháp chữa cho tốt thương vân d ư ơ n g bàn tử thở dài nửa năm chúng ta cũng thử không ít biện pháp ai lão yên đại rút hai phần tàu hút thuốc các ngươi không cần lo lắng đã thành thật vất vả trở lại đi thư giãn một tí đi đợi ta mua xong rồi tòa nhà sẽ thông báo cho các vị sủi cào nói không nhiều lời các đội viên bốn phía tán đi hiện tại bọn hắn không muốn tương hô đối mặt bởi vì nhìn thấy lẫn nhau liền biết nhớ tới qua lại hết thảy chết đi các minh đệ hiện tại bọn hắn thậm chí nghĩ ở một cái tương đối bản thân trong không gian thật tốt chạy xe không chính mình một chỗ sang trọng quán rượu trước mặt đen bước s á n g trưng có thể ra vào phi phú tức quý thủ vệ đại hắn từng cái khôi ngô ánh mắt hung h á c vừa để ra vào khách nhân cảm thấy an tâm cũng làm cho những cái kia muốn để sắt vào nhìn xem lại không tiền tiêu phí đám người e ngại dương bản tử đi đến quán rượu cửa ra vào cái kia quỷ dị trang phục hồi lâu không có quản lý t r ồ n g d â u loạn tao tao tóc cùng một cái nhìn về phía trên rách dưới cái túi lập tức đưa tới thủ vệ bọn đại hắn cảnh giác sắc mặt khó coi vây tới mập mạc đây là địa phương nào biết không thừa dịp lao t ử tâm t ì n h tốt cút nhanh lên một cái đại hán kêu lên dương bản t ử lạnh nhạt nhìn nhìn đại hán kia không nói chuyện lại một đại hán kêu lên điếc đúng hay không để ngươi xéo đi đừng tại đây ngăn cản việc buôn bán của chúng ta cùng quý khách ôi long g i a mời ngài vào ha ha ha lao cựu không gặp ngài đã tới ai ôi đa tạ long g i a đa tạ long g i a đại hán nắm tay bên trong một khối bạt nhỏ mặt mũi tràn đầy lính hót nếu không phải tận mắt nhìn thấy thật sự rất khó tưởng tượng một người biểu lộ có thể trở nên nhanh như vậy tự nhiên như thế chờ cái kêu long ra đi vào đại hán lập tức trở về phục khí thế nói ngươi lâu rồi mập mạp còn không mau nhanh đại hán không nói lăng lăng miệng mở rộng mặt khác đại hán đều giống nhau biểu lộ chung quanh ra ra vào vào khách nhân cùng người đi đường qua lại tất cả đều ngây n g ẩ n cả người chăm chú nhìn dương bản tử theo vậy không thu hút phá trong túi lấy ra trong tay vớt vớt một vợt ngôi tiểu lâu này là nội thành đỉnh cấp quán rượu tên là long phách lâu bởi vì này trong tiểu lâu có một khối tên là long phách bảo thạch cung phụng tại chỗ cao nhất bị vô số người chiêm ngưỡng đó là một khối lóe màu lam nhạt hào quan bảo thạch là giá trị liên thành bảo vợt nhưng này khối long phách cùng dương bản tử trong tay long phách bảo thạch so với chính là trọng tôn tử thấy ra ra cảm giác. vô luận theo hảo quan g vẫn là lớn nhỏ đều kém mấy cái đẳng cấp gọi các ngươi lão bản đi ra nói cho h ắ n biết ngôi tiểu lâu này bây giờ là của ta dương bản tử vẫn lạnh nhạt như cũ vớt vớt long p h á c h đi vào quán rượu không ai lại cản trở mấy cái đại hán cười mắt đều nhanh không thấy tiếp đái thân ra ra đồng dạng như chúng tinh phủ nguyện đem dương bản tử mời vào quán rượu trong tiểu lâu bên ngoài nhấc lên loại điều nào nghị luận không cần nói tỉ mỉ một gian trong sòng bạc chia bài khổ sở nhìn xem đối diện cái t i ê miệng đầy dâu mép mặt mắt to nhỏ toàn thân áo đen cá nhân khách quan người ta nhưng là được đặt tiền hơn nữa nhỏ nhất tiền đánh cuộc là năm lượt bạ n g ư ơ i sợ ta không có tiền lô hoan cười ha h à hỏi chia bài n ế t miệng cười một tiếng không nhìn thẳng nhìn lô hoan ý tứ rất rõ ràng lô hoan nhún nhún bay đúng ta không có tiền vậy ngài chuyển chuyển có khác khách quan muốn chơi chia bài không nhịn được nói lô hoan lơ đẽm vẫn cười nói các n g ư ơ i đây có phải hay không là chơi bao nhiêu đều được chia bài nói đúng khách quan n g ư ơ i tranh thủ thời gian có phải hay không ta tùy tiện chơi lô hoan hỏi chia bài s ữ n g sở tiếp theo không nhịn được nói đúng người nghị đánh bạc chúng ta toàn bộ s ò n bạc đều được lô hoan xuất ra một khối nhỏ tản ra ngân quan g bạch ngọc cái kia cái này đủ đánh bạc các ngươi toàn bộ sòng bạc sao chia b à i trong mắt thiếu chút nữa điểm ra đến đủ đủ đủ đầu lĩnh vội vàng đem lão bản gọi tới x o n g bạc lão bản đến rồi đối lô hoan bảo bối chạy nước miếng miệng đây đã đáp ứng lô hoan đ ổ cục kết quả thanh thứ nhất lô hoan thua x o n g bạc lao bản mừng rỡ thiếu chút nữa bữa cơm đêm qua đều phun ra kết quả lô hoan lại lấy ra hai khối bảo ngọc sòng bạc lao bản cùng đồng bọn của hắn nhóm sợ ngây người lô hoan lại thua rồi sòng bạc lão bản cho là mình đang nằm mơ chờ lô hoan xuất ra bốn khối bảo、ngọc. sòng bạc lao bản có chút thanh tỉnh minh bạch chính mình sòng bạc giữ không được như thế nào hướng đối phó phổ thông đồ khách đồng dạng đánh hôn mê mời đi đối mặt một cái cự phú như lô hoan sòng bạc lao bản thật sự không dám có những ngày mờ ám chơi bẩn không dám rất tự nhiên lô hoan dùng vô tận t à i phú thắng được sòng bạc sòng bạc lao bản tự sát tâm đều đã có nhưng là bất đắc dĩ trong vòng một đêm những chuyện tương tự không ngừng trình diễn toàn bộ thành thị bắt đầu điên cuồng duy chỉ có sủi cảo rất tỉnh táo chỉ là tại bất động sản bộ môn lưu lại cái sợi đại khái ý là đem sau này mười năm bán ra đất đai hắn đều bao hết cửa hoàng cung lao yên đại lương c g tương vân hoàng cung thủ vệ thần sắc khẩn trương ngươi là người phương nào dám ban đem xông vào hoàng cung ta gọi lao yên đại cái gì lao yên đại tiên sinh thứ cho chúng ta thất lễ đội trưởng đội thị vệ tranh thủ thời gian mệnh lệnh thủ hạ thu hồi binh khí lao yên đại đại d à n h truyền bá cực lớn không ai không biết không người không hiểu càng là hoàng đế quý khách đội trưởng đội thị vệ không dám thất lễ nhưng lao yên đại tiên sinh ngài có thể ngày mai đến đây nếu là bởi vì vấn đề chỗ ở tại hạ cái này đi an bài tại ngự thư phòng hoàng đế đem thấy lão yên đại lão yên đại không đợi hoàng đế nói chuyện nói thẳng bệ hạ ta muốn vào ngọc hoàng đại đem ta bằng hữu đặc ở trên đài trong đế ngựa thư phòng chỉ có lao hoàng đế cùng lao yên đại hai người ánh đến tại điêu khắc kim loại chụp đèn bên trong nhảy lên ánh lao hoàng đế mặt tâm tình bất định ngươi nói hắn là thần sứ có chắc chắn hay không ngươi phải biết thần sứ như là lao hoàng đế sắc mặt nghiêm trọng lao yên đại ngắt lời nói ta tự nhiên biết rõ không ai so với chúng ta đảo mộ hiểu rõ hơn các loại truyền thuyết chứng cứ lão hoàng đế bắt đầu kích động lão yên đại từ phía sau lưng tháo xuống màu đen cự nhận b ệ hạ ngươi cũng đã biết đây là cái gì lão hoàng đế sẽ không chút nào hoài nghi lão yên đại có thích vương s á t giá ý đồ chỉ là nhìn kỹ một chút cái kia hát nhận lắc đầu biểu thị không biết lão yên đại nói đây là một loại trưởng giả mặt quỷ bọ ngựa trào nhận là cấm vực sinh vật bên trong cực kỳ hoặc là nói nhân vật mạnh nhất lão hoàng đế ngồi không yên mạnh mà vô bàn một cái đứng dậy cái gì bên trong lão hoàng đế lớn tiếng vừa gọi bên ngoài thủ vệ đại nội thị vệ lập t chuẩn bị phá cửa mà vào bị lao hoàng đế mắng trở về lao hoàng đế chiến chiến nguy nguy đi xuống bảo tọa đi vào lao yên đại trước mặt cấm vực sinh vật thực sự chấm có thể sờ sờ lao yên đại nói thứ này thập phần s ắ p bén mời bệ hạ cẩn thận lao hoàng đế hướng lần thứ nhất mò nữ nhân thời điểm đồng dạng t h ậ t trọng đưa tay phóng tới bọ ngựa mặt quỷ trào nhận bên trên phía trên truyền đến một luồng băng lãnh lao hoàng đế tay lập tức dục lại mà sau sẽ toàn bộ bản tay phóng tới hát nhận bên trên cảm thụ hát nhận b ó n loáng cứng rắn cùng băng lãnh chấm có thể cầm thoáng một phát lao hoàng đế như một đứa bé trưng lão yên đại m ặ t không biểu tình bệ hạ cái này chảo nhận nặng hơn năm trăm cân lão hoàng đế lại càng hoảng sợ nhưng hắn sẽ không nghi vấn lão yên đại đành phải ngượng ngùng trở lại trên lao n g ỉ bệ hạ n g ư ơ i bây giờ minh m ạ c h không có thần sứ chỉ đạo chúng ta phạm nhân không có khả năng chiến thắng cấm v ự c sinh vật chẳng lẽ bệ hạ ngươi còn chưa tin lão yên đại có chút r ồ n r ậ p lão hoàng đế hít sâu mấy lần nói không sai trông thấy qua vô số chân bảo không có đồng dạng có thể vượt qua cái này chảo nhận xác thực không phải phản phẩm lão yên đại rốt cục mặt giản ra một kia bệ hạ cái kia lão hoàng đế nhữ mày nói cái này ngọc hoàng đ à i là tổ tiên lưu lại tổ h ấ n đạo ngọc hoàng đài là hoàng gia long khí nơi tụ tập không được vọng động lão yên đại huy động h ấ c nhận đem lão hoàng đế trước mặt bạch ngọc tử kim an thư lập tức cắt thành mấy trăm khối lão hoàng đế chỉ xứng s ờ một lát đương nhiên vì t h ầ n sứ đại nhân như thế nào làm đều lản lên phải đấy hoàng cung chỗ sâu một tòa cơ hồ cao ngất như mây tháp cao đứng xứng xứng tháp cao đỉnh nhàn lần có tử quang nhàn nhạt quanh quẩn lão yên đại một mình mang theo thương vân từng bước một leo lên ngọc hoàng đài đài đài i đáy lão hoàng đế mang theo một đoàn thị vệ đem ngọc hoàng đài bao bọc vây quanh bọn ngọc hoàng đài khỏe mạnh một chỗ phát ra kỳ diệu năng lượng địa phương tại đây phát ra một luồng phạm nhân không thể hiểu rõ kỳ diệu năng lượng bị đời sau phong thủy sư xưng là long khí có thể trợ quốc gia vận mệnh quốc gia hưng thịnh quốc vương vạn thọ vô cương cho nên bị kẻ thống trị nhét vào tư nhân toàn bộ cũng căn cứ phong thủy sư nghiên cứu mức độ lớn nhất lợi dụng dẫn phát long khí dần dần liền xây xong một tòa cao cao tháp gọi ngọc hoàng đài nghe nói ngọc hoàng đài đỉnh có trị liệu bách bệnh công hiệu cực kỳ thần kỳ nhưng thành lập ngọc hoàng đài quốc vương không thể vĩnh sinh ngược lại là quốc gia một mực tồn tại cho nên phong thủy sư không có bị xử tử lấy lao yên đại thực lực bây giờ chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được cái này ngọc hoàng trên đài khí tức cùng yêu vương thi hải có chút tương tự cũng không thể biết được cái này năng lượng rốt cuộc là cái gì nếu là thương vân tình dậy có thể cho ra một đáp án cái kia chính là yêu lực cho dù không nầm đậm đối bản tinh cầu cư dân quả thật có cường thân kiện thể công hiệu ngọc hoàng đài đỉnh là một cái rộng lớn quảng trường lấy bạch ngọc lót đường mặt đất chính giữa thờ phụng một n g ụ m to lớn lục ngọc quan tài bên trong chôn chính là khai quốc người có công lớn lao yên đại đem thương vân nằm thẳng tại lục ngọc trên quan tài nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh lộ ra tiểu tụy thương, vân, lẩm bẩm, thương mặc kệ ngươi có phải hay không thần sứ là một đường đi tới huynh đệ ta nhất định phải cứu ngươi hy vọng ngươi có thể tỉnh lại lại cùng các huynh đệ học gặp thần sứ yêu vương trùng sinh ở nhân gian nhân loại thân thể luôn luôn một ngày muốn biến thành cao cao tại thượng yêu vương dẫn dắt kỷ nguyên mới truyền thuyết là thật là giả hiện tại thì như thế nào lão yên đại trên mặt cơ bắp nhảy lên vài cái nhắm lại hai mắt qua lại hình ảnh lần nữa hiện lên đau đớn lão yên đại trái tim lão yên đại minh bạch ta không thể tại ngọc hoàng đài đỉnh liền trú không thôi nhìn thoáng qua thương vân về sau xuống ngọc hoàng đài thương vân hôn mê bất tỉnh là có khổ nói không nên lời nửa năm qua lão yên đại các loại một đường bun ba thương vân đi theo lang bạc kỳ hồ một mực không thể an tĩnh điều tức làm cho cái k i a yêu vương hắc hỏa một mực xâm nhập thương vân hiện tại trong cơ thể yêu lực tiêu hao quá lớn có thể nói mọi m ệ t đến cực điểm rốt cuộc hiện tại thân thể an p h ậ n xuống nhưng lão yên đại đem thương vân bỏ vào ngọc hoàng trên này cũng chính là tụ tập yêu vương yêu lực địa phương thương vân trong cơ thể c ố này yêu vương hắc hỏa cùng ăn hết thuốc đại bổ đồng dạng long tinh hổ mãnh bốn phía vui chơi làm một yêu vương thương vân thân thể rộng lớn như vũ trụ yêu vương hắc hỏa càng là xâm nhập thương vân trong cơ thể hoạt động không gian càng lớn cuối cùng yêu vương bản này đến hẳn là tu chân giả thức h ả i chỗ nhưng thương vân không tu luyện qua nguyên thần cho nên thương vân thương vân trong thức h ả i không hề tức giận sở dĩ xưng là thức h ả i là do ở bản chỗ là xem như nguyên thần thừa nạp chỗ đại bộ phận người tu chân trong thức h ả i s á t thực giống như một mảnh hỗn độn không gian đại dương mênh mông càng tu vi cao thâm tu chân giả cái tiêu thức h ả i càng thâm thúy tự nhiên cũng không phải tất cả người tu chân thức h ả i đều là một cái bộ dáng thương vân thức h ả i giống như là âm mú đầy t ử khí vũ trụ dựa theo bản tinh cầu yêu vương giải thích chính là thương vân thực lực cường đại toàn bộ thức hại không gian thật lớn nhưng nguyên thần su cũng liền cùng một giọt nước không sai bị lắm ở đâu căn bản cũng không tìm tới tiến tới tạo thành đây là một cái vũ trụ t ĩ n h mịch giả tượng từng viên to lớn không thành hình ngôi sao lơ lửng tại thương vân trong thức hải ngôi sao đủ mọi màu sắc bị yêu vương hắc hỏa kéo mà dẫn đốt rất nhiều ngôi sao kịch liệt thiêu đốt hình thể hơi nhỏ đã thiêu đốt hầu như không còn thương vân càng sốt ruột nếu là những này không thành hình ngôi sao thiêu khâu sạch chính mình không chết cũng phải tàn phế mà cái kia yêu vương hắc hỏa không chịu á vận đặc biệt là thương vân lên ngọc hoàng sau đài cái kia hắc hỏa chạy càng nhanh hơn cũng may thương vân cuối cùng là vững chất thân thể có thể vận dụng toàn bộ tâm thần đuổi theo cái kia đ ổ i nửa ngày thương vân vẫn là đ ổ i không kịp cái kia giả hỏa hắc hỏa dứt k h o á t hiện ra yêu thân cái kia yêu vương hắc hỏa lập tức cảm thấy chung quanh nhiệt độ t r ợ t hạ xuống vận chuyển không linh hoạt lắm thương vân hai tay t ề động tại bốn vương tám hướng kết xuống dày đặc tường băng muốn vây khốn cái kia yêu vương hắc hỏa yêu vương hắc hỏa không cùng n g o a n n g o a n đi và khuất khổ quả thực là đốt thủng mấy đạo tường băng về sau tiếp tục chạy thụ c mạng thương vân không muốn h a m chiến hơn nửa tháng thời gian chính mình đã hao tổn quá lớn hiện tại có thể v ư ơ n v ạ xuống phải tốc chiến tốc thắng yêu vương hắc hỏa còn đang chạy thụ mạng người bị rét lạnh đồng、thời. đột nhiên phát hiện trên dưới hai phe tràn ngập sát khí màu vàng sát khí biển mây bên trong lôi đình nhấp nô sau lưng thương vân cầm trong tay t r ư ờ n g kiếm thả ra đạo đạo bao hàm vô thượng sát khí kiếm khí yêu vương hắc hỏa gào lên một tiếng không dùng bị chém lên một kiếm yêu vương hắc hỏa cũng biết nếu là bị sát khí dính vào người tất nhiên không ổn nhưng thương vân phát huy toàn bộ thực lực dần dần làm cho cái kia yêu vương hắc hỏa đến mức đường cùng tại tường băng cùng sát khí khoảng cách du tẩu mà không gian kia càng ngày càng nhỏ rốt cục yêu vương hắc hỏa đành phải trực diện thương vân yêu thân yêu vương thanh â m truyền vào thương vân thần thức bởi vì ta là toàn bộ hóa thân nguyên động lực nói một cách khác ta chứa đựng tất cả hình thái đồng thời ta chứa đựng chính thức biến đổi hình dạng phương pháp thương vân thưởng thức nói toàn bộ hình thái không đúng ngươi không có nghĩa là yêu vương toàn bộ thực lực ngươi có chút yếu yêu vương hắc hỏa khinh thường nói ta chỉ là một đoàn hòa diễm ngươi phải nhiều mạnh nếu là bản tồn tại trong cơ thể ngươi lâu như vậy ngươi có thể không chết thương vân không phản bắt được đành phải chuyển biến chủ đề ngươi không nói đây là ngươi tặng cho ta lễ vật yêu vương hắc hỏa nói ta chỉ là một tia ý chí không có nghĩa là yêu vương ta lại hỏi ngươi n g ư ơ i có bao giờ nghĩ tới mạnh nhất hình thái mạnh nhất hình thái thương vân khó hiểu đúng n g ư ơ i yêu thân xác thực c ư ờ n g đại nếu là lại sinh ra hai đầu cánh tay đâu n h i ề u một đôi cánh n h i ề u một t ầ n g i á p xác hoặc là hoàn toàn thay đổi hình thái hoàn toàn đạt tới n g ư ơ i muốn bộ dám đây yêu vương hắc h ỏ a thanh â m tràn ngập hấp dẫn thương vân xứng sở vấn đề này hắn chưa bao giờ nghĩ tới n g ư ơ i tổng hội đối với mình ngoại hình có chút bất mãn hoặc là đối thân thể khỏe mạnh tình huống bất mãn đối nội bẩn bất mãn vô luận như thế nào luôn luôn muốn cải tiến địa phương yêu cũng không ngoại lệ hiện tại một cái cơ hội thay đổi ngay tại trước mặt t vương hắc hỏa, thật thật hỏa trong h thanh em mang theo dêu dêu nói thương vân đưa tay nắm chặt đều là yêu vương người những ngày đầu độc ngôn ngữ có tác dụng gì yêu vương hắc hỏa cười hắc hắc nói tốt ta đây cũng thiện ý nhắc nhở ngươi tiếp nhận tin tức của ta về sau ngươi cũng tìm được biến đổi hình dạng năng lực cũng có thể thu hoạch yêu vương thay đổi qua toàn bộ hình thái như tại đây trong quá trình ngươi đánh mất chính ngươi ngươi liền biết vĩnh viễn chết ở chỗ này mà thân thể của ngươi liền thì ta toàn bộ g i n g dài thương vân đưa bàn tay triển khai hắc hỏa biến mất không thấy gì nữa thương vân cảm thấy nhất đại c ỗ tin tức chạy vào nguyên thần thức nhất yêu văn thể hóa tận thương sinh thương vân hình thái bắt đầu thay đổi đầu tiên là dài hơn thành một đôi sừng sau đó là mấy cái cái đuôi mấy cái cánh tay mấy cái con mắt cánh tay có trở nên trắng kiện có dài da gai xác cái đuôi có như hồ đôi có như hồ đôi có giống như là vài thanh kiếm liền cùng một chỗ thương vân dài ra thân thể bộ phận càng ngày càng nhiều cuối cùng dứt khoát trưởng thành một cái hình tròn viên thịt sau đó viên thịt lại thay đổi hóa thành một đầu kỳ lân kỳ lân h ó a long r ồ n g thanh mánh hổ mánh hổ làm huyền xà huyền xà lại biến thành một cái hoa quý thiếu nữ thiếu nữ giá đi h ổ bà lao d i ệ n biến thành đầu vượn nữ ngực chân n h ệ n kết hợp thể thương vân hình tượng không ngừng biến hóa tốc độ dần dần tăng nhanh thẳng đến thay đổi trong nháy mắt thật muốn diễn tận vật tuyệt đối v ư t hết thể đều tại thương vân trong cơ thể phát sinh mà thương vân bản thể làng lặng nằm ở lục ngọc quan tài phía trên không biết ngoại giới sắp s chương ba trăm sáu mươi chín muốn đánh trận xuân đi thu đến đảo mắt lao yên đại mấy người đã trở về ba năm lâu ba năm gian ngoại trừ vừa mới trở về lúc nho nhỏ đ ế n c ù n g chúng đội viên đều rất biết điều rất nhiều người chỉ biết là đưa đến một cái thần bí giàu có hàng xóm đối những cái k i a hàng xóm chuyện tình hoàn toàn không biết tại sủi cảo mua tòa nhà lớn bên trong thường xuyên có đội viên top năm top ba tụ hội dương bàn t ử càng ngập lô hoang càng giống là một cái đại thúc mà sủi cảo c h i t để thành một cái kể chuyện thương lao yên đại thỉnh thoảng sẽ tới uống vài chén sau đó không biết trốn đến địa phương nào từ khi sau khi trở về lao yên đại không còn có tổ chức người đi đ à o mộ lao yên đại danh hảo thời gian dần trôi qua theo trên giang hồ biến mất đây là một cái sóng sau đẻ sóng trước thời đại coi như là quan tuyệt một đời danh nhân ẩn lui về sau cũng rất nhanh lại bị quên đi lao yên đại mấy người mang trở về bảo vật không nhiều cơ bản đều là tùy tiện đồng dạng liền đủ thành thơi sinh hoạt cả đời cho nên nội thành xuất hiện kinh thế chi bảo cũng không nhiều không đến mức nhấc lên cơn sóng gió động trời duy nhất biết rõ lao yên đại một nhóm người giá trị cũng một mực bí mật quan sát chỉ có một người chính là lao hoàng đế lao hoàng đế thật sâu minh mạch có c thể h é một giết cấm bực sinh vật cấm bực m đám một ngày ư này l tạo nội thành chuyển n t cảm g i ra tin tức một đầu rất manh động rất không ổn tin tức quốc gia phải chứng minh bởi vì có một cái biên thủy tiểu quốc tên là vi tử mang binh xâm phạm trên đường đi rất nhiều đại quốc đều đã bị vậy trước kia chứ danh nước yếu tiêu diệt không có chinh phục là tiêu diệt vĩ tử quốc đi qua quốc gia cơ hội nhân khẩu diện tuyển chỉ vẹn vẹn có cá biệt người may mắn tránh thoát một tiếp tin tức chuyển đến cả nước oanh động tại đây hành tinh bên trên không có không chết không thôi chiến tranh không có thế thế đại đại cửu hận bởi vì này hành tinh người trên miệng vẫn chưa đạt tới đ ỉ n h phong mà đại bộ phận nguồn kinh tế kỳ thực lai nguyên ở yêu vương mộ phần đại lục muôn tài nguyên đồ ăn khoáng vật chỉ cần chịu lao động tiến về yêu vương mộ phần đại lục khai thác là được lại gian khổ lao động cũng muốn tốt hơn chiến tranh đây là tất cả mọi người hiểu đạo lý thống chi đạo mộ không tính là cỡ nào thấm khổ hiện tại vĩ tử quốc thái độ khác thường Quy mô trên công quảng i a trường đầy áp người bảy đám người đối diện là một đội chỉnh tề kỵ binh quân kỷ sâm nghiêm để lộ ra một luồng quân nhân ba khí đám người ở mỹ không ngừng mọi người kinh hoàng là sai trong lòng bất an tương hô thảo luận sắp sửa chuyện đã xảy ra cùng hắn nói là quốc gia triều binh không bằng nói là mọi người tự phát tổ chức muốn vì sinh lộ p h â n đấu nghe nói sao nam ba quốc người chết quá thảm rồi cũng không phải sao liền gà mẹ đều giết cái kia vi tử quốc lúc nào trở nên lợi hại như vậy ta vụng trộm nói với ngươi a ta nhưng là nghe nói là thần sứ đang giúp bọn hắn thần sứ đừng ô n ào nói nhỏ chút thật hay giả đây không phải là truyền thuyết sao chẳng lẽ thần sứ thực sự hàn g lâm rồi hả ta cũng là nghe nói nhưng ngơi ư ngấm lại nếu như không phải thần sứ chỉ bằng vi tử có thể diệt nhiều như vậy đại quốc cái này thần sứ có lý do gì đi diệt một quốc gia nhìn đây ý là muốn đem nhân loại đ ổ sát hầu như không còn chẳng mấy chốc sẽ có kết quả ngươi biết đợi lát nữa ai tới tiếp kiến chúng ta sao ngươi lại biết rõ hh ắ c ắ c không sai là công chúa đương triệu bệ hạ duy nhất công chúa cái này công chúa chưa bao giờ lộ diện qua nghe nói dung mạo thiên hạ vô song làm sao ngươi biết nhiều tin tức như vậy bình tĩnh bình tĩnh ta cũng là nghe nói tương tự đối thoại không ngừng trong đám người truyền lưu mọi người vừa đối sắp xảy ra chiến tranh sợ hãi đồng thời lại chờ mong truyền thuyết kia bên trong đẹp như tiên nữ công chúa xuất hiện cái gọi là sắp đảo ngập trời đại khái như thế trên quảng trường tụ tập người càng đến càng nhiều rất nhiều người đều là mang theo binh khí tới tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu c à n g có rất nhiều năm người tuổi trẻ chen đến hàng phía trước nghĩ tại công chúa xuất hiện thời điểm nhìn thấy công chúa sau đó công chúa đối với chính mình vừa thấy đại yêu sắp tới buổi trưa hoàng thành cửa mở ra đi ra một đội nhân mã đám người đầu tiên là run sợ một hồi sau đó an t ĩ n h lại đi tới nhân mã đi ở trước nhất chính là một đội kỵ sĩ đội kỵ sĩ kim nón chủ kim giáp dưới ánh mặt trời lập lõe phát sáng kỵ sĩ đằng sau là hãng buôn vải mấy cái trắng hán mấy cái trắng hán đều mặt múi tràn đầy sắc khí thân cao trí thức cao lớn và、vỡ. Cánh tay cơ cung tay phân r ư ờ mỗi c nữ đằng ạ i h sau chạy ra một con ngựa cao lớn ngựa này so tầm thường tuấn mã cao hơn chừng một cái đầu một thân lông màu đen đen nhánh vào sáng trên lưng ngựa ngồi một người người này lông mày thành một đường thô như nặng mặc độ cao mùi mắt lõm thanh h ư hương miệng tử miệng chạy đến hai nhìn xem thập phần đáng sợ người nọ thân thể so phía trước mấy cái đại hán còn muốn lớn hơn ra số một cơ n g ự c dị thường phát đạt lấy một loại gần như không thể có thể khúc độ tồn tại tay cầm một cái đặc biệt lớn hiệu thanh long h i ề n n g ư ờ i đao đám người xôi trào hán tử kia xem xét chính là cao thủ đừng nói đánh chỉ là liếc mắt nhìn người nhát gan phải nằm trên đất giống như cao thủ như vậy nhất định là công chúa thị vệ cao thủ sau khi đi qua công chúa muốn xuất hiện phía trước đội ngũ liệt kê hai bên mà hán tử kia đứng ở trung ướng nhất hơn trăm vạn người mong mọi cùng trông mong cho dù hàng sau người căn bản thấy không rõ phía trước phát sinh cái gì cũng may có người phía trước không ngừng truyền đến tin tức hiện trường trực tiếp cái kêu thận người hán tử hoành đao lập mã mở miệng nói các ngươi chính là đến đây toàn quân người hán tử nhìn về phía trên nói chuyện không phí sức thực như hùng t r u n g chấn hàng phía trước mấy người trẻ tuổi thiếu chút nữa đã bất tỉnh Tốt, đây là một cái quốc gia gặp phải sống còn thời tính thiên tính thời quốc sống quốc đây đến là là mạng mạng hộ cái còn khác. Cũng các khác. gia phải người, người bảo vệ quốc gia gia, quan gặp hệ Bảo vạn vệ d khích lệ các vị bệ hạ đã hạ lệnh có thể chém giết đối phương t h ô n g xoáy người đem công chúa gà cho hán trên quảng trường cơ hồ bạo động đám người kích động đến tột đỉnh công chúa cái kia có phải hay không để cho chúng ta gặp mặt đúng thấy công chúa công chúa đại hán thấy mọi người tiếng hô cao như vậy rất là cao hứng cười ha h a đẻ lại hơn trăm vạn người thanh n â m ta chính là công chúa khóc như mưa mọi người quăng mũ cởi giáp bắt đầu thưa thất tăng cuộc trên quảng trường ném đầy bình khí a mắt chó của ta ách nhân sinh a h tám như vậy quốc gia dứt khoát diệt vong được rồi đúng vậy a đã chết cũng tốt ngôi lai đó là ngực không phải cơ ngực các ngươi chớ đi a bản công chúa còn chưa nói xong a hán tử bản công chúa kêu lên kết quả trên quảng trường mọi người chạy càng nhanh hơn một trận gió lạnh thổi qua quan g cụ vẽ không có thị vệ dám nhìn công chúa con mẹ nó người nào đi nhanh nhất bản công chúa gả cho hắn công chúa tức giận sôi sục quắt trên quảng trường người lập tức đầy thậm chí đã xảy ra trả đạp sự kiện liền vì trước hết nhất trở lại trong quảng trường công chúa sắc mặt thay đổi nhiều lần cắn răng nói các ngươi bọn này người nhu nhược n g ư ơ i công chúa dùng trong tay thanh long h i ể n nguyệt đ a o một ngón tay chỉ một cái hàng trước thanh niên nói có phải hay không sợ chết mới đi thanh niên kia sắc mặt trắng bệnh dĩ nhiên không phải đại trượng phu tự nhiên ra ngựa bọc thây chết trận xa trường làm sao lại sợ chết t ố t bản công chúa hợp ý n g ư ơ i ha ha ha công chúa cười to nói thanh niên kia nghe vậy móc ra đao đến phải tự sát bị người chung quanh gắt gao ngăn lại thanh niên kia rất cảm động các ngươi có thể nào như vậy để cho ta đi thôi ta cũng không muốn bị nàng coi trọng làm gì đáng thương ta mọi người d ố i d í n nói không phải thương hại n g ư ờ i là sợ n g ư ờ i chết nàng coi trọng chúng ta cứ như vậy trăm vạn đại quân tập kết hoàn tất lão hoàng đế ngồi ở trong ngự thư phòng nhìn nhìn báo lên danh sách mặc dù có giày đặc vài bản lại không phải quân chính quy có thể nói đám ô hợp thực đến trên chiến trường những người này đại khái sẽ làm bị thương vong hầu như không còn quan trọng nhất là mấy cái so với chính mình quốc gia càng thêm cường thịnh thủ đô đế quốc bị vi từ quốc tiêu diệt đ ổ sát chính mình dựa vào cái gì đến đối kháng thần sứ lão hoàng đế thâm trầm đọc lên cái tên này sau đó lâm vào trầm tư sau nửa ngày người tới đem lão yên đại tìm cho ta đến Rõ. lao yên đại một mực tại lão hoàng đế dưới sự giám thị cho nên rất nhanh liền bị tìm được lao yên đại ngay tại sủi cảo dinh tự uống rượu nghe nói hoàng đế m u ố n gặp bàn giao vài câu đi theo đại nội thị vệ tiến cung đ ừ n g lao yên đại gặp lại lão hoàng đế hai người đều rõ ràng giải yếu lao yên đại ngươi không phải nói ngươi mang trở về là thần sứ lao hoàng đế sắc mặt nặng để nói lao yên đại sửng sốt một chút bậy hạ có ý tứ gì lao hoàng đế vứt cho lao yên đại một trang giấy trên giấy viết tuyệt mật hai chữ lao yên đại không thèm để ý lao hoàng đế thái độ túi đầu nhìn giấy nội dùng phía trên chỉ viết một câu thần sứ tại dẫn đầu chấm ữ là đỏ s đó lại y có có hỏi ngươi nếu để cho ngươi và đồng bạn của ngươi đồng thời xuất động có thể không tiêu diệt vĩ tử quốc tiêu diệt những quốc gia kia l ã o yên đại trong mắt l o e ra một vòng h à n g quang có ý tứ gì l ã o hoàng đế đạo chấm muốn biết có hay không khả năng chiến thắng mà thôi l ã o yên đại trầm mặc c h ầ m c h ầ m vào l ã o hoàng đế sau nửa ngày nếu là dùng tới các loại thủ đoạn chúng ta có thể l ã o hoàng đế âm thầm nhẹ nhàng t h ở ra thầm nghĩ giúp l ã o yên đại quả nhiên là đúng làm ra thần thánh hình nói l ã o yên đại tiên sinh quốc gia cần ngươi vô số b á tính cần ngươi sau đó l ã o hoàng đế tràn đầy mong đợi nhìn xem lao yên đại lao yên đại gắt gao nhìn chằm chằm trên giấy thần xứ hai chữ t u t ta ngược lại muốn xem xem đây là nơi nào tới thần xứ thương vân đã biến đổi không nớt t ứ c ước thân liền cái bản cây gỗ s ủ i c ả o nhân bánh các loại đồ vật đều thay đổi qua nói là cái kia yêu vương m u ố n nhất yêu v ậ t thể kỳ thật trở nên đồ vật bên trong thật là có không ít n h ả m chán đồ vật thương vân cũng phát hiện không ít ác thú vị đồ vật thương vân cho ra đánh giá chính là cũng không tệ lắm dần dần thương vân bắt đầu đ ưa thích loại này không ngừng biến hóa quá trình mỗi một lần biến hóa đều có thể thể nghiệm khác nhau cảm giác nếu là thương vân nguyện ý còn có thể mô phỏng cái kia hình thái một đời kinh nghiệm một lần luân hồi bất quái kia luân hồi thập phân ngắn ngủi cả đời cũng giống là một hồi ma Thương vân không ngất không hóa vân biến yêu vương trước kia n g hắc ĩ tới hình thái, thương rất giống gia nhiều mối hình như mình gia nhập vân dáng, cũng bộ đ m hỏa ì m niềm trong thú trong. biến hóa niềm vui thú bên trong. Yêu vương vui hóa hát h Yêu trầm mặc biến mất vài năm sau xuất hiện lần nữa yêu vương thanh em xuất hiện ở thương vân trong thần thức như thế nào phải chăng có thể trải nghiệm yêu vương đạo thương vân đối với chính mình biến hóa quá trình bị cắt đứt hơi không thích ta tử có thể cảm thụ yêu vương hắc hỏa không có hảo ý cười vài tiếng t ố t tiếp tục ngươi rất có tiềm lực ta chỗ này ký ức nhanh như vậy đã bị ngươi đọc không sai bị lắm hy vọng ngươi không ngừng cố gắng sáng chế chính mình nhất yêu văn thể chính mình nhất yêu thương vân trong nội tâm đột một thoáng một phát chấn động thầm nghĩ chính mình là ở làm gì như thế nào đắm chìm trong cái k h á c vương đạo nội trong n g á y mắt như nước lạnh r ộ i đầu tỉnh táo lại hỏi yêu vương vì sao trùng kích yêu tôn thất bại phải chăng cùng cái này nhất yêu vạn thể có liên quan yêu vương hắc hỏa chấn động c h ầ m mặc ẩn vào thương vân trong cơ thể sau nửa ngày lại đi ra nói một câu hy vọng ngươi kiên trì thương vân cười lạnh một tiếng không để ý tới cái kia hắc hỏa bắt đầu kiểm tra thân thể của mình thương vân bên ngoài là một mực chưa từng thay đổi trở nên là nội tâm nội tâm dung mạo quyết định bên ngoài dung mạo thương vân trong d â y lát phát hiện mình có chút nhớ không rõ chính mình nguyên bản bộ dáng chính mình nguyên bản yêu thân là cái dạng gì nguyên bản thân thể là cái gì tướng mạo nguy hiểm thật nếu là tiếp tục nữa ta liền thực sự ném đi chính mình lại v ề không đến lúc trước cuối cùng chắc chắn mất phương hướng bị cái kia yêu vương hắc hỏa thừa lúc biến thành cái kia yêu vương khôi lỗi thương vân không khỏi mồ hôi lạnh chảy dòng bỏ ra thật lâu thời gian thương vân mới từ từ nhớ lại chính mình lúc trước hình thái lúc trước bộ dáng bởi vì hết thảy đều có quá sâu sắc ký ức mặc dù kinh nghiệm tình hình nguy hiểm thương vân cũng không phải không thu hoạch được gì đối với đạo lý giải xác thực tăng lên một nấc thang mỗi lần biến hóa một cái thân thể đều có thể phát hiện hắn không đủ muốn bổ sung không đủ biến đổi hình dạng về sau lại sẽ có mới không đủ xuất hiện thường xuyên là cuốn một cái đại loan về sau trở lại khởi điểm cuối cùng thân thể ngược lại bị lúc ban đầu hình thái khắc chế đạo lý này rất rõ thương vân có thể đầy đủ lý giải vậy như thế nào mới có thể xuyên phá cái này tuần hoàn làm sao có thể đủ đứng ở tuần hoàn bên ngoài lấy thân phận của một người đứng xem đối xử lạnh nhạt đối đại tuần hoàn tắc thì người đứng xem kia hình thái chính là tối cao hình thái là áp đảo cao hơn hết hình thái là thần hình thái nếu là cái kia yêu vương đã tìm được cái kia hình thái khả năng có thể đột phá đến yêu tôn cảnh giới như thế nào làm thương vân lâm vào chầm tư trở về đến người của mình loại hình thái thương vân trong cơ thể vũ trụ yên tĩnh chỉ để lại những cái kia không thành hình ngôi sao trôi nổi sủi cạo trong đại trạch trở về các đội viên lần thứ nhất toàn viên tề tiệu sủi cạo đem một cái đại sành tràn đầy xếp hàng tám cái bàn tròn mỗi tấm trên cái bàn tròn đều bảy đầy thượng đẳng nhất thức ăn nhất hương thuần diệu ngon đại sành không có hạ nhân tất cả đều bị sủi cạo đổi ra ngoài bởi vì hôm nay phòng khách này là một cái họp địa phương lão yên đại đám đông tề tiệu nói nội dung không đủ là ngoại nhân nói người đã đến đủ có chút thời gian chúng đội viên ngồi xuống cũng có đoạn thời gian thức ăn trên bàn dần lạnh lại không người đ ộ n g đũa trên đại sành rất t r ầ mặc m lão yên đại ngồi ở bắt mắt nhất một cái bàn tròn chủ vị nhắm mắt dưỡ thần tự mình hút thuốc túi hoàn toàn không có mở miệm trước ý tứ dương bản tử chỉ lo chầm chầm vào trước mắt cái bàn. hình như trên mặt bàn phải dài ra một đoá hoa đến lô hoan trong tay nắm chặt một cái c h é n lớn rượu thật lâu một ngụm đem rượu trong chén nuốt vào bụng đi lại không lại mới thêm một ly. s ủ i c ả o khí độ càng trầm ổn lặng im không nói đội trưởng thật muốn đi tham chiến rốt cuộc có đội viên mở miệng hỏi lão yên đại có chút mở mắt ra nhìn thoáng qua cái kia đội viên chờ đấy phía dưới cái kia đội viên nhìn quanh đội viên khác thấy mọi người đều nhìn về phía mình bên này rồi nói tiếp đội trưởng đây là người bình thường chiến tranh chúng ta vì sao phải tham gia lão yên đại rút hai phần tàu hút thuốc nói ngươi cảm thấy ngươi mình không phải là người bình thường Cái kia đội viên nói chúng ta còn có thể nói là người bình thường cái kia vì sao ngay cả người bình thường cũng có thể làm đến ngươi ngược lại không thể làm đến lão yên đại hỏi đội trưởng ngươi có ý tứ gì lão yên đại nói vĩ tử đã diệt mấy nước tàn nhẫn đồ sát ngươi cảm thấy chỉ dựa vào quốc gia này quân lực có thể ngăn cản vĩ tử có đội viên hỏi cái kia đồn đại là thật lão yên đại thở dài các ngươi quả nhiên đều cùng cái thế giới này cô lập sao không đội trưởng sự tình chúng ta nghe nói một chút cũng nghe nói thần sứ truyền thuyết lên tiếng trước nhất đội viên nói đội trưởng nếu như dựa theo lời n g ư ờ i nói thương vân là thần s ứ như vậy vị tử quốc một phương nhất định không còn có tại chúng ta thực lực đối kháng thần s ứ chúng ta nhất định tử thương t h n g trọng lao yên đại yên hết như thế nào sợ chết đúng cái k i a đội viên trả lời rất thẳng thắn ta cũng không muốn nhìn thấy còn nữa các huynh đệ chết rồi đội trưởng chúng ta còn sống trở lại không dễ dàng nếu là dễ dàng vung tha sinh mệnh như thế nào đúng đấy lên cho chúng ta hy sinh các huynh đệ chúng đội viên có chút đậu dung h i ệ n nhiên là duy trì cái quan điểm này lao yên đại hỏi quốc gia này bị diệt các ngươi chuẩn bị lưu vong cái kế đội viên nói chúng ta có thể về yêu vương mộ phần đại lục chỗ đó cái gì cũng có đối với bây giờ chúng ta tới giảng hoàn toàn là một mảnh coi yên vui chúng ta có thể mang theo gia quyến đi qua kiến tạo một cái hoàn toàn thuộc về chúng ta vương quốc các h i n h đệ đều ở cùng một chỗ chẳng phải là tốt lao yên đại nhìn mọi người một cái không ai trả lời hiển nhiên đối cái kia đội viên đề nghị động tâm lao yên đại không nói chuyện nhấc lên một chén lính rượu đến các h i n h đệ ta mời các ngươi một ly. mọi người không biết lao yên đại ý tứ đủ nâng chén uống một hơi cạn sạch lao yên đại đứng người lên đi hướng cửa đại sành các ngươi muốn như thế nào Ta không các h thiệp, chỉ nghĩ nào can thiệp, ta chỉ là ta đội ế nếu ngay cả các đệ đã chết n ngay huynh quán, phần quê cả các đệ đã m tổ t ê yên n không gánh nổi, ta cũng không mặt mui đi gặp dưới cửu tuyển bọn Hán. toàn sành đều đi đại đi, lưu lại toàn bộ đại sành đội mui cửu gặp dưới lại ta mặt trầm mặc. Các lưu bộ Lao viên riêng phần mình nghĩ đến tâm sự cuối cùng không biết do ai bắt đầu trước bắt đầu miệng to uống rượu miệng to dùng nữa rất nhanh quân bắt đóng nội bộ dù là như thế vẫn không có người nói chuyện lên tiếng trước nhất đội viên uống nhiều nhất mấy ngày về sau tiền tuyến vĩ tử quốc không ngừng chiến thắng tin tức liên tiếp chuyển đến ít ngày nữa binh lâm thành hạ mà thủ vệ cuối cùng thành trì là tạm thời chiêu mộ không chính hiệu dân binh dẫn đội đúng là cái kia chiến đấu hình kỳ hàng loại công chúa đây là t ử chiến đến cùng cũng là trận chiến cuối cùng tiền tuyến cơ hồ không có tướng sĩ còn sống không có một cái nào binh còn sống trở lại thậm chí có rất ít dân chúng có thể trốn trở lại thời gian một lúc lâu mọi người lòng dạ biết rõ vị tử quốc gáp dụng trong truyền thuyết đ ổ sát không u n g tham một cái sinh mệnh tuyệt vọng tại tạp bài quân bên trong lan tràn công chúa thoáng an tâm một ít bởi vì theo nàng người hoàng đế kia phụ thân trong miệng thỉnh thoảng nghe đến chỉ chữ vài câu nhà mình ngọc hoàng trên đại hình như cũng có một cái thần sứ bất quá cái kia thần sứ hôn mê bất tỉnh bất quá lấy cái này công chúa chiến đấu tính cách hoàn toàn không sợ đối diện thiên quân văn mã kỳ thực tập bài quân bên trong lan tràn trầm thấp h à o khí cũng có b ả y thành cùng cái này công chúa có quan hệ bản này chính là viên có chút điên cuồng tín h cầu các cư dân đối với sinh tử nhìn không phải rất căng trải qua thời gian dài sợ hãi tẩy lễ về sau người tổng hội chậm g i ả i thích ứng nhưng công chúa cho bọn hắn mang tới kích thích một đ ờ i một thế cũng vô pháp xóa đi chân trời bụi đất tung bay đại đội nhân mã tiến lên tiếng bước chân tiếng gọi ầm ĩ chuyển đến công chúa lông mày nhớ lên quát lên một tiếng lớn đến rồi dùng sức kẹp lấy dưới háng b ạ mã con ngựa kia thiếu chút nữa thổ huyết m à chết chật vật đi về phía trước mấy bước công chúa hành đao lập mã chúng tướng nghe lệnh chuẩn bị nên địch t ậ p bài quân thưa thớt trả lời vâng đường chân t r ờ i chỗ đầu tiên là toát ra mấy cái hắc ảnh sau đó hắc ảnh b i ế n lớn phía dưới d ầ m dạp chẳng c h ị tất cả đều là tiểu hắc ảnh từng đợt cùng loại dã man nhân trú lên thét lên nương theo lấy ẩm ẩm tiếng vang chuyển đến cái kia ẩm ẩm tiếng vang là to lớn chiến xa phát ra tiếng vang những cái kia cự đại hắc ảnh chính là chiến xa cao tới mười triệu dài hai mươi triệu rộng tám triệu chiến xa đằng chức là to lớn xẻng chiến xa bánh xe bên trên bất mãn dài mấy xích cương trâm những nơi đi qua mặt đất một hồi đống bật bụi trên chiến xa tràn đầy vết máu cùng vết d ì pha tạp không chịu nổi dưới chiến xa vĩ tử quốc thân người mặc ra thú cầm tàn phá vũ khí đá đầu khớp xương thâu giáp khí cụ bằng đồng cử chỉ phóng đẳng hai mắt đỏ như máu hưng ơ phấn chui lên cùng đợi đồ sắt đám tiếp theo con n g ồ i vĩ tử quốc người hoàn toàn chính là người nguyên thủy trên mặt vẽ lấy các loại đồ án thần thái hoàn toàn không di ống như là người càng giống là ra thú tập bài quân trong nội tâm g ộ i lạnh một nữa hiện tại bọn hắn có thể hiểu được vì sao cái khắc cường quốc lại bị tiêu diệt đó là bởi vì vi tử quốc đã có cực kỳ phát đạt khoa học kỹ thuật vũ khí cho dù thấy thế nào vi tử quốc người cũng không giống có thể phát minh ra loại này chiến xa chủng tộc vi tử quốc đại quân áp đến dưới thành hoàn toàn không có chủ xoái cũng không biết rốt cuộc là ai có thể điều k h i ể n khổng lồ như vậy chiến xa vi tử quốc quân hoàn toàn mất đi đối thoại năng lực song phương không có lời gì để nói chính là chiến đấu không chết không nớt công chúa hai mắt bạo tròn các minh đệ theo ta xông lên a công chúa một c ũ họng lấn át vi tử quốc chiến xa cùng nguyên thủy chu lên tức thì chấn phân khí thế n g u song lai có c một phương có hù dọa n g chúa cũng, cũng h k kéo kéo bắt đầu vật lộn về sau đó là cực kỳ thăng thiết rõ ràng chính là tên điên đối chó hoang chiến đấu nam đấm cục gạch vôi sống thiêu hỏa côn cùng một chỗ trào hỏi nếu chỉ so tố chất thân thể vẫn là công chúa bên này tương đối cường đại nhưng những cái k i a chiến xa không để ý vi từ quốc quân chết sống chỉ cần là tạp bài quân tụ tập địa phương chiến xa liền nghiền ép lên đi cho tạp bài quân mang đến to lớn tổn thương thành h ạ nở dê thành hàng người n g ã xuống tại chiến xa dưới bánh xe bị nghiền thành thịt nát máu đen văng từ phía chiến xa ủ hủ, hủ, nghiền nát sinh mệnh cũng làm cho tạp bài quân ý chí chiến đấu không ngừng trượt tiếp tục như vậy nữa d i ệ t quốc là vấn đề sớm hay mồ thôi tại chiến xa trước mặt nhân lực thật sự là quá mức m i ệ n tiểu dùm ánh như công chúa đối mặt chiến xa thời điểm cũng không nhịn được biến sắc thần thật chẳng lẽ diện quốc gia của ta hơn thế? chương ba trăm bảy mươi một 371, chân chính thần sứ lao yên đại đột nhiên xuất hiện một đao lập uy rung động toàn trường vĩ tử quốc người nguyên thủy nhóm đình chỉ động tác tập bài quân t h ó n g có người nhận ra lào yên đại cùng kêu lên hoan hô dù sao lào yên đại nổi tiếng bên ngoài là leo lên sách lịch sử thời đại nhân vật bức họa đã từng bay lệ trời coi như ẩn cư mấy năm mà lại hơi có vẻ vẻ dán mua nhưng không phải một luồng tinh thần về phần lao yên đại cái tiết như siêu nhân thực lực tại lao yên đại dưới cái thanh danh vận g rội không người hoài nghi chỉ coi là lao yên đại một mực như thế may mắn trên viên tinh cầu này không có rất nhiều giáo sư chuyên gia cùng đánh giá bằng không thì lao yên đại cần phải đau đầu một hồi cái tiết công chúa cũng nhận ra lao yên đại xuống ngựa không người nói lao yên đại tiên sinh đa tạ ân cứu mạng lao yên đại quay đầu nhìn thoáng qua công chúa trong nội tâm thầm than một tiếng thầm nghĩ lao hoàng đế thật ra thì vẫn là nắm giữ quốc gia mạnh nhất sức chiến đấu đương nhiên ngoại trừ bọn hắn những này theo cấm vực trở về không tính không cần phải khắc khí nên địch quan trọng hơn l ã o yên đại thản nhiên nói liếc nhìn toàn trường không khỏi âm thầm kỳ quái cái kia vi tử quốc mặc dù chỗ biên thủy nhân dân xác thực không tính thai hóa nhưng tuyệt không phải dã man như thế cũng không phải là một cái hiếu chiến quốc gia hiện tại nhìn thấy vi tử quốc quân hung thần á c sát bình thường làm như hoàn toàn mất đi nhân tính khó trách hội tàn sát hết một đường chỗ quá nước l ã o yên đại chẳng muốn đi mảnh cứu vì sao vi tử quốc sẽ trở nên như thế đã khai chiến l ã o yên đại xem vi tử quốc quân như cỏ r ắ c tầm thường công chúa có chút khó khăn nói lao yên đại tiên sinh người sẽ không cần một mình đối kháng vi tử quốc đại quân a lao yên đại nói tất nhiên sẽ không xa tin dương bản đ tử mấy người cũng không nhiều lời lời nói hồi lâu đến nay phối hợp bọn hắn sớm tâm ý tương thông dương bản tử xúc động một cỗ chiến xa trước dỡ lên chính mình cái kia dài rộng quả đấm một cái phổ thông đấm thẳng cái kia chiến xa toàn bộ đầu bành một tiếng lóng đi vào sau đó lại là một tiếng vang thật lớn thân xe lõm vào một nửa lại là một thanh â m v ă n g lên dương b ả n tử một quyền đem chọn chiếc chiến xa cơ hồ đánh thành một t r ư ờ n g to lớn địa sát bị ném ra không trùng xoay tròn lấy đánh tới hướng vi tử quốc quân cắt nát thu hoạch vô số tính mạng lô hoan không yếu thế trực tiếp chui vào một cỗ chiến xa dưới đáy đem cái kia chiến xa nâng quá đỉnh đầu như ném thiết cầu đồng dạng đem chiến xa ném ra ngoài chiến xa trên mặt đất lăn lộn tiến lên phàm là dính dáng vi tử quốc quân không phải biến thành thịt nát chính là chia năm xẻ bảy thiếu cánh tay thiếu chân sủi cạo tương đối so sánh ô nu không muốn phá hư trên xa cầm trong tay hấp nhận một đao một cái vi tập o à n viên trình diện, trên chiến trường hình bộ đội thức l tức tử thành tử một tại toàn sát. Tạp nghịch chuyển, tử quốc chiến lớn là loạn lâm quân vốn đoàn, hiện tại hoàn toàn lâm vào đơn phương phế phẩm, quốc vĩ vĩ vào đội xa đổ cả bài quân cơ hồ đã q u ê n giết địch tất cả đều n g t người n nhìn xem nhóm người này đột nhiên lao tới siêu nhân trận mắt há hốc mồm đặc biệt là phát hiện trong nhóm người này có thật nhiều chính là mình hàng xóm cho dù trôi qua giàu có nhưng cũng không dễ thấy hàng xóm lao y ê n đại mấy người sức chiến đấu tuy mạnh nhân số dù sao ít cũng sẽ không cái gì đại quy mô sát thương pháp thuật đối kháng số lượng đông đảo vi tử quốc quân dựa vào vẫn là tạ bại quân công chúa trước hết nhất phục hồi tinh thần lại mang theo đội thân vệ một ít đại nội thị vệ xuất lính lấy tạp bài quân bắt đầu phản công vĩ tử quốc quân rất nhanh đại bại mà về đánh t ơ i bời rất nhanh biến mất ở đường chân trời mọi người không khỏi cảm thán vĩ tử quốc nhìn về phía trên nhân trùng không giống nhau chạy thật sự là nhanh đánh lùi vĩ tử quốc quân công chúa cùng tạp bài quân nhóm vì thắng lợi mà hoan hô lao yên đại chính mình chân một điếu thuốc túi đội viên khác tự giác xếp thành một loạt đứng ở lao yên đại sau lưng công chúa phát hiện hào khí không đúng hỏi lão yên đại tiên sinh chẳng lẽ vĩ tử quốc quân còn phải phản công lao yên đại rút hai phần tàu hút thuốc, không, công. Công không, hiện. Hiện không p đại đội nhân là c h c h í mã trở về nội thành cửa thành một tiếng ẩm vang đóng cửa ngoài thành chỉ còn lại có lao yên đại cùng các đội viên công chúa leo lên thành tường đang xem cuộc chiến rất nhanh trên tường thành đông nghịt quần chúng đ ngây xem l ã o yên đại có thể cảm giác được rõ ràng xa xa có to lớn quân đoàn tới gần đường chân trời chỗ bụi đất tung bay vô số thân ảnh khổng lồ xuất hiện nhanh chóng áp đến dưới thành các đội viên bỏ mắt vốn khí độ trầm ổn nhìn thấy đối phương quân đoàn về sau trở nên hô hấp ồ ồ sắc khí sôi trào bởi vì đến chính là cấm vực sinh vật nhìn không thấy cuối cấm vực sinh vật đại quân những n à y đoạt đi vô số đội viên tính mạng cấm vực sinh vật đối bọn hắn thống hận đã in dấu thật sâu khắc ở mỗi cái đội viên trong thân thể không có lần nữa nhìn thấy cấm vực sinh vật trước kia các đội viên còn không có cảm nhận được tự thân hận ý đã sâu sắc như、vậy. song phương còn có ba trăm n h triệu giao p h o n g lúc cấm vực sinh vật đại quân d ừ n g bước lại trên tường thành mọi người thấy cơ hồ cùng tường thành đồng dạng cao cấm vực sinh vật thiếu chút nữa đã quên rồi hô hấp trong đầu chống r i ố n g cấm vực sinh vật đại quân trước có m ộ ư ơ i cái cao lớn v ĩ từ cốc người mang một cái dùng bạch cốt dựng cái đài trên b à n có một t r ư ơ n g dùng xương cốt làm cái ghế trên mặt ghế phủ lên một t r ư ơ n g giày đặc gia thú gia thú ngồi lấy một cái lười biếng người đó là một nam tử trẻ tuổi mái tóc màu tím rủ xuống vai nhắm lửa con mắt lại ngăn không được cái kia một đôi con đen nhánh trung thần khai thác làn da chấm nón dáng người t o dài làm ộ t nam nhân đến, đến giảng tuấn Mỹ có chút yêu dị. tại cách lao yên đại còn có mấy trượng xa thời điểm dừng lại tưởng thành đám người cũng mơ hồ có thể nhìn rõ ràng cốt đài bên trên cái kia tóc tím người hình dạng rất nhiều người lập tức vì đó tướng mạo khích đạo thậm chí bao gồm một ít nam tính có ý tứ nam nhân mở miệng nói thần a thanh mang hay, n như thúy như ứng, thanh thúy bên trong mang theo cương nghị, người, người luyện tình trạng như thế, ngoại trừ bản h thúy thúy theo thể thế, h âm êm đem rất tu tới trừ t các có là lại sứ là lãnh lớn ai có bản lãnh lớn như vậy. truyền h ầ n sứ, thuyết này bên trong danh tự tại trên tường thành trong đám người dẫn phát hành động lao yên đại mấy người ngược lại là có thể lạnh nhạt đối mặt lao yên đại bọn người xem cái kia tự xưng thần sứ nam tử như x a hạt càng sẽ không trả lời vấn đề của hắn thần sứ hơi chút chờ giây lát không nói lời nào cũng tốt ta đây liền dùng phương pháp của mình ân giết chỉ còn một cái sau đó chậm rãi đề ra nghi vấn bản thần sứ là rất có tính nhấn m ạ n thần sứ nói chuyện càng giống là lầm bầm lồ bầu coi như đang thưởng thức thanh âm của mình lao yên đại hỏi n g ư ơ i đã là thần sứ cần phải che chở nhân dân vì sao phải hàng đ ổ sát sự tình thần sứ nghe vậy mới đưa lực chú ý một lần nữa chuyển rời đến lao yên đại trên người sán lạn cười một tiếng che chở người nào nói cho các n g ư ơ i biết bản thần sứ xem như duy nhất thần sứ thay thế yêu vương hiện thân thế gia kỳ thực là của các ngươi kẻ thống trị làm sao lại che chở các ngươi là các ngươi phải phục tùng tại bản thần sứ mới đúng về phần vì sao phải đồ sát các ngươi bởi vì các ngươi nhân loại làm ra bất kính yêu vương chuyện tình n thần sứ đang khi nói chuyện tiếu dung sán lạ giống như là nói một kiện đáng giá dương quang rực rỡ sự t ì n h lao yên đại khó hiểu hỏi là chuyện gì mạo phạm yêu vương chẳng lẽ là bởi vì chúng ta đào mộ thần sứ đưa ngón trỏ ra tả hữu lắc không phải vậy cho dù vậy cũng xem như bất kính nhưng các ngươi tội là vì nhân loại xúc phạm thần lĩnh vực lao yên đại nghi hoặc khó hiểu hắn có lẽ không nghe nói qua quốc gia nào có bực này cử động điên cuồng càng không rõ như thế nào mới có thể xúc phạm thần lĩnh vực nhân loại không muốn vùng ấy đây là một cái các ngươi diệt vong thế kỷ thần sứ cười t ù n tìm nói phải là đám này khả ái bọn nhỏ xưng là đại địa chủ nhân thời điểm cấm vực nhóm sinh vật ngao nga hoan hô cái này trực tiếp đã kích thích các đội viên giã tính cùng s á c ý lao yên đại trịnh trọng mang tốt mặt nạ các n h đ ệ khai chiến tốt nhất làm thịt quỷ kia thần sứ thần sứ phát ra chật chật thanh âm vung tay lên lên đi nhớ rõ lưu một người sống mấy năm qua tại các đội viên trong nội tâm tích góp từng tí một hối hận toàn bộ bạo phát đi ra trong n g á y mắt thần sứ không thấy bóng dáng mà cấm vực sinh vật như thủy triều xông lại đây không phải cấm vực bên trong một nhóm kia cấm vực sinh vật chỗ tương tự chính là không có bất luận cái gì hai con cấm vực sinh vật lớn lên đồng dạng từng cái hình thù kỳ quái trận này chém giết quỷ khóc thần hảo lao yên đại dẫn đội tại cấm vực sinh vật bên trong tận lực làm được chỉ thương không chết mỗi khi có đội viên tình thế cấp bách dốc sức liều mạng đã bị lao yên đại kéo trở lại có đội viên rơi vào k h ố n cảnh toàn bộ đội viên đều tiến lên giúp đỡ các đội viên không bao giờ nữa muốn gặp đến một cái huynh đệ ngã vào trước mặt mình mà chết dứt khoát cùng chết kinh thành sông đào bảo vệ thành bị huyết thủy nồi vào huyết thủy theo sông đào bảo vệ thành chạy vào nội thành đem trọn cái kinh thành ánh thành hoàn toàn đ ỏ ngầu nội thành cư dân chỉ còn lại có cầu nguyện t h thiên cầu nguyện thần tới cứu bọn hắn nhưng đại đa số người còn không biết tới giết bọn hắn chính là sứ giả của thần một trận chiến này một mực tiếp tục đạo ngày hôm sau giữa trưa lào yên đại mấy người đã mệt mỏi không chịu nổi ngay cả đứng đều cảm thấy mất công thiên không âm chầm xuống tí tách mưa rơi lác đác cò rửa trên đất huyết thủy nước bùn vô số cấm vực sinh vật thi thể rơi là tả trên tường thành người xem cuộc chiến nhóm một mực chưa có chạy chứng kiến này nhân loại sử thượng đặc sắc nhất một trận chiến thần sứ ở phía xa nhìn xem bị cấm vực sinh vật bao bọc vây quanh lào yên đại b ọ n người mỉm cười nói ai nha quả nhiên như vậy đặc sắc nhất nếu không chỉ là đồ sát phàm nhân một chút niềm vui thú đều không có để bảo bối nhóm không thể giết chết bọn hắn quả nhi chuyên lệnh xuống bắt đầu g i ế t đi g i ế t chỉ còn một cái b ạ n thần sứ nhìn hơi m ệ t chút lao yên đại bên này chúng đội viên rốt cục chống đỡ không nổi tập thể ngồi dưới đất miệng lớn thở hồn hện trong tay hát nhận trở nên nặng nề vô cùng rốt cuộc không cầm lên được tốt g i ế t được đã nghiền đúng vậy a ha ha không biết đây coi là cho bọn hắn báo thù sao không có việc gì chúng ta đến trên đường hoàn g t u y ể n hỏi một chút bọn hắn lần này tốt nhiều huynh đệ như vậy cùng đi lao yên đại chỉ lo chính mình lạnh nhạt hút thuốc túi cười không nói dương bàn tự hỏi đội trưởng ngươi như thế nào vẫn như thế bình tĩnh ngươi cảm thấy chúng ta không chết được Lào y ê ba trăm bảy mươi hai yêu vương thân thể thần sứ ở phía xa lười biếng nhìn xem khoe miệng cưới đắc ký thử hử chung kết thời khắc giết đem lão yên đại mấy người bao bọc vây quanh cấm vực sinh vật được mệnh lệnh biết do ăn như do cuốn thời điểm đến, đến rồi từng cái hưng phấn vô cùng ngửa mặt lên trời thét dài các loại động vật thanh niên hô tạc thật sự là vạn quỷ tệ khốc bình thường trên tường thành xem cuộc chiến dân chúng cùng bọn quan binh nhát gan trực tiếp đại tiểu tiện không khống chế tốt một chút chính là đặt mông cố định bên trên chỉ có công chúa mặt c h ầ m như nước tiếp tục quan sát đem thủ hạ tường thành vệ đều năm thoái nhất đại thối mảnh vỡ theo công chúa lớn khe hở tuân rơi rơi xuống c a ngươi không nói thương vân đã đến rồi sao người đâu lô hoan vẻ mặt đau khổ hỏi lão yên đại nhìn những cái kia cấm vực sinh vật tư thế phải nuốt ánh sáng bọn hắn cũng liền mấy hơi thở chuyện tình dương bản từ con mắt chừng căng tròn bà mẹ nó, con mẹ nó thật là gần thật là gần thương vân làm sao còn chưa tới lão yên đại bất đắc dĩ kéo cúng ho người nếu không ra chúng ta đã có thể mắng lên á lao yên đại vừa r ứ t lời hơn mười đạo đen kỵ t i ề m điện từ trên trời gián xuống đánh r ấ t tại lao yên đại một đám chung quanh bụi mù tán đi về sau mười mấy con đen tuyển cấm vực sinh vật đưa lưng về phía lao yên đại mấy người đem bọn hắn bảo vệ dương anh múa vớt đối mặt phía ngoài cấm vực sinh vật xuất hiện cấm vực sinh vật phát ra một luồng đặc thù mùi sủi cào rất nhanh liền kịp phản ứng cái này tựa như là các đạo sĩ vẽ phù hương vị đen như mực cái mùi này so sánh ngầm nặc lao yên đại cuối cùng nhẹ nhàng thở ra tới cuối cùng kịp thời dương bản từ đối mầu đen cấm vực sinh vật rất là ngạc nhiên. những này cấm vực sinh vật đồng dạng là hình thù kỳ quái chậm nhìn đi lên giống như là một bức tranh thủy mặc nhìn kỹ càng giống tranh thủy mặc những này cấm vực sinh vật làn r a giống như là chưa khô mực nước có nhiều chỗ còn có thể nhìn ra đầu bức lông tại đen như m ự c cấm vực sinh vật trên người ít đi một phần hung ác dã man khí tức nhiều hơn một phần hùng n g ạ o khí thế thần sứ mang tới cấm vực sinh vật nhìn thấy cùng loại đồng loại của mình đầu tiên là lui về phía sau vài bước lăng lăng quan sát mấy người phát hiện không phải tộc loại của ta về sau bắt đầu gầm nhẹ thần sứ bỗng nhiên theo ác thú vị bạch cốt trên chỗ ngồi đứng lên con mắt bắt đầu sung huyết một luồng đen kịt tử khí nhập vào cơ thể mà ra. d ơ lên bạch cốt chỗ ngồi mấy cái vi từ cốt người nhiễm đến hắc khí kia sau lập tức hóa thành xương khâu ngã xuống đất thần sứ ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng cấm vực sinh vật nhìn về phía tường thành thương vân ngồi ở thành l â u đ ỉ n h cầm trong tay hai đại xuyên chuối tiêu an chính hương nhìn cái gì dết đi đen như m ự c cấm vực sinh vật đạt được chỉ thị đầu tiên là có chút túi người tích góp từng tí một năng lượng sau đó nhấc cổ tắc khí đánh dết đi ra ngoài cùng thần sứ mang tới cấm vực sinh vật đại quân chiến thành một đoàn lao yên đại bọn người thừa dịp chạy loạn trở về thành dưới tường không giống mở cửa thành theo tường thành bỏ lên trên t sau đó nhanh chóng đem l ự c chú ý chuyển rời về trên chiến trường dưới tường thành mười mấy con đen như mực sinh vật đối chiến cấm vực sinh vật đây là nguyên thủy nhất vật lộn tàn nhẫn nhất vật lộn là thiên nhiên chém giết một mực s o n g đầu gà chống dạng đen như mực sinh vật tay năm tay mười phàm là bị gà miệng mổ đến cấm vực sinh vật trên người đều muốn mở lỗ máu một con rắn dạng cấm vực sinh vật theo mặt đất nổi lên gác gao đem gà chống cổ lấy cắn một cái rừng gà chống cổ xinh xinh đem gà chống cổ cắn nước sau đó con rắn kia lập tức đừng một mực bát tí h t i n h tinh rút lui thành hai đoạn vốn là bị máuôi Ừ. thần sứ gương mặt đẹp trai bắt đầu và ặ mẹo bất quá khu khu vài chục con cùng bản thần sứ đấu thương vân thần thần khắp nơi chính cho lào i ê n đại bọn người phân chối u tiêu ăn coi như cảm nhận được thần sứ quay đầu nhìn nhìn chiến trường thấy mình phương này quả nhiên bắt đầu chiếm hoàn cảnh xấu công chúa các dân chúng cũng bắt đầu sắc mặt trắng bệnh thương vân ăn một miếng chuối tiêu vậy thì nhiều hơn điểm thương vân một tay v ệ n chuối tiêu cái tay còn lại trên không trung v ẽ phủ nhanh đến mắt người không thể nhận ra vô số đạo hắc ảnh theo thương vân trong tay bay ra mặc mưa bàn huy sái mỗi một g ọ t mưa đen rơi xuống đất liền nhanh chóng bành trướng trở thành một sống sờ sờ đen như mực cấm vực sinh vật. mấy hơi thở mấy vạn đen như mực sinh vật xếp thành mấy hàng đứng ở trước tường thành hướng hai phe vô tận kéo dài t á t đ ầ u thành binh sao công chúa c h ấ n kinh rồi hoảng sợ nhìn xem thương vân các dân chúng chỉ lo liệu mạng hoan hô k é xịu thật nhiều cái thần sứ sắc mặt trở nên dữ tợn bởi vì quá độ vạn b ẹ o xuất hiện nếp nhăn một chương to lớn mặt hư ảnh xuất hiện ở trước tường thành người nào dám can đảm đến đây quấy dối thương vân lạnh nhạt nhìn xem thần sứ ngươi chính là yêu vương thân thể tấm kia to lớn hư ảnh sắc mặt như bị cự truy hung hăng đập chúng ngươi nói cái gì thương vân nói ta đã thu phục yêu vương thần n i ệ m bước tiếp theo chính là đập t ă n ngươi thần sứ tỉnh táo lại đây là ngươi có thể sử dụng pháp lực nguyên nhân thương vân nói cũng không phải ta dùng là phụ đạo quy tắc của ngươi không cách nào cầm chế đây là siêu việt ngươi phát tác sắc từng nói là siêu việt ngươi yêu vương chấn thân ngươi chẳng qua là một cỗ thi thể thần sứ cắn răng hỏi ngươi nói đã thu phục được thần niệm có ý tứ gì ngươi chẳng lẽ không có khả năng thương vân sờ lên cảm nhớ lại tại trong vũ trụ tam tối thương、vân、vẫn không n ú c n í c cái kia yêu vương hắc hỏa đợi đã lâu không gặp thương vân có hành động theo không chịu nổi ngươi tại sao bất động có phải hay không có chỗ nghĩ hoặc ta có thể giút ngươi thương vân nghe vậy hiện ra yêu thân yêu vương hắc hỏa vui vẻ t ố t thay đổi đi h à o h à o trải nghiệm ở trong đó tươi đẹp thương vân đối xử lạnh nhạt nói cơm miệng yêu vương hắc hỏa c h u y ể n mừng lạc nộ ngươi chẳng lẽ liền muốn như vậy giam cầm tại yêu vương lĩnh vực cả đời sao thương vân thần sắc ca tưởng ngươi bây giờ lời nói đã không thể đánh đụng đến ta ngươi sử dụng thiên yêu tác hồn thuật trên người ta lại càng không có tác dụng vẫn là từ bỏ nhiễu loạn tinh thần của ta đi yêu vương hắc hỏa chưa từ bỏ ý định chẳng lẽ ngươi không muốn đuổi theo tìm mạnh nhất thân thể sao thương vân không nói chuyện nghĩ, nghĩ lẩm bẩm nói mạnh nhất thân tuyệt đối là đứng đầu tồn tại cái kia như thế nào mới có thể càng mạnh hơn nữa cái dạng gì mới là mạnh nhất theo có ký ức bắt đầu từng màn t r à n g cảnh r ũ ú p mách vào theo lúc ban đầu vô năng thiếu niên đến một đời tiêu hùng lại đến sự thượng yếu nhất yêu lại đến về sau yêu vương vị cùng nhau đi tới kinh nghiệm rất nhiều những mưa gió sinh ly từ biệt thương vân trong nội tâm dần dần đã có một cái hình tượng thương vân yêu t h â n g i á c dần dần thu nhỏ cái đuôi thu hồi trong cơ thể to lớn tứ chi lợi trào trở nên hết sức nhỏ mềm mại con mắt màu xanh lam hảo quang lấp lóe biến thành màu nâu người người người n g ư y i vậy mà từ bỏ yêu thân lựa chọn thấp kém thấp hèn nhân loại hình thái yêu vương hắc h ỏ a lần này là thực sự kinh ngạc hoàn toàn không ngờ rằng thương vân phản ứng thương vân xác thực trở về nhân loại hình thái đương thương vân xác định nhân loại hình thái là mình mạnh nhất hình thái cũng hoàn thành hình thái chuyển đổi về sau thương vân phát giác được một luồng chưa bao giờ có lực lượng trong người vận hành tất cả thân thể kể cả thương vân bản thân mạnh nhất yêu thân chuyển hóa làm nhân loại thân thể bây giờ thương vân tuyệt đối có được người mạnh nhất loại thân thể hình thần hợp một thương vân ý thức tán thành thân thể của mình cái t i ê chính là mạnh nhất thân thể thứ này về sau không tiếp tục yêu thân thương vân chỉ có một th yêu vương hắc hỏa gây ra như phóng chỉ đơn giản như vậy ngươi liền làm đến vạn thể một thân thương vân nói khó khăn không phải như thế nào trở về cơ thể mà là lòng của ngươi Ngươi chưa bao giờ tại cái gì một cái thân thể bên trên dừng lại vậy ngươi vĩnh viễn không cách nào dừng lại ngươi chưa bao giờ tin tưởng mình nói gì mạnh nhất cho dù có mạnh nhất cũng vĩnh viễn không phải ngươi bởi vì ngươi chính mình từ bỏ thân thể yêu vương hắc hỏa trở mặc thương vân nói ngươi là yêu vương sau khi chết thần niệm đúng hay không yêu vương hắc hỏa phục hồi tinh thần lại là thì như thế nào yêu vương nói có lễ vật đưa ta phải là ngươi đúng hay không ngươi đã không phải là yêu vương ý thức mà là một luồng bất diệt ý thức thương vân nói yêu vương hắc hỏa g i ữ thợ là thì như thế nào ngươi khả năng tiêu diệt ta thương vân cười ha ha một tiếng yêu vương sớm đã nói qua ngươi là lễ vật ta làm sao lại không thể tiêu diệt yêu vương hắc hỏa cảm thấy không được tự nhiên muốn thoát đi thương vân thân thể nhưng thương vân từng bị cái này yêu vương hắc hỏa mọi cách dày vò hiện tại như thế nào để hắn đơn giản đào tẩu nói rất đơn giản ta biến thành ngươi đang thay đổi trở lại ngươi là được ta yêu vương hắc hỏa x ư n g sở đây là cái gì lý luận nếu ngươi có thể hiểu đại khái có thể có chính mình thân thể thương vân mỉm cười t h ầ n n i ệ m khéo động trong cơ thể sinh ra một đoàn cùng cái kia yêu vương hắc hỏa đồng dạng lửa yêu vương hắc hỏa còn không có kịp phản ứng đã bị mặt khác một đoàn hắc hỏa dung hợp hai luồng đồng dạng lửa dung hợp đạo cùng một chỗ nhiều lắm thì một đoàn lớn một chút lửa cho nên yêu vương hắc hỏa rất tự nhiên liền tiếp nhận thương vân yêu hỏa cái này có ý tứ gì yêu vương hắc hỏa hay không am hiểu hắc hỏa dần dần chuyển lam yêu vương hắc hỏa bên trong ý thức không có mánh liệt dãy ruộng c u thật giống là chính bản thân hắn tại chuyển biến đồng dạng cái này ta vẫn là ta ngươi có thể làm khó dễ được ta hắc hỏa ho Ta đem không không sáng, sáng nhất yêu vạn thể đạo môn ứng dụng đến phù đạo bên trên thương vân sáng tạo ra vô tận phù văn mặc dù đại bộ phận tác dụng quỷ dị không có tác dụng gì ví dụ như trị liệu bệnh phụ chân hoặc là đem đường thay đổi cây hoặc là có thể cho giảng xà bông thơm dùng phú văn cái này không ảnh hưởng thương vân không ngừng vét phủ thể nổ hảo rượu bên trong sinh mệnh sức mạnh kỳ diệu bây giờ ta vẫn không thể sáng tạo chân chính sinh mệnh có thể tu luyện sinh mệnh có thể tự hành bước vào cao hơn nhất giới sinh mệnh thương vân nhìn xem trong tay phủ cảm nộ g nhất yêu vạn thể cuối cùng có thể cho hắn thể ngộ thẳng đến lao yên đại tới tìm hắn diệt yêu vương thần nghiệm bước tiếp theo chính là yêu vương tàn thể đây là theo yêu vương hắc h ỏ a trong ý thức lấy được tin tức chế t để hủy diệt yêu vương còn sót lại vật đem yêu vương hoàn toàn an táng vậy cũng là đối yêu vương tôn k í n h thương vân lấy lại tinh thần trả lời thần xứ vấn đề ta không có tìm được yêu tôn con đường chỉ là trên con đường của chính mình đi xa hơn mà thôi để ăn mừng liền giết người đi Trường trà gương một trận chiến này rất là lưng lẫy nhưng thần sứ đội ngũ rất mau ra hiện hiện tượng thất bại bị thương vân đen như mực sinh vật đại quân đánh liên tục bại lui thần sứ ngồi không yên đi xuống bạch cốt chỗ ngồi tự mình ra tay thần sứ mỗi một quyền đều có thể đem một cái đen như mực sinh vật đánh thành điểm một chút may mải thần sứ từng bước một đi hướng tường thành mấy vạn đen như mực sinh vật không thể ngăn cản thương vân cũng không thèm để ý lấy thương vân thực lực trong nháy mắt v ẽ ra mấy trăm ngàn phủ cũng không phải vấn đề thần sứ đạp trên đen kịp đại địa tiến lên không nhìn hai mảnh không tình cảm chút nào chỉ lo chém giết khổng lồ sinh vật mỗi đi ra một bố thần sứ trên người hắc khí liền ngưng trọng một điểm ánh mắt một mực tập trung trên người thương vân thần sứ đã không có lúc ban đầu lạnh nhạt tiêu sái đã không có không màng danh lợi m ỉ t cười khắc khuôn mặt lạc l ác nếp nhăn mái tóc màu tím không còn mềm mãi ánh sáng biến thành bồng lên một thể bản thần s xem như yêu vương chân thân xem như yêu vương tái sinh tiêu chí trụ diệt ngươi thần sứ quát thanh âm hùng vĩ lên thương vân chẳng thèm nó tới rõ r giạc ngươi lại không thấy yêu vương thần cũng không có yêu vương thân ngươi chẳng qua là một cỗ thi thể đã có yêu vương chấp niệm mà thôi thần sứ không đáp trực tiếp một quyền cách không đánh về phía thương vân cả tòa tường thành đều tại quyền u y bảo phủ phía dưới thương vân hời hợt trả một t r ư ờ n g cỗ này có thể hủy thiên diện địa quyền u y trừ khử từ trong vô hình thần sứ bay lên trời như đạn pháo phóng tới thương vân thương vân một cước bước ra tường thành vẫn là một mạc mấy lần ra tay đem thần sứ bén nhọn công kích lao yên đại mấy người phạm nhân chỉ có thể cảm giác được từng đợt gió nhẹ quất vào mặt không biết mình đã tại trước quỷ môn quan đi tầm vài vòng thần sứ tùy tiện một lần ra tay đều có thể đem chọn tòa thành chỉ hóa thành cho tàn thần sứ càng đánh càng kinh ngươi cũng dám nhìn trộm yêu vương thần thức thương vân vừa đánh vừa nói yêu vương thần thức hiện tại đã là ta đấy thần sứ tự hành ra tay bị áp chế v a v a gọi bậy m ạ n h mà lui ra phía sau một khoảng cách cùng đồ để ngươi kiến thức bản thần sứ lợi hại cái này cả viên tinh cầu đều là bản thần sứ thần sứ lơ lửng ở giữa không trung dưới chân đại địa bắt đầu như mặt nước chấn động bị liên lụy vô luận là cấm vực sinh vật vẫn là thương vân đen như mực sinh vật toàn bộ rơi vào đi thủy ban đại địa diện tích không ngừng mở rộng rất nhanh thai họa đến tường thành tường thành toàn bộ mềm mại xuống lao yên đại mấy người giống như là đứng ở lưu xa phía trên chậm dãi chậm xuống toàn bộ đội viên nhìn về phía thương vân Ca, chúng ta l ô hoan hỏi tuy có chút ít bối rối nhưng không đến hoảng sợ thương vân rất lạnh nhạt không sao các ngươi coi như là ngủ m ư ợ giấc nghỉ ngơi thật tốt đi dương bản từ nhẹ nhàng thở ra ngươi không có vấn đề a sủi tào nói khổng tử nói khoác lắc đà thảo cảo toàn bộ. lô hoang ngắt lời nói ta còn tưởng rằng ngươi triệt để rồi tính như thế nào vẫn là một ngụm l ờ i này lão yên đại chầm xuống bên trong còn rút sạch chọn tàu hút thuốc rút hai phần thương vân đánh chết cái kia thần sứ thương vân đối mặt thần sứ a các ngươi yên tâm chờ ta lão yên đại mấy người xin vung lòng ăn tưởng ngủ thật say tường thành than mềm xuống dưới cùng đại địa hòa làm một thể trên tường thành toàn bộ đội viên quan b i n h dân chúng toàn bộ dung nhập đại địa rất nhanh cả tòa thành đô chìm vào đại địa hải dương thần sứ vừa được hơn ba mươi t r i cao hai chân cùng đại địa hòa làm một thể quanh thân giống như là bùn nhau đồng dạng không đứt rời rơi tại lầy lội cả vùng đất ném ra nguyên một đám vòng tròn chết thần sứ thanh âm gào t h é t dường như trong sơn động thổi ra gió một quyền đánh tới thiên hôn địa ám thương vân nắm tay phải nắm chặt nhắm ngay thần sứ quả đấm trả một quyền tồi khô là hủ thần sứ bùn nháo bản quả đấm bị đánh bạo huyết thủy nước bùn sương vụn bốn phía loạn tung t u e thần sứ bị đau phút chốc chữa trị miệng vết thương song quyền như bạo phong vũ rơi xuống đại địa cục lưu bùn sóng thao thiên thương vân sừng sững bất động mỗi một quyền đều sinh đem thần sứ đánh xuyên qua vô dụng vô dụng thần sứ kêu lên đại địa chính là ta thân thể. n g ư ơ i đ ã thương ta ngàn v ạ n lần bản thần sứ đều có thể t r ù n g sinh thương vân thở dài vô c h i yêu vương chân thân nếu là khỏe mạnh có thể nói như thế ngươi kém qua xa thần sứ nhận lấy lớn nhất vũ nhục cái tiết chính là nói hắn không bằng yêu vương sắc mặt đột biến dưới chân bùn n h á o không ngừng hướng trong cơ thể q u o n chú hình thể không ngừng to lớn mỗi lần ra tay thiên hôn địa ám cuốn phong mang tất cả lôi đình gào thét toàn bộ thiên điệu biến thành một mảnh luyện ngục hết thể tất cả công hướng thương vân thương vân đang thay đổi sắc thiên đ i ệ trước không khác một chiếc thuyền con dù là như thế không có bất kỳ khả năng công kích dung chuyển thương vân không có phủ không có kiếm Thương vân chỉ là dùng thân ư ơ n g v c h sứ không nghĩ tới chính mình như thế hăng hái cố gắng chỉ đổi đến thương vân miệt thị càng thêm không cam lỏng toàn bộ mặt bắt đầu toát ra màu đen mục nát vào biển gương mặt tuấn mỹ ra hoàn toàn biến mất không gặp thương vân nhìn xem thần sứ trong nội tâm không rõ một hồi b i a i đây là yêu vương trước khi chết dáng vẻ đi thần sứ phẫn nộ quát đừng vội nói b ậ y bản thần sứ chính là yêu vương t h i thế yêu vương chưa từng chết đi thần sứ thân hình càng thêm b à n h trướng mạnh mà mở ra miệng rộng nhắm ngay thượng tiên hấp khí thương vân cảm giác được dưới chân đại địa lần nữa chấn động một cỗ năng lượng theo tại chỗ rất xa chuyển đến rất nhanh hơn m ư ơ i đạo chất lỏng màu đen hội tụ đến thần sứ trong miệng những chất lỏng tia to như núi lớn không trăm chú sử trong miệng lúc lại trở nên hết sức nhỏ. nông n ạ c t ử khí theo những cái kia hát thủy bên trong phát ra yêu vương thi hải thương vân vẫn chưa ngăn cản thần sứ c h ơ mắt nhìn xem thần sứ uống cạn sạch toàn bộ yêu vương thi hải thi nước thần sứ thân thể thu nhỏ quanh thân cơ b ắ p p h o n trường theo một cái tiểu bạch kiểm biến thành một cái cơ b ắ p đại hán đen như mực từ bên ngoài nhìn vào không xuất ra một k i a sinh khí thương vân tập trung tư tưởng suy nghĩ đề phòng bây giờ thần sứ đối với hắn đã có uy hiếp thần sứ nhìn xem thân thể của mình lần nữa ngửa mặt lên trời im ắng thét dài khổng lộ kia yêu vương chân thân phá không mà đến thần sứ nên tiếp yêu vương chân thân trên không trung cả hai cùng một chỗ hòa tan hồi thần sứ sau lưng dài ra hai mảnh bọ ngựa bàn đen nhánh r ắ p sát trên đầu chịu lấy hai cái rơi trái trứng kiểu g i á c trên người có cùng lao yên đại bọn hắn không sai biệt l ắ m á o giáp từ khí không ngừng phát ra thương vân thẳng nhữ mày nhìn ngươi bộ dáng bây giờ yêu không yêu quỷ không quỷ thần sứ đối với mình thân thể ngược lại là rất hài lòng câm m i ệ n g đi kẻ yếu để ngươi mở mang kiến thức một chút bạn thần sứ lợi hại thương vân hoạt động một chút tứ chi cũng tốt lúc này mới đã có để cho ta tập thể dục ý nghĩa thần sứ không đáp lời hóa thành một đạo hát quang phong tới thương vân. thương vân một bàn tay phiến con ruồi bình thường đem thần sứ phiến tới đất m thần sứ thật sâu lâm vào trong đất bùn hoảng sợ nhìn xem thương vân thương vân ở trên cao nhìn xuống điều này chẳng lẽ liền là của người mạnh nhất thân thần sứ lạnh nhặt xuống ngươi cũng là vương giả đi nếu không sao có thể tiến vào tại đây thương vân cũng không phủ nhận đúng thế thần sứ nói ngươi đang bay thương vân nói không sai vì sao thần sứ hỏi ta còn không chết ngươi vậy mà tại bay thương vân chắp tay sau lưng nói ta dùng phủ thần sứ trầm mặc một lát phủ cái kêu bất nhập lưu đạo pháp thậm chí có bực này công hiệu có thể áp đảo yêu vương pháp tắt phía trên thần ư g vân n sứ đờ ngươi n g đ n gật đầu không sai toàn bộ bọn hắn xúc phạm thần lĩnh vực nên giết thương vân nói bọn hắn xúc phạm không phải thần lĩnh vực là của ngươi lĩnh vực thần sứ cười rất vui vẻ không sai thần là duy nhất thần sứ càng là duy nhất duy nhất thần sứ chính là ta còn có ngươi phạm vào cái sai lầm thương vân nhiều hứng thú mà hỏi sai lầm gì thần sứ nói ngươi không nên theo giúp ta nói chuyện để cho ta đã có thời gian chuẩn bị thương vân cũng cười không nên cho ngươi triệt để tỉnh lại yêu vương chân thân thời gian đúng không thần sứ sửng sốt ngươi biết thương vân nói ta đã diệt đoàn k i u nghiệt nghiệm ngươi bất quá là cỗ thi thể suy nghĩ còn có thể vượt qua ý niệm của ta thần sứ sắc mặt tâm trầm ngươi ngươi sẽ phải hối hận thương vân nói bắt đầu đi thần sứ ngồi dậy sau lưng kết nối lấy đại địa lôi ra một đoàn sền sạch vật sau đó thần sứ bắt đầu hòa tan cùng đại địa hòa làm một thể ngắn ngủi bình tĩnh về sau cả viên tinh cầu bắt đầu sóng gió nổi lên phương xa nhân dân vốn không biết thần sứ tồn tại đột nhiên cảm giác được đại địa biến được mềm mại hoảng sợ chạy từ phía gà bay chó chạy tình huống này không có tiếp tục thật lâu tất cả kiến trúc nhân loại súc vật hết thể chìm vào trong đất tiếp theo tất cả sông núi sông lớn cấm vực cấm vực sinh vật hết thể bị đại địa hấp thu cả viên tinh cầu biến thành một hỏa thủy cầu thu nạp và vật thương vân cảm thấy quanh thân áp lực n ớ i lỏng yêu vương pháp lực cấm chế tại cấp tốc suy yếu cả viên tinh cầu đại khí c o rút lại bám vào tại đại điệu phía trên sau đó bị đại điệu hấp thu thương vân trong cơ thể yêu lực một lần nữa vận chuyển lại thương vân cảm thấy trước nay chưa có thoải mái bây giờ nhân loại thân đối với yêu lực thích đứng còn đang yêu thân phía trên trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có thể cảm giác được lực lượng khổng lồ thương vân bay trở về vũ trụ đứng xa xa nhìn cả viên tinh cầu cùng đợi thần sứ toàn lực xuất kích tinh cầu hôn nguyên đen kịt thời gian dần trôi qua đột xuất một cái hình rồng cả viên tinh cầu chính là một đầu chiếm giữ cự lòng thành một cái hình tròn hắc long hắc long dần dần rõ ràng lợi trào lân phiến đã lợm chầm rác phiêu động dâu rồng một cô yêu vương huy áp phát ra long nhãn đ ỗ n g nhiên mở ra bắn ra hai đạo h ư n g quang xuyên thấu vũ trụ bắn thẳng đến thương vân chương ba trăm bảy mươi b ố đánh bại viên tinh cầu này long đầu ngang nhiên hai đạo ánh mắt âm lãnh tập trung đến thương vân trên người thương vân trong cơ thể yêu lực cấp tốc vận chuyển để thân thể ở vào trạng thái tốt nhất yêu lực hoàn toàn thích thứng hình người thân thể đồng thời thương vân lần thứ nhất có chút cảm giác được yêu lực bên trong hỗn tạp một tia t i ế lực trước kia thương vân là có thể theo yêu lực tự nhiên chuyển biến làm t i ế lực tức hai chủng lực không trở ngại tương hỗi chuyển đổi hiện tại là tiên yêu chi lực cùng tồn tại nói một cách khác âm dương hai chủng lực đạo cùng tồn tại mặc dù chỉ có thể cảm nhận được cực nhỏ một tiêu mà thôi thương vân vẫn có thể cảm giác được mình tuyệt đối lực lượng tăng lên thần sứ mượn từ cả viên tinh cầu hóa thành hắc long phun ra một hơi thở đầu rồng cao ngất nửa người trên toàn bộ giò xét lên hiện tại bản thần sứ đã trùng sinh yêu vương yêu thân không đúng đây là càng cường đại hơn càng thêm hoàn mỹ yêu thân đây là siêu việt vương cấp lực lượng ngươi còn chưa chịu chết thương vân hai tay chắp sau lưng huyền lập trong vũ trụ ngươi cũng dám nói mình siêu việt vương cấp chê cười có phải hay không c h ế cười bản thần sứ hiện tại để n g ư ơ i biết thần sứ long đầu có chút sao sai sau đó đột nhiên bắn ra phút chốc trăm vạn giảm tốc độ phóng tới thương vân ý đồ đem thương vân cắn một cái thoái thương vân tay phải vẽ một vòng tròn một luồng hôn nguyên yêu lực vẽ lên một cái vòng tròn tiêu tán về sau thương vân một q u y ề n đánh ra một quyền này đã bao hàm thương vân tất cả tinh khí thần đối với đạo lý giải thương vân trong cơ thể linh phụ trận linh ánh sáng lóe lên thương vân quả đấm g a tốc trong vũ trụ không âm thanh âm truyền bá đi ra chỉ có năng lượng không gian vũ trụ một quyển quyển vặt mèo gọn sóng bản hướng khắp nơi quyết tán phiêu phủ ở chung quanh nghìn vạn dặm chỉ có thể cỡ nhỏ thiên thể không tiếng động hóa thành trôn phấn giáp đại thiên thể chia năm xẻ bảy may mà đây là một mảnh từ vực một cách này vẫn chưa tạo thành sinh linh đồ thán tại cự sơn lớn nhỏ l o n g đầu trước mặt thương vân không khác một hạt bụi l o n g đầu tại b ù i bặm trước đ ứ n g im không cách nào tổ tiến thương vân vẫn là lơ lửng tại mới bắt đầu vị trí tinh cầu hóa thành cự long hướng về sau ngừng ngắt một hạt bụi khoảng cách t h ầ n sứ cái k i a m ộ t song long mắt trận bạo tròn không có khả năng bản thân sứ lực lượng bây giờ cần phải ở vào tuyệt đối thượng phong thương vân trả lời chính là tay trái một quyền vừa rồi gợn sóng lại hiện ra không tiếng động q u y tán phá hủy lấy hết thể đi qua thiên thể thần sứ lần nữa sau sai thương vân một đầu cánh tay khoảng cách điểm ấy khoảng cách tại trong vũ trụ có thể không đáng kể thần sứ nhìn về phía trên lù lù bất động chỉ có thần sứ tự mình biết mình bị hoàn toàn làm lụ hắc long điên c u ố n g hét lên trận trận sóng năng lượng hướng khắp nơi khuếch tán long đầu có ruỗi từng miếng từng miếng cắn về phía thương vân rất nhanh liền n g ừ n g tụ thành một mảnh hát mang đem thương vân bao phủ tại bên trong hắc long không ngừng người lại mười cái hô hấp thời gian liền xuất di chuyển vị trí nghiêm chỉnh cái hành tinh khoảng cách long đầu xuất hiện vết dạng thương vân lông tóc không tổn hao gì không có khả năng Không có khả năng, bản có thần sứ sớm đã giận dữ cả đầu dòng pháp, luyện thân triệt không cái này n để ra hắn ra tại trong vũ trụ xoay quanh đem thương vân vây vào giữa thân dòng không ngừng dài ra long trào mỗi chỉ long trào đều có núi nhỏ lớn nhỏ s á t nhọn vô cùng long lân l o e sáng mỗi một mảnh long lân l o e ánh sáng âm u toàn bộ lưng rồng biến thành trông không đến cuối núi lao thần sứ du động tốc độ không ngừng tăng tốc buộc chặt thân thể toàn bộ l o n g c h ả o long lân đã thành vũ khí đánh về phía thương vân long đầu như cũng là vũ khí mạnh mẽ nhất không ngừng tập kích thương vân thương vân lấy bất biến ứng và biến song quyền tê động p h ú t chốc giao thủ ngàn tỷ lần khắc tinh vực triệt để hóa thành k h ô n g thế giới đừng nói nhìn thấy khối vụn bụi bặm hạt nhỏ đều bị cưỡng ép mở ra vô số lần gần như vô tận tiểu một phen cử chiến thần sứ thân thể lớn tổn hại đại bộ phận thân thể bị h long nhãn bị đánh m ỏ m ấ m một đầu thương vân quần áo phá mấy cái lỗ nhỏ hơi có vẻ chật vật thần sứ trong nội tâm từng đợt đ á n g trát không rõ vì sao cao cao tại thượng chính mình hội không địch lại tầm thường này đ ị h nhân chính là đối phương cũng là yêu vương nhưng mình rõ ràng học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên tu luyện yêu vương nhất yêu vạn thể đạo pháp còn hấp thu yêu vương trần thân vì sao vẫn là bị thua thương vân trong lòng cũng không có vui sướng chính mình đối phó là yêu vương trước khi chết lưu lại tàn niệm cùng di thể sức chiến đấu khả năng không kịp chết đi yêu vương năm năm mười chính mình nhưng phải phí một phen chắc trở nếu là đối mặt hình thần hợp một yêu vương di thể tất nhiên lại là một hồi sinh tử đại chiến. mà cái kia thần sứ chẳng qua là một năm kỳ nhẹ nhàng đã cảm thấy hoàn toàn đã vượt qua lao tử nhi tử mà thôi cùng u vọng đến cực điểm thương vân hiện tại chỗ tốt duy nhất chính là sẽ không giống đối mặt cỗ kia ma giới ma vương xương thi thời điểm đồng dạng chắc chắn phải chết ít nhất hiện tại thương vân có thể chạy chấm dứt đi thương vân cùng thần sứ đồng thời nói khác nhau là thương vân là thản nhiên nói thần sứ là giống to thần sứ trừ toàn bộ dư thừa thân thể rút nhỏ thân rồng biến thành chỉ có ngàn trượng trường thẳng băng thân thể thành một chiếc lăng t ư ơ n g nhắm ngay thương vân đây là bản thần sứ một cách cuối cùng cũng là một cách mạnh nhất có thể sống sót tất nhiên là bản thần sứ thương vân kêu một tiếng tốt qua s o n g quyền yêu lực vận chuyển tới đ ỉ n h phong không ngừng tràn đầy thân thể yêu chiến đồ bên trong đủ loại gia quyền pháp trong lúc nhất thời toàn bộ sông lên đầu hội tụ thành một quyền thần sứ long thương gia thương vân s o n g quyền nên cuối cùng n à y một cách không có bất kỳ năng lượng phát ra không có bất kỳ chấn động tựa như không có cái gì phát sinh đồng dạng thân rồng trong mắt bén nhọn hào quang ảm đạm xuống ngươi lai、like, đơn giản nhất mạnh nhất hóa phức tạp thành đơn giản phản phát quy chân đạo lý đơn giản như vậy ta mới vừa vận lý giải một ít thương vân thu hồi xong quyền nếu quả như thật chỉ có đơn giản như vậy liền thực sự đơn giản ngươi còn kém xa lắm thần sứ long nhan bắt đầu khép kín t ố t ngươi một quyền này triệt để phá hủy bản thần sứ cả viên tinh cầu sinh mệnh đều muốn chung kết ngươi nghĩ cứu những nhân kia ngược lại g i ế t tất cả mọi người thương vân một tay chỉ bên trên một tay chỉ hạ tiến tâm chết chỉ có ngươi thần sứ dùng hết cuối cùng khí lực trên giới nhìn nhìn phát hiện chẳng biết lúc nào một t r ò m sao bên trong tràn đầy phù văn màu vàng kim nhạt phù văn chất động làm thành một cái viên cầu thần sứ đầu g i n g bên trong lưu lại vài giọt lao nước mắt ngươi lai、like, ngươi còn có tinh lực làm chuyện như thế bản thần sứ không tam lòng dứt lời thần sứ theo đầu g i n g bắt đầu từng khúc bạo liệt thương vân xong quyền đã xem thần sứ đánh bại theo long đầu đến đuôi rồng hóa thành một phấn thương vân nhìn thấy thần sứ rơi lệ không khỏi cũng có chút bi thương cảm giác lẩm bẩm nói ngươi hẳn là xem như yêu vương hậu đại dù sao cũng là hắn cốt nục biến thành thương vân lần nữa một tay chỉ bên trên một tay chỉ xuống hai tay hướng chính giữa khép lại tất cả phù văn áp xúc đem trong không gian tất cả tình cầu mảnh vỡ tụ lại phù văn hào quang dần dần mạnh chẳng những bị thương vân đánh bại thần sứ hát long liên đối vầng trăng thái dương còn có mấy ngôi sao cầu lần nữa thành hình x u ố n g lại tại thần sứ hắc long mảnh vỡ chung quanh phù văn bên trong nhiều một chút màu xanh phù văn phù văn hướng dần dần thành hình trên tinh cầu bỏ ra điểm một chút thanh quang núi cao dòng sông hải dương rừng dở thành hình sau đó nhân loại kiến trúc cung điện tường thành thôn xóm thành thị từ dưới đất mọc ra cuối cùng lao yên đại mấy người theo trên tường thành hiện lên trở lại bị thu nạp trước bộ dáng thanh quang qua đi vô tận màu cam phù văn hiện hiện chui vào đại địa chui vào tung lâm chui vào toàn bộ sinh vật trong cơ thể trong lúc nhất thời gió đã bắt đầu thổi nước chạy thú chạy người thê đây là thương vân đặc biệt thiết kế lấy vật lao yên đại mấy người tỉnh lại về sau phát hiện đại địa khôi phục thái độ bình thường trước tường thành kịch chiến qua đi lưu lại huyết tinh biến mất không thấy gì nữa biến thành một mảnh xanh ung tươi tốt đất màu mỡ đây là mọi người có khi ngạc nhiên có khi hưng phấn lao yên đại mấy người ngay từ đầu còn kém điểm cho rằng lại về cấm vực phục hồi tinh thần lại phát hiện không phải rất là kinh dị đồng thời tìm kiếm khắp nơi thương vân thương vân đạp không mà đến trong ngực ôm một cái tóc tím hài nhi hạ xuống trên tường thành các dân chúng nhìn thấy thương vân đầu tiên là sửng sốt sau đó vẫn là công chúa phản ứng nhanh hét lớn một tiếng bãi kiến thần sứ các dân chúng lúc này mới kịp phản ứng hô to thần sứ nao nhao, nhao quỳ gối b ấ t quá thanh em chung vào một chỗ cũng không có công chúa thanh em to lão yên đại mấy người cũng quỳ theo ngược lại bởi vì bọn hắn biết là thương vân cứu được bọn hắn thương vân là viên tinh cầu này ân nhân vô luận hắn có phải hay không thần sứ đều đáng giá lão yên đại mấy người lao yên đại cùng các đội viên trong nội tâm tin tưởng trong truyền thuyết thần sứ chỉ có một rất rõ ràng thương vân không phải bản tin h cầu thần sứ là người từ ngoài đến thương vân xem như yêu vương rất tự tại tiếp nhận triều bái sau đó để mọi người đứng dậy đuổi đi các dân chúng chỉ để lại lao yên đại một nhóm thương vân đem trong ngực hải tử giao cho lao yên đại lao yên đại khó hiểu thương vân như thế nào đột nhiên đã c o hai tử không khỏi hỏi cả kinh nói chẳng lẽ cái kia thần sứ thật là một cái nữ sau đó n g ư ờ i đem hắn thương vân mặt đen lại đ ư n g vội nói linh tinh cái này nên tính là yêu vương tôn tử đi lao yên đại a xong hai tiếng cái này Cái cái kia, cái này. thương vân nói đều là yêu tộc ta tự nhiên không muốn gây mất tiền bối dễ và mầm kẻ này đã mất trí nhớ k i ế p trước các ngươi vừa vặn rất tốt sinh nuôi dưỡng đều là yêu tộc sủi cào kêu lên thương vân ngươi ngươi lại yêu ngươi lại là yêu thương vân đạp sủi cào một ước hô cái gì nghiêm chỉnh mà nói các ngươi cũng là yêu đều là yêu tộc hậu đại mọi người hai mặt nhìn nhau h i ệ n nhiên tạm thời vẫn không thể tiếp nhận sự thật này thương vân nói hiện tại yêu vương chân thân đã hủy các ngươi về sau sẽ phải đi đến nhân loại con đường Còn y ê thương vân từ chối cho ý kiến tinh cầu này bên trên tất cả mọi người nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói đều bị chính mình đánh chết hiện tại chúng sinh đúng là thương vân gây nên phù hợp thần định nghĩa lão yên đại nói quân phải đi xa chúng ta vậy mà không bỏ ra nổi thực tiễn c h i lễ vật thương vân cười cười không sao có thể biết các ngươi ta thật cao hướng lão yên đại có chút túi đầu xuống ngươi là thần chúng ta thương vân ngắt lời nói ta là các ngươi nhà khoa học mà thôi thương vân chưa bao giờ phóng thích qua vương cấp huy áp lão yên đại bọn người trong nội tâm hơn nữa là cùng một chỗ sinh hoạt nhớ lại thiếu rất nhiều sợ hãi mập m ạ n s ớ m chút sinh cái béo nhi tử sinh đứa con gái cũng không tệ tiểu tử này dáng dấp không tệ có thể chiếm lấy thương vân một ngón tay chỉ lão yên đại trong ngực hài nhi lô h a n có tiền hào hào sống không muốn lạp là tháp sủi、cào. ngươi ít xem chút sách ra vẫn là đội trưởng ngươi muốn h ả o h ả o chiếu khán bọn hắn chiếu khán tất cả các minh đệ mọi người nhao nhao x ú g lại cùng thương vân t ạ m biệt gặp lại c h ư vị nhìn các ngươi h ả o h ả o sinh tồn thương vân cuối cùng cùng lao yên đại bọn người cáo biệt vô vô dương bà tử sủi c ạ o lô hoan bà v a i bay về phía vũ trụ hư không mọi người một hồi thổn thức về sau quét qua nhiều năm trong nội tâm vẻ lo lắng bắt đầu mừng rỡ n ê n đón tân sinh thương vân cuối cùng nhìn thoáng qua viên này có dấu yêu vương tinh cầu trong nội tâm yên lặng trúc phúc về sau ném đi hạ dày lấy loại này khoa học phương pháp xác định một cái phương hướng tiếp tục tại cô quản vương trong mộ đi về phía trước sau lưng dương quang sán lạ chương ba trăm bảy mươi lăm ngũ linh thần điện thương vân tại trong vũ trụ chẳng có mục đích trôi nổi tuy có phút chốc vạn giảm tốc độ đối với vô tận vũ trụ mà nói nhưng thuộc tiến lên chậm c h ạ m cái này một phiêu chính là hơn trăm năm cùng nhau đối với yêu vương cảnh giới thương vân cùng vũ trụ tuổi cái này cũng chẳng qua là một cái búng tay trôi nổi trước vài thập niên thương vân một m ự c tiêu hóa lấy được tri thức về sau hấp thu không sai b i ệ lắm cơ h ộ đổi kịp tiền bối yêu vương bộ pháp xa hơn sau chính là đột phá sáng tạo cái mới học tập tiền nhân tri thức không khó chính mình đột phá mới là chỗ khó huống chi cho dù là đột phá cũng chết đi yêu vương nhất yêu vạn thể p h á p m ô n đối với thương vân vô ích thương vân dứt khoát từ bỏ đằng sau vài thập niên thương vân thỉnh thoảng suy nghĩ chính mình p h ụ tam tự tốc p h ụ xuyên tự hộ p h ụ còn có tấm kia không thành hình công p h ụ còn có một bộ phận thời gian chính là suy nghĩ sinh mạng hình thành thương vân hiện tại có thể tạo ra sinh động sinh linh hơn nữa có thể tự hành sinh sôi nảy nở nhưng là những sinh vật này chỉ có đơn giản năng lực suy tính không có khả năng giống nhân loại yêu loại mấy người đồng dạng suy nghĩ vương cấp còn không thể sáng tạo ra mở linh trí sinh vật yêu vương mộ phần trên viên tinh cầu kia sinh vật kỳ thực xem như yêu vương hậu đại không tính là yêu vương sáng tạo thương vân đem hai tay gối lên sau đầu nhàm chán nhìn xem vũ trụ mỹ luân mỹ hoàn cảnh sắc chán đến chết không biết vũ lăng các nàng thế nào ta đi cũng có chút thời gian thiên lang địa lang khẳng định vẫn là cái kia tính tình đi từ xa thành hồ nói không chừng đã trưởng thành đại yêu đang lúc thương vân nghĩ ngủ tiếp một giấc vượt qua nhàm chán thời gian cảm nhận được phương xa có một cỗ sóng năng lượng cho dù rất yếu ớt đúng là vương cấp chấn động không thể nghi ngờ thương vân lập tức tinh thần tỉnh táo hai đạo tam tự tốc phủ ra thân hướng về sóng năng lượng phương vị bay đi một tòa thanh đồng cung điện lơ lửng tại trong vũ trụ cả tòa đại điện chính là nhất thể hùng vĩ dị thường thương vân đối mặt cung điện này tựu như cùng đối mặt một tòa núi cao một cỗ pha tạp không tinh khiết vương cấp sóng năng lượng theo thanh đồng trong cung điện chuyển ra thương vân hơi nghi hoặc một chút cái này thanh đồng trong cung điện chuyển ra vương cấp năng lượng cực kỳ to lớn hắn trình độ đã vượt ra khỏi vương cấp hạn chế nhưng lại như vậy hỗn loạn thương vân phỏng đoán khả năng này là nửa cái chân bước vào yêu tôn cảnh giới nhưng nóng lòng cầu thành ngược lại làm cho phản vệ vương cấp cứng giả thanh đồng trong cung điện mai tá thanh đồng cung điện đại môn đóng chặn phía trên có khắc cổ phát tang thương hoa văn thương vân nhìn kỹ một chút hoa văn tựa như là khắc kim một thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên thủy phú văn thương vân sơ bộ phán định đây là một vị chuyên tu ngũ hành linh l ự c tiên vương mà lại thành t i ể u cao ự c đã tiến dần từng bước nhìn trộm đến tôn cấp ảo diệu thanh đồng cung điện nguy nga vô cùng tại trói lọi ngôi sao hảo quang bên trong lộ ra tang thương sáng bóng thương vân đưa tay nhẹ nhàng phóng tới dậy nặng cửa đồng lớn phía trên không có cảm giác được cửa lật cản trực tiếp tiến vào cung điện phía sau cửa là một tòa đại sành trong đại sành ánh sáng cực kỳ lờ、mờ. thương vân thấy không rõ chung quanh kiến trúc chỉ có thể cảm giác được mình đang một cái hình tròn trong đại sảnh đại sảnh bốn phía đều là đồng vách t ư ờ n g thẳng từ trên xuống dưới ở trên đỉnh rót thành một cái vòng tròn đỉnh đại sảnh chính giữa đứng thẳng một khối thanh đồng địa trên đó viết ngũ linh thần điện bốn chữ cổ hoàng thanh bạch đỏ đen năm loại đại biểu ngũ hành màu sắc tại bốn chữ bên trong lập lòe trở thành bên trong đại sảnh nguồn sáng ngũ linh thần điện thương vân đối tiên giới lịch sử không rõ ràng lắm bằng không thì chắc chắn kinh ngạc tại tiên giới tiếng tam lừng lây sao vừa thần bí biến mất ngũ linh thần điện vậy mà tại tại đây vương trong mộ tin tức này nếu báo cho tiên giới tất cả lớn tòa soạn báo thương vân khẳng định phát một món tiền nhỏ cái gọi là người không biết không sợ thương vân hiện tại chính là cái này tình huống nếu là biết rõ ngũ linh thần điện chi tiết thương vân hiện tại nhất định cho mình tăng mát phù văn toàn bộ tinh thần đề phòng tìm đúng cơ hội xông ra thần điện có thể chạy được bao xa chạy bao xa đáng tiếc thương vân không biết cái này ngũ linh thần điện chủ nhân vốn là tại tiên giới rất có hung danh năm vị tiên vương cái này năm cái tiên vương vốn không biết từng cái đều đối ngũ hành nghiên cứu sâu đậm về sau âm xoa dương thác năm cái tiên vương trước sau biết bởi vì đối với ngũ hành đạo pháp biết khác biệt còn lớn hơn đánh võ cái này năm cái tiên vương tính tình dữ dằn tại tiên giới không có gì bằng hữu lại trí thu hợp nhau cuối cùng không thể không hội tụ vào một chỗ thời gian lâu dài năm cái tiên vương giao tình cũng không t ệ lắm bọn hắn yêu thích chính là nghiên cứu ngũ hàng linh lực không có chuyện còn trào mặt khác tiên nhân đến nghiên cứu nghiên cứu phương pháp chính là giải phẫu rất nhanh năm cái tiên vương xúc phạm nhiều người tức giận phần đông tiên nhân còn có rất nhi ưu môn phái tổ chức phái gia đại quân khi đó năm vị tiên vương đã xây xong ngũ linh thần điện hơn mười vị tiên vương hơn vạn tiên nhân xông vào ngũ linh thần điện cản lại không tin tức tin tức này chuyển ra chấn động tiên giới dù sao ngũ linh thần điện bên trong có năm vị tiên vương t ọ a c h ấ n là một luồng không thể khinh thường sức chiến đấu tuyệt đối có thể chấn nhất i tiên giới một phương các đại môn phái tổ chức tá tiên cũng không dám đơn giản lỗ mãng khe nâng báo thủ cũng may trải qua lần kia đại chiến không biết có phải hay không là bởi vì thoáng cái thu đã đủ rồi vật thí nghiệm cái kia năm cái tiên vương trải qua một lần kia vây quét về sau không tiếp tục đi ra c h à o tiên mà ngũ linh thần điện thành cấm địa phàm là dám can đảm đến gần tiên nêu khô nd phải có cực mạnh đào mệnh thủ đoạn hoặc là thực lực tất nhiên mất tích dần giả không có tiên nhân tới gần ngũ linh hận Tiên giới bình tĩnh sau một thời i giới ê n n b ì tĩnh một t h sau gian đã lâu chúng tiên g i a chậm rãi đem cái kia ngũ linh thần điện quên mất chỉ để lại đối với cái kia năm cái tàn bạo tiên vương mơ hồ truyền thuyết truyền thuyết cái kia năm cái tiên vương cuối cùng tất cả tu một nhóm cả người bị hàn luyện hóa đã mất đi tướng mạo sẵn có một lần cuối cùng hiện thân này đầy kim một thủy hỏa thổ lợ dê ngũ linh chi thể xuất hiện chỉ đại khái duy trì hình người đối với năm cái tiên vương xuất thân chúng thuyết phân vân đã khó phân biệt thật giả ngược lại ngũ tiên vương tập thể biến mất các tiên nhân cũng không tâm tư đi miệt mài theo đuổi thương vân nếu là biết rõ cái này ngũ linh thần điện bên trong từng có năm cái tiên vương toa c h ấ n còn chết qua hơn mười tiên vương hơn vạn tiên nhân nhất định là bôi đầu liền chạy bởi vì không biết thương vân dũng cảm đi hướng khối kia có khắp ngũ linh thần điện thanh đồng bi đến gần thanh đồng bi khoảng ba thước thanh đồng bi tràn ra mãnh liệt một chút hào quang một luồng thanh âm hỗn loạn ở trong đại điện quanh quẩn ngươi là người phương nào thương vân đứng chắp tay yêu giới thương vân hừ lại là tiên giới tiểu bối thanh âm kia tiếp tục nói, thương vân gãi gãi đầu ta đều nói là yêu giới thanh em kia tiếp tục hỏi ngươi nhưng là đến đây nhìn trộm chúng ta di tích thương vân mặc dù không thấy được đối phương bất luận cái gì thân hình vẫn là xa xa đầu nói cũng không phải ta chính là tiến vào vương mộ tìm kiếm đạo yêu vương nội nhập nơi đây thanh em kia mắng vô s ỉ tiểu bối quả nhiên là ngấp nghẽ chúng ta học thức thương vân trên mặt bắt đầu xuất hiện hát tuyến ta đều nói ta không phải vì các ngươi mà tới thanh em bên trong đại s ả n h tiếp tục nói ngươi phải trang tu luyện ngũ linh tiến pháp thương vân là một vương cấp tồn tại tâm cảnh so sánh ổn định tuy có chút ít bất mãn vẫn là bình tĩnh hồi đáp cũng không phải là như thế ta tu luyện là kiếm quyết cùng yêu giới phát p môn. h a ngôn. h âm kêu cất cao rộng, quả là thế. Liền thế. biết bọn ngươi tiên h ngươi bọn sẽ k g ngũ giáo, không? Thương xong ngươi ngũ ngươi ngũ thương thương hảo linh pháp thành chi thần điện, lanh giáo, hoặc tịch phải thế chặt nhập Thanh thật linh pháp linh hiện bản cao vào ý, biết nơi tiên liền tối điện, điện nói, nội nơi rồi nói tiếp, tiên cái tiến tại đến đến, Nếu tu ta ta trận. trước mặt rõ này luyện ăn vân nắm quyền, vân lớn, là là là là mà đây đây. kêu mê cắp dám đều có có có đã âm vì v chính mình cùng như vậy đầu góc có bệnh tiên vương đoán chừng cũng học không đến cái gì v ậ t hữu dụng ngẫm nghĩ kỹ cái kia tiên vương nơi này có cái ngũ linh mê trợn không ngại vào xem coi như là tiêu khiển cũng là tốt thương vân đối với ngũ hành đạo pháp hết sức quen thuộc chính mình một mực vẽ phủ vận dụng ngũ hành chi lực nhiều nhất cho nên nâng lên ngũ linh mê trợn thương vân thập phần có lòng tin cho rằng lấy hiện tại chính mình hiện nay thực lực tự bảo vệ mình tổng không thành vấn đề một cái trận pháp xử trí không được không biết phá trận chi pháp quả thật có thể sinh ra siêu việt bảy trận người thực lực, lực công kích thương vân biết ngay đạo ngũ linh vận chuyển chi pháp cựu cũng không dẫn phát mê trận cường l ư c phản kích, đ ề ừ liền biết ngươi không dám nhanh chóng rời đi đi thanh â m kia rồi nói tiếp thương vân khí toàn thân phát r u n một cước đạp trên thanh đồng bi thanh đồng bi lập tức hào quan g t á c h ra một luồng ý thức chạy vào thương vân náo hải ta ngũ tiên vương cuối cùng cả đời cuối cùng đối với ngũ hành đã có tầm thứ cao hơn nhận thức lại bởi vì rét chóc quá nhiều h ạ c h tội tại nói vương thân hóa đạo hôn tạp hơn mười tiên vương hơn vạn tiên gia hòa tan cái này ngũ linh mê trợ chúng ta cả đời chúc mộ hòa tan trận này có thể xuất trận người có thể ngũ hành đại thành vừa vào ngũ linh mê trận cựu tử nhất sinh cẩn thận khi đi vào cẩn thận khi đi vào thương vân đau cả đầu sắc mặt biến thành màu đen cái gì năm cái tiên vương thêm mười mấy tiên vương hơn n ữ a vạn tiên nhân đều vùi được cái này cái gọi là ngũ linh mê trận bên trong hắn đây mẹ là cái siêu cấp vương mộ từ khí t r ố n g chất trước kia đụng phải một cái vương cấp thi thể thương vân đều hiểm tử nhưng vẫn còn sống hiện tại thoáng một phát hai mươi cái chết như thế nào cũng không biết đáng tiếc hối hận đã tới không kịp thương vân trực tiếp dịch chuyển không gian tiến vào ngũ linh mê trận ở trong cùng thương vân tưởng tượng trận khác biệt thương vân phát hiện mình đột nhiên xuất hiện ở một cái tràn ngập hỏa diễm không gian bên trong không gian này tràn ngập cực kỳ tinh khiết hơn nữa cùng bạo cách hỏa nguyên tố lửa chỉ có lửa không có bất kỳ khoảng cách hỏa nguyên tố tràn ngập hô hấp đều là lửa màu đỏ cam hỏa diễm vô cùng vô tận thương vân nước da kịch liệt đau nhức cái này tinh khiết lửa mang theo hòa độc thiếu đốt lực rất mạnh thương vân tản mát ra mùi cháy khét nói trong nội tâm hoảng hốt cái này ngũ linh mê trận uy lực viễn siêu chính mình tưởng tượng còn không có biết rõ như thế nào cái tình huống thương vân, vân nhịn đau vẽ thủy phủ phải lấy thủy khắc hỏa, h lấy t m nghị trong lòng tại bực này nóng tính dày đặc trong hoàn cảnh vẽ thủy phù độ khó cực cao. May mà mình đang phủ đạo phương diện có thật lớn tiến bộ, mới có thể thành công. thủy phù khó phủ thật thể tại cao, đạo mới bực bộ, đặc cực có có dày mà may độ vẽ m à u xanh lam x ấ m quang mang lại lên một đạo bắc cực h u y ề n thủy phù l o n g lánh thương vân vừa mới cảm thấy một tia hơi nước lan tràn thân thể mát mẹ một ít cái tia bắc cực h u y ề n thủy phù t o á t ra ngàn vạn đạo băng truy tiểu tán phù văn cùng ngọn lửa k i a hòa làm một thể hỏa diễm cùng rót sang đồng dạng cháy sạch càng thêm máy liệt thương vân quanh thân làn da lập tức ra nước thống hào một tiếng ta con mẹ nó lửa này có bệnh chương ba trăm bảy mươi sáu không phá nổi mê trận biết rõ cái này ngũ linh trong thần điện trôn nhiều như vậy tiên vương thương vân đối với cái này mê trận bên trong hỏa diễm vi lực cũng không cảm thấy ngạc nhiên nếu chính mình không làm chút gì đó trong vòng ba canh giờ đốt không chết mới là việc lạ thương vân không rõ vì sao chính mình phù bị tiêu mất nhanh chóng như vậy tranh thủ thời gian liền vẽ ba đạo b ă n g phượng phù phù này có thể sinh ra một đầu huyền b ă n g phượng hoàng tại thời gian nhất định bên trong tự do hoạt động trợ giúp thương vân tác chiến đây là thương vân mới n h ấ t nộ g ra đạo pháp không nghĩ tới ba con b ă n g phượng thành công sau khi xuất hiện chẳng những không cùng lửa kia kịch liệt va chạm ngược lại cao hứng bay lượn vài vòng sau đó nhanh chóng hỏa tan nhỏi ngọn lửa kia càng thêm mánh liệt tiêu đốt thương vân thương vân có khi một hồi kêu tham thiết nhưng thương vân trong lòng thống khổ so trên người dạn nước càng thêm mánh liệt cái kia chính là không rõ vì sao chính mình phù nổi lên phản tác dụng cùng lửa cháy đổ thêm dầu bình thường cái này cùng bị chính mình hài tử đốt một đau cảm giác không sai b ị lắm càng mấu chốt chính là như chính mình thủy hệ phù văn không thể khắc chế nơi này lửa thương vân không biết lấy cái gì thủ đoạn đến b ả o g bệnh ngũ hành trận pháp nhờ là tương sinh tương khắc nguyên lý phá trận dùng yêu lực kiếm khí tạm thời ngăn cản xác thực không có vấn đề vấn đề ở chỗ tại ngũ hành trận pháp ở trong đối với ngũ hành pháp luật lý giải sâu đậm có thể trực tiếp đem ngũ hành linh lực chuyển đổi là bản thân pháp lực phải biết tuyệt đại bộ phận tu chân giả trung quy phải biết rõ một ít ngũ hành pháp thuật cũng có thể lợi dụng ngũ hành năng lượng nhưng ở chân chính nd hành trận pháp bên trong hấp thu tinh khiết ngũ hành chi lực cái tiêu chính là mặt khác khái niệm thứ hai cái tiêu chính là đến tôn cấp cảnh giới hoàn toàn khống chế thiên địa nguyên khí loại cảnh giới đó bên trong vô luận lại nhưng nơi giàu tài nguyên thiên nhiên vẫn là bùn náo h đầm đều có thể hấp thu nguyên khí hóa thành bản thân pháp lực rất hiển nhiên thương vân không có cái này năng lực chính mình tràn đầy tự tin ngũ hành phù cũng không có phát ra n ổ i tác dụng thương vân đầu góc hỗn loạn lùng t u n g bên ngoài thân nhiệt độ chuyển vào trong cơ thể để thương vân có ngũ tặng cụ phần cảm giác khiến cho đầu góc càng thêm không rõ rệt thương vân sẽ không khoanh tay chịu chết hét to một tiếng một luồng kiếm khí theo đan điền bay lên xinh xinh đem toàn bộ nóng tính bức ra thương vân bên ngoài cơ thể ép ra thương vân chung quanh thân thể khoảng một tớt thương vân thừa cơ chữa trị thân thể suy nghĩ đối sách. tại đây ngũ linh mê trận bên trong thương vân linh phủ trận luyện thể trong này cũng đã mất đi tác dụng thương vân đã không còn vô cùng vô tận pháp lực trong cơ thể yêu lực phi tốc tiêu hao trong vài canh giờ liền biết khô kiệt trận pháp này thật sự quá hung khó trách có thể mất đi hết hơn m ộ ư ơ i vị tiên vương cùng hơn vạn t i ê n gia thương vân minh bạch chính mình thời gian không nhiều đứng tại chỗ nhất định là tìm không thấy phương pháp phá trận bắt đầu bốn phía dò xét không lâu thương vân phát hiện bên người hỏa diễm mặc dù c u ồ n g bạo chạy trốn vẫn có từng tia từng tia quỹ tích mà theo hỏa diễm hướng lên bốc lên thương vân chớ không có cách nào khác đành phải trước hướng phía giới hẳng tìm kiếm hỏa diễm m nhìn xem có cái gì không phương pháp phá trợ càng là theo hỏa d i ễ m bước lên phương hướng lịch phi hành thương vân càng là phát hiện hỏa d i ễ m bước lên quỹ tích rõ ràng nhiệt độ càng thêm cao thương vân quả muốn chửi mẹ trận pháp này đến cùng chuyện gì xảy ra không khoa học ca nào có ngũ hành trận pháp như vậy còn mang l ắ m lên ngũ hành trận pháp bên trong bình thường đều là một cái cân đối hoàn cảnh nguyên tố nồng độ sẽ không cải biến mới đúng nếu không cũng sẽ được kẻ phá trận tìm được trận pháp ngược điểm một lần hành động phá trợ thương vân chịu lấy áp lực một mực tiến lên trong cơ thể pháp lực ra tốc bốc hơi phi hành khoảng cách mấy chục triệu dặm hỏa diễm nồng độ lên cao đến một cái cảnh giới mới coi như bị buộc ra ngoài thân thể một thốn ở trong chỉ là hô hấp thương vân đều cảm thấy miệng mũi đau đớn mấy người thực sự hô hấp nhập vào cơ thể ở trong thương vân cảm giác mình nhất định sẽ rơi xuống mãn tính viêm mũi không được lao tử nhất định phải hào h ả o nghiên cứu một chút không gian nếp ố n nguyên lý mặt khác vương cấp đ ề u biết liền ta còn một mực không hào h ả o thu thập thương vân cảm giác được biết khuất nếu là hiểu được không gian nếp ốm tốc độ tiến lên sẽ cực kỳ tăng lên biện lửa phía dưới xuất hiện một mảnh điểm đen thương vân đại hỷ rốt cục gặp được biến hóa lao xu nhưng này điểm đen không gặp b i ế n lớn thương vân đính trụ áp lực thôi động trong cơ thể yêu lực gia tốc phi hành yêu lực như vỡ đê hồng thủy rút nhanh chóng mà ra thương vân trong cơ thể yêu lực còn thừa không có mấy rốt cục thấy do những hắc ảnh kia đó là từng cây từng cây c h u ỗ i lùi đại thụ màu xanh đại thụ cao không biết có mấy vạn dặm nhìn không tới dễ cây tráng kiện vô cùng thanh sắc đại thụ phát ra như cự long uy áp cùng vô cùng sinh mệnh lực chỉ có nhánh cây không có một mảnh lá cây hừng hực lựa cháy bừng bừng đúng là thanh mục đại thụ tán cây thiêu đốt mà tới thanh mục chi khí biến thành đại thụ thương vân cả kinh cái này ngũ linh chi trận lại vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết chẳng biết tại sao một hành cùng hỏa hành cùng một chỗ tuy nói một sinh hỏa trong trận pháp lại sẽ không phóng tới cùng một chỗ mà bình thường là chia làm năm cái bộ phận căn cứ tương sinh tương khắc vật tác tựa như hiện tại nếu như cái này trong trận chủ khí là một khí đang công kích trước liền biết chuyển biến làm nóng tính mà chuyển biến tới nóng tính tất nhiên không có là chủ khí một khí lực đạo cường hãn bực này bỏ bản cầu mặt cách dùng thương vân không thể nào hiểu được đứng xa nhìn cái kia to lớn thành một không có gì lực công kích thương vân bị hỏa t i ê u nhanh thầm nghĩ nhanh đi mát lạnh thoáng một phát cấp tốc phi hành q u a đi thương vân yêu lực cơ bản t h y gãy rốt cục một c ư ớ c đạp đến thanh mục trên cành cây vừa mới thở dài một hơi lửa kia theo thân cây đốt đi xuống cơ hồ phút chốc đến thương vân trước mặt thương vân một hồi kêu khổ lại nhìn kỹ thanh mục không ngừng sinh trưởng phút chốc có thể mọc ra vạn lý trường thân cây cùng thành quan lửa t ắ t thì theo tân h sinh dài ra thân cành thiêu đốt đem cái kia thân cành thiêu đốt thành cho t à n m ộ t sinh hỏa sinh thật đúng là triệt đề thương vân không còn gì để nói yêu lực không đủ chỉ có thể bộ dạng xun xoe chạy ra m ư n p h văn còn sót lại yêu lực còn có cực độ thân thể cường hãn thương vân chạy tốc độ chỉ so với hòa diễm chậm một chút ngã xa lôi thương v mắt thấy sau lưng tán cây điên c u ồ n g sinh trưởng phía dưới thân cây đồng dạng s i n h s i n h bất tức một sinh hỏa đốt tuần hoàn không thôi thương vân có chút hiểu được sau đó đã bị hỏa thiêu cái mông thương vân ngao lao một tiếng ra tốc chạy thầm nghĩ chính mình thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi nếu không phải trận pháp này bố trí người đều chết hết thương vân hiện tại phải cắt cổ không thể một cái đường đường yêu vương bị buộc thành cái dạng này dựa vào đầu ngày chạy như điên lửa thiêu mông chết đi coi như xong nguyên lai、like、ngũ hành trận pháp còn có thể như vậy chơi một sinh hỏa tốc độ thật sự quá nhanh thương vân đau cả đầu chẳng lẽ cái này ngũ hành trận pháp là một cái sinh sinh bất tức một hồi tồn ngũ hành như vậy rõ ràng hội giảm xuống trận pháp u y lực không phải là bị vứt bỏ đã lâu sau bất đắc d ĩ trận pháp này bên trong là bất luận cái cái gì một cái bộ phận đều có hủy diệt tính u y lực thương vân nhất thời mệt mỏi trong đầu không ngừng nhớ lại học qua toàn bộ liên quan tới ngũ hành c h i thức đầu góc phi tóc xoay tròn thương vân ít nhất suy nghĩ minh bạch một chút chính là vì gì chính mình thủy hệ phù chẳng những không thể dập tắt lửa ngược lại sẽ chợ thế lửa vì vậy trong trận chủ khí là một khí cũng không phải là nóng tính thủy hệ phù tán phát hơi nước hội trợ một sinh trường thủy sinh một một sinh hỏa dùng thủy phù tất nhiên x có thể khắc chế một chính là kim mà khắc chế kim đúng là lửa tại đây thế lửa hung manh như vậy thương vân đối với mình kim p h ụ không có quá nhiều tin tưởng đoán chừng còn không có đem một chất đ ứ t đã bị nơi này hỏa thiêu được sạch sẽ ta trước kia như thế nào không nghĩ tới trận pháp này có thể như vậy vận chuyển thương vân nghĩ tới nghĩ lui cảm giác mình đã gặp trong trận pháp sở dĩ không ai đem ngũ hành trận pháp bố đưa thành hiện tại thấy bộ dáng là vì uy lực vấn đề nghĩ như thế nếu là thương vân bây giờ là đ ỉ n h cấp yêu vương hoặc là nửa chân đạp đến nhập yêu tôn cảnh giới kia trong trận pháp ngũ linh tri lực mặc dù hung bạo nhưng cũng khó làm thương tồn hắn mấy người từ lâu rồi thương vân có thể bố trí ra phản khắc trận pháp nhất định có thể phá trận chẳng lẽ trận pháp này thật sự là đối thực lực không đủ chính là tất sát đối thực lực mạnh không có tác dụng gì thương vân suy t ư nói không đúng cái này ngũ linh thần điện đã có thể vây chết mười mấy tiên vương không phải chỉ như thế trận pháp này rốt cuộc l à như thế nào bố trí thương vân đau cả đầu lý không rõ trận pháp này vận tắc quy luật nói gì phá trận chi pháp thương vân dưới đường đi hàng theo thanh mục phương hướng hướng gốc chạy cũng không có chứng kiến t i ế t tưởng bất luận cái gì hơi nước chỉ có thanh mục vô tận kéo dài mà lửa cháy bừng mừng dọc theo thanh mục một mực tiêu l ó xuống đây là một cái cây cùng lửa thế giới thương vân trong lòng phát khổ mắt thấy rốt cuộc không chạy nổi phía sau đại hỏa thương vân rơi vào đường cùng tế ra một trường thụy kim phủ hơn mười đạo kim quan g chém về phía thanh mục thương vân muốn đem thanh mục chặt đứt, ngăn cản t h ế lửa kim quan g tách ra chém tới thanh mục chỉ là thùng thùng rung động mà thanh mục chưa lấy được quá nhiều tổn thương ngược lại kim quan g bị nóng tính tan giã rất nhanh không có hiệu quả thương vân nắm chặt hai n ắ m đấm trên đầu toát ra mồ hôi lạnh quả nhiên không xuất từ mình sở liệu kim chưa ngừng mục đã bị lửa tiêu chẳng lẽ ta phải đừng lửa đốt sống chết tươi hay sao thương vân trong lòng chấm xuống quay đầu nhìn xem thao thiên tr phía trước vô tận thanh mục thân cây thật sự nghĩ không ra biện pháp chỉ có thể được ăn cả ngã về không không thành hình công phủ duy nhất có thể có hy vọng sinh ra lực công kích thủ đoạn một đạo mơ hổ p h ủ xuất hiện ở thương vân lòng bàn tay thương vân vẫn là trọng điểm tại đem kim khí dung nhập tờ này công phủ bên trong h ỏ a diễm đến thương vân sau lưng thương vân miệng đắng lơi khô gửi hy vọng ở tờ này công phủ hào quang t á c h ra toàn bộ nguyên khí chỉ một thoáng sinh động đặc biệt là kim khí toàn bộ tuân hướng thương vân công phủ chém thương vân đem phù văn đánh vào thanh mục thân cây kim khí của đoạn ngạnh sinh chém vào thanh mục ở trong đương nhiên, thương vân công phủ uy lực tuy mạnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem một k h ỏ a thanh mục tổn hại một bộ phận tạm thời gây mất hỏa diễm c ă n nguyên cái này thanh mục đối kim khí lực phòng ngự rất mạnh kim khí rất khó xâm nhập thương vân cảm giác mình chính là uống rượu độc giải khát cái này công phủ cực kỳ hao phí tinh thần lực thương vân vẽ một t r ư ờ n g liền cảm thấy đau đầu một tia kim khí uy lực không mạnh không có manh liệt c h ả m kích thanh mục mà là hướng phía dưới làm hao mòn thanh mục cứng rắn thanh mục tại đây nhìn như không có uy lực kim khí xuống đoạn tuyệt sinh trường hướng phía dưới sụp đổ mà cái này sợi kim khí quá mức yếu ớt thương vân vội và thương vân một lòng đặc mệnh chính dâm lên cái tia tầm thường trên một điểm trong n g á y mắt thanh mục đại h ỏ a đều không có thương vân xuất hiện ở hoàn toàn lạnh leo trong nước chương ba trăm bảy mươi bảy sinh sinh bất tức thượng m à u lam n h ạ t nước thật là dày đặc đến hóa không ra hơi nước tại đây vô thiên không đấy chỉ có nước trên dưới trái phải bốn phương tám hướng đều là nước một hồi sâu tận xương tủy băng l á n h chuyển vào thương vân trong cơ thể tất cả nóng tính lưu lại lập tức bị hơi nước trong vùi thương vân bản thân liền là cực hàn yêu thân hiện tại mặc dù quy về nhất thể tính chất không thay đổi cái này lanh y đối thương vân tổn thương không đại thương vân còn có một cũ cảm giác thư thích thương vân đề phòng một lát không có phát hiện có cái gì cường lực công kích tạm thời sau khi ổn định tâm thần suy tư trận này nhiệt độ của nơi này s á c thực cực thấp đối bình thường vương cấp có chỗ tổn thương nhưng uy lực tuyệt đối nhỏ hơn tại vừa rồi một sinh h o a t r ậ n đây là vì sao tại đây đều là nước dựa theo vừa rồi trận pháp tính chất chẳng lẽ phía dưới là kim khí thương vân làm ra một ít giả thiết tạm thời không thể xác định bây giờ việc cấp bách là khôi phục pháp lực thương vân không có biện pháp đem nồng nặc đến đây hơi nước trực tiếp hấp thu nhưng có thể thông qua phủ văn đem nó chuyển hóa chậm dài hấp thu quỳ thủy ngưng pháp phủ thương vân vẽ ra một đạo màu xanh tầm phủ áp vào trên người mình cái này quỷ thủy ngưng pháp p h ù là thủy tộc g ư thích dùng phù văn bình thường là đại lượng khắc vào công trình kiến trúc tường ngoài bên trên hấp thu trong nước nguyên khí đem linh lực ngưng tụ đến cung điện ở trong để thủy tộc chỗ ở biến thành linh lực nồng n ạ c tiên gia bạo địa có thể nói cái này quỷ thủy ngưng pháp p h ù là thủy tộc kiến trúc lắp đặt thiết bị chi lương phẩm mọi người đều biết tự nhiên uy lực kia cũng không phải là rất cứng hãn thủy tộc vô luận là ở đâu nhất giới cơ bản bình thường nhưng tiếp tục phát triển t ạ phúc hậu nhân chỉ đạo tư tưởng sẽ không áp dụng cấp đoạt thức sinh tồn hình thức đối hơi nước bên trong linh lực hấp thu tựa ndương tri ôn hòa thương vân v ẽ quỷ thủy ngưng pháp p h ù công hiệu tự nhiên sẽ mạnh hơn nhiều nhưng cũng là bị thương vân k i ể m chế cái này dù sao vẫn là tại ngũ linh mê trận bên trong vạn nhất gây nên lớn mánh liệt chấn động vô cùng có khả năng dẫn phát mánh liệt công kích may mắn thương vân thể chất cùng một trận này tương phủ không cần tiêu hao pháp lực chống c ự trận pháp thương vân chậm rãi hấp thu linh lực chuyển đổi là bản thân pháp lực đối với trận pháp thương vân vẫn là không nghĩ ra hồi lâu thương vân pháp lực khôi phục viên mãn bắt đầu ở trong nước du đãng muốn nhìn một chút có phải hay không có thể tìm tới kim khí du qua lại bao xa thương vân phát hiện một cây màu xanh đen tự mục lơ lửng ở trong nước thanh hắc cự một không có tán cây hoặc là dễ cây có chỉ có thẳng tắp lớn một cây trụ cột những n à y thanh hắc cự một thể tích không thua gì đem thương vân đốt thảm thanh m ụ c như núi cao biển rộng thương vân cùng những n à y thanh hắc cự một so với không khác chỉ như con sâu c á i tiến chỉ là cái này thể tích liền sinh ra một luồng cảm giác gáp bách m á h liệt xem như yêu vương thương vân sẽ không cảm nhận được g áp lực trong nội tâm vẫn là sinh ra một luồng tính sợ thanh hắc cự một không tính dày đặc xếp đặc cũng không có quy luật lẳng ở trong nước lơ lửng chậm dại sinh trường thương vân thật sự nhìn không ra những n à y cự không có cái gì lực công kích tiến lên lấy tay sở lên cự một da thô g i p cứng rắn Đều có m ộ thương luồng ngang n i sinh ý, bất quá đối với ê n h ý, bất t quá vân c h ạ mơ đến không có phản ứng chút nào. chút h có t ư n Vân g mơ hồ nguyên lai、like、nơi này là thủy sinh m ộ t trận pháp tại m ộ t sinh h ỏ a t r o n g trận pháp thanh mục bản thân sẽ không công kích là sống ra hỏa d i ễ m có lực lượng bị diệt cái kia ở chỗ này nếu như là đồng lý hẳn là bị sinh ra một công kích ta mới đúng tại sao không có một chút động tác mặc dù không có bị công kích thương vân trong nội tâm càng thêm nặng nề cùng mê man g hoàn toàn không hiểu nổi bố trí trận pháp này nằm cái tiên vương ý đồ thương vân tại trong trận đi dạo hồi lâu không phát hiện hữu bất luận cái gì đối với chính mình có uy hiếp tiến công không có bất kỳ biến hóa nào vừa nhìn vô tận nước cùng cây chết đồng dạng yên tĩnh thương vân cảm giác mình muốn điên rồi cái này đ i ê n tĩnh dần dần biến thành vô cùng hấp lực để thương vân cảm thấy không hư tiến tới sinh ra một luồng khó mà nói rõ kiềm chế xem như yêu vương thương vân tâm trí cực kỳ cường hãn ổn định đồng dạng tại đây trong trận p h á p bắt đầu bực bội trong cơ thể có một luồng không rõ bành trướng muốn thổ lộ lại tìm không thấy cách thương vân cố gắng muốn cho chính mình bình tĩnh trở lại lại phát hiện trận này bên trong thanh hắc cự mộc nhìn như không có kết cấu gì xếp đặt kỳ thực là một bức đồ án to lớn giống như núi giống như dòng một bức tranh án hơi nước bị đồ án hấp thu để cho chậm dã sinh trưởng bên trong cái này đồ án nhìn như không thay đổi lại tràn ngập biến hóa chậm như ngọa lòng tại núi chậm như đàng lòng trong đây đương thương vân nhìn ra cái này đồ án tinh thần lực bị hắn dẫn dắt ngược lại tan vỡ càng nhanh hơn thương vân chỉ có thể không nhìn tới bức đồ án kia không để ý tới trong trận biến hóa cẩn thủ bản tâm thương vân không thể tu luyện nguyên thần chỗ tốt hiện tại rốt cục đã có một cái thể hiện cơ hội thương vân phát hiện mình ý niệm bắt đầu giao động lúc lại khó mà bản thân cầm giữ trực tiếp cho mình dán một chương minh thần tỉnh não phủ phù này đủ để cho một cái thế gian ngược trí biến hóa nhanh chóng trở thành có được bạch kim đại não bản thiên tài cho nên thương vân cho bình thường đến giảng tu chân giả không có khả năng dùng chính mình phụ chấn áp lại tự thân thần thức bởi vì p h ù uy lực cao thấp ở một mức độ rất lớn quyết định bởi tại nguyên thần cường đại tu chân giả đều cực kỳ chú trọng tu luyện nguyên thần không sẽ vì có thể làm cho mình phụ chấn áp chính mình mà không tu luyện thần thức cái k i a thuộc về bỏ bản cầu mt hành động ngu ngốc thương vân chính là cái gì số hắn nguyên thần vận chuyển đều dựa vào lấy phụ trận duy trì cùng mặt khác yêu vương so sánh với thương vân nguyên thần nghỉ ngơi tuyệt đối ở vào ngũ lưu có hơn hiện tại hết thể hoàn cảnh xấu biến thành ưu thế thương vân chỉ dùng một đạo não bạch kim phụ để chính mình tâm trí ổ định thần tr đây không phải kế lâu dài thương vân trong miệng phát khổ tiếp tục như vậy thương vân sớm muộn muốn điên rồi không thể coi như một mực dùng não bạch kim phụ trống trong này tu luyện cái k i a t i ế n cảnh không đủ ngoại giới một thành thương vân cũng không tốt như vậy kiên nhẫn có người chưa thương vân kéo cúng họng hô lớn tại lại trải qua một đoạn thời gian tương đối khá dài nhưng nghĩ không ra từ nơi này biện pháp thoát thân về sau thương vân nhịn không được dùng nguyên thủy nhất phương pháp muốn phát tiết nội tâm của mình điên cuồng gào thét vài âm thanh về sau thương vân thất lạc đến cực điểm ủ rũ có người một thanh em theo thương vân sau lưng văng lên thương vân cùng nhỏ bị dẫm đôi đồng dạng gào lên một tiếng xông về trước ra một khoảng cách lớn quay đầu nhìn một cái tóc mai điểm bạc giữ lại hai phiết râu cá chê đại thúc lơ lửng ở trong nước cái này đại thúc một thân đen đỏ quần áo bị một tầng màu lam nhạt băng bào khỏa thân thể thương vân thật sự không nghĩ tới chính mình thật có thể hô lên người đến trong lúc nhất thời có chút không thể í h ứ n g không được tự nhiên ách người người tốt đại thúc lần đầu gặp mặt kính đã lâu kính đã lâu đối diện đại thúc rất k h á c h khí xin chào người tốt không nên k h á c h khí kính đã lâu kính đã lâu đại thúc người là ai a thương vân chắp tay hỏi đứa nhỏ này thật lễ phép tạ không có gì địa vị danh tự rất phổ thông gọi xung quanh có phúc ngươi liền cứ gọi ta chu thúc đi cái k i a đại thúc nói xung quanh có phúc thân ở tầng băng trong bao lúc nói chuyện bộ mặt biểu lộ rất tự nhiên tầng kia băng sẽ cùng theo thứ nhất bắt đầu vận chuyển động thương vân thầm nghĩ cái này đại thúc thật đúng là tự lai t h ủ nhìn về phía trên rất hoa khí hình như không có gì để ý sinh lòng hào cảm hỏi chu thúc ngươi tại sao lại ở chỗ này hơn nữa ngươi như thế nào tại băng bên trong xung quanh có phúc đạo ha ha tiểu hữu ngươi lời đầu tiên báo họ tên đi thương vân nói chu thúc ta gọi thương vân ân là cái yêu vương thương vân thấy xung quanh có phúc trên người không có gì cảm giác c áp bách đoán chừng tu vi không cao lắm có thể là lúc trước vào trận cái kia hơn vạn tiên nhân bên trong một cái liền nhàn nhạt báo ra thân phận của mình xung quanh có phúc nghe song chỉnh ngay ngắn chính màu sắc h ả nguyên lai tiểu hữu tuổi còn trẻ đã là vương cấp bội phục bội phục tại hạ là cái tiên vương a thương vân cả kinh chu thúc ngươi là tiên vương xung quanh có phúc ha ha cười nói nhìn không ra đi không sao điệu thấp điệu thấp thương vân không khỏi đề phòng hình dáng không gì đặc biệt xung quanh có phúc lại là tiên vương hơn nữa có thể xuất hiện ở trước mặt mình có thể là thủ hộ trận pháp này hộ trận người Tiểu hữu, không cần như vậy dương bạc kiếm. ta tiểu thủ, thật kiếm, đối với ngươi lại hữu, cung hữu không như không phù không khó khó cần dương bạc có ác cao được, được. vậy dễ, đạo ý à, tiểu hữu lại là phù đạo cao thủ. Thật sự là sự khó được, khó được. xung quanh có phúc đạo thương vân trong lòng bàn tay một lồn u mồ hôi lạnh chính mình lặng lẽ vẽ lên nửa đạo phù mà thôi lại bị xung quanh có phúc phát hiện có thể thấy được đối phương là thật sự lao tiên vương tu vi trên mình hơn nữa mạnh không ít nhìn xung quanh có phúc biểu hiện s ắ c thực không giống như là muốn hại mình dám vẽ thương vân hỏi chu thúc người tốt nhãn lực xung quanh có phúc thở dài một tiếng bất quá là lớn tuổi có điểm ấy nhãn lực không cần phải nói ngược lại là tiểu hữu nơi không đủ thiên tuế tuổi tác thậm chí có vương cấp tu vi ta bản còn tưởng rằng ngươi là cái nào nhất giới đỉnh cấp thế gia hậu đại nhìn kỹ một chút ngươi thân thể này hình như là thù thật sự nhìn không ra là xuất thân cái nào một nhà xem ra là thiên tài thương vân một hồi xấu hổ mình là hoa tộc sinh mà làm vương chẳng có gì lạ may mắn xung quanh có phúc vẫn không thể xem thấu chính mình quy về nhất thể sau thân thể nếu không thương vân cảm thấy có một luồng chạy trần truồng sau đó bị một cái quái dị thúc thúc quan ma cảm giác khác thường dù là như thế xung quanh có phúc có thể nhìn ra được đồ vật cũng quá là nhiều vượt ra khỏi thương vân trong lòng phạm vi chịu đựng còn không biết xung quanh c ó phúc phải chăng c ó thể nhìn ra công pháp của mình chú thúc hay là nói nói ngươi đi ngươi như thế nào tại bang bên trong thương vân tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác xung quanh có phúc m è o máu đầu tại đây rất lạnh a thương vân không còn gì để nói tuần này có phúc tiên vương thật đúng là thật sự thương vân mạnh mà nghĩ đến một cái trọng điểm chú thúc ngươi là chết hay sống tiểu hữu ngươi sao có thể chú ta xung quanh có phúc đạo thương vân đại hỷ không nghĩ tới gặp được một cái như thế h o ặ khí còn sống tiên vương ừ n ta không phải sống xung quanh có phúc rồi nói tiếp thương vân nếu không phải đánh không lại xung quanh có phúc thật muốn một quyền vung trên mặt hắn cái tia chu thúc ngươi là cái này trận hộ trận người thương vân bất đắc dĩ hỏi nếu là xung đột chính diện thương vân không biết là chính mình có cái gì phần thắng nếu không tại sao có thể có hoàn chỉnh ý niệm xung quanh có phúc đạo ta cũng không phải là hộ trận người thương vân hơi kinh hãi cái tia chu thúc ngươi tại sao có thể có thể ta lại không chết xung quanh có phúc đạo vì sao không thể có thanh tình biết thương vân hai tay nắm lấy run dày đè nén xuống đi lên đánh xung quanh có phúc một trận nỗi kích động thầm nghĩ mình tại sao luôn đụng tới không có tiết tháo vương cấp vừa mới ngươi không nói ngươi không phải sống thương vân hỏi xung quanh có phúc lộ ra bi t h ư ơ n g vẻ ta không chết nhưng như thế nào được xưng tụng là sống l ấ y chương ba trăm bảy mươi tám sinh sinh bất tức c h ú n g chu thúc ngươi cớ gì nói ra lời ấy thương vân hỏi chu hữu phúc túi đầu nói tiểu hữu ngươi đã biết chúng ta đã chết bao nhiêu tiên gia tại đây ngũ linh mê trận bên trong đi thương vân gật đầu chu hữu phúc thở dài một tiếng tận mắt nhìn đến nhiều như vậy tiên gia chết đi trong đó có ta đồng môn bằng hữu thân nhân lòng ta cũng đi theo chết rồi thương vân nói con đường tu chân vốn là gian nan chúng ta nên đã thấy ra sinh sinh từ t ử chu hữu phúc thở dài liên tục tiểu hữu ngươi nói có nhất định đạo lý ta cũng là đầy tay máu tanh nhưng là không giống nhau mê trận bên trong sinh mạng biến mất không giống nhau tận mắt thấy từng cái sinh mệnh bị ngọn lửa m ố t hết cũng không có thể ra sức dày vò hơn vài lần thật sự là không thể chịu đựng thương vân trong nội tâm đau xót nghĩ đến nếu như là chính mình mang theo vũ lăng từ xa thành h ổ thiên lang địa lang mấy người đến đây sống trận sẽ là hậu quả gì đại khái trừ mình ra vũ lăng các nàng đều phải bị mới vào tới một sinh hoạt r o n g trận bị trôn sống tiêu chết không phải thương vân không muốn cứu bọn hắn thật sự là có lòng không đủ lực chu hữu phúc lại thở dài một tiếng may mắn ta là tà tu tạm thời tới rút một tay trước kia không biết bọn hắn thương vân trầm thống tâm cảnh lập tức vỡ vụn chu thúc người cố ý đi có điều ta nhưng quên không được cái kia thê thảm đau đớn chẳng cảnh chu hữu phúc lâm vào trong hồi ức trong miệng thì thảo nói tình cảnh lúc ấy lúc ấy chúng ta bởi vì đối với ngũ linh thần điện bên trong năm cái điện chủ ác tính mãnh liệt bất mãn chuẩn bị tổ chức diễu hành mãnh liệt kháng nghị đối hành vi của bọn hắn mãnh liệt khiển trách chu hữu phúc nói thương vân đào móc lỗ mó chu hữu phúc t ặ n g háng một cái ách được rồi tiểu hữu nhìn ngươi là cái thật sự người thúc đã nói điểm lời nói thật chúng ta tới là nghe nói cái này ngũ linh thần điện t r o n g có năm khỏa phượng hoàng bảo châu tập hợp đủ về sau có thể triệu hoán thương vân mặt sắp lại chu thúc không muốn mê tín hơn nữa cái này có sự nghe quen h a y chu hữu phúc mặt mò đỏ h ửng được rồi kỳ thật chúng ta tới tiên gia dẫn đầu là ngũ vận cung chân linh cốc mấy người chủ tu ngũ hành đạo pháp môn phái ta tu cũng là cùng loại công pháp chúng ta nghe nói ngũ linh thần điện điện chủ một lòng nghiên cứu ngũ hành đạo pháp cái này cả tòa ngũ linh thần điện tập hợp bọn hắn đối với ngũ hành đạo pháp tối cao tâm đắc cho nên chúng ta ân chuẩn bị tới đi thăm học tập thoáng một p h á t thương vân khinh bị nhìn xem chu hữu phúc cái kia cùng ngũ linh thần điện việc c á c có quan hệ gì đi thăm học tập các ngươi chính là đến c ờ ba chu hữu phúc chắp hai tay sau lưng ánh mắt thâm thúy nhìn xem phương xa tiểu hữu vì ngũ hành đạo pháp nghiên cứu sự nghiệp chúng ta nguyện ý cúc cũng tận tụy chết thì mới dừng tính dâng chính mình thanh xuân cùng sinh mệnh còn co ra mặt cùng tiết tháo thương vân gậy lấy cái mũi nói chu hữu phúc thần sắc không thay đổi những này đều là bình thường không nghĩ tới chính là cái này ngũ linh thần điện năm cái điện chủ đối với ngũ hành chi đạo biết đã sâu như thế ngũ linh mê trận uy lực vượt xa quá chúng ta tưởng tượng lần này vì nghiên cứu hy sinh quá nhiều thương vân không cắt đứt chu hữu phúc nín t h ở tập trung tư tưởng suy nghĩ cẩn thận lắng nghe chúng ta mười mấy tiên vương tin tưởng tràn đầy đặc biệt là ngũ huẩn cung cùng chân linh cốc mấy cái trưởng lão cho rằng coi như không thể bắt ngũ linh thần điện năm cái điện chủ tự bảo vệ mình tổng không có vấn đề không ngờ chúng ta tiến vào ngũ linh thần điện về sau không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào điện chủ đã bị truyền tống vào trợn chu hữu phúc nhớ lại nói thương vân chen vào nói hỏi nhưng là cái kia một sinh hòa sát trận chu hữu phúc nói không sai chỗ đó h ỏ a d i ễ m uy lực viễn siêu chúng ta tưởng tượng vừa mới vào trận còn chưa tới và phản ứng có chút thực lực thấp kém chủ yếu là tới quan ma tiên lập tức đốt thành cho bụi thương vân đối ngọn lửa kia uy lực lòng còn sợ hãi nhưng là có thể uy hiếp được hắn vương cấp thực lực lửa xác thực không phải bình thường tiên gia có thể chống cự mà bình thường có chút t h ư ờ n g thức tu chân giả đối mặt h ỏ a d i ễ m phản ứng đầu tiên nhất định là nhường kết quả có thể nghĩ chúng ta thả thủy phù cùng thủy kết giới kết quả lập tức t i ê u chết một nửa tiên gia chu hữu phúc nói thương vân có thể tưởng tượng cảnh tượng đó Đầy chúng ỏ a b ta u càng thử ê đủ loại phương pháp lại tìm không ra phương pháp phá trận trong trận hỏa diễm sẽ không dập tắt chúng ta tiên lực có hạn vòng bảo hộ không ngừng thu nhỏ có thể bảo vệ tiên ra càng ngày càng ít chu hữu phúc nói đến đây dừng lại thoáng một phát lộ vẻ bị nhớ lại đau nhói chúng ta chỉ có thể để tu vi yếu tiên đi ra ngoài thương vân k h ẽ n nhữ mày tại theo một ý nghĩa nào đó những cái kia tại mê trận bên trong đường g i ế t tiên là đã chết tại mười mấy tiên vương tay loại này bị ép làm đ à o phủ cảm giác đặt ở người nào trên người cũng không biết dễ chịu một cái lại một cái tiên bị ép rời đi vòng bảo hộ ta nhưng quên không được bọn hắn có hận hận chúng ta nhân tâm có hy vọng hy vọng sau một khắc chúng ta có thể tìm ra phương pháp phá trợt có thể bảo hộ bọn hắn thân bằng đồng môn Đáng hận, chu ú n năng, thẳng đến, chỉ còn lại có tiên vương ở lại vòng bảo hộ ở trong. g ta vô chỉ hộ h có c lại lại ở ở bảo hữu phúc hai mắt nhắm nghiền mười ngày suốt mười ngày mỗi một phần mỗi một giây chúng ta đều muốn bức bách để một cái tiên rời đi lựa chọn tử vong này mười ngày s o ngàn năm còn muốn lâu dài rằng rặc thương vân có chút bi thương không thể coi như các ngươi bức bách cái này cũng là hành động bất đắc dĩ sau đó thì sao tiên vương cũng từng cái từng cái chết đi chu hữu phúc mở mắt ra đ ú n g tiên vương quyết định đi ở liền khá là phiền mái thương vân trong nội tâm một cách linh tiên vương đẳng cấp đi ở vấn đề cũng sẽ không bị b ứ c bách có thể là trải qua cực kỳ tranh đấu kịch liệt chúng ta dùng một loại thập phần cổ xưa phương pháp quyết định người nào lưu lại người nào đi ra ngoài chu hữu phúc thanh â m phảng phất có một luồng m a tính để thương vân toàn thân l ạ n h dùn cổ xưa phương pháp chẳng lẽ là tiên giới truyền thừa chúng ta r ú t t h ă m chu hữu phúc ngưng trọng nói thương vân l a u mồ hôi lạnh trên đầu thật thật không kết quả kia như thế nào l i ê n chu thúc ngươi một cái vận khí tốt nhất chu hữu phúc lòng đầy căm phẫn không đúng nhà ngũ vẩn cung đại trưởng lao chơi bẩn bị chúng ta phát hiện hành hung một chầu sau đó ném trong lửa thiêu chết đậu xanh thương vân hiện tại thầm nghĩ chửi một câu cưỡng ép tỉnh táo sau hỏi sau đó thì sao chu hữu phúc nói về sau vì công bình chúng ta cải thành đánh bài đây là chúng ta theo nhân gian giới học được một loại cách chơi dùng là năm mươi bốn trang giấy chất tấm thẻ có rất nhiều cách chơi ai tiểu hữu ngươi có học hay không ta dạy cho ngươi hai ta đủ nghịch hải thanh thương vân nghiêm mặt nói chân quý sinh mệnh rời xa đánh bạc chu hữu phúc thất vọng a thật là đáng tiếc thương vân từng đợt bất đắc dĩ chu thúc cứ như vậy các ngươi để thua tiên vương bị tiêu chết c h u hữu phúc nói đây cũng là hành động bất đắc dĩ thương vân hỏi vậy các ngươi vì sao không đem thời gian dùng đang tự hỏi phương pháp phá trận phía trên chu hữu phúc liếc si đồng d ạ n g nhìn xem thương vân tiểu hữu chúng ta đánh bài thời điểm cũng có thể nghĩ à thương vân thở dài triệt để bãi phục thầm nghĩ lao tử biết rõ vì sao yêu giới như vậy hiếm thấy còn có thể sống sót tiên giới quái thai cũng không í t đoán chừng quỷ giới cùng ma giới cũng không tốt gì vẫn là chu thúc ngươi vận khí tốt làm đến cuối cùng thương vân chắp tay nói chu hữu phúc lạnh nhặt nói cuối cùng một cái ta gian lận chầm mặc tính thương vân nhớ lại thoáng một phát nhân sinh của mình trong lòng hơi động rốt cục có thể lần nữa mỉm cười đối mặt chu hữu hữu chu phá hữu ú c phá ta phúc nói g g này được rồi ta xác thực đã biết trận pháp này huyền bí đây là suy nghĩ ngàn năm mới có sở đắc thương vân đại khí không dám thở gấp chờ đấy chu hữu phúc giải thích sợ chu hữu phúc nói sau ra cái gì bốn mươi sáu không dựa vào tiểu hữu ngươi là có hay không sử dụng cực kỳ cường lực kim khí phù phá trận chu hữu phúc hỏi thương vân gật đầu nói phải chu hữu phúc nói t ố t tiểu hữu trước tiên ta hỏi ngươi ngươi cũng đã biết ngũ hành thương vân biết do chu hữu phúc hỏi không phải nói nhảm rất trịnh trọng trả lời mục nước lửa đất kim ngũ hành tương sinh tương khác chu hữu phúc rồi nói tiếp vậy ngươi có thể biết phân âm dương thương vân đáp thanh khí là dương trọc khí là âm cái k i a tiểu hữu ngươi cũng đã biết ngũ hành chia làm dương ngũ hành âm ngũ hành chu hữu phúc thản nhiên nói một câu đơn giản lời nói thương vân như bị xét đánh cái gì ngũ hành phân âm dương chu hữu phúc nói không sai chúng ta đều nói âm dương ngũ hành chẳng lẽ không phải dương ngũ hành âm ngũ hành thương vân có chút mê mang cái này nói là nói như thế nhưng đây là chỉ thiên có âm dương nhị khí cùng ngũ hành c h i nguyên tổ a chu hữu phúc mắt nhìn phía trên đây là đại chúng lý giải mà không phải là ngũ linh thần điện năm vị điện chủ lý giải nếu không chúng ta cũng không trở thành tử thương đến tận đây âm ngũ hành dương ngũ hành thương vân nuốt n g ụ m nước bọn cảm thấy một cái mới tinh đại môn sắp hướng mình triển khai mời chu thúc chỉ giáo chu hữu phúc nói tiểu hữu trước tiên nói một chút về cái gì kim thương vân xưng sở kim thụy kim tri khí phàm thiên hạ kim loại đều thuộc về kim cái k i a như thế nào mục chu hữu phúc hỏi thương vân đáp cây cối người là mục chu hữu phúc tục hỏi tốt cái kia vì sao kim khắc mục thương vân gãi gãi đầu bởi vì kim loại làm thành lưỡi đao có thể chặt đứt cây cối ồ hòa d i ễ m có thể đem cây cối đốt cháy hầu như không còn nước có thể xử cây cối hư tối cự thạch có thể nệ đứt cây cối vì sao không phải bọn hắn khắc mục thậm chí nói một có thể nhóm lửa chu hữu phúc mỉm cười nói thương vân một hồi cứng lưỡi cái này cái này đây là cái đạo lý gì chu hữu phúc nghiêm mà nói đáp không được bởi vì theo cơ bản nhất phương diện tiểu hữu ngươi đã nói sai rồi cái gì là kim cái gì là m ụ c cái gì là ngũ hành chương ba trăm bảy mươi chín sinh sinh bất tức hạ thương vân triệt để mê hoặc chu thúc cái gì kia mới là ngũ hành chu h ư u phúc nói tiểu hữu ngươi phải biết cái gọi là ngũ hành là trong thiên địa năm loại hình thái kim là trong thiên địa toàn bộ khắc nghiệt hạ thấp thu liễm chi khí gọi chu n g mục là trong thiên địa toàn bộ phát tán sinh trưởng thăng phát chi khí gọi chu n g thủy là trong thiên địa toàn bộ ngưng trệ rét lạnh hạnh chi khí gọi chu hỏa là trong thiên địa toàn bộ b ư c lên cực nóng quan g minh chi khí gọi chu n g thổ là trong thiên địa toàn bộ gánh chịu sinh hóa thu nạp chi khí gọi chu n g tiểu hữu chính ngươi suy nghĩ thoáng một phát ta nói ngũ hành phải chăng càng thêm phù hợp đạo chu hữu phúc nhìn xem thương vân nói thương vân tinh tế thưởng thức chu hữu phúc nói trong đầu ngũ hành nguyên tố bóng dáng không ngừng xoay tròn chu hữu phúc tiếp tục dạy bảo cái gọi là kim khắc mục là vì một t h u ậ t phát tán sinh trưởng thang phát mà kim đúng lúc là thu liễm khắc nghiệt hạ thấp kim khí thuộc tính cùng một khí vừa vặn trái lại cho nên kim khí có thể khắc chế một khí thương vân xen vào nói nếu là trái lại vì sao m ộ t khí không thể k h ắ c chế kim khí chu hữu phúc cười nói đạo là như thế này diễn biến ta chỉ là một cái tiên vương có thể nào nói được rõ ràng thương vân có chút hiểu được bất quá thiên địa tương sinh tương khắc tự nhiên còn sống có khắc chúng ta bất tất công nghệ chu hữu phúc nói thương vân nói thổ khắc thủy là vì thổ sinh hóa mà thủy ngưng trệ thổ sinh hóa chi lực vận hóa thủy chi ngưng trệ nước chuyển về bị thổ thu nạp khắc chế thủy khắc hỏa là vì nước ngưng trệ chuyển về khắc chế lửa bốc lên q u a minh nước rét lạnh khắc chế lửa cực nóng hòa khắc kim là vì lửa bốc lên cực nóng khắc chế kim khắc nghiệt hạ thấp lửa quang minh khắc chế kim thu liễm cuối cùng một khắc thổ là vì một phát tán khắc chế thổ gánh chịu một được thăng phát khắc chế thổ thu nạp cái gọi là ngũ hành tương khắc kỳ thực là trong thiên địa năm loại thuộc tính tương khắc chu hữu phúc hải lòng gật gật đầu trẻ nhỏ dễ dạy xem ra ngơi ư đối với ngũ hành bản thân liền có rất sâu lý giải thương vân rồi nói tiếp tương khắc tức là như thế cái k i a tương sinh cũng thế một được thăng phát đến cực hạn chính là hỏa hỏa thiêu đốt cho tàn tụ tập thành thổ, thổ khí vận hóa ngưng tụ kết tinh là kim kim khí t ú c hàng thu liễm cực hạn về sau biến than thủy hơi nước ngược lại sẽ sinh ra chủ phát tán m ộ c khí những đạo lý này có rõ ràng có gợi ép là đạo lý gì chu hữu phúc giải thích nói tiểu hữu ngươi cũng đã biết vật cực tất phản âm dương chuyển hóa đạo lý thương vân nói đạo lý kia ta là nghe nói qua chu hữu phúc nói ngũ hành còn phân âm dương kim cùng thủy là trong ngũ hành âm hỏa cùng một là trong lúc vô hình dương thụ thuộc về trung tính thủy là trí âm âm cực tất phản hóa sinh thành dương liền sinh ra thiếu dương một khí thương vân hiểu ra một kia thì ra là thế cái kia chu thúc ngươi nói âm ngũ hành dương ngũ hành chính là cái đạo lý này chu hữu phúc nói giống nhau đến mấy phần mà thôi đầu tiên muốn nói ngũ hành tường sinh bên trong phải có một luồng cơ hội tựa như m ộ t sinh hỏa nếu không có đem m ộ t nhen nhóm cơ hội m ộ t chi lớn mạnh không có gì hơn vĩnh hằng sinh trưởng cần ngoại giới có người điểm cái k i a m ộ t mồi lửa mới có thể m ộ t sinh hỏa mà cái này cơ hội giấu ở âm dương bên trong thương vân một hồi đau đầu chu thúc cái này không tốt lắm lý giải chu hữu phúc cười nói không sao ta cũng là dùng hồi lâu mới có thể dần dần lý giải hôm nay cũng không khắc sâu tiểu hữu âm ngũ hành dương ngũ hành là chỉ ngũ hành bản thân cũng có thể chia làm âm dương hai chủng trạng thái thì như hơi nước âm thủy dương thủy chúng ta bây giờ vị trí chính là âm thủy bên trong mà dương thủy là sương mù hình thái âm mục chính là cây cối hình thái dương mục là cỏ đàng m ạ n mấy người hình thái âm hỏa là một đoàn bất d i ệ t c h i hỏa đốt cháy tới gần hết thảy dương hỏa ngươi có thể lý giải là một vào trận lúc thấy hòa diễm âm thổ trực quan lý giải chính là thổ thạch đại địa dương thổ là bụi âm kim là có thể thấy được kim loại dương kim cùng thổ giống nhau là bụi những thứ này là trực quan lý giải cũng không đại biểu ngũ hành chân ý chỉ là chợ tiểu hữu ngươi minh bạch đạo lý chu h i ế u phúc giải thích nói thương vân trong đầu không ngừng thoáng hiện chu h i ế u phúc hình dung ngũ hành tồn tại lật đổ chính mình đối ngũ hành toàn bộ biết bắt đầu một lần nữa lý giải ngũ hành c h i đạo cái này âm ngũ hành dương ngũ hành lý luận thương vân lần đầu tiên lần đầu tiên nghe nói thương vân đột nhiên nghĩ đến một chút hỏi chu thúc chẳng lẽ cái này âm ngũ hành dương ngũ hành cũng chia tương sinh tương khác chu hữu phúc nói đây là tự nhiên tương sinh có thể chia nhỏ là âm hòa sinh â m thổ âm hòa sinh dương thổ dương hòa sinh â m thổ dương hòa sinh dương thổ trái lại cũng thế tương khác có thể chia nhỏ là âm hòa khắc âm kim âm hòa khắc dương kim dương khắc âm kim. dương hỏa nhưng dương kim cứ thế mà suy ra đây là trận pháp này sinh sinh bất tức nguyên lý thương vân đau cả đầu như vậy phức tạp tương sinh tương khắc vượt xa khỏi hắn nguyên thủy hiệu ngũ hành tương sinh tương khắc trong đó biến hóa phức tạp mấy lần mấy chục lần gia tăng chu hữu phúc thấy thương vân có chút mê mang nói tiểu hữu ngươi cũng đã biết vì sao ngươi dùng cực mạnh kim phủ có thể phá bên trên một hồi thương vân suy nghĩ một chút nói ít nhất không phải là bởi vì ta kim phủ rất cứng hãn chu hữu phúc khoác k h o tay không tiểu hữu ngươi phủ nhất định đủ mạnh mới có thể gây nên vật cực tất phản thương vân lại không hiểu trơ mắt nhìn chu hữu phúc, chờ đợi giải thích. chu hữu phúc cũng không thừa nước đục thả câu nói tiểu hữu ngươi phải biết chúng ta tu chân thế hệ bình thường dùng ngũ hành đạo pháp phần lớn dùng đều là đặc biệt thích một loại hỏa liền yêu thích nhiệt độ cao lửa cháy mạnh thủy liền yêu thích đóng băng cực hẳn thường thường xem nhẹ âm dương lẫn nhau hóa cái kia mới bắt đầu trận thứ nhất chính là âm mộ sinh dương hỏa c h i trận cần dùng dương kim khắc âm m ộ c nếu không dương hỏa đối âm kim khắc chế thái thịnh không cách nào phá t r ậ n tiểu hữu ngươi mạnh mẽ dùng kim p h dẫn động chính là âm kim chi khí mà phủ văn của ngươi đủ mạnh âm cực hóa dương sinh ra một luồng dương kim chi khí cho nên có thể phá trận, đưa ngươi dẫn vào tại đây. thương vân từng đợt mật người tiêu hóa lấy chu hữu phúc nói chương trình học chu hữu phúc ở một bên l ặ n g lặng nhìn xem chờ đợi thương vân thương vân đối cái này ngũ linh mê trận đã có một cái hoàn toàn mới biết dần dần đã minh bạch phá trận phương pháp không khỏi hỏi chu thúc ngươi là nghĩ như thế nào thông thâm ảo như vậy vấn đề chẳng lẽ bị hỏa thiêu chết trước linh quan g nói lên vẫn là cùng ta đồng dạng dùng cực mạnh điều động kim khí pháp thuật chu hữu phúc mặt hiện bất đắc dĩ cùng hài hước thân sắc cũng không phải đại khái là bởi vì ngũ linh thần điện, điện chủ nhóm cảm thấy chúng ta quá vô năng không thể cho bọn hắn mang đến đảm nhiệm hà nhà thú thấy chỉ còn ta một cái mà lại lập tức sẽ bị thiêu chết trực tiếp nói cho ta biết phương pháp phá trợ cho nên ta đây là một đầu bị bố thí tàn mệnh mà thôi đối với chu hữu phúc cùng thương vân đẳng cấp mà nói bị địch nhân thương cảm tha một mạng đó là vô cùng nhục nhã cũng không vì sống sót mà cảm thấy cao hứng ai chu hữu phúc thở dài một tiếng tiểu hữu cái này âm dương ngũ hành đạo lý tương đương phức tạp không cần nóng lòng nhất thời đi lĩnh mộ ngược lại là ngươi làm một yêu vương tại sao lại chạy tới tiên giới thương vân xứ sở tiên giới chu thúc đây là vương mộ vương mộ chu hữu phúc là người nghe như thế quân hay đây không phải là cái gì vương mộ chẳng lẽ ta chết đi a a a chu hữu phúc hai tay bộ mặt làm h ò h é t hình thương vân một hồi khinh bị lão gia hỏa này vừa rồi vẻ mặt bất đắc gì đó nhất định là sắp xếp đi cái này không rõ ràng rất muốn sống lấy sao chu thúc tỉnh táo tỉnh táo thương vân ă n ủi chu hữu phúc kêu lên vương mộ nhưng là chỉ có cửa vào không có lối ra chuyên môn vội vượt qua ải thất bại vương cấp người tu c h â n phần mộ a thương vân nói thì tính sao chu hữu phúc tới nắm lấy thương vân hai vai dùng sức lay động tiểu hữu không có lối ra không có lối ra a thương vân nói không có lối ra cũng sẽ không chết nói sau cái này vương trong mộ cũng có cái khác sinh mệnh cũng không phải vùi vào đến liền biết như thế nào chu hữu phúc nghe vậy hơi chút tỉnh táo thật sao ta thật sự là thất thố ở chỗ này cô độc quá lâu thương vân nghe xong có chút lòng chua sót chu thúc ngươi có cái gì m u ố n ta theo yêu giới lúc đến còn dẫn theo vài thứ thương vân nghĩ tới là mình dẫn theo không ít món ngon rượu ngon có thể cùng chu hữu phúc uống hai chén giảm bất hạ tâm tình chu hữu phúc lẩm bẩm nói muốn chu hữu phúc làm suy nghĩ hình sau đó đỏ mặt thương vân một hồi ác hẳn chu thúc ngươi muốn đến cái gì nước miếng đều chảy ra chu hữu phúc lau nước miếng ếch chưa chưa tiểu hữu ta tuyệt đối không muốn cái gì hạ lưu t r u y ệ n tình không có thật không có thương vân liếc mắt nhìn chu hữu phúc chu thúc muốn hay không chuẩn bị cho ngươi cái tiểu nữ yêu đi ra chu hữu phúc lại lưới cắp lấy khí thực sự t ố t t ố t thương vân mặt sạp lại không có chu hữu phúc vẻ mặt nghiêm mặt cái này tiểu hữu gạt người là một loại rất không thích hợp làm hành vi là một loại rất ba t ụ hành vi thương vân bất đắc dĩ nói chu thúc vô luận là làm người làm tiên vẫn là làm yêu quái cũng là muốn có tiết tháo ngươi có thể nào chơi gái tốt cầu yêu nữ các ngươi sinh ra không phải tiên yêu là nhân yêu ai nói ta không tiết tháo chu hữu phúc kích động nói thực sắc tính giã đây là bình thường không có tiết tháo chính là cái này ngũ linh thần điện điện chủ không có việc gì nghĩ ra phức tạp như vậy tương sinh tương khắc bình thường tu chân giả có thể nghĩ đến cái này cấp độ sao bọn hắn tất cả đều là bến i thái nha ngươi mắng ai là bến i thái lâu không bị ăn đòn đúng không một thanh âm đáp lại nói thương vân cả kinh nhìn hai bên một chút không có gặp phát ra âm thanh tồn tại cái kia nhất định là một vị điện chủ không thể nghi ngờ nguyên lai mình nhất cử nhất động một mực tại điện chủ dưới sự giám thị chu hữu phúc nghe thấy p h ả n kích càng thêm kích động là hắn mẹ chửi mắng ngươi là biến thái đầu óc có bệnh người nhà có bệnh r a giết chết n g ư ơ i tin không tin mẹ tặc đến a trong nước một cái t r ò m d â u dài đại thúc vớt cánh tay vãn tay háo theo trong nước xuất hiện nổi giận đùng đùng đi hướng chu hữu phúc chu hữu phúc cũng không yếu thế sài b ư ớ c tiến lên thương vân không nghĩ tới nhanh như vậy gặp được một vị điện chủ cùng chu hữu phúc đối kháng chính diện cân nhắc đến đây là trong trận pháp điện chủ vô cùng có khả năng phát động đại trận thương vân không khỏi bắt đầu toàn thân đề phòng sau đó chương ba trăm tám mươi từng bước đi thượng cái tia người xuất hiện cùng chu hữu phúc sao chịu dừng tay đánh nhau ở một đoàn thương vân đối tiên giới ấn tượng chuyển tiếp đột ngột điều này chẳng lẽ chính là tiên giới thực lực thương vân khổ sở lắc đầu thật sự cho rằng lão tử đánh không lại ngươi không thành cái tia chọn dâu dài đại thúc kêu một tiếng lấy tay chỉ một cái cái tia lơ lửng ở trong nước tự mục Một hồi không rõ c sau đó ộ n cái h n tia h ậ t c t chân g n long bởi vì chu hữu phúc nhẹ nhàng một ngón tay chỉ trở về bụi đất một chút cũng không có sinh cơ nếu là cự mộc chịu khống mộc hình hóa chân long ta đã sống chết thương vân cái chán toát ra bao quanh mồ hôi lạnh đây là chúa tể trận pháp người thực lực sao thương vân lòng còn sợ hãi hắn hiểu được nếu như không phải chu hữu phúc ngăn cản cái kia hồ từ đại thúc liền vừa mới cái kia một ngón tay chỉ lơ lửng ở trong nước cựu mộc hội hóa thành cựu lòng đem chính mình thôn p h ệ lấy thương vân thực lực bây giờ không hề có lực hoàn thủ lại bị cái kia m ộ t lòng thôn phệ hầu như không còn nhưng là chu hữu phúc hóa giải cái kia hồ từ đại thúc y lực hết thể bình thản trở lại thương vân thấy chính là hai cái đại thúc không ngừng bặt véo thân thể không nói gì đây là có thể lấy tính mạng của ta chi tu chân giả thương vân mắt l ạ n h nhìn chu hữu phúc cùng hồ từ đại thúc quyết đấu nhìn một hồi thương vân cảm giác mình xuất hiện ảo giác bởi vì hắn hình như đã nghe được vài tiếng t h ở gấp thô thanh thô khí t h ở gấp thương vân một hồi ác hẳn âm thầm khinh bị chính mình tại sao lại có như vậy ảo giác tiên giới tu chân giả chủ tu dương khí coi trọng nguyên thần tu luyện thân thể so sánh với ma giới cùng yêu giới cũng không phải là cường hãn thương vân cân nhắc thoáng một phát mình nếu là vẹn vẹn thân thể tương bác tự tin có thể chiến thắng trước mắt cái kia bất nhã hai cái tiên vương rất nhanh chu hữu phúc bắt đầu chiến của cứu thế đem tròm dâu dài điện chủ đặc chu hữu phúc t h ở hồng hộc đồng thời rất đ ắ c ý đến thương vân giúp ta để lại hai tay của hắn thương vân không có suy nghĩ nhiều vừa vặn đối với mình thân thể tràn ngập tin tưởng được thương vân tiến lên gắt gao để lại t r ò m dâu dài điện chủ hai tay t r ò m dâu dài điện chủ ý đồ dãy r ù a bất đắc dị yêu vương thương vân sức mạnh thân thể thật sự còn hơn hắn rất nhiều làm cho dãy r ù a không có hiệu quả t r ò m dâu dài điện chủ chỉ có thể bất đắc dị a a gọi bậy đây không phải thương vân một cái yêu tại chiến đấu mà là song vương chiến nhất chủ cho nên thương vân mới có thể đơn giản áp chế chòm dâu dài điện chủ đều bởi vì chòm dâu dài điện chủ rất nhiều pháp thuật đều bị chu xem ta như thế nào thu thập ngươi chu hữu phúc hầm hừ nói đồng thời bắt đầu am h i ể u dây l ư n g quần thương vân cảm thấy tràng diện này hơi có chút không hài hòa chu thúc ngươi làm cái gì chu hữu phúc nói ta phải quất hắn thương vân nghiêng đầu nghĩ cảm thấy chu hữu phúc nói mặc dù có chút q u á i gì nhưng là không phải là không thể lý giải lại túi đầu xuống phát hiện tròm d â u dài điện chủ quần thoát khỏi một nửa còn kêu gạo đến a đến a thương vân yên lặng thả hai tay nuốt ngụm nước bọn không biết nói cái gì đó chu hữu phúc một tay nhấc lấy quần một tay mang theo hai lưng ngươi cho ta thực sự không dám đến quất roi ta t r c n g dâu dài điện chủ ý đồ hung t ậ n nhìn xem chu hữu phúc theo thương vân là khiêu khích ánh mắt chu hữu phúc giống như là nhận lấy lớn lao khiêu khích đi qua hung hăng rút t r h n g dâu dài điện chủ hung hăng hung hăng t r c n g dâu dài điện chủ trận trận kêu thảm thiết đương nhiên tại thương vân nghe tới càng giống lạ cái c h à n g diện này để thương vân chấn kinh rồi đánh ta a đánh chết người a a rốt cục thương vân không thể nhịn được nữa nắm đấm nắm khanh khách v ă n g lên đầu đầy gân xanh cùng hát tuyến hai người các người đủ chứ xông đi lên một người cho một quyền trong nước trên giường một chương chiếu thương vân Trong dâu dài điện chủ chu hữu phúc ngồi đối diện nhau Trong dâu dài điện chủ mắt trái sung huyết chu hữu phúc trên đầu nổi lên cái bao lớn tiểu hữu vì sao phải đột nhiên tập k í c h ta chu hữu phúc sờ lên trên đầu bao như vậy ta sẽ rất thương tâm Trong dâu dài điện chủ chớp chớp phát xanh mắt trái đúng vậy tiểu tử ngươi có biết hay không đây là địa phương nào cũng dám tại bản điện chủ trước mặt dương a i thương vân vốn rất tôn kính chu hữu phúc cùng ngũ linh thần điện điện chủ hiện tại hình tượng của bọn hắn tất cả đều hủy thương vân ho khan hai tiếng e m cái này chu thúc ngươi trước kia gặp qua vị này vị này cháu người ta là thủy điện chủ a bông thương vân lập tức nghĩ phun ra một n g ụ m lao huyết cố kiềm nén lại cái này a bông điện chủ chu thúc đối với cái này trận pháp lý giải có phải là n g ư ờ i cáo chi a bông ha ha cười hai tiếng không sai bất quá đây là chúng ta cộng đồng thương nghị kết quả chúng ta cảm thấy ít nhất phải có tu chân giả có thể tán thưởng kiệt tác của chúng ta nhưng đáng tiếc bọn hắn tán thưởng trình độ quá kém chúng ta chỉ có thể cho bọn hắn nhất định huấn luyện thương vân c h ắ p tay nói các vị tiền bối đối với ngũ hành lý giải sắc thực phá vỡ đời ta truyền thống xem ngươi đối với đạo pháp nghiên cứu làm g a trọng đại đẩy mạnh tác dụng đáng giá tuyên dương cùng khen ngợi quá tốt rồi người t á n thưởng chúng ta đến để cho chúng ta ôm nhận tỉnh thoáng một phát a vông thần sắc mở ra tràn đầy l ô n g ngực rộng lớn lồng ngực lan thương vân nuốt ngụm nước bọc nói a vông bị thương rất nặng biểu lộ sau đó chuyển hướng về phía chu hữu phúc tại sao có thể như vậy đối với ta người ta cần ấm áp chu hữu phúc một bàn tay đánh tới ít đến bộ này ngươi là muốn nhân cơ hội đánh lên ta a vông l ệ rơi lời mặt làm cản lúc trước thực nên đem các người đám hôn đản kia tất cả đều dết hóa thành trong trận người nhà hãy tìm rút chu hữu phúc bỗng nhiên đứng lên ta cấp cho chết đi các đồng bạn báo thủ nói liền bắt đầu am hiểu dây lương quần a không kịch liệt tăng lên khí thế sau đó bắt đầu cởi quần hai người các ngươi dừng tay thương vân tan vỡ hai đạo kiếm khí đánh tới chiếu bên trên thương vân a không chu hữu phúc ngồi đối diện nhau a không máu mũi lưu không ngừng tiểu h o a tử ngươi không thể như vậy ngươi biết không nói như thế nào người ta cũng là nơi này điện chủ ngươi được tôn kính ta chu hữu phúc không gặp vết thương hám i ệ n g ra chạy ra một l u ồ n huyết răng cửa cũng mất một cái đúng vậy tiểu hữu ngươi lão là đột nhiên tập kích như vậy ta rất đau a thương vân nói chu thúc a không điện chủ ta nghĩ học tập cái này âm d ừ n g ngũ hành lý luận không biết điện chủ nguyện p h ụ chỉ giáo a ông cùng chu hữu phúc nhìn nhau cười một tiếng a ông nói cái này ây ừ không phải là không thể được cân nhắc nhưng ngươi xâm nhập trong trận không cân nhắc chính mình sinh tử ngược lại muốn học chúng ta đạo pháp chẳng lẽ không sợ chết sao thương vân tức xả mặt m lại thầm nghĩ bây giờ nói cái này nói linh tinh đồng dạng có ý nghĩa gì bất quá linh cơ k h ẽ động nói ừ m ta đây vừa vặn có một đầu tốt nhất từ kim long vương ra làm thành dây lưng ta có thể cân nhắc ân đưa cho chu thúc thành dao a ông lập tức tới nhiệt tình cầm chặt thương vân hai tay thương ậ t n g i h học ĩ c vân g trong Pháp, lòng à p có chút hiểu ra không khỏi hỏi chu thúc a không điện chủ phải trăng thông hiệu âm dương ngũ hành tri pháp là có thể đến tôn cấp tôn cấp chu hữu phúc cùng a hông không khỏi đồng thời nhẹ nhàng thở dài một tiếng một cái tôn cấp làm khó bao nhiêu hạo kiệt bao nhiêu kinh tài tuyệt diễn vương chu hữu phúc khó được có chút cô đơn cảm giác a hông thần sắc nghiêm chỉnh lại thông h i ể u âm dương ngũ hành không thể cam đoan ngươi đến tôn cấp tôn cấp cũng không nhất định h i ể u được âm dương ngũ hành đạo lý chúng ta lý giải cũng không phải âm dương ngũ hành toàn bộ chân ý nếu nói là thông h i ể u đại khái chỉ có áp đảo tôn cấp phía trên tam thanh hoặc là mặt khác yêu thần ma thần mới có thể nói là chân chính lý giải đi thương vân thầm nghĩ nguyên lai mình cứu cứu mạnh như vậy nhìn như thô cùng bề n g o à i hạ còn ẩ n giấu đi có thể lý giải như vậy tế nhị lý luận trái tim thương vân ngầm đầu thấy a c ông cùng chu hữu phúc chính tương hô vứt bị nhãn không khỏi cảm thán a c ông tròm dâu dài bề n g o à i hạ đều có thể che giấu một cái không đồng dạng như vậy linh hồn huống chi chính mình cứu cứu miệt đa la tiểu hữu trận pháp này bên trong thái âm hơi nước coi như đối với n g ư ơ i tổn thương không đại chu hữu phúc nói ngươi không bằng trong này hảo hảo suy tư như thế nào phá trận trước kia ngươi nghĩ không đến phương pháp phá trận là vì không có tìm được chính xác con đường hiện tại chúng ta đã xem cái chìa khóa giao cho trong tay ngươi âm dương ngũ hành đại môn phải dựa vào chính ngươi mở ra. thương vân đứng dậy trịnh trọng thi cái lễ đa tạ hai vị tiền bối nếu là còn nữa duyên nhìn thấy mấy vị khác điện chủ ta sẽ ở trước mặt nói lời cảm tạ nếu là không thấy được mời a hông điện chủ thay gửi tới lời cảm ơn a hông hiện ra bi thương ánh mắt không cần bọn hắn đều chết hết cái này thương vân s ữ n g sở không biết nên trả lời như thế nào a hông chu hữu phúc có chút đắc ý nói đúng đấy thật coi chúng ta mười mấy tiên vương hơn vạn tiên gia là ngồi không coi như là dựa vào đại trận tại chúng ta đồng tâm hiệp lực chống cự xuống mấy người bọn hắn liều chết là đại trận quán thâu pháp lực cuối cùng thoát lực mà chết đây là chúng ta thắng lợi vĩ đại. thương vân trong nội tâm chỉ toát ra không biết xấu hổ b á chữ a hông đương nhiên không phục ngươi có ý tứ gì thật coi cái chết của bọn hắn cùng các ngươi có quan hệ làm trò hề trò thiên hạ các ngươi chính là không thể phá trận bị chúng ta đại trận diện sát mà thôi nha ta phải quất chết ngươi chu hữu phúc nhảy dựng lên bắt đầu am hiểu dây lưng quần a hông không phục đi theo am hiểu thương vân bất đắc dĩ biểu thị bọn hắn tương hô h ố t đi sau đó yên lặng hiến dâng lên một đầu tốt nhất từ kim ra dòng dây lưng còn xuất ra mấy cây ngọn nến tuy là ở trong nước thương vân tin tưởng a hông nhất định có biện pháp n h a n nhóm quả nhiên a hông hai mắt sáng lên đoạt lấy ngọn nến nói muốn dùng nóng hổi sáp dầu thiêu chết chu h ư u phúc sau đó thương vân c h ơ mắt nhìn a bông cuồng hướng trên người mình nhỏ nến thương vân một hồi thật sâu cảm giác vô lực quyết định chính mình tìm một chỗ thật tốt nghiên cứu trận pháp này có thể dựa vào chính mình lực lượng phá trước mắt âm thủy sinh âm một trận ít nhất về sau tại cái khác trong trận có thể có năng lực tự bảo vệ mình Trường 381, từng trùng. Miệt đa trong cung điện, một chỗ sân nhỏ. Vũ lăng ngồi ở một trường tinh bắt tiên bước cung điện, sân nhỏ. lăng ngồi bàn chỗ đi, đa la xảo Vũ ở không yên lòng a tàu tử ngươi đã tỉnh thiên lang địa lang dựa theo lệ cũ tới quan sát vũ lăng rốt cục phát hiện vũ lăng tỉnh lại rất là cao hứng vũ lăng ngừ một tiếng ừng tỉnh thiên lang địa lang có chút xấu hổ thiên lang vụng trộm đạp địa lang một c ư ớ c địa lang bất đắc dĩ nói tàu tử đại ca hắn vũ lăng nói ta biết ta mặc dù hôn mê chuyện ngoại giới phát sinh tình đều biết thiên lang địa lang cao hứng trở lại tàu tử ngươi đã tỉnh chính là tốt chúng ta hảo hảo chúc mừng xuống vừa vặn hôm nay từ xa ngao lăng thành hổ bọn hắn đều mới tới biết rõ ngươi đã tỉnh khẳng định cao hứng vũ lăng vẫn là để không nổi tinh thần bộ dáng vương mộ không có lối ra các người biết địa lang sung phong nhận việc trả lời biết rõ biết rõ chúng ta là có kiến thức sói vũ lăng tựa đầu chuyển hướng địa lang vậy các ngươi vì sao không ngăn cản đại ca các ngươi thiên lang địa lang nhìn nhau hai mắt a hạ hạ t ẩ u tử ngươi thật sự là càng ngày càng đẹp ít nói sang chuyện khác vũ lăng một tay nhẹ nhàng lăng không lấn xuống một luồng cực kỳ tinh thuần âm khí theo vũ lăng trong cơ thể bành trướng mà ra một lượt trăng tròn lần hiện vũ lăng nhiều hơn một luồng khí thế bệ nghệ thiên hạ cao, cao tại thượng nhìn xem thiên lang địa lang thiên lang địa lang như bị thái sơn áp đình nao g lao một tiếng té trên mặt đất miệng sùi bậm mép thiên lang chiến chiến nguy nguy ngầm đầu t ẩ u tử ngươi yêu vương vũ lăng thẳng n h i ê nói n không ngừng h ừ nếu là ngươi nhóm đại ca về không được ta liền tự mình đi vương mộ tìm hắn thiên lang địa lang sợ lại bị đánh nói t ẩ u tử thực lực ngươi cao cường có thể cân nhắc vũ lăng một chống lạnh đến lúc đó mang ngươi lưỡng cùng đi thiên lang địa lang đầu lưỡi phun ra lão trưởng t ẩ u tử vương mộ nguy hiểm nghĩ lại liên tục tự a bất nói nhảm còn có nói cho ta nghe một chút đi cái kia gọi cơ linh chuyện của nữ nhân vũ lăng từng bước tới gần thiên lang địa lang hai đầu sói trong miệng phát khổ nghẹn cả lòng trong lòng có cái thanh â m lớn tiếng la lên đại ca ngươi nhanh trở lại chúng ta một mình thừa nhận không đến Á á á, âm thủy sinh âm m ộ t trong trận tiểu hữu nghiên cứu thế nào chu hữu phúc nhiều hứng thú nhìn thương vân vẽ phủ tiểu hữu ngươi là yêu vương đối với phủ đạo lý giải thật không ngờ t ì n h thâm coi như phóng nhãn tiên giới có thể cùng ngươi địch nội cũng không có mấy cái tiên ra thương vân cười một tiếng đó là bởi vì phủ đạo cũng không phải là chủ lưu tu luyện tu chân giả ít mà thôi không vẹn vẹn vài thập n i ê n tiểu hữu là có thể phủ phân âm dương đây chính là rất giỏi thanh cựu chu hữu phúc tán tưởng nói thương vân ngắm nhìn một phía vài thập niên không đổi cảnh sắc thủy cự mục nói vài thập niên đã có thể làm cho một cái hạ giới người và vật không còn t ă n g thương biến nào chu hữu phúc nói hạ giới dù sao cũng là hạ giới chúng sinh đều có đi đến con đường tu chân đặt tới trường sinh người ta và ngươi đều là tu đạo trung nhân làm gì lo lắng thương vân nói hữu cảm nhi phát mà thôi ta nhập vương mộ đã có hơn hai trăm năm không biết yêu giới bên trong phát sinh loại biến hóa nào chu hữu phúc nhún n ú n bay hai trăm năm mà thôi sẽ không phát sinh cái gì trọng đại biến hóa tiểu hữu yêu giới cụ thể như thế nào ta không được biết nhưng ta biết tiên giới biến hóa là rất chậm à tiểu hữu về sau có thể đến tiên giới chơi đùa thương vân liếc mắt nhìn chu h ư u phúc không ta kiến thức đến tiên giới tiền bối ân sắp mặt không cao lớn hình tượng về sau quyết định không có việc gì không đi tiên giới chu h ư u phúc biểu thị không sao cả cũng được về sau đi ma giới gì gì đó chơi đùa cũng là tốt ma nữ hắc chu h ư u phúc hút miệng nước miếng à không tiểu hữu ta tuyệt đối không m u ố n cái gì hạ lưu truyền tình những năm này thương vân đã thành thói quen chu hữu phúc t r ạ thái không khỏi hỏi c h ú thúc ngươi thật giống như đối với các giới ở giữa ngăn cách nhìn không phải rất nặng chu hữu phúc thở dài ta gần đất xa trời tự tay sát tiên vô số mỗi nghị đến đây xem v ắ n g sinh còn có cái gì xem không mở ta bây giờ cùng đã chết khác nhau ở chỗ nào một người chết còn nghĩ ngăn cách nhìn nặng như vậy làm gì chu thúc ngươi không có nghĩ qua thành ra thương vân hỏi chu hữu phúc ánh mắt trở nên tâm thúy thành ra quả thật có qua ý nghĩ này còn muốn nhiều sinh hai cái hải tử nhất định phải theo ta lớn liền cứ gọi lớn phúc đệ gọi hai phút sau đó ba phút bốn phút một mực sắp xếp xuống dưới thương vân đối chu hữu phúc trình độ văn hóa biểu thị hoài nghi hay là hỏi chu thúc vậy ngươi vì sao từ bỏ ý tưởng này đều bởi vì chúng ta say mê tại ngũ hành đạo pháp nghiên cứu mặc dù gần trong c ă n t ứ c lại chu hữu phúc tự giác có chút nói lỡ cái này tiểu hữu đều là năm xưa chuyện cũ nói đến không có gì hay ai các ngươi nghiên cứu thế nào tiểu h o a tử thật nhiều năm a còn chưa đi ra một trận này nha a hông theo trong nước xuất hiện t ự lai thục chào hỏi thương vân ngượng ngùng cười một tiếng a hông điện chủ nếu là ta đơn giản phá giải các ngươi chất pháp chẳng phải là làm thấp đi các ngươi chu hữu phúc tắc thì khó chịu ngươi còn dám tới cười nạo h tiểu hữu tới tới tới ta cùng ngươi đại chiến ba trăm hiệp đến a chả lẽ lại sợ ngươi một cái bại tướng dưới tay đến nhớ rõ mang cái kia tử kim rồng đai lưng còn có cái kia á bông biểu hiện hùng hổ trên mặt một mảnh đường hồng chu hữu phúc quang minh l ắ m liệt một tay ra đai lưng một tay hai cây sáp phóng tới á bông thương vân cho dù thường thấy cái này thương vân nhưng không khỏi xạ mặt lại chính mình yên lặng chạy xa để tiếng kêu t h ả m kia tại trong trận tự do quần quần thương vân treo ở cự mộc tầm đó hai tay vẽ động đánh ra mấy vạn đạo phu văn áp vào cự mộc phía trên cự long một trận lên thương vân hai tay vung vẩy nhẹ nhàng trôi nổi ở trong nước cự một một trận rung động có chút không tình nguyện bàn d ẫ y rùa vài cái vẫn là nhận thương vân phủ văn dẫn rát đong đường, tụ hợp đến cùng một chỗ hình thành một đầu bằng gô cự long tuy chỉ là cự một hợp lại mà thành thực sự mấy phần long vương oai dung đùi đắc y giang có hủy thiên diệt địa chi khí thế thương vân chỉ huy cái này cự long ở trong nước tới lui tuần tra cảm thụ được thủy đối m ộ t duy trì một khí tại hơi nước t r u n g chuyển đổi sinh trường biến thành hoàn toàn khác biệt tính chất về sau thông qua tai biến hình tiến tới hóa thành hoàn toàn khác biệt bộ dáng thương vân không thể không cảm thán nói chi kỳ diệu、Định. thương vân một ngón tay chỉ đem cái k i a mục long định ở trong nước tay trái trong tay phải tất cả hiện hiện một lá phủ một chương màu nâu nhìn về phía trên giống như là dùng bùn đất bịa đặt mặt khác một chương làm à u vàng nhạt giống như là cắt m i ệ n g đoàn tụ mà thành tùy thời sắp sửa phi tán âm thổ dương thổ thương vân nhìn mình vẽ ra hai đạo phủ đây là trăm năm qua nghiên cứu thành quả cũng là thương vân duy nhất thành quả bất quá cái này âm dương ngũ hành khó khăn tại nhập môn thương vân tự tin về sau có thể rất nhanh nhanh chóng nghiên cứu ra mặt khác tứ hành phân âm dương tri pháp tiểu hữu người muốn phá trận rồi hả? Chu phúc y quan chỉnh tề xuất hiện ở thương vân trước mặt thương vân không khỏi tán dương chu thúc ngươi mặc quần áo tốc độ càng lúc càng nhanh chu hữu phúc nghiêm trang hồi đáp tiểu hữu cái này gọi là quen tay hay việc thương vân thật muốn hỏi hỏi mình xuất hiện trước kia là không phải chu hữu phúc cùng a v ư ơ n g vẫn là cái trạng thái này nhưng là vô luận chu hữu phúc như thế nào trả lời cũng không phải thương vân muốn nghe đến kết quả đều là vương cấp vẫn là c h ừ a chút mặt đi người ta tu vi đã đủ rồi cùng hứng t h ú có quan hệ gì cái này thuộc về người lựa chọn không ai quy định phải đại nghĩa lâm nhiên tu chân giả mới có thể sừng sức tại tu chân giới đình ta chuẩn bị dùng dương thổ phù phá trận pháp này thương vân đem màu vàng n h ạ t phù văn đổ lên chu hữu phúc trước mặt chu hữu phúc nhiều hứng thú nhìn một chút dương thổ p h ù phù văn không sai ta không thể nào hiểu được chính là danh từ không cao cấp đại khí thương vân khinh bị nói chu thúc chỉ ngươi đặt tên trình độ không có tư cách chê cười ta không nói cái này tiểu hữu có cần hay không ta với ngươi cùng đi chu hữu phúc hỏi thương vân vốn là muốn có chu hữu phúc tương trợ mình có thể sớm đi phá trận bất quá vừa nghĩ tới chu hữu phúc cùng áo ô n g kích t ỉ n h thiêu đốt t u ế n g u y ệ n thương vân không từ cái lệnh run nghĩa chính ngôn từ chu thúc cái này trợn ta nghĩ dựa vào lực lượng của mình đến phá giải chu hữu phúc gật, gật đầu không sai tiểu hữu người trẻ tuổi muốn có loại này quyết đoán yên tâm ta cho dù không đi theo ngươi vẫn có thể cảm nhận được tình trạng của ngươi đến đây đi nhìn xem ngươi phủ có hữu hiệu hay không thương vân đem màu vàng n h ạ t phủ văn cử qua đỉnh đầu lấy tay điểm chỉ màu vàng n h ạ t phủ văn thả ra nhu hòa hào quang p h ủ văn hóa thành một đoàn nhỏ xíu hạt tròn như cắt như ở trước mắt n ư ơ n g tụ không tan chung quanh vô tận hơi nước tại một đoàn tiểu tiểu x a bụi trước mặt l ắ n g động không được chuyển động bị cái k i a một đoàn cắt bụi hấp thu đi vào ngươi thực sự làm được a bông điện chủ cũng xuất hiện Cùng、chu ù n g c hữu phúc song song đứng chung một chỗ kích động nhìn xem thương vân phụ người ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dùng phù đến hấp thu âm dương ngũ hành chi khí tiểu hoa tử ngươi thật là một cái thiên tài thương vân nói ta chuẩn bị đem cả đời đạo pháp tập trung vào phù đạo phía trên lấy phù nhập đạo lấy phù đạo thành tôn chu hữu phúc cùng a ông đối mặt vài lần có chút kinh ngạc tiểu hữu trước kia không nghe ngươi nói qua ý nghĩ của ngươi vậy mà là như thế này ta còn chưa nghe nói qua có bất kỳ tu chân giả đi đến ngươi con đường này a ông cũng nói xác thực cái pháp môn này không có kinh nghiệm mà theo hơn nữa lấy phù nhập đạo tiểu hoa tử tu chân giả hay là tu luyện bản thân trọng yếu nhất không muốn tham mượn ngoại lực thương vân nói a ông địa chủ những đạo lý này ta tại hạ giới trước khi phi thăng t i ể u lấy sáng tỏ phù đạo cho ta có thể đứng thẳng lên cơ hội ta tin tưởng đạo pháp ba n g à n điều đ i ề u thông thánh phù đạo có thể bạn ta nhập đạo a không khóc lộ ra yếu kém một mặt nếu như năm đó chúng ta có cái này tín niệm cùng ý nghĩ t i ể u cũng không đi đến hôm nay bước này thương vân kinh ngạc nhìn bây giờ a ông lê hoa đại vũ vậy mà cùng cái tia tròn râu dài hình tượng không hề không khỏe cảm giác chỉ cảm thấy là một giai nhân khắc mặt thương vân cả kinh tranh thủ thời gian mừng tình sợ chính mình đi đến chu h i ế u phúc cũ đường p h u văn hiệu quả hiện ra hơi nước đoạn tuyệt thương vân lúc này đây thấy rõ ràng thổ khắc thủy sau sinh ra biến hóa một tầng rất nhỏ đứt gây chặt đứt không gian cái k i a chính là phá trận cửa ra vào tiểu h i ế u đi thôi nhìn một chút trận pháp này chu h i ế u phúc khua tay nói tiểu h o a tử h ả o h ả o tán thưởng chúng ta trận pháp nhìn n g ư ơ i dùng p h u đạo triệt để phá chúng ta trận a bông l a o nước mắt nói thương vân đáp lại mỉm cười một cức bước vào lối ra chương ba trăm tám mươi hai từng bước đi hạ thương vân vừa mới bước vào mới trận pháp đã bị một l u ồ n mãnh liệt mà đến cự lực trúng kích thân hình bất ổn rời đi cửa vào mấy vạn g i ả m thương vân miễn cưỡng ổn định tâm thần mới phát hiện mình là bị mạch nước ngầm khỏa kẹp vẫn là trong nước vẫn là nồng nặc hơi nước khác nhau là nơi này thủy bá đạo hung ác điên cuồng ám lưu hùng dũng thương vân đầu tiên là bị nước chạy cuốn đi c n tốt không có mấy hơi thở một luồng phương hướng khác nhau mạch nước ngầm đánh tới hai cỗ dòng nước lạnh giao hội thương vân lập tức cảm nhận được nước ra sẽ rách thống khổ to lớn thủy áp ép tới thương vân thân thể khanh khách rung động phải biết rằng thương vân thân thể cực kỳ cương đại viễn siêu bình thường yêu vương vợ tại đây nước chạy chung thừa thụ lấy sắp cắn nát đau lớn có thể thấy được tại đây h Cái này, thương biết thư vân nuốt ngủ nước bọt không ngừng vẽ phù muốn ổn định thân thể của mình nhưng cái kia tinh khiết hơi nước quá mạnh quá nhanh t h ư ợ n g vân phủ còn không có vẽ xong đã bị hơi nước nhiễm tách ra phía trước một cái bóng đen to lớn lơ lửng ở trong nước thương vân trong miệng phát hộ băng truy là không có gạo chẳng lẽ đó là bằng sơn hay sao thương vân đoán không lầm phía trước lơ lửng hoàn toàn chính xác thực là một tòa băng sơn chìm nghỉm ở trong nước bộ phận thương vân không kịp nghĩ nhiều chuẩn bị nên đón b a chạm thương vân thả ra vài đạo kiếm khí c h ạ m kích băng sơn nhưng kiếm khí ở trong nước tốc độ đ ạ i giảm uy lực không kịp ngày thường một nửa khó khăn lắm vọt tới băng sơn trước đã làn ỏ mạnh hết đà nước chạy tốc độ so kiếm khí chậm không được rất nhiều thương vân bất đắc dĩ đành phải dùng hai tay bảo vệ đầu trực tiếp vọt tới băng sơn không hề tiếng động thương vân chui vào trong núi băng bị thương vân xô ra lỗ hổng lập tức lần nữa lâu lại nhìn không ra bất luận cái gì tổn hại thương vân đụng vào trong núi băng, hai tay n g ạ n h xinh xinh gãy xương đau nhai răng n ế t miệng phía sau lưng cũng giống tan ra thành từng mảnh đ ồ n g dạng may mắn không bị cái gì vết thương trí mệnh thương vân trong cơ thể yêu lực dồi dào điểm ấy thương thế bỏ ra mấy canh giờ phục hồi như cũ đây là bởi vì thương vân linh p h ụ trận luyện thể thuật tại đây ngũ linh mê trận bên trong cơ hồ đã mất đi hấp thu linh lực hiệu quả thương vân không muốn mạo mội dùng rất nhiều pháp lực chữa trị thương thế này phải chuẩn bị sử dụng sau này mới bỏ ra mấy canh giờ thương vân trốn ở trong núi băng thoải mái nhiều ít nhất không cần bị nước chạy trúng kích có thể thăng bằng thân thể cái này băng sơn ở trong cực kỳ rét lạnh có thể nói đông lạnh thạch thành phấn nếu không phải thương vân thân thuộc cực hàn chi thể trong này lâu rồi tất nhiên chống đỡ không nổi bị đông cứng thành bụi phấn cùng băng sơn h ò a làm một thể thương vân sờ lên bốn phía băng cảm giác cực kỳ cứng rắn bình thường pháp bảo lợi khí thậm chí kiếm khí đều rất khó thương may mắn thương vân hiện tại đối với âm dương ngũ hành đã có một cái càng sâu sắc thêm hơn khắc lý giải nếu không không bị chết cóng cũng muốn vây chết ở chỗ này thương vân không khỏi cảm thán một tiếng cái kia mười mấy tiên vương hơn vạn tiên gia chết thật sự là không ă n uổng cái này ngũ linh mê t r ư n chân chân chính chính chính thương vân vẽ lên một trương dương thổ phủ nhìn nhìn phù văn rất phức tạp tinh xảo bên ngoài quan thượng nhìn chính là một đoàn cắt đụi thương vân ý tưởng đột phát không bằng đem phù văn này cải tạo thành đao khắc bộ dáng cho dù hiệu quả đ ồ n g dạng coi như là phù đạo tiến bộ ngược lại đến vương mộ cũng có hơn hai trăm năm không quan tâm dùng nhiều chút thời gian nói đơn giản nếu muốn thay đổi hình thái vậy sẽ phải cải biến phù văn hướng đi tương đương với biến tướng tàn phá đi qua vẽ phù phương pháp phải mở ra lối riêng trọng đầu bắt đầu thương vân say mê phù đạo đỗi như vậy khiêu chiến làm không biết m ệ n phù văn tụ lại tán loạn thương vân cẩn thận quan sát nhỏ xí hướng biến h đem phủ văn làm thành một cái đao khắc đối thương vân mà nói không phải quá nhiều khiêu chiến đao khắc thành hình về sau thương vân bắt đầu cân nhắc như thế nào để trên thân đao có xinh đẹp hoa văn cái này khiêu chiến thành công về sau thương vân chưa đủ tại hình dáng của đao bắt đầu đại lượng chế tác các loại khí cụ đao kiếm đố nện người quẹ lưu tinh bàn khê thai đào môi đầy đủ mọi thứ thương vân còn ý đồ chế tác có chứa sinh mệnh khí tức phủ văn tựa như mình có thể triệu hoán băng phượng hoàng phụ thí nghiệm nhiều lần về sau tất cả đều thất bại thương vân minh bạch thực lực của chính mình không đủ tạm thời gác lại nơi này có băng sơn kim khí t ú c hàng trên nước băng sơn không giới c h ị m hẳn là phía trên còn có không gian thương vân suy tư chính mình chứng kiến quyết định hướng lên đảo thông băng sơn đã có dương thổ phù chế tạo đao khắc thương vân nghĩ đảo cái này băng sơn dễ dàng rất nhiều phù văn những nơi đi qua khối băng tự nhiên t i ề u mất dùng dương thổ phù làm đao còn có một cái chỗ khó chính là muốn khống chế phù văn không cho phù văn thổ khí phát tán ra nếu không sẽ gây nên thổ sinh kim hiệu quả sẽ chỉ làm khối băng càng nhanh hơn ngưng kết thương vân cẩn thận khống chế chỉ làm cho thổ khắt thủy không cho thổ sinh kim thương vân thực sự không phải là không phăng k h o n g nhất định muốn dùng kiếm đao đào núi chỉ có điều thời khắc này đào chi hình bất quá là bên ngoài coi như thương vân đem phủ văn làm thành thanh long hiện n g u y ệ t đào đ ặ c cấp lạc dương x u ấ t hình dạng đào móc tốc độ cùng thời khắc đó đào không khác quyết định nhân tố vẫn là p h ủ văn bản thân mạnh yếu thương vân đào đến đào đi một đào đào ra một l u ồ n g thủy cái kia thủy áp rất mạnh thiếu chút nữa có thể mở ra thương vân làn r a thương vân bị đau tranh thủ thời gian lui về phía sau biết mình đ à o phản đây là hướng phía dưới đành phải đi vào mẹo đào không biết bao lâu thương vân mơ hồ vừa ý mới có ánh sáng tăng tốc tiến độ một hơi đào ra băng sơn băng sơn phía trên là một mảnh mênh mông cánh đồng tuyết đỉnh đầu không biết ở đâu ra nguồn sáng. chiếu sáng băng tuyết đại điệu đại điệu phía trên băng sơn mọc lên san sát như rừng gió tuyết đ ầ y trời nhìn xem trắng xóa đại điệu đỉnh thụ lấy tứ ngược c ủ a phòng thương vân có chút mờ mịt cái chỗ này ngược lại là thật xinh đẹp bất quá không có gì lực sắt thường mới đúng băng nguyên bên trên nhiệt độ rất thấp t r ừ n g âm hơn hai mươi độ lướt nước, nước thành băng bất quá cùng dưới nước mạch nước ngầm nhiệt độ so với đây là ấm áp bãi cắt ven biển thương vân nghiêng đầu nghĩ nghĩ cái này băng nguyên tồn tại cùng ngũ hành tương sinh tương khắc không có quan hệ gì không biết tại sao lại có cái này thiết chí Đã thương ồ n tại, c ắ chắn c có chút ít ý nghĩa, h sẽ ít t ý vân không dám tin vào hai mắt của mình hắn chứng kiến một đầu to mọng gấu trắng mang theo hai con tiểu hùng ở trên băng nguyên đi qua thương vân lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng sợ cái kia gấu là hơi nước biến thành kết quả cái kia nhất đại hai tiểu tam chỉ gấu trắng tựu hai như vậy lười biếng đi Nhìn cũng chưa từng nhìn thương ừ n n g ì n t h vân liếm là hiện nhiên tại đi mắt, tàn Thương nhà ăn uống no đủ tại cả nhà đi tàn bộ. Thương Vân đủ cả bộ. rất xấu hổ bởi vì hắn phát hiện cái k i a ba đầu gấu chính là phổ t h ô n g gấu hơn nữa là hạ giới sinh vật tại thế gian khả năng này là mạnh hữu lực m á n h thú tại thương vân cái này yêu vương trước mặt là thổi khẩu khí có thể mất đi hết thương vân cảm giác mình tựa như dẫn theo mười vạn đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch kết quả phát hiện đối thủ là cái hùng hải tử cảm giác thương vân gãi gãi đầu đây là ý gì lại hướng đi về trước chút ít khoảng cách thương vân phát hiện một mảnh hải vực diện tích không phải rất lớn hơn hai trăm mẫu tả hữu phương viên nước biển thanh tịnh mặc dù cũng có chút rét tấu xương chỉ là đối với phạm nhân thương vân đưa tay vào nước phát hiện đây không phải đơn thuần hơi nước ngưng kết mà là chân chính nước biển trong nước sinh ra không ít tôm cá xa xa còn có hai con gấu trắng mấy nhóm chim cánh cụt vây quanh ở bên cạnh bờ sàn bắn thương vân triệt để n g â y dại đây là một bức cực kỳ mỹ diệu bức tranh cánh đ ô n g t u y ế t b ă n g sơn bích hải vùng địa cực sinh vật vui vẻ phồn v i n h thương vân không khỏi ngồi xuống cứ như vậy nhìn trước mắt hết thảy học rơi ngư du gấu giống n ô n g minh mai cho đến ban đêm một vòng trói lọi nhuộm màu thương vân tỉnh lại thì đang có một đầu gấu trắng liếm mặt của mình cảm giác ấm áp theo đôi má chuyển đến thương vân ngồi dậy vô vô trên người tuyết thấy phong tuyết ngừng ôn nu mà sáng ngời ánh mặt trời chiếu rọi băng nguyên chiếu sáng rặng rỡ thương vân đứng lên sờ lên gấu trắng đầu tiếp tục đi tới đích chẳng có mục đích tiêu sái đi ngừng ngừng thương vân quan sát đến băng nguyên hết thảy đi rất nhiều ngày đêm thương vân đi đến một tòa đỉnh băng trước cái này đỉnh băng bản không có gì khác thường ngoại trừ một cái cửa động cửa động rất trình t ề lộ vẻ nhân công tạo hình thương vân trực tiếp đi vào trong động trải qua một đầu rốn lượn hành lang về sau đẩy ra một cái băng cửa thấy là một gian băng phòng trong phòng bày biện rất là bình thường giống như là một cái khuê nữ đại tiểu thư khuê phòng chỉ có điều hết thầy đồ dùng trong nhà bài trí đều là băng làm băng giường băng cái bàn băng bàn trang điểm thương vân tiện tay nhặt lên trên b à n trang điểm một cái tinh xảo băng chất lực dường như mỡ dê ngọc ôn nhuận có ra thương vân để cái lượt xu、NG. nhẹ nhàng mở ra một cái trang điểm hộp bên trong có không ít nữ tính vật phẩm trang sức tại đây thương vân tại bàn bắt t i ê n trước ngồi yên lặng một lúc lâu sau thương vân đứng dậy đi ra băng phòng chạy đem băng chất cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại đi tiếp nữa thương vân đi đến bờ biển nói là biển bất quá là một mảnh rác đại thủy vực thương vân thả người nhảy xuống nước một mực hướng phía dưới tiềm hành phá tan bình tĩnh thủy vực trở lại giữ dằn hơi nước bên trong thương vân đứng ở trong nước cái kêu h u n h của nước chạy đột nhiên đã mất đi tất cả lực lượng bàn tại thương vân thân thể tả hữu chạy qua tự nhiên thủy nó ai cũng sẽ không tổn thương bởi vì ta cũng tự nhiên thương vân trong nội tâm hoàn toàn yên tĩnh bắt đầu lặn xuống dưới nước thương vân chứng kiến kim sơn bạch kim chi núi liên miên vô tận bạch kim chi núi nước từ trong núi chảy ra trong nước thủy cái kia chính là toàn bộ nước nơi phát ra â m kim sinh n â m thủy thương vân biết được trận pháp tạo thành về sau bắt đầu cân nhắc như thế nào phá trận nhất phát thông vạn phát thông thương vân biết rõ như thế nào vẽ dương thổ p h ụ cùng âm thổ p h ụ lại muốn vẽ mặt khác mấy hàng âm dương p h ụ văn cũng không khó khăn rất nhanh thương vân vẽ ra một đạo dương hòa phủ là một thanh thiêu đốt trường kiếm bộ dáng thương vân đối với mình phủ rất hài lòng chính là m u ố n thưởng thức một chút trường kiếm dương h ỏ a p h ù bị nước chạy t r ù n g kích nhanh chóng dập tắt thương vân cả kinh cái này thủy khắc hỏa thương vân không phải không biết rõ chỉ có điều tại âm thủy sinh âm một trong trận vẽ dương thổ p h ù lúc trận kêu bên trong một sẽ không xông lại khắc thổ mà ở chỗ này hơi nước không chỗ nào không có sẽ tự động k h ắ c chế thương vân h ỏ a p h ù phải làm sao mới ở đây thương vân bắt đầu d i à u gì chương ba trăm tám mươi ba trong lửa ảnh thương vân đối mặt khốn cảnh người thứ nhất sinh ra ý nghĩ là hợp lại phủ lấy một phủ làm cơ sở diễn sinh hòa phủ đạo lý dường như cái này âm kim sinh âm thủy trận nếu có thể thành công âm thủy vừa vặn sinh m t không không đối lại c mặt tâm kim sinh âm thủy chất pháp nắm giữ một phủ sinh hỏa phủ phương pháp bắt buộc phải làm một đạo phủ văn bên trong không thể đồng thời vẽ hai hàng hẳn là muốn vẽ hai đạo phủ cộng đồng tác dụng thương vân có chút đau đầu cái này đều thuộc về phủ đạo bên trong sâu vô cùng lĩnh vực trước kia thương vân không có chút nào kinh nghiệm chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi thương vân trước nếm thử dùng một p h ù bao khỏa tại hỏa p h ù bên ngoài kết quả một p h ù phát triển mạnh phát triển có trở thành một khỏa âm một s u thế mà hỏa phù có vẻ bệnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa thương vân lại nếm thử đem hỏa phù bao khỏa tại một p h ù bên ngoài hỏa phù đầu tiên là hỏa diễm tăng vọt mấy hơi thở đem một p h ù cháy hết sạch sau đó bị vô tận hơi nước bao phủ đừng nói phá cái này âm kim trợt liền cái trứng gà đều nấu không quen thương vân ở trong nước một mực xoay quanh chấm tư suy nghĩ đem hai đạo phủ dùng hợp biện pháp vô sinh có còn số một nhất sinh nhị nhị sinh tam thương vân linh quang l o ạ lên hai đạo phủ không được liền dùng ba đạo phù. thương vân lấy h ỏ a phù làm kiếm thân một phù là trôi kiếm bỏ thêm một đạo tụ linh p h ù liên tiếp hai đạo p h ù một thanh mũi kiếm là đỏ thâm ánh lửa trôi kiếm là thanh sắc của một thân kiếm là thất thải tụ linh p h ù trường kiếm giữ tại thương vân trong tay một cỗ hơi nước bị trôi kiếm một phù hấp thu thông qua thất thải tụ linh p h ù chuyển đổi rót vào hỏa diễm mũi kiếm bên trong hỏa diễm mặc dù không ánh liệt nhưng không có chút nào diệt đi dấu hiệu thương vân trường kiếm mà đi một kiếm bổ tới kim sơn phía trên kim sơn thuận thế hòa tan lộ ra một đạo lối ra thương vân hít sâu mấy ngụn thán đi trường kiếm trong tay bước vào l y ra. Cảnh sát trước mắt chuyển biến. thương vân nhìn thấy vô số lơ lửng đảo có lớn có nhỏ hòn đảo mỗi cái hòn đảo đều là thổ thạch tạo thành thỏ ra to lớn khối kim khí kim sắc màu xanh đỏ ngầu lam nhạt những kim loại này đều thuộc về thượng phẩm tài liệu là thượng giới bên trong hiếm có rèn pháp bảo chi thiên tài địa bảo hòn đảo lơ lửng trong không gian tràn ngập nhàn nhạt bụi giống như cắt bay mà nhỏ hơn giống như phiêu xương mù mà nhạt cho thương vân lập tức tại miệng mũi chỗ bày ra hai đạo thanh m ộ t phủ hóa giải hô hấp bên trong bụi lại đang quanh thân bố trí xuống trọn vẹn thanh mục phụ trận ngăn chặn bụi cận hơn những n à y bụi nhìn sẽ trực tiếp trồng chất tại thân thể cùng nguyên thần ở trong làm cho thân thể động tác chậm c h ạ m mất đi ý thức nghiêm trọng người trong cơ thể sinh kim khí thân thể bị vạn kiếm xuyên thân mà chết nguyên thần đi theo phá thành mảnh nhỏ tất cả nguy hiểm giấu ở trong lúc lơ đãng đây là ngũ linh mê trận chỗ cao minh mà ngũ linh mê trận cũng không phải là chỉ là một cái sát trận k h ố n g trận mê trận cái này thổ trong trận sinh ra các loại bảo bối kim loại chính là một cái ngoại lệ những tài liệu này là chân quý tài phú đủ để chế tạo một chi vô địch chi sư thương vân cẩn thận quan sát thổ trận trận này bên trong lần thứ nhất nhìn thấy lấy âm thổ làm chủ dương thổ làm phụ âm dương thổ khí cùng tồn tại đồng thời thương vân sẽ không k h á c h khí trắng trận vơ vét quý giá kim loại trong miệng lẩm bẩm nói a không điện chủ còn có mấy vị khác điện chủ ngược lại các ngươi cũng đã chết những vật này sinh trưởng ngàn vạn năm cũng là lãng phí vẫn là mang cho ta đi thôi ân các ngươi nhất định sẽ đồng ý thật tình không biết a không cảm nhận được thương vân động tác khỏe mắt cơ bắp không ngừng ngày đau lòng thiếu chút nữa muốn xạ khí kêu lên tiểu tử ngươi đương đây là cải trắm vườn nói dài ra có thể dài ra đây đều là bao nhiêu năm trận pháp vật tá c kết quả a đáng tiếc a k h ô n hò hét thương vân là nghe không được coi như nghe được thương vân cũng sẽ không bỏ qua trước mắt bảo tàng đem chọn cái trong trận pháp kim loại vơ vét bảy tám phần thổ đại địa nhân tử nhất khí sinh trưởng vạn vật c h i khí thổ trận nhất bình hòa trận cũng là ngũ linh mê trận chuyển hướng chỗ âm hòa dương dương chuyển âm đều muốn bắt đầu từ nơi này thương vân thầm nói nơi này là âm thổ làm chủ dương thổ làm phụ nếu là do âm thổ mà ra tắc thì nhập âm hỏa sinh âm thổ trận pháp do dương thổ mà ra tắc thì nhập dương hỏa sinh âm thổ trận pháp tuần hoàn thẳng đến lại tiến vào thổ trận âm thổ làm phụ dương thổ làm chủ một lần nữa pha trận nhưng nhập tân sinh tuần hoàn nơi này t ấ t do dương thổ ra thương vân đối ngũ linh mê trận vận tắc nhưng không phải hết sức quen thuộc chỉ có thể đạt tới bảo mệnh đẳng cấp còn ngũ linh mê trận bên trong từng cái trận pháp gian tự do chuyển đổi pháp môn rốt đặc c ắ n mai một đạo một phụ r a xé rách nhàn nhạt cho bụi thương vân thoát ly thổ trận cái này chạm trung chuyển lần đầu tiên nhìn thấy là một đốm lửa mầm ngọn lửa không đại hào quang cũng không thiêu đ ố t liệt lẳng lặng t h i ê u đốt không có mở rộng xu thế thương vân gãi gãi đầu đây cũng không phải là dương hỏa trận pháp đây hẳn là âm hỏa mới đúng chạy thế nào nơi này thấy trận pháp này bên trong vẹn vẹn cái này một đốm lửa quanh mình đen kịt một màu thương vân đành phải cẩn thận quan sát lửa này dần dần nhìn ra chút ít môn đạo ngọn lửa k i a bên trong có thể nhìn ra vài bóng người lại nhìn kỹ có thể chứng kiến được vũ lâu cát mà toàn bộ cảnh sát trợt lõi lên như thật như ảo thương vân nhìn chăm chú nhìn một lần nữa nhìn thấy các loại kiến trúc theo kiến trúc nhìn sang có thể chứng kiến càng nhiều chi tiết một chỗ cung điện hùng vĩ ở trong trên đại điện ngồi một cái anh vĩ nam tử nam tử rủ xuống tay phân biệt ngồi mặt khác ba bóng người những n à y hình tượng đều là hỏa diễn tạo thành mỗi khi thương vân cảm thấy lập tức sẽ nhìn rõ ràng tướng mạo hỏa diễn b ư c lên lại bắt đầu mơ hồ không ngừng tuần hoàn cầm đầu nam tử coi như lại đối với những khác ba người nói chuyện thương vân nghe không được bất kỳ thanh em gì ba người khác liên tiếp gật đầu nhìn thần thái rất là hưng phấn còn có một chút chờ mong đợi cầm đầu anh vĩ nam tử nói chuyện hoàn tất ba người cùng một chỗ vỗ tay rất nhanh cửa điện mở rộng ra một thức than ữ tử đi vào mặc dù dung mạo như thật như ảo chỉ cần nhìn thân hình khí c h ư t thương vân có thể kết luận đó là nhất tuyệt đại giai nhân anh vĩ nam tử nên tiếp nữ tử dắt tay ôm cổ tay từng cái vì những thứ khác ba người giới thiệu ba người kia đối nữ tử rất là tôn kính đồng thời không ngừng trêu chọc cái kia anh vi nam tử nam tử rất hào sảng cười cười nói nói nữ tử tự nhiên hào phóng giống như cùng với khác mấy người sớm đã quen biết tương hỗ trào hỏi lại không khỏi một tia thẻ t h ù n g thương vân nhìn xem cái này vừa ra kỳ cầm vẫn có thể cảm nhận được trên đại điện năm người khí thế tất nhiên là tuyệt đại tao nhã dẫn dắt phong tao nhân vật không khỏi trong lòng hơi động đây chẳng lẽ là giờ phút này trong điện người như là cảm nhận được thương vân tồn tại khí quay người n h i ệ tình t hướng thương vân g ắ t để thương vân nhập điện thương vân trong tháng t r ư c trên điện năm người dung mạo rõ ràng thương vân ý thức ngược lại mơ hồ đã quên thân phận của mình đã quên chỗ ở của mình chỉ cảm thấy trên điện năm người là nhiều năm lão hữu mà mình là thứ sáu người vốn là hảo hữu hôm nay tương yêu tụ hội đồng thời giới thiệu người yêu chính mình bởi vì đến trường i ờ phút này mới vội vàng đổi tới trên điện năm người chính nhiệt tình đ ố i đãi thương vân có thể nghe được thanh âm cái kia anh vĩ nam tử mở miệng nói lao đệ như thế nào muộn như vậy mới đến chúng ta nhưng là sốt ruột chờ thanh âm thương vân cảm giác cảm thấy có chút quen thuộc đúng đấy thương vân đệ ngươi không còn đến r ư ợ u cần phải ngồi l ạ i một người khác a n h nói về sau nhập điện nữ tử cười khanh khách chào đón đúng vậy à thương vân chẳng lẽ là bởi vì biết rõ hôm nay ta muốn tới không muốn dự tiệc hắn à nhất định là biết rõ đại ca đại tàu hôm nay mừng kết lương duyên đi ma giới hái cái tia đại tàu yêu nhất ham sống tuấn mất một người khác ảnh cười nói thương vân ý thức càng thêm mơ hồ một đạo ký ức ngược lại tin tưởng đi theo cười nói không sai chỉ đổ thừa tiểu đệ tu v i quá nhỏ bé ham sống lao nhân quá mức khó chơi tranh đấu hồi lâu m ớ i h á i đến một núm ham sống hoa anh vĩ nam tử cười to vài tiếng ma giới cái nào không biết ham sống lao nhân lợi hại huynh đệ có thể theo trong tay hắn cướp được ham sống hoa đột phá tiên tôn cảnh giới không xa đã nam tử vừa nói vừa đi mang theo nàng kia tiến lên phải cùng thương vân nằm tay thương vân tự nhiên đi theo đi ma hai tay cùng nam tử kia đầu ngón tay vừa mới tiếp xúc thương vân trong cơ thể hàn khí bắn ra một luồng thuần âm thủy khí hiện lên nam tử kia nam tử như bị xét đánh lao đệ thanh â m nam tử xa dần thương vân như nước lạnh r ộ i đầu cấp tốc b ứ ớ c ra đồng thời xuất liên tục mấy đạo âm thủy phủ dương thủy phủ phục hồi tinh thần lại thương vân đã đứng ở đó một đoàn h ỏ a d i ễ m trước đó vẹn vẹn một bước ngắn liền bước vào chỗ vạn tiếp bất phục thương vân lao lao mồ hôi lạnh trên trán thầm nghĩ là của mình thân thể cực hàn đặc tính cứu mình đồng thời lần nữa cảm khái chính mình nguyên thần tu vi thật sự l ạ yếu thiếu chút nữa làm cho hình thần câu diệt kết cục vừa rồi lửa kia bên trong, thương vân nhớ lại một lát thấy k i a hỏa d i ễ m bên ngoài bắt đầu bị thổ thạch b a o khỏa một tầng lại một tầng thổ thạch sinh đi ra đem hỏa d i ễ m bọc thành một cái viên cầu viên cầu không ngừng mở rộng bắt đầu sinh ra sơn phong hạc cốc thương vân ngồi vào một tòa núi cao trên đỉnh núi nhìn xem toàn bộ thổ thạch đại địa hình thành đại địa phía trên không có bất kỳ sinh vật thực vật chỉ có chùi lùi thổ thạch thương vân không biết cái này thổ thạch đại địa sinh trưởng khi nào hội đình chỉ mà đoàn kêu âm hỏa luôn luôn dập tắt thời điểm về sau chắc chắn theo trong hư không chủ sinh tái diễn đây hết thảy hỏa là động lực là nguồn suối phối hợp mặt khác tứ hành có thể tái di thương vân thầm nghĩ đồng thời đội địa m à đi phải phá đoàn k i a hỏa thoát ly trận p h á p này thương vân thẳng đến địa tâm hỏa diễm chung quanh đã là dung nham của cuộn xuyên qua dung nham thương vân tìm được cái kia một đoàn nguyên hỏa vẽ ra một cái phù đao thủy phù là lưỡi đao thất thải tụ linh phù là thân kim phủ là c h u ô i trường đao vung lên thương vân đem nguyên hỏa t í c h vì làm hai nửa lối ra hiện ra không hề do dự thương vân một cước bước vào lối ra đã không có nguyên lửa trèo trống thủ thạch đại lục sụp đổ một ít quy về bụi bặm không gian một mảnh trầm tĩnh một đoàn hỏa diễm theo trong hư vô sinh ra chiếu sáng không g mà trong ngọn lửa cố sự lần nữa bắt đầu cố sự tiếp tục vẫn là nhớ lại vẫn là tuần hoàn lặp đi lặp lại thương vân đã không được biết rất nhiều cố sự phát sinh chấm dứt lại có bao nhiêu người biết thương vân hiện tại thân ở chính là một mảnh thủy vực cùng cái k i ê u âm thủy sinh âm m ộ t trận có chút giống nhau nhưng thương vân nhìn thấy không phải to lớn gỗ thô mà là rong rêu vô cùng vô tận rong rêu chương ba trăm tám mươi bốn binh giải rong rêu hết sức nhỏ ở trong nước bất động thương vân có chút m ấ y nước chảy còn sớm liền chấn động ra hướng ra phía ngoài n ộ ngạo chống ra vị trí nhanh chóng có rong rêu sinh trường theo rất nhỏ một tí đến cùng với các rong rêu lớn bằng tiểu không nghĩ tới rong rêu là dương mục hình thái thương vân tự nhủ dương mục hình thái không chỉ một loại không biết nước này tạo có gì công hiệu rất nhanh trận pháp liền cho thương vân trả lời thuyết phục đương thương vân tiến về phía trước tất cả cây rong hoạt động tràn đầy sinh mệnh lực rong rêu ngưng kết thành nguyên một đám xinh đẹp vô cùng nữ tử hình tượng bóng loáng làng ăn ra nóng bỏng dáng người khuôn mặt đẹp đẽ tóc dài tới eo cho dù hết thầy đều là màu xanh biếp không chút nào giảm xuống những n à y trần chuồng lộ thể lục nữ tử đối với nam tính lực hấp dẫn thương vân đối mặt ngàn vạn thiếu nữ tại chính mình bên người xoay trọn nhóng nhóc cười tao thủ l ộ n g tư cực điểm câu dẫn hỏi một chút cười một tiếng lau mùi huyết đạo thật sự là quá coi thường ta nói như thế nào ta cũng là vương cấp cao thủ làm sao lại bị loại trận pháp này phá tâm niệm thương vân cho mình ra chỉ mấy đạo não bạch kim phủ chống cự nguyên thần t r ù n g kích đáng tiếc thương vân đã đón o sai những cái kia xinh đẹp lục sắc nữ tử dung nhan cho dù tất cả xinh đẹp nếu không phải các nàng đón sát thủ vũ khí của các nàng là nằm đấm còn có tiện tay chảo một cái dùng nước tảo ngưng tụ thành các loại binh khí vấn đề duy nhất là các nàng chỉ có vũ khí, không có quần áo khôi đây là một cái cỡ nào thê mỹ hình ảnh thương vân phải đối mặt từng dây trắng non nà thân thể hoàn mỹ vô khuyết thân thể trên mặt nét mặt tươi cười như hoa mang tới lại là tử vong cùng bằng lãnh trong chiến đấu thương vân cần chú ý là đối thủ vũ khí mà làm là một m cái giống được thương vân luôn trong lúc lơ đã ngắm đến không nên chú ý địa phương thu chân giả đó cũng là có thất tình lục dụng bằng không thì s ắ c quỷ cùng sắc ma cách gọi là nơi nào tới ngay cả là vương cấp cao thủ gặp được có thể nhiễu loạn tâm thần sự vật làm theo sẽ phải chịu ảnh hưởng thương vân vốn không phải cứng nhắc người đối mặt sự vật tốt đẹp cũng có ôm thưởng thức tâm tính quan sát mục đích bất đắc dĩ những n à y lục sắc mỹ n ữ thực lực kinh người thân ở như vậy lục sắc dòng lũ bên trong hắn mức độ nguy hiểm không thua gì thương vân vừa mới vào trận lúc đụng phải âm mục sinh dương h ò a trận hơi không cẩn thận cũng sẽ được những n à y lục sắc nữ t ử dùng các loại binh k h í tàn sát hầu như không còn những cô gái này trường kiếm có thể đơn giản đâm thủng thương vân nước ra những cô gái này trường đao có thể đơn giản bổ ra thương vân đầu lâu những cô gái này thiết truy có thể đơn giản đánh nát thương vân xương cốt thương vân đối mặt là một cái vô cùng có kỷ luật điều hành tự động quân đội được yêu thân quy một về sau còn chưa cùng giống nhau hình thể đối thủ hào hào chiến một hồi hy vọng các thương vân chân ư ơ n g v t đạp hơi nước gần thành một đường tại nguyên chỗ biến mất mà thương vân biến mất vị trí phút chốc cắm đầy bình khí tại lục nữ bên trong thương vân chính là một vệt đen hắc tuyến những nơi đi qua hai bên sẽ xuất hiện hai đầu lục đường thương vân tránh né lục nữ binh khí tìm kiếm lục nữ sơ hở hoặc là chém đầu hoặc là t ú n g phách hoặc là chém ngang lưng lục n ữ trở lại dong dê ờ có khi thương vân không tránh kịp liền dùng ngọc kiếm cùng lục nữ binh khí n g ạ c bính lục nữ thân thể mềm mại vũ khí s ắ c thực cứng rắn sắc bén thương vân cánh tay có chút r u lên không sợ ngược lại còn mừng ăn no thỏa mãn đồng thời thương vân thầm kêu đáng tiếc chính mình phụ tại ngũ linh mê trận bên trong không phát huy ra uy lực chỉ tự trách mình tu vi còn thấp âm dương ngũ hành chi p h ù vận dụng không thuần thục nếu không thương vân đại phóng ngũ hành phù văn giống như t r ư ớ c đồng dạng dùng dẫn bạo phù văn biện pháp gia tăng trúng quanh nguyên khí cho mình sử dụng từ lâu rồi thương vân kiếm thế có thể kéo vô cùng uy lực đến lúc đó thương vân thì sợ gì trăm vạn ngàn vạn đại quân ý niệm tới đây thương vân không khỏi cười khổ ta lê phủ miễn cưỡng mở ra cái lối ra cung cấp ta một cái suất trận t h ư ợ n hạ nói ra những công hiệu khác xấu hổ tại ra tay chớ đừng nói chi là lên cao đến công phủ phòng phủ linh phủ độ cao thương á cái n phân thần, một cái ngực g vừa một thanh to lớn liêm đao, tại thương vân trên cánh tay cánh vừa ra trung trong tràn một vết thương, lập tức máu nhuộm thủy vực. Thương vực. vân nhuộm chí, tùy ý chém ngạnh xinh xinh đem một mảnh giết, lập lục tập máu vực một lần nữa tràn ngập dòng dêu, trong nữ lần rêu, khôi phục lại bình tĩnh. Thương vân vừa mới thở phào nhẹ nhõm phát hiện trên mu bàn tay có chút nữa tay giơ lên quan sát thấy một rất nhỏ rong rêu đang từ da của mình bên trong ngọc r a thương vân cả kinh đồng thời thương vân cảm thấy quanh thân ngứa mấy trăm cây kiên cường rong rêu tại thương vân bên ngoài thân cắm d ễ nỗ lực sinh trưởng rất nhanh thương vân đã bị một tầng nhàn nhạt rong rêu bao trùm thương vân trong nội tâm lại là bất đắc dĩ lại là thở dài cái này một trận chủ đạo người rốt cuộc là cái cỡ nào âm vũ tiên vương đầu tiên là âm thủy sinh âm m ộ t trong trận n h ế p nhân tâm phách m ộ t lòng lại là này lấy thân thể là n h ư ỡ n g rong rêu còn có nữ tử l ạ i quân cũng đều là xuất từ bút tích của h ắ n bất đắc dĩ quý bất đắc dĩ thương vân vẫn là quyết định tự cứu trọng yếu nhất bắt đầu hướng trên người mình ra chỉ âm k i phủ dòng rêu không ngừng sinh trưởng thương vân dốc sức l i ề u mạng thôi động âm kim p h ụ chạm trừ tiến vào trong cơ thể một khí hạt giống dòng rêu hạt giống sinh trưởng cực nhanh thương vân đánh nát lục nữ càng là lạc yên tràn ra vô số loại tử đây là liên hoàn sát chiêu khiến người ta khó lòng phong bị thương vân dốc sức l i ề u mạng thanh trừ trên người dòng rêu trong nội tâm càng ngày càng rõ ràng cảm nhận được p h ụ văn của chính mình không đủ để đối kháng những n à y dương một hạt giống chẳng lẽ phải chết ở nơi này thương vân nội tâm rất bình tĩnh mặc dù biết tự mình có thể trẹo trống một thời gian cuối cùng không phải kế lâu dài hiện nay thương vân tất cả tâm thần đều dùng đến vẽ phủ không có năng lực nghiên cứu tăng lên phủ đạo phương pháp dong rêu không ngừng sinh trường thương vân bị một đoàn n ồ n g nặc dong rêu bao trùm Âm thủy sinh âm m ộ t trong trận a ông cùng chu hữu phúc xuyên thấu qua một mảnh băng tinh thấy rõ ràng thương vân tình huống không được tiểu h ỏ a t ử bị ham sống lao ra hỏa kia dong rêu bao lên a ông quá sợ hãi chuẩn bị v ọ t tới âm thủy sinh dương m ộ t trong trận cứu thương vân chu hữu phúc kéo lại a ông khe nhũ lông mày thần sắc trang nghiêm chờ một lát một lát tiểu hưu hắn không đến hiện tại liền mất đi năng lực phản kháng hắn khả năng có chính mình ý nghĩ chúng ta không nên đi cái dày dong rêu bên trong thương vẫn ý thức chậm r không nghĩ tới ta hiện nay cường hoành thân thể lại là bị cái này n u nhược không chịu nổi rong rêu đà bại thương vân cười khổ nói thật sự là thiên đạo tuần hoàn nhất kiên cường bị quản chế tại yếu đuối nhất yêu thân trở về cơ thể về sau ta còn tưởng rằng mình coi như vừa chết thân thể cũng đem trường tồn dường như mặt khác vương cấp đồng dạng bất đắc dĩ đầu tiên là thiếu chút nữa bị hỏa thiếu chết sau đó thiếu chút nữa bị gỗ đập chết hiện tại hoàn toàn thua ở dương mục dưới nên hội mục nát về sau trở thành rong rêu sức ă n đi cái t i ệ n như thế nào chứng minh ta còn sướng quá thân thể dễ đi ta nguyên thần yếu như vậy nhỏ không xuất ra mấy hơi thở cũng sẽ được trong trận pháp tinh thuần hơi nước cùng một khí t h ô n vệ cái gì đều không để lại về sau sẽ có người sẽ có yêu kỷ nước ta không hơn đi ả nha tồn tại là cái gì yêu tộc bằng vào chính là cực kỳ cường hạn thân thể thiên nguyên thần chỉ có nguyên thần xem như tồn tại chỉ có thân thể đó là chết rồi nhưng hắn tồn tại không thể phủ nhận không thể xóa đi dù vậy chỉ là lạnh như băng thân thể thậm chí bị cho r ằ n g luyện hóa bảo vật vậy có ý nghĩa gì đến cùng nguyên thần đại biểu tồn tại vẫn là thân thể đại biểu tồn tại tinh thần trường tồn đây là tu luyện dương khí t i ê n giới Vì giới i b ế thân cũng gốc Coi luyện n là tu rể. ư là lúc yêu giới, giới, ma c đó h thể nguyên thần thương vân t h ầ m rãi nghĩ đến những đạo lý này thân thể bắt đầu tan giã mà thương vân không có một chút dễ dụa ý tứ a không tiết cầm chặt chu hữu phúc trong mắt bắt đầu toát ra nước mắt là đau lòng chu h ư u phúc trong mắt cũng có nước mắt là tay đau đã như vậy ta sắp đến là ta như thế nào bất diệt tồn tại chính là dương khí cùng âm khí kết hợp dương khí là thần âm khí là thân âm dương tương sinh tương khắc âm khí tán dương khí diệt l ụ c thể của ta đổ chính là âm khí tan hết âm khí tận dương khí tất vong thương vân thân thể tan vỡ biến thành một chút xíu thanh quang rong rêu còn đang sinh trường phải hút hết tất cả năng lượng trong nước thương vân trên tay ngao háo tàn n i ệ m hóa thành lòng giới cùng la sắt cung trong lấy được cốt nha vòng cổ chậm rãi chấm xuống hãn binh giải rồi a không kêu lên ta muốn qua đi chu hữu phúc trên đầu sinh đổ mồ hôi cái này cái này như thế nào như thế làm sao lại binh giải vật cực tất phản cực dương tất sinh âm như thế nào bất động bất sinh bất diệt là bất động a không cùng chu hữu phúc còn chưa ra âm thủy sinh âm một trận đồng thời cảm nhận được một luồng chấn động thương vân binh giải vị trí một luồng quang minh mà nhu hỏa kim quang lòng lánh chu hữu phúc tập trung tư tưởng suy nghĩ quan sát cái này tựa như là phật quang tiểu hữu trong cơ thể vì sao lại có phật quang a h ô n g mất ngủm nước bọt đ a n kêu hòa thượng thành công dương khí lên cao âm khí hạ thấp hóa sinh là trời đấy rót vũ hành diễn sinh văn vật âm dương ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại này lên kia xuống vạn vật hương quang vinh tinh thần xa suốt không ngừng lặp đi lặp lại cho dù tôn cấp cũng không khỏi bị hắn ảnh hưởng bảo trì bất động người t á c thì có thể người tiên bất sinh bất diệt không buồn không vui t á c thiên địa đồng thọ phật quan g bên trong một đoàn trí dương dương khí d u n g hợp trong đó đó là tạo thành thương vân nguyên thần dương khí âm khí thân thể binh giải về sau thương vân chỉ còn dương khí vật cực tất phản đạn tri ảm cự thịnh âm khí tự sinh. Âm, khí sinh âm thủy bị hấp dẫn bắt đầu đoàn tụ thương vân thân thể một đoàn âm khí ngưng tụ Thương vân hình thể hình vân chương ậ m rãi ra. hiện h t vân lần n một ba mở trăm mắt, t đem tám mươi lăm tam sinh trật pháp một luồng thương vân trước kia chưa bao giờ trải nghiệm qua lực lượng trong người lưu t r u y ề n thương vân biết rõ đây là cái gọi là phật lực tại sinh tử một đường bên trong thương vân trong lúc vô tình l ĩ n h nộ được phật lực chân lý kích phát ra một mực thật sâu dấu ở trong cơ thể phật lực thương vân chưa bao giờ tu luyện qua phật pháp không có nghĩa là dấu ở trong cơ thể phật chi lực lượng không trưởng thành vô luận như thế nào phật pháp cũng là tại đạo bên trong thương vân đối đạo lý giải càng sâu sắc thêm hơn khắp thời điểm trong cơ thể phật lực tự nhiên cùng một chỗ chịu ảnh hưởng đương thương vân sinh ra đối với phật lực hiểu ra về sau trong cơ thể mênh mông yêu lực chuyển biến làm phật lực cũng là dễ dàng nước chạy thành sông hiện tại thương vợ ơ n khiếm khuyết chính là vận dụng phật lực các loại p h á p môn toàn bộ p h á p môn pháp thuật đều là nhiều đời tu chân giả tâm huyết tích lũy không phải thương vân một cái có thể hoàn thành thương vân n ắ m giữ tinh thần nhất phật lực biết đến chỉ có một chút hạ giới thời điểm nghe nói phật ra thuật pháp không giống yêu pháp cùng t i ế n pháp thương vân có bản môn kiếm quyết cùng yêu chiến đ đối với phật pháp tu luyện thương vân một khiếu khác biệt chỉ có thể dựa vào đối với đạo lý giải cứng nhắc đ ể cao phật pháp tu vi cứu cứu nói qua cái này phật lực theo ta cũng là hoàn mỹ dung hợp không biết có thể hay không đối với ta tu luyện có chỗ ảnh hưởng hiện tại xem ra là phật lực cứu ta một mạng đây cũng là duyên phận thương vân thầm nghĩ trong cơ thể phật lực lưu c h u y ể n thời điểm r o n g rêu hạt giống tiến vào thương vân trong cơ thể sau rút ra không xuất ra một tia hơi nước không cách nào sinh trưởng bất sinh bất diệt bất động thương vân nhịn không được chắp tay trước ngực từ một tiếng dường như sấm rển đem chung quanh hơn mười dặm bên trong dòng rêu nhộn nhạo mở đi ra phật lực có chút ý tứ về sau có thể nghiên cứu một chút vừa vặn ta không có bất kỳ vào t r ư ớ c là chủ quan niệm nói không chừng có thể mở ra lối riêng thương vân bắt đầu có thể rõ ràng cảm nhận được phật lực vận chuyển rất là mừng rỡ mặc dù thương vân thực lực tuyệt đối không có tăng lên quá nhiều thương vân đem tiên lực yêu lực phật lực t r o người n g m ấ y bận chuyển đổi trong lúc nhất thời trong trận pháp yêu lực m á h liệt trong lúc nhất thời tiên khí tràn ngập trong lúc nhất thời kim quan g chiếu giỏi thàng đến ba lực chuyển đổi không hề tắt về sau thương vân ý đồ ba lực quy một kết quả cuối cùng đều là thất bại không cách nào dung hợp ba lực là trong dự liệu có thể dung hợp â m dương nhị khí đã là yêu thần cảnh giới thống chi ba lực thương vân hiện tại bất quá là một cái yêu vương ba lực quy một nói dễ vậy sao thủy âm thủy sinh âm m ộ t trong trận a hôn g cùng chu hữu phúc có chút s i ngốc hình dáng nhìn xem băng tinh bên trong hình ảnh cảm thụ được ngũ linh mê trận chuyển tới tin tức thiên yêu phật a hôn g không dám tin vào hai mắt của mình chu hữu phúc cảm giác mình cổ họng phát khô tiểu hữu vậy mà thân kiêm ba lực hoàn mỹ dung hợp cùng kiêm cái này thương vân đến cùng lai lịch gì a hôn g q u a y đầu hỏi chu hữu phúc chu hữu phúc vẻ mặt mờ mịt không biết ta đều không cách nào xem thấu hắn chân thân còn ngươi nữa nhìn không ra chân thân yêu ngươi hỏa nhãn kim tinh ngủ a hỏi chu h ư u phúc nói không phải của ta hỏa nhãn kim t i n h có vấn đề mà là tiểu h ư u thân thể của hắn cần phải đã không phải đơn thuần yêu thể hoặc là hắn đã bỏ yêu thân a không càng là khó hiểu là một yêu vương sẽ vứt bỏ quý báu nhất yêu thân làm sao có thể ta t i ể u không khả năng bỏ qua ta đấy ai không nói chu h ư u phúc nói tiểu h ư u có thể theo binh giải bên trong c h ú n g sinh lại vì sao sẽ không bỏ qua yêu thân hiện tại ta là càng ngày càng nhìn không thấu tiểu h ư u thương vân quen thuộc nhất hòa thượng chính là tội thương túy hòa thượng mới chỉ thấy túy hòa thượng sử dụng tới mấy lần pháp thuật về sau lại đang quỷ vương trong lăng mộ bị mấy cái đại sư bảo hộ nhưng không thấy những đại sư kêu bày ra cái gì đại t r ậ n thế cũng may lấy thương vân hiện tại vương cấp thực lực đại khái có thể đ o á n ra túy hòa thượng vận công chi pháp cái kia dù sao cũng là tại hạ giới đại thành kỳ có thể vận dụng phát m ô n thương vân thử thử ba t r ư i n g kim thân lại thử thử chín t r ư i n g kim thân thay đổi ra tháng giang súc đùa bỡn đùa nghịch trải nghiệm bất diệt kim thân u y lực thương vân thở dài không được không cách nào đạt tới thực chiến đẳng cấp về sau lừa dối người còn được thương vân bấm ngón tay tính toán mình đã từng thấy âm hỏa dương hỏa âm mục dương m ụ t âm thổ dương thổ âm kim âm thủy còn không có gặp qua dương kim cùng dương thủy nh cách phá cái này ngũ linh mê trận không xa vậy thương vân rất là cao hứng một đạo dương thổ phù nổi trong lòng bàn tay dễ dàng tại âm thủy sinh dương một trong trận mở ra một cái cửa ra ân tiểu h ư u tiến bộ thần tốc ngũ linh mê trận sơ cấp trận pháp xem ra đã khó có thể vây k h ố n hắn chu h ư u phúc nhìn xem băng tinh truyền ra hình ảnh nói a hông hừ một tiếng tốt cái kia để hắn bên trên tam sinh trận vẫn là tứ sinh trận chu h ư u phúc suy nghĩ một chút nói vẫn là ổn thỏa là còn để hắn tiến tam sinh trận đi a hông cởi t ù n tìm nói tốt nhìn xem tiểu hỏa tử có cái gì biểu hiện a hông hai tay tụ ở trước ngực ngón tay tay tương động vài cái ngũ linh mê trận bên trong chuyển qua một cơn chấn động thương vân một c ư ớ c bước vào mới trong trận trước thấy là đầy t r ờ i bụi bụi cực kỳ nhỏ rơi xuống trên người lại kỳ nặng vô cùng một hạt cắt bụi có một ngọn núi trọng lượng dù là thương vân thân thể cường hãn thần lực vô cùng đối mặt không chỗ nào không có bụi cũng là cảm thấy đau đầu thương vân lập tức cho mình gây vài đạo âm một phủ vừa định thở dốc thoáng một phát lập tức phát hiện không đúng chính mình âm một phủ nhanh chóng t ă n giã mất đi tác dụng thương vân xứng sở kim khí không chỗ nào không có phải biết rằng thương vân đã có thể sơ bộ khống chế chính mình âm dương ngũ hành phủ nếu không phải kim khí đặc biệt nồng nặc sẽ không đối với hắn âm một phụ sinh ra quá nhiều ảnh hưởng thương vân lập tức cảm nhận được trong trận pháp k h á c thường hô tạp tại bụi bên trong còn có nồng n ạ c kim khí dương kim khí thể dương kim biểu hiện hình thức lại là khí thể thương vân vội và ngừng thở đã có rất nhiều kim khí bị thương vân hút vào trong cơ thể kim khí thúc hàng thương vân cảm thấy trong cơ thể phát nặng dường như bị ngàn vạn đem vừa nặng lại lưỡi đao sắc bén cắt chém bình thường trong cơ thể pháp lực đi theo kim khí không ngừng di động xuống dưới không hô hấp chẳng khác nào cắt đứt nguyên khí bổ sung nơi phát ra hô hấp không chỉ là mặt chữ bên trên ý tứ phàm là thu nạp thiên địa nguyên khí linh lực đều sẽ đem kim khí dẫn vào trong cơ thể thương vân không ngừng kêu khổ chính mình tương đương rộng mở ý chí để mấy trăm có vương cấp lực công kích người vạm vỡ không trở ngại chút nào nào vào ngực của mình sau đó hung bạo dùng bọn hắn cái kia bình bắt lớn nắm tay nhỏ tại trên ngực một trầu ôn nhu đánh ngoài có bụi bên trong có không thể nhận ra kim khí thương vân loạn trong g i ặ t ngoài cái này kim khí chuyện gì xảy ra ta chỉ biết rõ thủy ngân hội bốc hơi với thân thể người nguy hại thật lớn xem ra cái này kim khí cũng là như thế thương vân thất khiếu bắt đầu chảy máu thương vân bản thể cực hẳn đối hơi nước băng hàn có thiên nhiên sức chống cự mà trận pháp này bên trong thổ khí chính có thể khắc chế thương vân kim khí nhập vào cơ thể thương vân gấp vận hỏa phù nhập vào cơ thể đi thiêu những cái kia kim khí đồng thời nghiêm khắc khống chế thổ khí nếu không hỏa sinh thổ thương vân không phải bị nặng như thái sơn thổ khí tươi sống đẻ chết không thể nhiều lần chắc chở thiếu chút nữa ném đi nửa cái mạng trong cơ thể kim khí rốt cục bị hỏa phù thiêu đốt hầu như không còn cải biến hắn bản thân túc hàng tính chất bị đệ nén đến hạ thể pháp lực một lần nữa trong người vận chuyển thương vân chùi chùi mồ hôi lạnh trên trán thiếu chút nữa nói tại đây kim khí thương vân tin tưởng tràn đầy vẽ ra một cây lấy một phù là lưỡi đao thất thải tụ linh phù là thân thủy phù là chui trường thường c h ậ t ném đi ra ngoài muốn xé liệt thổ khí phá vỡ trận pháp trường thương ra tay về sau l ạ g yên không tiếng động chui vào trong cho bụi đầu tiên là không hề có động tĩnh gì thương vân có chút buồn b ự c sau đó một luồng càng thêm nồng nặc thổ khí đập vào mặt sau đó theo vào chính là thổ khí sở sinh ra kim khí thương vân hoảng hốt quặt mười phần pháp lực ngạnh sinh xinh bách khai mánh liệt mà đến kim khí thổ khí chuyện gì xảy ra thương vân không hiểu chút nào thầm nghĩ chính mình phù vẽ không kém chút nào không nên gây nên phản tác dụng mới đúng đối mặt thương mang đ u ổ i lại trận thương vân mê mang không thể không đi khắp nơi động nhìn xem phải chăng chính mình đổ vào cái gì nội dung đi một vòng lớn thương vân không có bất kỳ phát hiện nào đây là vì sao nhất định có phát hiện hay không đồ vật thương vân không t ạ i đi loạn bắt đầu minh tưởng tính hạ t â m lai thương vân đối chung quanh cảm giác dần dần rõ ràng thổ khí kim khí nồng hậu dày đặc hóa không ra tại thân thể chung quanh lưu động những điều này đều là tinh thuần nhất năng lượng t h i ê n địa nhưng đáng tiếc thương vân còn không có trực tiếp tiến hành lợi dụng tư vi nếu là đến tôn cấp có thể điều động tiên h địa nguyên khí đến lúc đó những n à y ngũ hành chi khí là có thể nghe ta hiệu lệnh đi à nha tôn cấp quả nhiên là vương cấp không thể so b ì độ cao tại tôn cấp trước mặt vương cấp giống như con sâu c á i kiến thương vân thầm nghĩ đồng thời tinh tế trải nghiệm cái này kim khí thổ khí hào d i ệ u thì ra là thế thương vân bỗng nhiên mở to mắt nóng tính mới là trận pháp này căn bản hòa sinh thổ thổ sinh kim tại đây không có hỏa viêm có chỉ có hỏa khí tính chất nóng bức b ư c lên sáng ngời người là hỏa trận pháp này bên trong không ánh sáng nguyên lại có thể thấy vật không có gió lên cho bụi kim khí lưu động lên cao mặc dù không phải nóng bỏng không gian tinh tế thể hội một chút vẫn có thể cảm nhận được dòng nước cấm thổi qua người lai、like, là ta quá coi thường ngũ linh mê trận cũng đã quên chu thúc vừa bắt đầu cho ta nói ngũ hành đặc tính thương vân nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này về sau vẫn chưa sốt ruột nghị phương pháp phá trận mà là tiếp tục chiều sâu trải nghiệm n ó n g tính thổ khí kim khí hỗn hợp trận pháp hòa vốn nên khắc kim mới đúng trận pháp này là như thế nào để kim thổ hỏa ba khi đồng thời cùng tồn tại thương vân đang tự hỏi vấn đề này muốn phá hỏa tự nhiên muốn dùng thủy phủ kim khí hoàn toàn có thể thoải mái thủy phủ để cho uy lực gia tăng bố trí trận pháp này điện chủ không có khả năng không thể tưởng được điều này vì sao phải an bài như vậy ba khí cùng tồn tại trận pháp uy lực không có thể so hai khí trận pháp đại vì sao phải tốn công tốn sức bố trí cái này tam sinh trận pháp thương vân nghĩ không ra mấy vị điện chủ ý nghĩ quyết định đi đầu phá trận nhìn một chút sau này trận pháp nói không chừng có thể nghĩ thông suốt một đạo thủy phù xuất hiện thương vân tương lai và kích phát phù văn thủy phù đã bị b ù i bay t r ô n bụi thành một nắm bùn thủy nắm bạch tòa núi lớn bàn nặng nghề nước bùn thương vân bất đắc dĩ lắc đầu sau đó thương vân sửa v a ba loại phủ lấy thủy phù là lưới đao lấy tất h thải tụ linh phủ là thân lấy kim phủ là trôi hình thành một cái thanh long nghiện nguyệt đ a o trong trận pháp thổ khí một mặt bổ sung trôi đ a o kim khí trong trận kim khí cùng xem như trôi đ a o kim phủ không ngừng cường hóa xem như lưỡi đ a o thủy phủ hoàn toàn chống đỡ trong trận thổ khí uy hiếp lại không đoạn lớn mạnh bản thân thương vân cảm giác mình sáng tạo ra một cái tại nơi này hỏa thổ kim tam sinh trong trận pháp hoàn mỹ vũ khí thương vân dùng sức vung lên thanh long nghiện nguyệt đ a o vẽ ra một cái đường con p h c h chạm xu dưới bản sự hoàn mỹ vũ khí cũng tại thương vân vung lên phía dưới sụp đổ tựa như một thanh cương thiết trưởng đau trong nháy mắt liền kinh nghiệm trong ngàn năm gian nan vất chương vân ba trăm tám mươi sáu ngũ hành vận chuyển tiểu h ư u đã bị k h ố n tam sinh trong trận pháp hơn một trăm n ă m chúng ta muốn hay không cho hắn một ít nhắc nhở chu h ư u phúc xuyên thấu qua băng tinh nhìn xem thương vân nhắm mắt xếp bằng ở hỏa thổ kim tam sinh trong trận pháp a hôn g đứng ở chu h ư u phúc bên cạnh khinh thường nói hơn trăm năm tính là gì chúng ta nghiên cứu ngũ đội ngũ pháp tốn thời gian đâu chỉ lấy vạn năm nhớ chu hữu phúc nói vạn năm nhớ phần lớn thời gian là ở sống phong túng a hôn mặt mò đỏ hửng nghỉ ngơi là vì đi x thương n con đ Nói linh tinh, đó là nói n đó vân đi đường n so không biết nhiều n g ư chu h i ế u phúc cùng á bông lại bắt đầu một hồi át chiến thương vân dùng hết các loại mình có thể nghĩ tới phương pháp nhưng không thể phá giải tam sinh chật pháp chấm tư suy nghĩ về sau từ bỏ suy nghĩ chính là tính toạc tu luyện bản thân cảm thụ hỏa khí thổ khí kim khí trải qua gần trăm năm thể ngộ thương vân đối với cái này ba khí cảm thụ càng sâu sắc thêm hơn cắt đồng thời căn cứ tự thân cảm thụ mô phỏng thủy khí cùng một khí thương vân cảm nhận được là dương hỏa dương thổ dương kim dù sao không phải toàn bộ âm dương ngũ hành thương vân cũng tự biết chính mình tuy co tăng lên cách thông hiểu âm dương ngũ hành nhưng có rất lớn lên đường mọi cách nếm thử cũng không thể chạm phá hỏa khí không bằng phương pháp trái ngược thương vân chuẩn bị dùng một phù cùng thủy phù thúc đẩy sinh trưởng một khí thủy khí đem cái này tạm sinh trong trận pháp ngũ hành chi khí bổ đủ để ngũ hành vận chuyển lại đây là thương vân có chút bất đắc dĩ bởi vì dựa theo trước kia phương pháp không thể phá trận thương vân chỉ có thể hướng ngược lại đến thử thương vân có ý nghĩ như vậy cũng là bằng vào trăm năm qua đối với ngũ hành chi khí h i ể u tăng lên c a m đoan chính mình một p h ù sẽ không lập tức bị tam sinh trong trận pháp dương kim chi khí phai mở thủy p h ù sẽ không bị dương thổ chi khí trôn vùi một đạo màu xanh một p h ù một đạo màu đen thủy p h ù treo ở thương vân trợ thủ đắc lực bên trong hai đạo phù văn bị thương vân kích phát về sau diệu ra thanh sắc màu đen hai luồng hào quang giống như một thanh nhất đen hai lượt h á i dương dọi sáng ra đi từng tia từng tia phát ra một khí cùng thủy khí kim khí thời gian dần qua sinh sôi thủy khí thủy khí thời gian dần qua sinh sôi một khí một khí trái lại sinh sôi h ỏ a khí quá trình này rất chậm chạp phạm vi cũng rất nhỏ nhưng là tiến hành đâu vào đấy một cái nho nhỏ ngũ hành tuần hoàn bắt đầu vận chuyển thương vân có không phải mình phù văn thành công vui sướng mà là đối với ngũ hành vận chuyển sợ hai t h ả n phục thương vân vẽ là dương m g ụ c phù dương thủy phù như vậy một cái dương ngũ hành bắt đầu vận chuyển cái này vận chuyển hình thức cùng thương vân tưởng tượng có giống nhau địa phương có khác biệt địa phương dương một biểu hiện ra là từng cái không có dễ dây, dây leo không có dễ sinh trưởng theo trong hư không đến kéo dài đến trong hư không dương thủy giống như dương hỏa không có cụ thể biểu hiện hình thức chỉ có hơi nước đặc tính ngưng tụ rét lạnh hướng phía dưới n g u y ê n lai、like, ta nhìn thấy thế giới bản chất là như vậy thương vân lẩm bẩm nói thế giới cho tới bây giờ đều là chúng ta thấy bộ dáng cũng không phải chúng ta thấy bộ dáng nhưng đây là thế giới chân thật bộ dáng nếu là trận pháp này cuối cùng đều là vô hình chỉ có ngũ hành khí chất khí tồn tại ta như thế nào phá thương vân nghĩ đến đây nhữ m ả y chỉ vẹn vẹn có ngũ hành vận chuyện không đủ để phá trận tiểu hữu hắn muốn như thế nào làm chu hữu phúc đứng ở băng tinh một bên khác đến quần áo không chỉnh tề a không đầy người đỏ sắp dọn cái này tam sinh trận pháp phá pháp là điều tiết ba khí tỷ lệ tiểu hỏa từ hắn cái này nếu như thành công đúng là vượt quá chúng ta tưởng tượng phá pháp thương vân tại tam sinh trong trận pháp hai tay huy động trong miệng nói lẩm bẩm ngũ hành đã vận chuyển ta để ngươi t ă n g vỡ thương vân không ngừng thúc đẩy sinh trưởng một khí thủy khí bắt đầu đại lượng bị một khí hấp thu vì đền bù bản thân thủy khí bắt đầu điên cuồng hấp thu kim khí thổ khí yếu dần đồng thời một khí dần dần mạnh xem như tam sinh trận pháp bản khí hỏa khí bắt đầu phát lực sống ở trong hư không đằng điên cùng sinh trưởng rất nhanh tràn ngập toàn bộ trận pháp hỏa khí đầu tiên là bị thổ khí hấp thu hầu như không còn lại bị một khí thúc đẩy sinh trường trải qua một hồi tàn sát bừa bãi bản cuồng vọng về sau đột nhiên bị dây leo áp chế bởi vì dây leo bên trong cũng có thủy đó là lửa khắc tinh cái này như một mùi lửa nếu là ném số ít t u ổ i lửa hội chất dẫn cháy nếu là đột nhiên ném vào một đống lớn nhưng n ấ t vợt lại dập tắt đại hỏa thương vân theo một khí tới tay một khí không ngừng mạnh sinh bắt đầu phản khắc hỏa khí hỏa khí tan vỡ về sau thổ khí không tại kim khí mặc dù bắt đầu héo rũ mà thủy khí không còn nhưng thương vân có ý thức tăng cường một khí một khí không có tan vỡ trước đó hỏa khí đã không đủ để l à kế dần dần dập tắt h ỏ a thổ một tam sinh trận pháp bản khí yếu bớt trận pháp tự nhiên bắt đầu tan vỡ một câu đơn giản thương vân có thể tự hành khống chế một khí tại tam sinh trong trận pháp không tan vỡ mà hấp thu thổ khí tự hành sinh trưởng đây là trăm năm tu hành thành tựu i cho nên thương vân đối mặt sự thành tựu i của mình không có quá nhiều mừng rỡ không có quá nhiều hưng phấn mà là l ặ n g lặng quan sát chính mình chủ trì trận pháp kết quả giờ phút này thương vân đã có một tia chúa tể toàn bộ ngũ linh mê trận trí cao cảm giác tiểu hoạ tử hán vậy mà dùng loại phương pháp này phá t r ậ rồi a không sợ h ã i t h ắ n nói chu h ư u phúc cũng nhìn xem thương vân nhất cử nhất động cái này phương pháp tiểu h ư u hắn có thể nhảy qua tứ sinh trận pháp a a không quay đầu để tiểu hỏa tử trực tiếp ngũ linh mê trận cái này có chút s ớ m a chu h ư u phúc khoác tay ta chưa nói trực tiếp để tiểu h ư u trực tiếp ngũ linh mê trận a không hỏi vậy là ngươi có ý tứ gì chu h ư u phúc có chút khó khăn nói chúng ta như vậy không phải là muốn truyền thụ cho tiểu h ư u âm dương ngũ hành đạo lý không ngừng dùng sát trận mê trợ k h ố n trợ chẳng những hộ gia tăng tiểu hữu rơi xuống nguy hiểm đối với hắn tu vi đối ngũ hành lý giải cũng không phải tốt nhất trợ lực a ông trầm mặc một lát chúng ta đây đem cái kia ngũ linh mê trận giao cho tiểu h o a tử chu hữu phúc hiểu ý mỉm cười đang có ý này trận pháp kia thật có thể được không đó bất quá là chúng ta một lần cuộc du lịch nhìn thấy thế giới bị chúng ta phán đoán về sau sáng tạo thế giới a ông nói chu hữu phúc nói ta tin tưởng lấy tiểu hữu tư chất có thể tại cái đó trong trận pháp có chỗ l i n h mộ thương vân không ngừng tăng cường m ộ c khí hỏa khí tan vỡ hầu như không còn rốt cục tam sinh trận pháp xuất hiện lối ra ngũ hành vận chuyển sinh sinh bất tức vốn nên như thế nếu là một nhóm q u a mạnh tất nhiên dẫn pháp ngũ hành tan vỡ một khí quá mạnh là thực vật tràn lan tạo loại tràn lan nhất định phản khắc thủy khí hỏa khí đối thủy sinh vật tạo thành thai họa ngập đầu kim khí tràn lan liền biết khí thể ô nhiễm tạo thành đất đai càn cỗi hỏa khí lên cao nhiệt độ bạo tăng sinh linh đ ổ thắn cứ thế mà suy ra ngũ hành t a n vỡ hậu hoạn vô cùng thương vân thầm nghĩ đồng thời một c ư ớ c bước vào lối ra sương mù mê vụ vô tận mê vụ thương vân chân đạp tại thật sự cả vùng đất sương mù thời tiết thấy không rõ chung q u n h bản này là bình thường thời tiết thương vân không dám vung lòng cảnh giác bất kỳ một chút thư giãn đều có thể mang đến t a i họa ngập đầu thương vân cẩn thận cảm thụ thủy khí thổ khí không có cảm nhận được bất luận cái gì một chút uy hiếp thương vân thử hô hấp một n g ụ m phát hiện chỉ hít vào một cái tơi ư mát s ư ơ n g mù dày đặc đó là nồng nặc thủy khí thực sự thủy khí cái này thổ c u n g thủy thương vân ngồi sổng xuống đưa tay đâm t h o á n g một phát dưới chân đại địa dính t h o á n g một phát bùn đất ngả vào trong miệng n ế m n ế m thương vân sắc mặt đại biến một luồng nồng nặc mạnh liệt kịch liệt có thai phản ứng xuất hiện ở trong cơ thể sau đó mắm to đây con mẹ nó như thế nào có đống cất chó thương vân đường, đường yêu vương út sắc bên cạnh nổ ra cái hôn thiên hấp điện đây là thương vân tại ngũ linh mê trận bên trong một mực ở vào khẩn trương cao độ trạng thái cho là mình gặp phải hết thảy đều chính là cao tinh khiết ngũ hành nguyên khí tạo thành cho nên gặp nói băng tin về sau a hông cùng chu hữu phúc nhận thương vân lây đi theo trắng trận l u ô n mửa chúng ta làm quá giống như thật a hông bên cạnh nhà vừa nói chu hữu phúc nói ta đã nói không muốn thêm những này nhàm chán huệ n ổ ra nửa ngày thương vân bình phục lại tâm thần thầm nghĩ may mắn không ai chứng kiến nếu không mình đào cái gài bây được rồi cái chỗ này thương vân toàn thân để phòng đi về phía trước Đẩy ra mê vụ, thương vân phát h i ệ n mình đi tới một mảnh trên bờ biển, n đi đ tới bờ ồ g thời đã nghe được trận trận thanh nghe đã được của âm sở ó n biển. Dương thủy, âm thủy đồng thời tồn、tại. Thương Vân sững g thời tại. Thủy, Thủy âm s cái đó và tưởng tượng của hắn hoàn toàn bất tương phù hợp thương vân càng thêm cảnh giác dọc theo đường ven biển hành tàu dẫm ở xốp trên bờ cát khanh khách rung động càng thêm không tưởng tượng được một màn xuất hiện ở thương vân trước mặt một đầu gặp trở ngại thuyền kim loại thuyền lớn phía trên có bông tàu có tầng trệt có hai cây dựng đứng lên ống khói thuyền lớn đã vết gì l o a lộ không biết gặp trở ngại bao nhiêu năm tại sóng biển cọ rửa xuống lộ ra phi thường điệu h i u thương vân phản ứng đầu tiên là vì sao chính mình lại gặp được do kim khí tạo thành vật thể chẳng lẽ đây là thổ thủy kim ba khí t r ậ n pháp thương vân nắm chặt s o n g quyền bắt đầu tính toán chính mình dùng r a sao hỏa khí cùng một khí phá trận pháp này thương vân không có phát hiện nguy hiểm thổ khí thủy khí đều không có đối với mình thân tạo thành bất cứ thương tuần gì cái kia kim khí nhìn về phía trên âm ư u đầy từ khí thương vân không có cảm giác được bất luận cái gì tản mát kim khí có ở đây không am hiểu bên trong tiếp tục tiến lên tảng đá xếp thành đường thương vân đạp vào một con đường trên đường có màu trắng dấu vết có địa phương là màu vàng dấu vết hai bên đường có kim loại rào chắ có khu vực con đường chính giữa cũng có kim loại ngăn cách có chút khu vực còn có lùm cây ngăn cách thương vân triệt để trận tròn mắt mù khí thổ khí kim khí cái này cứ như vậy an bài đến cùng một chỗ thương vân t h ậ n đường đi lên phía trước đi đến một tòa cương thiết cầu lớn trước cầu lớn rất hùng vĩ kéo dài qua một mảnh hải vực chừng hơn mười dặm trường cho dù bực này quy mô kiến trúc tại thương vân cái này vương cấp trước mặt không đáng giá nhắc tới nhưng đối với thương vân sinh ra trùng kích không thua gì lúc trước miệt đa là cái này yêu thần xuất hiện thời khắc kim mục thủy thổ thương vân mặc n i ệ m lại đi về phía trước thấy được một mảnh cương thiết cùng si mang tạo thành khu kiến trúc thành thị hoang vu thành thị nơi này là hoàn toàn tích mịch không có bất kỳ sinh linh lại có các loại sinh vật hoạt động lưu lại di tích hơn nữa tương đối mới mẻ có hay không ăn xong đồ ăn còn đang hơi nước bếp lò sạch sẽ chỗ ngồi phía trên phủ lên báo chí thương vân ngay từ đầu xem không hiểu nội dung phía trên dùng chính mình linh p h ụ trận phân tích một chút mấy hơi thở sao thương, thương vân không có hứng thú nội dung cái gì chính phủ đóng cửa cổ phiếu sụt các loại thương vân cũng không hứng thú đi nghiên cứu cái gì chính phủ cùng cái gì gọi là cổ phiếu thương vân đưa tay đẻ vào mặt đất đây là một khóa tinh cầu dưới đất có sống địa tâm đó là hỏa kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành cụ đủ hơn nữa là âm dương ngũ hành thủy sương ngủ kim loại thủy lớn ô nhiễm không khí đại địa cắt đất bị phá hư rừng rậm ô nhiễm trong nước biển sinh sôi tạo loại tâm trái đất cùng thiêu đốt lửa than đây là tất cả âm dương ngũ hành cụ thể biểu hiện hình thức âm dương ngũ hành biểu hiện hình thức còn có rất nhiều thương vân đứng ở đại địa phía trên thân nhiệm vận chuyển toàn bộ tinh cầu hết thể thu hết vào mắt cái này là địa phương nào thương vân lần nữa mê man chương ba trăm tám mươi bảy ngũ hành quý nhất thương vân ngồi ở một t r ư ơ n g trên ghế giải nhìn xem trống giống đại lộ uống vào nước trái cây ăn hamburger cọn khoai tây những này tên đều là thương vân mới học được toàn bộ tinh cầu đều bao phủ tại hóa không ra trong x ư ơ n g mù dày đặc thương vân tuy không có bị ảnh hưởng thị lực tâm tình tổng không bằng dương quang sán l ạ n thời gian ánh sáng thương vân vẽ ra một đạo xích dương phủ thăng nhập không bên trong đỉnh đầu liền có hơn một lượt thái dương thương vân một tay một hồi cuốn phong nổi lên đem x ư ơ n g mù dày đặc thổi tan thương vân một tay ăn hamburger một tay không ngừng huy động đến vạn ức nhớ phủ văn theo thương vân trong tay bay ra rất nhanh trên viên tinh cầu này hiện đầy sinh v mà sinh vật ngoại hình thương vân là do một cái tên là đồ thư quán địa phương thấy đồ sách mà xác định phù ánh sáng phổ chiếu thương vân vẽ ra một đạo thanh mục hồi sinh phủ màu xanh biết phủ văn như một tòa báo tháp đứng sừng sững ở thương vân trước mặt vô tận ánh sáng màu xanh hướng khắp nơi phi tán đậu phộng thảo trường tây lên dây leo bị phá hủy rừng sâu loạ lâu ngọn núi đều bị thanh mục hồi sinh phủ bao trùm tinh cầu bị một mảnh lục quang bao phủ bị phá hư hoàn cảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục viên tinh cầu này bị phá hủy không nhẹ thương vân lấy tay v ê lên một cây cọn khoai tây dính một hồi suốt cà chua p h ó n g tơi trong miệng nay lại vẽ lên một đạo hỏa phủ hỏa phù thăng lên không trung sinh ra một đạo hỏa hoàn hỏa hoàn cấp tốc mở rộng mấy hơi thở sau liền quay chung quanh tinh cầu một vòng sau đó quy về không bị hỏa hoàn đốt cháy sau không khí nhiều hơn một luồng thái dương phơi nắng qua đi cái chăn dạng hương khí khiến người ta cảm thấy ấm áp hương khí đã không có trước kia mùi hôi c h ô a sót không sạch sẽ chi khí mưa mưa phùn thoải mái đại địa khâu k h hổ quy liệt ruộng xa hóa thảo nguyên khôi phục sinh cơ gió nhẹ dương quang không khí thanh tân côn trùng ti chi bay thương vân thích chí nằm ở trên ghế dài đáng tiếc ta không có năng lực tạo người thương vân nhấp một hớp nước trái cây tự nhủ áp ông bọn hắn sáng tạo trận pháp này làm gì chẳng lẽ là bọn hắn nhàm chán thời điểm chỗ ở thương vân không nghĩ ra bởi vì nơi này thật không có nguy hiểm vấn đề ở chỗ trận pháp này bên trong âm dương ngũ hành vận chuyển không thôi không hề tắc ngũ hành chi lực cực kỳ ổn định ổn định vượt ra khỏi thương vân năng lực phá hoại đây là để thương vân nhức đầu nhất địa phương cái này đã có thể gọi là một cái tiểu thế giới nếu là áp ông bọn hắn có năng lực sáng tạo vũ trụ cái kia chính là nhất giới thương vân gãi đầu một cái nếu là có thể rót vào linh khí có thể diễn sinh có thể tự mình tu luyện sinh linh đoán chừng cái k i a chính là cứu cứu sáng tạo những cái k i a tiểu thế giới đi điện ảnh có phiến tử có thể nhìn tv không có tín hiệu thương vân h i ể u rõ tín hiệu là có ý gì nhưng không biết nên tin hiệu cụ thể gánh chịu nội dung chỉ có thể thôi tắm rửa thay quần áo thương vân cầm ly đê cao bên trong tới lui một vòng rượu đỏ đứng ở gần biển trên sân thượng thương vân gió biển thổi thưởng thức trên viên tinh cầu này thượng đẳng nhất rượu đỏ thầm nghĩ thật sự là khó uống cùng yêu giới loại rượu so với là ngày đêm khác biệt chớ nói chi là tiên giới thương vân trở lại trên giường nằm một hồi cho dù cùng vân sàng kém xa lắm đôi thương vân cái này vào sinh ra tử tu chân giả mà nói không thể nghi ngờ là một cái rất thoải mái chỗ. Hôm sau, Thương vân đi khắp Sơn Hà Sông Rậu, các nơi trên thế khắp Hà Sơn nơi Vân Sông Rộng, giới, đi các ở một cái quốc hư hư thực thực g tư sa mạc cố quốc bên trong thương vân phát hiện không ít kim tự tháp thầm nói cái này giống như là ma giới kiến trúc quỷ giới cũng có một chút lấy trên cái tinh cầu này cư dân thực lực mà nói tạo như vậy quy mô kim tự tháp tương đương không dễ dàng tại nhiều cái có văn minh cổ xưa địa điểm thương vân đều phát hiện cùng loại người tu chân di tích để thương vân ngạc nhiên là t i ề n yêu ma quỷ tứ giới di tích đều có chỗ thấy để thương vân càng không rõ chính mình người ở chỗ nào đáy biển ba ngàn trượng danh biển xuống thương vân phát hiện một ít long tộc hoạt động di tích cái kia di tích vô luận theo quy mô vẫn là hoa lệ trình độ đều còn kém rất rất xa yêu giới thương vân ngồi vào hư hư thực thực đại điện phế tích bên trong trước mặt tìm được nửa thanh long n g ngồi ở phía trên đã tìm được một tia thuộc về cảm giác trở lại yêu giới thuộc về cảm giác ngao lăng không biết tu luyện thế nào còn có từ xa thành hổ vũ lăng ngươi đã tỉnh không có thương vân đột nhiên sinh ra một luồng cảm k h á i nhẹ nhàng hừ lên ca khúc lên kiếm thương vân vận ra bản thân ngọc kiếm rất nhiều nối khô nhớ lại sông lên đầu nương theo chính mình ngoại trừ phủ còn có kiếm kiếm thế lên thương vân tất cả tâm thần đắm chìm một lòng chỉ có kiếm chỉ có kiếm thế chỉ có kiếm quyết chỉ có kiếm ý thương vân nội tâm một mảnh không minh không có bị kiếm tâm thay thế bản tâm thương vân có ga nào rác chính là mình đang nhìn người khác hàng kiếm quyết đồng dạng mà chính mình chỉ là một cái tán thường người nước biển theo sau thương vân kiếm thế vận chuyển hình thành dòng lũ đem vốn là tàn phá long cung di tích triệt để phá hủy h ả i cốt ở trong nước biển theo kiếm thế xoay tròn không ngừng t i ê u mất cuối cùng hóa thành mảnh vỡ nước biển xoay tròn càng ngày càng hung ác điên cuồng dường như giao long náo biển cuồng h ố n g trung tướng đáy biển nam h thạch cắn nát một tia thủy khí theo trong nước biển tách ra dung nhập trong nước biển nham thạch mảnh vỡ bên trong cũng có một tia thổ khí làm tràn thiên địa nguyên khí bắt đầu nhận thương vân kiếm thế nhiễu loạn không ổn định lên thương vân trước kia từng có cảm giác này chính là tại chúng thần di mộng bên trong vận động kiếm quyết lúc từng nhiễu loạn thiên đ i ệ bất quá đó là tại cản không hồ bên trong không phải một cái ổn định thế giới. Tại đây, là năm vị tiên vương vận dụng ngũ hành chi lực sáng tạo thế giới hắn ổn định trình độ đã không thua gì thượng giới thương vân có thể nhớ loạn nơi này nguyên khí thực lực đã lớn t i ế n thương vân bắt đầu vẽ phủ dương thổ phủ âm thổ phủ dương một phủ âm một phủ âm dương ngũ hành p h ủ văn như thủy t r i ề u theo thương vân trong tay chạy ra ở trong nước b i ể n tách ra ngũ sắc quang mang nhìn kỹ xuống dưới là vô tận rực rỡ trói lọi ngũ hành nguyên khí tràn ngập tinh cầu h ỏ a khí mù khí kim khí đều bị dẫn phát đi ra ngũ hành chi khí vốn cũng không phải là độc lập tồn tại mà là chặt chẽ liên hợp cùng một chỗ chưa bao giờ tách ra qua ngũ linh mê trận cường đại nhất chỗ không phải tùy ý tổ hợp ngũ hành chi khí hình thành sát trận k h ố n g trận mê trận mấy người mà là có thể tách ra tinh khiết ngũ hành nguyên khí mỗi một hạt cát mỗi một bụi cỏ mỗi một giọt nước vân vân thế gian vật vật đều là do ngũ hành nguyên khí hỗn hợp mà thành tuyệt không ngoại lệ thương vân hiện tại làm chính là đem ngũ hành năng lượng cưỡng ép tháo rời ra cái này mặc dù không phải thương vân vận kiếm một ý mấy người phát hiện ngũ hành nguyên khí tước đoạt mánh khỏe về sau bắt đầu đã có ý nghĩ này điều động tiên địa nguyên khí là tôn cấp thực lực thương vân hiện tại mặc dù cũng nhiễu loạn tiên địa nguyên khí dựa vào là kiếm thế cùng phu văn trải qua thời gian dài nhiệt lượng thừa mới có thể thành công cùng tôn cấp đó là cách biệt một trời ta không được tiểu hỏa tử phải hủy chỗ đó a hông xuyên thấu qua băng tinh chứng kiến thương vân động tác sau kinh hãi nhảy dựng lên lập tức muốn đi ngăn cản thương vân chu hữu phúc kéo lại a hông đừng xúc động ngươi nhìn kỹ đó là cái gì kiếm thế a hông nhanh chóng nhanh khóc bất kể hắn là cái gì kiếm thế đó là chúng ta chúng ta không thể để cho hắn hủy chu hữu phúc sắc mặt trinh trọng cái này kiếm thế có phải hay không đủ để đối kháng thiên đình kiếm quản hắn hả a hông lập tức tỉnh táo lại nhìn kỹ thương vân vật kiếm nhìn một lát nhỏ xíu mồ hôi lạnh bò lên trên cái chán cái này là cái gì kiếm thế sắc khí nặng như vậy chu hữu phúc nói cái này chẳng lẽ là mặt khác một thanh sáng lập ra kiếm pháp a hông hơi cao mày truyền thuyết đó là một bộ kiếm trận cũng không phải là cái này chẳng lẽ tiểu h ỏ a tử lại là truyền nhân của hắn chu hữu phúc lắc đầu nói cũng không phải tiểu h ư u đến từ yêu giới còn dùng chính là chưa từng thấy qua p h ù đạo một thân tu vi hẳn là tu luyện qua trong truyền thuyết yêu chế độ nên không phải của hắn truyền nhân tiên giới nên có đại biến đi ả nha a hông xuất hiện một ít thất lạc thân sắc chẳng lẽ về sau tiên giới thực sự phải tại thiên đình dưới sự thống trị sao chu hữu phúc có chút bất đắc gì nói ta và ngươi đều biết thiên đình đứng sau l ư n g chính là người nào tiên giới do ai thống trị là tam thanh đấu tranh chu hữu phúc ngược lại hương phấn lên vô luận tiểu hữu là cái gì xuất thân xuất phát từ cái mục đích gì đi vào vương mộ về sau tiên giới phải có p h o n g vân thiên đình muốn thành lập nhất định muốn kinh nghiệm một phen chắc trở không thể thật là không có nghĩ đến chúng ta lại có thể gặp được tiểu hữu thật sự là chết cũng không tiếc chết cũng không tiếc ha ha ha à, chu hữu phúc cười to một hồi ho ra hai phần lao huyết lấy tay lao không sao nhìn tiểu hữu kiếm thế đã đến đ ỉ n h phong a hương lại vừa quay đầu nhìn về phía băng tinh cũng phun ra hai phần lao huyết tinh cầu của ta a cả viên tinh cầu đều đã bị thương vân kiếm thế kéo hoàn toàn mất đi nguyên bản bộ dáng biến thành vạn đức đạo tinh tinh khiết ngũ hành nguyên khí theo thương vân kiếm thế dẫn dắt rộng rãi vô cùng tại ngũ hành nguyên khí thủy triều bên trong thương vân không khác một hạt cắt bụi mà viên này cắt bụi trở thành thế giới trung tâm kéo ngũ hành nguyên khí vận chuyển ngũ hành nguyên khí tại một chút ngưng tụ diệu ra vô hạn ánh sáng cái t h kế hội tụ một chút là một lá phủ một chương giống như yêu thần miệt đa la giống như tiên nhân cầm kiếm phủ thương vân mạnh nhất công phủ thoát ly cố định hình thái chỉ còn lại có công kích chân ý phủ thương vân đ ỉ n h chỉ kiếm thế ngũ hành nguyên khí tụ mà không tán duy chỉ lấy hướng cái kế phủ hội tụ khuynh ê ư ớ n g thương vân nhìn xem phủ trong nội tâm một cái hình tượng dần dần rõ ràng hoa bên trái nữ l à cầm kiếm cánh tay hình tượng mặt phải hoa là người thân thể hoa phủ hoa tộc chính mình phủ thương vân mạnh nhất công phủ bây giờ hoa phủ vẫn là một cái hình thức ban đầu uy lực của nó đã sơ bộ hiện hiện ra thương vân chỉ là nhìn xem phù văn có thể cảm thụ trong đó hủy thiên diệt địa mở lại vũ trụ hồi n ả o thương vân nhẹ nhàng nắm chặt diệt đi hoa p h ù cờ ư i nhạt một tiếng một tay chỉ thiên một tay chỉ địa hai tay tương hợp tụ ngũ hành nguyên khí tụ hướng thương vân hai tay tầm đó ngưng tụ thành một cái to bằng t r ứ n g gà nhỏ ngũ sắc q u a n cầu thương vân hai tay t á c nhẹ mở chứng ba trăm tám mươi tám mê phải là tâm thượng một khoả quả cầu ánh sáng năm màu tại thương vân song trưởng bên trong không ngừng mở rộng thương vân thân thể đi theo không ngừng chứng đại tại hư không vô tận bên trong nhưng cũng không phân rõ lớn lên là thương vân thân thể vẫn là quả cầu ánh sáng năm mà u bản thân tạo thành càng ngày càng nhiều chi tiết sơn phong sông ngòi đại địa thành thị ca o úc trong lầu cái bản trên b à n một t r ă n giấy g trên giấy viết chữ đều chậm rãi hiện lên chu hữu phúc cùng a ông xuyên thấu qua băng tinh nhìn xem một màn này chăm miệng một lời khai thiên tích điện sau đó chu hữu phúc lắc đầu không đúng cái này nên là tiểu hữu dùng phù văn cầm cố lại nguyên khí rồi nguyên hình cho nên hiện tại có thể đem nó trở lại như cũ nhìn tiểu hữu thao tác cái này nên không phải lần đầu tiên a ông phản bác thì tính sao ngươi không thấy được tiểu h ỏ a tử đối ngũ hành nguyên khí không chế trình độ cho ngươi b ừ a ngươi có thể làm ra đến chu hữu phúc hiếm thấy không có cùng áp ông đối chọi gay gắt mà là gật đầu nói không sai ta đối ngũ hành nguyên khí không chế trình độ chỉ sợ đã không bằng tiểu hữu áp ông thấy chu hữu phúc có chút mất mát tiến lên đỡ lấy chu hữu phúc cánh tay cái này ngươi đừng nói như vậy tiểu h ỏ a tử cho dù tiến bộ rất nhanh nhưng khoảng cách nắm giữ ngũ hành nguyên khí vẫn có khoảng cách nhất định tiểu họa tử là có phụ đạo phụ trợ mới có thể như vậy mở tích thiên địa phương chu hữu phúc mỉm cười, có đúng không ngươi xem áp ông q a y đầu nhìn về phía băng tinh miệng dần dần mở lớn năm màu bên trong tinh cầu hết thể bắt đầu gần như ổn định ngoại trừ có linh trí nhân loại vạn vật bắt đầu sinh trưởng chim bay cá bơi sâu bỏ manh thú thương vân đem tất cả sinh vật dựa theo phù hợp viên tinh cầu này nguyên bản sinh thái hình thức trùng sinh không được hoàn mỹ đúng là những sinh vật này vĩnh viễn sẽ không mở linh trí sẽ không tiến hóa chớ đừng nói chi là tu luyện một cái cân đối sinh thái hệ thống nghiễm nhiên thành hình mà bộ này hệ thống trụ cột chính là âm dương ngũ hành cam đoan hệ thống sẽ không sụp đổ là một phần vật lực âm khí dương khí vật lực tư hợp này tinh cầu không tăng không giảm chỉ có tuần hoàn kiến trúc sẽ không sụp đổ con đường sẽ không hư hào nhưng sinh vật sẽ xảy ra bệnh cũ chết không ngừng truyền thừa mà cỏ dại sẽ không loạn trường nạn sâu bệnh sẽ không tràn lan thiên hai sẽ không phát sinh đây hết hạy đều tại thương vân một đạo linh phụ trận k h ô n g chế phía dưới viên tinh cầu này biến thành hoàn mỹ hoa viên càng hơn lúc trước còn đ ồ ăn thức uống chi lưu thương vân tin tưởng lấy á hông thực lực đều là hạ bút thành văn rất tinh tế k h ô n g chế chu hữu phúc hài lòng nói á hông vẫn là cổ vũ chu hữu phúc cái này đó là chúng ta không có nghĩ tới phương diện này chu hữu phúc nói tiểu hữu là vì đứng ở chúng ta trên bờ vai mới đi càng xa hơn nhưng cái này không thể phủ nhận tiểu h ư u thiên tư sau đó chu h ư u phúc cực kỳ kích động mỉm cười nhìn như vậy đến tiểu h ư u phá tan cuối cùng quan hải chẳng qua là vấn đề thời gian đúng hay không a h ô g nói không sai vấn đề thời gian làm sao vậy chu h ư u phúc đống nhiên quay đầu nhìn về phía a h ô g cái kia chúng ta trực tiếp để tiểu h ư u tiến vào phá q u a n chỗ nhảy qua cuối cùng một hồi tốt chứ a h ô g nghĩ nghĩ cũng không phải không thể vậy phá q u a n chỗ a h ô g kích động thân thể phát r u n thực thực sự có thể chứ chu hữu phúc dùng sức bắt lấy a v ông hai vai ngươi chẳng lẽ không cho rằng tiểu hữu hiện tại có thể phá con sao a v ông l ệ rơi đ ầ y mặt đúng đúng tiểu hòa tự hiện tại có thực lực này chúng ta r ố t cục có thể nói đến chỗ này a v ông đã khóc không thành tiếng tinh cầu lớn lên đạo thương vân nửa người lớn nhỏ hoàn toàn thành hình ngũ s ắ c quang mang tàn đi trở về bản s ắ c đối với cái này hành tinh bên trên sinh mệnh thương vân chính là thần minh tiểu hữu chúc mừng ngươi mời đi phá con chỗ chu hữu phúc thanh â m cách không chuyển đến thương vân không nói gì đưa tay nhẹ nhàng một vẽ trong hư không phá vỡ một lỗ hỏng thương vân một cướp bước vào những này tiên giới tu chân giả đã không có tức giận linh động ăn mặc khi còn sống quần áo đã rách nước r â u tóc đều trường tướng mạo sắm có khó phân biệt những thi thể này trong mắt mạo hiểm lục quang vạn quỷ tề khốc bản mà cười cười vô luận là tiên nhân vẫn là vương cấp đều đã không phục sinh lúc như thế nhưng nhiều như vậy cùng một chỗ sức chiến đấu đủ để quét ngang nhất giới phải biết thương vân mới vừa gia nhập vương mộ thời điểm liền một bộ ma vương thi thể đều đánh không lại đây còn không phải là vương cấp hậu kỳ ma vương hiện tại mười mấy tiên vương bên trong có vài vị là viên mãn vương cấp luận đơn đấu thương vân đều không nhất định là đối thủ như cái kia vương cấp là sống thương vân là nhất định không phải là đối thủ thương vân tê cả ra đầu này làm sao đánh a hông thanh âm truyền vào thương vân não hải tiểu h o a tử chớ hoàng sợ tại đây vẫn là ngũ linh mê trận ở trong như thế nào phá địch ngươi ứng đương trí đạo thương vân thể hồ quán đình trấn địch lại thì ra là thế đã như vậy ta liền tới chúa t ệ ngũ hành a vông thanh em lại chuyển tới há đúng rồi đã quên nói cho ngươi biết những n à y tiên gia cùng tiên vương đều là ngũ hành c h i đạo cao thủ đối ngũ hành cũng rất có nghiên cứu các ngươi cố gắng luận bàn xuống n g o i sát thương vân s ạ mặt m lại ý gì thương vân lập tức đã minh bạch a vông ý thức đối diện một cái tiên vương hai tay một điểm hai đầu băng tinh mánh hổ đánh về phía thương vân tạo thành mánh hổ chính là tinh thuần thủy khí h ổ chưa đến hàn khí tập đủ để đông lạnh thạch thành phấn may mà hàn khí đối thương vân không có gì lực sát thương thương vân run tay đánh ra hai đạo dương thổ phủ dán lên hai con hổ cái chán hai con băng hổ hóa thành vùng lầy rơi xuống khỏi đi xem thường ta không thành thương vân đứng c h ắ c tay rất có chuyện trò vui vẻ khí thế cỗ khí thế này lập tức bị mấy triệu chỉ băng tinh ngưng kết động vật đẻ xuống băng hổ băng hùng băng hưng băng x à băng con kiến băng con s e n cái gì cần có đều có thương vân thầm mắng đây đối với mặt tiên vương khi còn sống chẳng lẽ là cái nhà động vật học hay sao như thế nào động vật gì đều thả đồng thời không ngừng phòng phụ tiêu mất đối phương thế công hai cây m ộ t thương đột một xuất hiện ở thương vân trước mặt kỳ thế chi gấp phá thoái hư không thương vân thả ra đại lượng dương thổ phù vừa vặn ra tăng lên cái này hai thanh m ộ t thương nguy năng thương vân vội vàng lép mình khó khăn lắm n ẽ qua cái này một sát thủ m ộ t thương qua đi thế công tạm thời đình chỉ thương vân thấy đối diện chỉ có hai cái tiên vương thoáng về phía trước dịch nửa bước trên mặt t r e o chọc tiểu dung thương vân đau cả đầu nguyên lai vừa rồi chỉ là hai cái tiên vương thăm dò tính công kích bước tiếp theo sẽ là dạng gì thủ đoạn thương vân toàn bộ tâm thần phóng tới đối diện mười mấy tiên vương trên người đã quên tiên vương hậu mặt còn đứng hơn vạn tiên nhân những n à y tiên nhân trong có rất nhiều đẳng cấp cao tu chân giả huyền tiên kim tiên số lượng cũng không ít đợi đến lúc thương vân chú ý tới một đoàn năng lượng to lớn tại tụ tập thời điểm thì đã trễ hơn vạn tiên gia đồng thời song trường s á p nhập ngón cái khép lại hai cây ngón trỏ tương đối dối r a còn lại ba ngón nắm tay vạn tiên cùng hô bách vạn niên sát hơn vạn đạo tiên quang bắn một lượng tại thương vân trước người hội tụ thành một đạo tráng kiện vô cùng ngũ sắc ánh sáng t ẩn chứa vô thượng tinh thuần ngũ hành nguyên khí chứng kiến cái này của sáng thương vân đã minh bạch cuối cùng này phá quan nhưng thật ra là a vông cùng chu hữu phúc đưa quả cho mình đối ngũ hành nguyên khí cuối cùng lĩnh ngộ chỉ có hơn vạn tiên nhân đồng thời vận chuyển ngũ hành linh lực để cho hiệu quả gần như vô hạn phóng đại thời điểm thương vân có thể càng thêm thấy rõ ràng ngũ hành quỹ tích vận hành chưa bao giờ có trong sáng trước kia thương vân nhìn ngũ hành kỳ thực đã giống như là xuyên tấu h qua trong suốt thủy tinh mặc dù nhìn thanh thanh s ở s ở luôn luôn khoảng cách nhất định cảm giác hiện tại thương vân nhìn ngũ hành nguyên lực phá trừ cuối cùng chứng n g ạ i chân lý thật sự bày ở trước mặt có thể đụng tay đến có thể hủy thiên diệt địa ngũ hành nguyên lực cầu sáng gần ngay trước mắt thương vân không có bối rối không có quá nhiều động tác chẳng qua là chắp tay trước ngực tay trái phụ bên trên một tầng bạch quang là trong sáng dương khí tay phải phụ bên trên một tầng h ắ c quang là nồng đậm âm khí âm dương chắp tay trước ngực bất sinh bất d i ệ t phô thiên cái điệu mà đến cột sáng v ọ t tới thương vân trước mặt lúc tự động mở ra một lỗ hổng vòng qua thương vân thân thể hướng xa xôi vô tận hư không phóng đi thương vân giống như là cồn u phong sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con mà tất cả gió tất cả sóng tại đây một chiếc thuyền con trước mặt đều hoa là bình tĩnh tránh đi mà đi thương vân thân ở ngũ hành nguyên lực cột sáng bên trong nhìn xem vô thượng ngũ hành lực chạy qua thương vân hít thở sâu một hơi trong trận pháp tinh thuần mà n ồ n g đậm ngũ hành nguyên khí xông vào thương vân trong cơ thể thương vân không còn cảm thấy ngũ hành nguyên khí khó có thể hấp thu giống như là hít thở mới mẻ không khí đồng dạng tự nhiên ngũ hành nguyên khí chuyển hóa làm thương vân vô tận pháp lực hơn vạn tiên gia thấy công kích không có hiệu quả ở vào c h ấ n kinh trạng thái không rõ vì sao cái kia bách vạn miên sát sẽ tự động tránh đi thương vân Mười mấy tiên vương thi thể cũng thiếu thốn, lên một một vương lượt trước một bước. tiên, lúc, đất, tiếc, tiên, vương, tiên thi thiếu thể thốn, lên cũng lưu lại một ít thần t r í cũng hoặc là nói là một ít tàn niệm mà thôi thực lực giảm lớn không nói trí lực cơ hồ mất đi cho nên những n à y tiên vương tiên gia đối thương vân đáp lại chính là càng thêm công kích mãnh liệt tại ngũ linh mê trận ở trong tất cả công kích đều là lấy ngũ hành nguyên khí phương thức tiến hành những phương pháp khác sẽ tự động bị đại trận thôn vệ mà ở trong đó thương vân chính là c h ỗ tệ mộc long thương vân tay phải âm khí một vẽ lăng không sinh ra một đầu nước u ống sinh e m một trong trận mộc long mộc long chiều cao đâu chỉ mười vạn dặm đoan đích thị có thôn vệ vũ trụ y tế ngao ngao kêu phóng tới chúng tiên vương một cái tiên vương ra khỏi hàng hai tay song song ngăn tại trước ngực sinh ra một phương viên mấy vạn dặm d à y có mấy trăm dặm một thuẫn một thuẫn thượng cổ ra đá lẩm chẩm có kinh nghiệm ngàn vạn năm hương vị lại là không gian nếp vốn thương vân đau cả đầu lấy thương vân nhãn lực có thể nhìn ra cái kia một thuẫn thực tế lớn nhỏ nhưng này một thuẫn chỉ chiếm trong trận pháp một cái bàn bắt tiền mặt lớn nhỏ không gian phát tắc không bị ngũ hành nguyên khí ảnh hưởng m ộ t long phóng tới m ộ t thuẫn kịch liệt nhỏ đi thương vân lăng không một đạo phù đánh ra như một thanh thu thủy trường đao ấn đến mục long trên người mục long hóa thành dòng lửa một lần hành động phá tan cái kia tiên vương mục thuẫn Thương h vân n k ô cái này cũng đại biểu phổ thông tu chân giả cùng vương cấp không thể vượt qua cái hào rộng cho dù thương vân làm mượn ngũ linh mê trợ lực còn lại các ngươi thương vân hai tay lại hợp âm dương hai tức điên cùng vận chuyển đối diện mười mấy tiên vương chưa bị thương tổn đồng xuất một quyền đem thương vân dòng lửa đánh nát khí thế phóng đại cùng kêu lên h ò hét giết chương ba trăm tám mươi chín mê phải là tâm t r ù n g mười mấy tiên vương trên người tất cả đều lưu chuyển ra ngũ sắc q u a n mang đem một mảnh khu vực l h u ộ n thành trói lọi màu sắc thương vân lù lù không sợ tại nơi này trong trận pháp ngũ hành nguyên lực là bất luận cái cái gì công kích đều đã không thể gây tổn thương cho hắn ngũ linh cự tượng mười mấy tiên vương đồng thời gầm nhẹ bắt đầu xếp đặt vị trí đầu đôi thân tất cả sinh long g á c sau lưng mọc ra hai cánh sau lưng cựu vĩ dưới thân sáu chân vạn trượng năm màu mánh hổ đối lập thương vân cái này ngũ linh cự tượng bản thân là ngũ hành nguyên lực ngưng kết ma thành có thể nói là không sợ bất luận cái gì ngũ hành pháp thuật thương vân đoán chừng mặc dù là những thứ khác tiên thuật ma thuật cũng khó khăn có thể dung chuyển cái này ngũ linh cự tượng ngũ hành nguyên lực ngưng kết ngũ linh cự tượng tản ra h uy áp đủ để c h ấ n nhiếp vương cấp cái kia dù sao cũng là mười mấy tiên vương cộng đồng tạo thành có thể thấy được cái này ngũ linh cự tượng đã có thân thể cứng cỏi vô cùng thương vân nhìn ra phía dưới liền biết dựa vào thân thể vật lộn mình coi như không chết cũng là đang ở hạ phong mẹ tặc có xấu hổ hay không thương vân nuốt n g ụ m nước bọt đây chẳng lẽ là mấy cái điện chủ s á t chiêu thương vân đã ẩn ẩn cảm giác được đối diện ngũ linh cự tượng là sinh vật đã có một tia vận chuyển dương khí cùng âm khí mấy cái này điện chủ không phải là muốn lấy tiên vương c h i thi làm gốc sinh ra bực này lệ thù à nếu là có hướng một ngày cái này ngũ linh cự tượng triệt để hấp thu mười mấy tiên vương hóa thân thành thật thú m ở linh trí đến lúc đó tôn cấp không xuất ra tứ giới ở trong người phương nào có thể ngăn thương vân hai tay nắm lấy văng lên trong nội tâm nhanh trong tính toán như thế nào đối phó cái này ngũ linh cự tượng kiếm thế thêm nhiệt quá chậm mà lại lấy cái này ngũ linh cự tượng hình thể cùng trong cơ thể ngũ hành nguyên lực tinh khiết trình độ tuyệt đối so với kiếm thế của ta dẫn động ngũ hành nguyên khí tốc độ càng nhanh hơn không muốn bị hắn lợi dụng mới tốt thương vân vứt bỏ sử dụng kiếm thế phá địch di nghĩ c h â n vũ huyền xà phù thương vân đã không biết giết thế nào địch dứt khoát lấy cái này gần như vô địch ngũ linh cự tượng cho rằng một cái thí nghiệm phù vật dẫn một đạo chân vũ huyền xà phù áp đến ngũ linh cự tượng trên người cái kia năm màu bánh hổ gầm nhẹ một tiếng rõ ràng thân thể trầm xuống thương vân thừa cơ lui ra phía sau thương vân nhưng là biết rõ một đạo chân vũ huyền xà phù căn bản không làm gì được cái tiên ngũ linh cự tượng chẳng qua là thử xem mình đang p h ù đạo bên trên tiến bộ hiệu quả tăng lên hơn hai lần qua loa thương vân ước định lấy p h ù văn của chính mình cảm giác dùng ba đạo có thể đem một cái mới vào vương cấp cảnh giới tu chân dạng ngăn chặn ngũ linh cự tượng h ổ khu chấn động ngạnh xinh xinh đem chân vũ huyền xà phù c h ấ n mỡ còn chưa kịp phát huy thương vân lại vẽ lên ba đạo chân vũ huyền xà phù lần này ba đạo phù văn nhìn như giống nhau nhưng lại có nhỏ sự khác biệt hoặc là nói là một đạo so một đạo tươi sống cuối cùng một đạo phù văn áp đến ngũ linh cự tượng trên người thời điểm ẩn lẫn hiện ra quy xà áp hổ cảnh tượng ngũ linh cự tượng không ngừng dãy r u a đối kháng chiếm giữ tại trên thân thể quy cùng rắn cái này cảnh tượng giống nhau yêu giới tam đại thế gia tranh đấu năm ngồi hổ khu ở trong ngũ linh cự tượng càng dãy r u a h u n g ác mười mấy tiên vương thân hình càng đạp mạc dần dần cùng ngũ linh cự tượng hòa làm một thể theo tiên vương thi thể hòa tan ngũ linh cự tượng càng thêm cùng bạo thể hiện lực lượng cường n g n hơn tùy tiện một trào liền có hủy diện tinh thần lực lượng thương vân cái kia không thể hiện hóa chân thân chân vũ huyền xà phù không thể chấn áp ngũ linh cự tượng dãy ruộ một lắc ngũ linh cự tượng q u ù n hướng một tiếng muốn xé nát thương vân bất đắc dĩ thương vân chuẩn bị ở sau lại đã chuẩn bị kỹ càng áp lực theo bốn phương tám hướng trên giới quanh người đẻ ép ngũ linh cự tượng ngũ linh cự tượng phát hiện địch nhân trở nên cao lớn cũng hoặc là nói là chính mình nhỏ đi cũng quít hướng bốn phía trên giới đang trông xem thế nào thấy vô số phủ văn chấp động kinh quang s ú m lại thành một cái hình tròn đang không ngừng lấy chính mình làm trung tâm áp xúc mà thân hình của mình nhỏ đi chính là những này phủ tác dụng ngũ linh cự tượng vừa sợ vừa giận trên người hào quang năm màu bán ra đối kháng phủ văn thương vân trong ngực ôm phủ văn tạo thành viên cầu không ngừng áp xúc cái này thủ đoạn thương vân đã dùng qua hai lần dùng để áp chế tinh cầu hiện tại dùng đến ngũ linh cự tượng trên người phát ra nổi tác dụng không tưởng tượng nổi nhìn xem ngũ linh cự tượng tại chính mình áp xúc hạ nhỏ đi thương vân trong nội tâm đột nhiên có một tia hiểu ra điều này chẳng lẽ chính là không gian phát tắc ta thật sự là quá con mẹ nó cơ t r í rồi cái này đều có thể lĩnh mộ được thương vân chính đắc t trí ngũ linh cự tượng thả ra mười đạo ánh sáng năm đạo sáng n g ờ i dương ngũ hành năm đạo mở tối âm ngũ hành mười đạo ánh sáng ngưng tụ thành một cái thái cực đồ hình dạng không ngừng xoay tròn bắt đầu còn có thể thấy rõ là mười đạo ánh sáng rất nhanh chỉ có thể nhìn thấy một sáng một tối âm dương ngư thương vân p h ủ văn bị âm dương ngư dẫn dắt đi vào như một lưu kim ánh sáng dung nhập âm dương biến mất không thấy gì nữa ngũ linh cự tượng một lần hành động phá quan mà ra thân hình bị áp chế thành ba thành lớn nhỏ ngũ linh cự tượng diêu đầu hoảng não hoạt động thân thể phát hiện thực lực cũng không có bị suy yếu ngược lại là hấp thu đại lượng p h ủ văn thần thanh khí sảng rất là không hiểu nhìn xem thương vân thương vân thật không tốt ý tứ nhìn xem ngũ linh cự tượng hừ ta là nhìn ngươi có yếu cho nên tăng cường thực lực của ngươi làm cho ta có xuất thủ ý nghĩa nếu vũ lăng ở đây liền biết lần nữa một lần nữa xem ký thương vân cho rằng thương vân ít nhất tại độ dày ra mặt bên trên sơ bộ đạt tới tôn cấp tiêu chuẩn ngũ linh cự tượng trụ cột là cái gì đó là mười mấy tiên vương khi còn sống đều là càng già càng lão luyện làm sao lại ăn thương vân một bộ này bạo hống một tiếng đánh về phía thương vân nhìn như đơn giản một cái h ổ p h á t thương vân có thể nhận thân c h u vi ngũ hành nguyên khí táo động không ngừng đè ép bản thân nếu không phải có thể bài trừ ngũ hành nguyên khí trói b u ộ c chỉ có thể chứng minh đón đánh ngũ linh cự tượng một cách này càng lớn người mà ngay cả phòng ngự năng lực đều không có chỉ có thể trực tiếp thừa nhận ngũ linh cự tượng căn xé cái tiêu kỳ thật chính là tứ ngược ngũ hành nguyên khí chủng、kích. bất quá cụ giống như hóa thành là ngũ linh cự tượng bộ dáng mà thôi nếu như nguyện ý ngũ linh cự tượng nhưng thiên biến văn hóa lớn nhỏ tùy ý tung hoành thiên địa đương nhiên đây là ngũ linh cự tượng triệt để trở thành sinh linh sau này năng lực thương vân trên người xoáy ra ngũ sắc gió lốc thổi tan vây khốn tự thân ngũ hành nguyên khí một đạo tam tự tốc phụ ra thân trong điện quang hỏa thạch thoát ra ngũ linh cự tượng phạm vi công kích phút chốc mấy vạn dòng xa không thể chiến đấu thắng bại trong một ý nghĩ thương vân lạnh nhạt nhìn xem hung mánh ngũ linh cự tượng không hề bối rối một đạo kiếm khí treo ở thượng đan điền trước kia lại suýt chút nữa bị kiếm tâm thay thế bản tâm có thể kích phát sát khí thật sự là không nhiều thương vân thầm nghĩ đồng thời một luồng cực kỳ nồng nặc sát khí tràn ngập toàn bộ phá q u a n chỗ cách băng tinh chu hữu phúc cùng a hông đều có thể cảm nhận được một loạt sát khí băng tinh dần dần biến thành màu đen a hông vội vàng dùng pháp lực cố định trụ mới bảo trụ băng tinh thật mạnh sát khí chu hữu phúc cả kinh nói cho dù đã gặp thương vân vật kiếm chu hữu phúc cùng a hông vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thương vân phong thích cường đại như vậy sát khí hiển nhiên thương vân đối cái này sát khí nhưng không hài lòng nếu như đại sư huynh vẫn còn lấy tu vi của hắn có thể phóng thích như thế nào sát khí nhị sư tỷ ai tam sư minh thứ sư minh hai cái sư mọi sát khí cũng cần phải trên ta xa chỉ sợ kiếm khí của mình sát khí không đủ thương vân đem toàn bộ sát ý cùng tự thân hàn khí rót vào kiếm khí ở trong một thanh h ữ n đ ộ t phát ra hoàng bạch nhị khí điện quang lượn lờ cự kiếm tại thương vân đỉnh đầu thành hình ngũ linh cự tượng cảm nhận được vô thượng sát khí cùng hạt khí không khỏi đệ thấp thân thể phát ra gầm nhẹ toàn thân lông dựng đứng lên nhanh c h ẳ n c h ẳ n thương vân bên trong thương vân lăng không một ngón tay chỉ trên đầu hỗn đ ồ n cự kiếm đột ngột xuất hiện ở ngũ linh cự tượng trước mắt căn bản phản ứng không kịp nữa ngũ linh cự tượng bị kết kết thật thật đánh trúng c á i c h á n ngũ linh cự tượng đầu tiên là cả kinh đột nhiên phát hiện mình không có thu được bất cứ thương tổn gì còn đang n g h i hoặc sợ vỡ mật phát hiện đạo kiếm khí kia dĩ nhiên chui vào trong cơ thể thương vân lần thứ nhất ứng dụng không gian phát tắc một lần hành động thành công đem chính mình kiếm khí vượt qua không gian đưa đến ngũ linh cự tượng trước mặt mà thương vân chân chính mục tiêu là ngũ linh cự tượng bên trong tiên vương thi thể đó mới là ngũ linh cự tượng căn bản ngũ linh cự tượng bên trong mười mấy tiên vương vốn là thi thể thi khí nặng s á t khí đậm đặc nhận thương vân kiếm khí dẫn dắt bắt đầu đã có ý thức của mình chỉ vẹn vẹn có cồn g bạo phá hư ý thức tiểu hỏa tử như vậy sẽ không dẫn phát thi biến a a không xuyên thấu qua băng tinh lo l ắ n g nói chu hữu phúc hỏi một chút trầm n g âm tiểu hữu chắc có lẽ không làm như vậy chúng ta t r ư ớ c quan sát nếu như không khống chế được lập tức khởi động trận pháp để bảo vệ tiểu hữu an toàn là thứ nhất sự việc cần giải quyết phá con chỗ ngũ linh cự tượng, linh cự tượng không thể không dùng chính mình cái t i m mở nhạt thần thức đi áp chế sắc bạo động tiên vương thi thể làm cho ngũ linh cự tượng thân thể bắt đầu bắt đầu mơ hồ mà lại xuất hiện nước ra khối cự hổ hai mắt sáng t á t thương vân cũng không có chú ý ngũ linh cự tượng g á n g vẻ trong tay đã hiện hiện một đạo p h ù văn hoa phủ p h ù văn hiện toàn bộ phá q u a n chấu ngũ hành nguyên khí tính lại phản phất ngàn vạn binh mã đang đợi quân vương một câu quân lệ n h thương vân chính là quân vương mà hoa phủ đó là có thể đủ điều động vô tận ngũ hành nguyên lực binh phủ đại biểu trong thiên địa công kích chân ý một lá phủ xỉa tận thiên địa đại đạo một lá phủ thương vân gặp qua cha mẹ mình một trương kim phủ hiệu lệnh toàn bộ vũ trụ kim khí thương vân muốn làm đến là hiệu lệnh thế gian ngũ hành nguyên khí tự nhiên đây là bây giờ thương vân xa xa không thể làm được sự tỉnh hiện tại thương vân hoa phủ có thể thể hiện rời khỏi cửa hàng lệnh thiên hạ uy lực đó là bởi vì thân ở ngũ linh mê trận bên trong tại đây tràn ngập đúng là tinh khiết ngũ hành nguyên khí d i ệ t thương vân nhẹ nhàng v g ũ hoa phủ tràn ra vạn đạo hà o quang chiếu sáng toàn bộ phá con chỗ chờ lệnh ngũ hành nguyên khí rốt cuộc đến mệnh lệnh bàn lưu động thành dòng lũ xoay tròn thành hỗn độn trong hỗn độn đại đạo đang diễn hóa ngũ linh cự tượng trong nội tâm đau xót biết mình bị đánh trúng nhưng là ngũ linh cự tượng không biết là cái gì công kích chính mình cũng không biết mình đã bị tổn thương là thân thể tổn thương vẫn là nguyên thần tổn thương bởi vì ngũ linh cự tượng đã tiêu tán đây là hoa phủ uy lực trực tiếp trình bày công kích đại đạo chân lý là toàn bộ công kích tập hợp mười mấy tiên vương thi thể nước vỡ thương vân trong nội tâm một hồi bi a i dù sao đều là vương cấp luôn luôn chút ít khóc nước nở tiểu hữu đây là lễ vật cho ngươi chu hữu phúc thanh â m chuyển đến mười mấy tiên vương thi thể nước vỡ về sau lưu lại mười mấy đoàn ánh huỳnh quang ánh huỳnh quang phát ra nhu hòa màu lam n h ạ t h à o quang ôn nhuận có ra thời gian dần qua phiêu hướng thương vân thương vân nhẹ nhàng đưa tay đụng vào trong đó một đoàn ánh h u ỳ n quang cái k í c ánh h u ỳ n quang lập tức chui vào thương vân thân thể thương vân sắc mặt đại biến đây là chương mê phải là tâm hạ mê n mông pháp lực chạy vào thương vân trong cơ thể một cái toàn thịnh thời kỳ tiên vương bốn phần mười pháp lực thương vân không khỏi trấn kinh tiên vương pháp lực dũng mánh vào về sau thương vân thân thể lập tức bắt đầu điên cuồng hấp thu cường hóa thân thể của mình cùng đan điển nhưng đáng tiếc nguyên thần vẫn là cấm khu không có gì hướng đi thương vân không thích phản sợ nếu là mười mấy tiên vương pháp lực đồng thời xông vào thân thể của mình chính mình phải rơi cái bạo thể mà chết kết cục không thể thương vân lo lắng sự tình lập tức phát sinh mười mấy ánh huỳnh quan đoàn đồng loạt hội tụ hướng thương vân mẹ tặc lại phải được lịch cái loại cảm giác này rồi thương vân bất đắc、dĩ. lại không muốn lãng phí cái này rộng lượng pháp lực hai tay nhanh chóng kết ấ n vẽ ra một đạo cực kỳ phức tạp đại phủ đạo phù này dung hợp áp chế thương vân nhiều năm địa huyền âm minh thái ớt phủ cùng thương vân tự nghĩ ra chân vũ huyền xà phù đối thân thể áp chế năng lực không bằng hoa hà niết ố p địa huyền âm minh thái ớt phủ kiên cường tính bền dẻo có ra mười mấy tiên vương còn sót lại pháp lực bị thương vân phong nhập vào cơ thể ở trong chuẩn bị về sau chậm rãi hấp thu phải biết rằng thương vân liền vũ lăng trong cơ thể vầng trăng đều có thể áp chế thú chi cái này mười mấy tiên vương pháp lực bất q u á thương vân đem nguyệt lượng âm khí đặt ở v Cơm ép ra thương a y t i đi đời nhà hiện tại ế u chút nhà h t nữa ma, vân càng h ẳ n g qua l thực lực giảm x u ố ba thành, tới muốn dùng tới áp cảm h thể tiên vương pháp lực, về sau trầm、e、giờ. Y hấp thu, mà lại thương vân có thể vận dụng chính mình ế trong tiên trầm vương vân vận dụng giờ. cơ lực, có lại về sau mà e Y b y tay. thành thực lực toàn lực ra tay. Thương vân càng vân lực lực c ra ả giác được chính mình tu luyện phù đạo là chính xác mặc dù pháp lực mình bị đóng cửa phù đạo là trình b ả y đại đạo pháp môn không cần pháp lực c h è o c h ố n g cũng có thể phát huy tác dụng cho dù chỉ có r ố t và o vô thượng pháp lực mới có thể chính thức phát huy phù đạo uy lực dù sao cũng hơn cầm giữ pháp lực liền không hề ra tay chi lực mới tốt thương vân nội thị trong cơ thể làm như tối t â m trong không gian chiếm giữ quy xà cự tượng mà quy xà cự tượng đã chấn áp vô biên pháp lực quy xà trong miệng không ngừng phun ra từng tia từng tia pháp lực bị thương vân hạ đan đ i ể n trung đan đ i ể n hấp thu thoải mái thân thể nguyên thần bộ phận bị một đoàn lực lượng vô hình b a o khỏa những pháp lực này không có biện pháp thấm xuyên qua đi tiểu h ư u chúc mừng ngươi chu h ư u phúc cùng á hông dắt tay ôm cổ tay xuất hiện ở thương vân trước mặt thương vân bị s a o hư không biến mất hiện ra ngoại giới vũ trụ chu hữu phúc cùng á hông như đứng ở trong sương mù thương vân thật sâu thi cái lễ chu thúc á hông địa chủ đa tạ ngươi nhóm dạy bảo chu hữu phúc k h o á t khoác tay tiểu hữu đây là ngươi nên được a hôm nét mặt tươi cười như hoa tiểu h o a tử đây là ngươi đối với ngũ hành chi đạo lý giải là ngươi chính mình tu hành chúng ta chẳng qua là người dẫn đường mà thôi ở một cái tròm d â u dài mặt của đại thúc trên có loại nụ cười này thương vân không có chút cảm giác nào ở đầu không thích hợp nguyên nhân thương vân nói không rõ có thể là a h ô g cái kia thanh tịnh vô cùng ánh mắt chúng ta có thể dạy ngươi có lẽ còn có một chút nhưng không nên lưu ngươi thời gian dài hơn ngươi còn có chính mình lữ chỉnh chu hữu phúc nói tiểu hữu chúng ta như vậy sau khi từ biệt đi thương vân thất vọng mất mát chút Các chúng người muốn đi nơi nào? Không bằng đi thương a cùng c một ỗ tìm kiếm thoát kiếm ly v mộ phương pháp. Phúc Chu Hữu chúng chết, nói, lắc đầu nói, chúng ta đã ta vân ư Thương ơ n đúng là chúng nhất g mộ Đã là chết. ta tốt nhất quy tốt. quy v nói g người. hông ngắt sở, Chu Thúc, các n lời nói, tiểu h o a tử sinh sinh t ử tử có gì khác biệt chúng ta càng thói quen tại vương trong mộ sinh hoạt sinh hoạt tại ngũ linh mê trận bên trong còn có đa tạng người cho chúng ta ra sáng tạo ra sinh linh thương vân nói tiện tay mà thôi mà thôi c h u thúc a không đ i ệ n chủ các ngươi thực sự không đi chu hữu phúc thở dài tiểu hữu ngươi cũng đã biết chúng ta vì sao đem tại đây gọi ngũ linh mê trận thương vân muốn chút đầu nghĩ nghĩ vẫn lắc đầu một cái chu h ư u phúc nói ngũ linh mê trận chúng ta sớm đã mất phương hướng tại trong ngũ hành tiên giới cũng cho chúng ta đã bị mất phương hướng a hông gục đầu xuống kỳ thật là của chúng ta tâm đã bị mất phương hướng lạc đ ư ờ n g tâm chắc chắn dẫn đầu chúng ta làm già sai sự tình chu h ư u phúc nói tiểu h ư u mười mấy tiên vương thủ hơn b ạ n tiên gia hận như thế nào rửa sạch thương vân trong lòng cảm giác nặng nề đ ú n g ngoại trừ vương mộ a hông như thế nào tự xử đại quy mô như vậy giết chóc không có nhất giới có thể bảo hộ hắn trừ phi tôn cấp da mặt nhưng là cái nào tôn cấp sẽ vì vô thân vô cấu ngũ linh thần điện xuất đầu húng chi nói không chừng những n à y bị g i ế t tiên ra bên trong liền có cái nào đó tôn cấp c ả v h á i còn không hết như thế đi thương vân nhìn xem chu hữu phúc cùng a hông nói chu hữu phúc cùng a hông cùng thương vân đối mặt một lát lại liếc nhìn nhau chu hữu phúc cười ha h a tiểu hữu đều là chuyện đã qua làm gì nhắc lại thương vân ngăn chặn trong lòng toàn bộ suy đoán vậy cũng là ngũ linh thần điện năm vị điện chủ trong lòng bí mật hoặc là đau xót cần gì phải hỏi tiểu hoạ tử đi thôi chờ ngày nào đó nếu ngươi có thể quân lâm nhất giới chúng ta khả năng liền biết đi ra cái này vương mộ tiến đến nhờ tại ngươi a ông che miệng cười một tiếng thương vân hai tay ô m quyền đại ca đại tẩu như vậy sau khi từ biệt ngày sau gặp lại chu hữu phúc hài lòng gật đầu tiểu hữu còn là bị ngươi xem đi ra có cơ hội gặp lại chúng ta nâng cốc môn hoàn h ả o h ả o ấu chuyện a ông cười nói khi đó ngươi nếu muốn nghe cố sự chúng ta giảng cho ngươi nghe thương vân cười nói r ử a t h a i lắng nghe chu hữu phúc cùng a ông quay người chậm rãi đi trở về ngũ linh thần điện trong sương mù trong t h á n g chốc thương vân thấy được một cái anh vĩ nam tử cùng một cái nổi bật nữ tử giúp vào với nhau từ từ rời đi chu đại ca kỳ thật ta thấy được tại mê trận bên trong chắc hẳn trong tiên giới t r u y ề n thuyết hỏa linh vương cưới ma giới bích thủy ma vương chính là các người đi thương vân ngửa đầu tiên giới thượng giới đến cùng đã ẩn tàng bao nhiêu cố sự mê phải là tâm là tiên đạo cho các người mê mang vẫn là tiên giới cho các người mê mang ta cũng đi tìm kiếm mình đ á p á n đi ngũ linh thần điện dần dần ẩn tại vũ trụ mênh ngông bên trong thương vân lần nữa thật sự đứng ở vương trong mộ lần đi từ biệt năm nào gặp lại thiếu niên c h ậ p tối còn khó khăn về tương vọng chân trời xa xăm một tiếng ly biệt tại ngũ linh thần điện bên trong thương vân thể nghiệm một tia tôn cấp ý vị dữ vị vô cùng nhưng đáng tiếc bây giờ đang ở vương trong mộ không còn có ngũ linh mê trận bên trong như vậy tinh thần u n ồ n g nặc ngũ hành nguyên khí thương vân không có khả năng lại vận dụng ngũ linh mê trận bên trong có thể vận dụng pháp t h u ậ t trừ phi thương vân có thể chân chính bước vào t ộ n cấp điều động tiên địa nguyên khí húng chi tại ngũ linh mê trận bên trong thương vân thực lực tuy co tăng lên phần lớn là đối với đạo lý giải hiện tại thương vân chỉ có thể vận dụng bậy thành thực lực tuyệt đối sức chiến đấu ngược lại giảm xuống ta đây tìm non xanh nước biếp linh khí sung túc địa phương chậm dái hấp thu cái này một thân pháp lực thương vân không khỏi hưng phấn lên phải biết rằng vũ lăng hấp thu một vầm trăng âm khí có thể rất cứng sinh sinh đưa nàng đẩy lên tới yêu vương cảnh giới cho dù thương vân không biết vũ lăng đã tiến vào cảnh giới càng cao hơn cái này mười mấy tiên vương pháp lực mặc dù chưa có một tháng sáng âm khí cường hãn hơn nữa là dương khí như trước có thể xử thương vân tiến bộ nhảy vọt bởi vì thương vân là tiên yêu phật lực hoàn mỹ dung hợp cùng kiêm âm khí dương khí đều có thể thuận lợi hấp thu nếu là có phật lực thương vân cũng không tại lời nói xuống vậy có không có tu phật cao thủ tại vương trong mộ bọn hắn vậy là cái gì xưng hô thương vân không khỏi nghĩ như vậy trong vũ trụ tinh cầu vô cùng vô tận thương vân tính trẻ con nổi lên bắt đầu nghiên cứu vừa mới lĩnh nộ g không gian phát tắc bản này là vương cấp đều biết bản sự nhưng đáng tiếc thương vân không nhân giáo đạo chỉ có thể tự hành lĩnh nộ g tinh thế gian một cái chấm đen nhỏ lập lòe mỗi lần xuất hiện liền biết lướt qua mấy vạn dặm thương vân bên cạnh nhảy vừa nghĩ không gian phát tắc dựa vào vẫn là nguyên thần tu vi đây mới là ta một mực không thể lĩnh nộ g không gian phát tắc nguyên nhân trực tiếp xem ra ta phải làm cho một cái não bạch kim linh phụ trận một lần nữa tăng cường thần thức nếu không cũng theo không kịp bây giờ pháp lực tu vi hai đạo tam tự tốc phủ gia thân thương vân hai ó thành một t sáng vệ ạ tay r trụ o n g ghẹ vũ q u l ấ t h ư ơ n gối vân vân không gian còn hắn nhanh chóng lưỡng hành. Nửa năm thương gà mở phát chưa hai sau, tay tắc, đủ để để lấy lên sau đầu làm ra nằm tư thế trước mặt có một cái do bốn mươi chín tấm p h ù văn tạo thành viên cầu mỗi tấm p h ù chính là một cái tấm phẳng màu xanh nhạt phía trên không có bất kỳ nội dung thương vân chán đến chết c h ầ m c h ầ m vào quả cầu này hình vật trái phía trên một khối tấm phẳng chất động thương vân mạnh m à n g ồ i xuống đại hỉ lấy tay nhẹ nhàng một nhóm viên cầu đem khối kia hiền lành phủ văn chuyển tới trước mặt mình ngón tay một chút phù văn đầu tiên là một hồi sáng tác sau đó hiện ra hình ảnh Trong t ấ đi đi, mười h năm sau thương vân đánh nát bao khỏa thân thể khối băng bị kỷ mị tên gọi túi ngủ quả nhiên là nơi tốt thương vân dùng chính mình đáng thương thần thức thô sơ giản lựa quét xuống viên tinh cầu này còn có nhân loại thương vân tra xét rõ ràng phát hiện trên viên tinh cầu này là chân chân chính chính nhân loại người đến người phương nào một đạo thanh âm thanh lượng theo trên tinh cầu chuyên r a thương vân trong miệng phát khổ tinh cầu này bên trên tại sao có thể có vương cấp có thể phát hiện thương vân ít nhất là một cái vương cấp t u c h â n giả có thể tiến vào vương mộ đại thể là t r ù n g kích tôn cấp thất bại đỉnh cấp vương giả thương vân thực lực vốn cũng không tế hiện tại chỉ còn bảy thành pháp lực có thể dùng nếu là đ ộ n thủ như thế nào ngăn cản trọng yếu nhất nghe đối phương nói chuyện nên là có thanh tình ý thức vương thi thi biến vẫn là cũng giống như mình bởi vì có chút nguyên nhân tiến vào vương mộ t ạ ha, ha bằng hữu đã đến rồi không như sau đến ngồi một chút thanh âm kia rồi nói tiếp thương vân nói tùy tiện tới chơi không dám sinh khoan dung bằng hữu nhưng là lo lắng không dám chủ nhà không có mời tại hạ cái này sau khi từ biệt bản tọa biết bằng h ư u không có ác ý cho nên tương yêu bản tọa đối với bằng hữu tự nhiên cũng là lấy lễ để tiếp đón thương vân vốn muốn hỏi ngươi nào biết ta không có ác ý nghĩ lại tất nhiên là đối phương tu vi trên mình tự như cùng chu hữu phúc có thể l i ế c mắt xem thấu chính mình b ằ n g dạng thương vân quyết định chắc chắn thầm nghĩ đối phương nếu là thật muốn đối phó chính mình chạy cũng chạy không được dứt khoát thoải mái xuống dưới thương vân xẹt qua tầng khí quyển như lưu tinh hạ xuống chương ba trăm chín mươi mốt một đ ờ i một thế thượng thương vân vừa mới xuyên qua một nửa tầng khí quyển liền chậm lại tốc độ không còn như là cỗ sao chổi vạch ra một đạo cái đuôi thật dài mà là lặng yên hạ thấp bởi vì thương vân phát hiện viền tinh cầu này thật sự là thái an giật ngủ say hài nhi phơi nắng lạo ông nấu nướng bà chủ thả câu người toàn bộ đều là phạm nhân trên tinh cầu tất nhiên là đêm tối cùng ban ngày cùng tồn tại tương đối điểm tĩnh cộng sinh thương vân dùng thần nghiệm đảo qua toàn bộ tinh cầu không có phát hiện chiến tranh đói khát c ứ u hận v v viên tinh cầu này giống như là xã hội không tưởng đồng dạng tồn tại là hoàn mỹ chủ nghĩa lý tưởng bản tồn tại thương vân mặc dù không muốn đánh phá cái này nhưng tinh cầu an bình trong nội tâm đối bản tinh cầu ở vương cấp tố pháp nhưng có chút phê bình kín áo theo thương vân vô luận là nhân loại tiên tộc ma tộc vẫn là yêu tộc hủy loại đã có cùng tồn tại sẽ có giai cấp có giai cấp sẽ có tranh đấu tồn tại cường đại tất nhiên sẽ muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn bởi vì không thể cam đoan những thứ khác ngang cấp cường giả sẽ không tồn lấy thôn vệ trái tim người nhỏ yếu có một bộ phận hội tình nguyện nhỏ yếu mà luôn luôn một ít sẽ nhớ phương thiết pháp tiến vào cường đại giai tầng bên trong tại xã hội loài người bên trong chính là tiến vào thượng lưu xã hội thậm chí có những người này hội không từ thủ đoạn đây là vật c ả n h tiên trạch tất nhiên kết quả trên viên tinh cầu này nhân loại số lượng số lượng cũng không ít thương vân thu tính toán hạ không ít hơn ba mươi ước cho dù lấy viên tinh cầu này lớn nhỏ mà nói mật độ nhân khẩu không tính lớn như trước sinh ra rất nhiều người miệng đông đảo cường đại quốc gia lệnh thương vân ngạc nhiên chính là những quốc gia này bên trong không có kẻ thống trị chỉ vẹn vẹn có số ít kẻ quản lý cũng hoặc là nói là là đại chúng cung cấp phục vụ nhân viên chính phủ theo thương vân đây là không khoa học giải thích chỉ có một cái kia chính là đây là bản t ì n h cầu vương cấp tận lực an bài hoặc là âm thầm thao tác thân là vương cấp can thiệp phạm nhân sinh hoạt đây là không thể tưởng tượng cũng là các chủng tộc mặc nhận pháp tắc không cho phép bờ biển một tòa thanh thúy tươi tốt có ra sườn núi một tòa xa hoa mà trang nghiêm trong định viện thương vân gặp được triệu hoàn chính mình vương cấp sau giờ ngọ dương quang vẫy khắp hòn non bộ đình đại định viện chủ nhân ngồi ở một mảnh bích thanh trong hồ nước thành l một cái rất hiền hòa chung nhân nhân tướng mạo thanh tú ba sợi dâu dài một bộ thư sinh bộ dáng chủ nhân bên cạnh nương theo một vị phụ nhân chợt nhìn đi lên không có gì xuất chúng chỗ cũng không tính xinh đẹp cũng không tính toán xinh đẹp nhìn nhiều vài lần sẽ phát hiện phụ nhân trên người có một loại điểm t i n h khí c h ấ t vô luận tâm tình cỡ nào nóng nảy người tại nơi này phu nhân bên người rồi sẽ tìm được bình tĩnh cảm giác lớn như vậy trong đình viện tự nhiên có không ít hạ nhân h i ệ n nhiên chủ nhân đối hạ nhân rất tốt bởi vì buổi chiều thời gian tuyệt đại đa số hạ nhân tại ngủ trưa còn có một chút tại vui lụa ở mỹ không có thần kinh khẩn trương chờ đợi chủ nhân gọi đến thương vân một c ư ớ c b ư ớ c vào bắt gia đ ỉ n h thấy chủ nhân chính uống trà bên cạnh phu nhân ngồi ở chủ nhân đối diện trong tay nắm lấy ấm trà tùy thời cho chủ nhân điền bên trên một ly mùi thơm nát g trà mới thường thấy gió canh mưa máu cùng hiện tượng hoàn sinh đố i như vậy ấm áp tràng diện thương vân trong lúc nhất thời còn không cách nào thích ứng chủ nhân thấy thương vân tiến vào bắt gia đ ỉ n h đưa tay chào hỏi bằng h ư u ngồi phụ nhân kia rất lễ phép đứng d ậ y nhẹ nhàng thi cái lễ tiên sinh tốt mời ngồi thương vân đã mấy trăm năm chưa thấy qua như thế người có lễ phép trong chốc lát có chút chân tay luôn uống bẻ bụn đáp l ấ lại đa t ạ sau đó thương vân ngồi vào chủ nhân đối diện chủ nhân chắp tay nói bản tọa thái thế kiệt bằng hữu đại gia u a n lâm quả thật vẻ vang cho kẻ hèn này thương vân đi theo chắp tay nói thất lễ thất lễ tại hạ thương vân nhận được chủ nhân mời chưa kịp chuẩn bị hạ lễ mọn thật sự không nên đang khi nói chuyện thương vân lần nữa quan sát chủ nhân cùng phụ nhân kia phát hiện phụ nhân kia chính là một cái bình thường phạm nhân mà chủ nhân là một cái thật sự vương cấp quỷ vương mà lại cái này quỷ vương thái thế kiệt cảnh giới cho dù c ự c cao v ư ơ n g vàng vương cấp đại thành hậu kỳ nhưng thân thể dĩ nhiên vất hết ở trong mắt thương vân thái thế kiệt thân thể đã là hơi mờ hình điều này làm cho thương vân càng thêm k ó hiểu mà phụ nhân kia chính là thái thế kiện phu nhân không thể nghi ngờ thương vân trong lòng hơi động vẽ ra một đạo thượng thanh hối linh phủ chính là một đạo cao cấp tụ linh phủ thương vân cố ý đem phủ văn làm thành một khối ngọc bội hình dạng ngọc như bạch mỡ ôn nhuận có thửa phía trên ẩn hiện một bộ s ấ n thủy đưa cho thái phu nhân một chút l ễ mọn không thành tình ý mời phu nhân xin vui lòng nhận cho thái phu nhân tự nhiên hào phóng tiếp nhận ngọc bội cười nói n g u y ê n lai yêu vương cũng có tình thông phủ đạo người ngọc bội kia thật sự là tinh mỹ thiếp thân tại đây tạ ơn tiên sinh thương vân hơi xứng sở không nghĩ tới cái này thái phu nhân biết được thân phận của mình mà lại là một phạm nhân không hề công nghệ không khỏi một lần nữa dò xét thái thị phu nhân thái thế kiệt nhìn thương vân ánh mắt thoáng kích động cái này thật sự là đa tạng phu nhân nhà ta đang lo không có kéo dài tuổi thọ phương pháp đã có thương vân h u y n h đài ngọc b ộ i nhất định có thể cùng ta đồng thọ thương vân đầu tiên là nói tiên sinh không cần như thế bất quá là tiện tay mà thôi bất quá tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy vì sao nói cùng tiên sinh đồng thọ lấy tiên sinh tu vi thắng ta mấy lần như thế nào lại không thể ân cái này thương vân không biết phía dưới con nên nói hay không không ngờ thái phu nhân cười nhẹ nhàng nói tiếp thương vân tiên sinh nhà của ta phu quân một thân tu vi đều dùng để duy trì vùng thế giới này là ta không cho phép hắn hao phí pháp lực trợ tiếp thân t r ư ở n g sinh tiếp thân càng thêm sẽ không tu luyện đi tranh đoạt phu quân pháp lực thương vân mê mang không biết thái thế kiệt cùng thái phu nhân đến cùng ý muốn như thế nào thái thế kiệt giao cho thương vân một ly trà mời thương vân nâng trung trà lên một luồng thanh nhã mùi thơm ngát thấm lòng người phổi nhưng đây chẳng qua là thế gian thực phẩm thương vân rất khó tưởng tượng một cái quỷ vương biết lượng thụ bực này phẩm gia chi vật nhưng thấy thái thế kiệt thập phần say mê thương vân cũng liền nhẹ nhàng nhấp một miếng. đã không thể trải nghiệm trong đó r ư ợ u dụng sao thái thế kiệt cười k h ẽ h ỏ i thương vân xứng sở mời chỉ giáo thái thế kiệt nhẹ nhàng cầm chặt thái phu nhân tay ý bảo thái phu nhân ngồi vào bên cạnh mình thái phu nhân mềm mại cười một tiếng ngồi xuống nhìn quỷ vương thái thế kiệt cùng thái phu nhân chặt thái giống như là tại qua cuối cùng thời gian đồng dạng thương vân càng thêm khó hiểu quỷ vương thái thế kiệt mặc dù đã pháp lực đi một nửa nếu muốn tiếp tục sống đó cũng không phải là lấy vạn năm nhớ ít nhất là ngàn vạn năm nhớ thương vân tuổi tắc cũng không nhỏ nhưng lại ngay cả cái này quỷ vương số lệ đều không có thật sự nghĩ mãi mà không rõ cái này thái thế kiệt tác phong mà cái kia thái phu nhân tuy chỉ là phạm nhân hiện nhưng đối tu chân nhất đạo thập phần hiểu rõ ít nhất tại yêu vương trước mặt cử chỉ hào phóng vậy thì không phải là bình thường tù cờ h ở ơ nl giả có thể làm được thái thế kiệt hỏi thương vân tiên sinh người đã tu luyện bao nhiêu năm tuổi thương vân suy nghĩ một chút nói cái này cụ thể năm đã nhớ không rõ không đến hai ngàn năm thương vân thuận miệng địa chuyện cái năm ra vẻ mình lao thành một ít thái thế kiệt cười không nói được rồi coi như là hai ngàn năm bản tọa đã tu hành bốn lúc chín ngàn vào năm đằng sau vụ vật thời gian cũng nhớ không rõ thương vân thiếu chút nữa một miệng trà phun đến bắt r ắ c trong đ ỉ n h trên mặt bàn đây con mẹ nó cũng quá già rồi à chính mình hai n g h n năm còn có chút xả đạo ý tứ tại thái thế kiệt trước mặt chứng hoàn toàn liền áp không có kéo cần thiết lao nhân ra chào ngươi thương vân ngượng ngùng chào hỏi thái thế kiệt đáp lê nói không cần phải k h á c h k h í thương vân không khỏi bắt đầu dò xét thái phu nhân tôn phu nhân thái phu nhân đ áp thương vân tiên sinh không cần đa nghi thiếp thân năm nay ba mươi sáu tuổi thương vân bắt á i chi tâm nổi lên thái lao tiên sinh cùng thái phu nhân cái này là thế nào q u biết thái thế kiệt cho thương vân rót một chén trả lại cho mình cùng mình thái phu nhân r ó thế một c é n kiệt h ế nào đây, không trả lời thương vân hỏi ngược lại thương vân ngươi vì sao tới đây vương trong mộ thương vân không làm giàu diếm nói vì đột phá tốt cấp thái thế kiệt vớt vớt trong dâu tốt có trí khí thương vân hỏi không biết thái tiên sinh tới đây vương trong mộ là vì cái gì thái thế kiệt nói vương mộ vương mộ đương nhiên là đem chính mình mai táng ở đây này của đời thương vân khen n h ư mày chẳng lẽ thái tiên sinh là thân có trọng thương thương vân lại nhìn xem thái phu nhân vẫn là tôn phu nhân thái thế kiệt k h o á t khoắt tay đánh gãy thương vân cũng không phải bản tọa tức vô hại phu nhân nàng cũng là người bình thường thương vân cười khổ một tiếng chính mình hoàn toàn bị thái thế kiệt nói hồ đồ rồi thái thế kiệt nói thương vân ngươi như nghĩ n g nghe cái cố sự thương vân thầm nghĩ cuối cùng nói ra chính đề manh liệt gật đầu thái thế kiệt như một cái thuyết thư tiên sinh bản nói liên tục khi đó ta mới mười tám tuổi thương vân mất ngủ nước bọt kia là bốn l c chín ngàn vạn nhiều năm trước thái thế kiệt không để ý tới thương vân rồi nói tiếp phu nhân nàng trường hai t a tuổi xuân s i n h hai mươi thương vân nhịn không được lần nữa chằm chằm vào thái phu nhân nhìn nhìn muốn nhìn một chút này tiểu năm trăm triệu năm trước người là cái gì bộ dáng phát hiện cùng bây giờ nhân loại không khác nhau gì cả thương vân không khỏi âm thầm kỳ quái năm trăm triệu năm đủ một chủng tộc hưng suy nghìn lần và lần là người nào luôn một cái bộ dáng hơn nữa rất nhiều hạ giới bên trong nhân loại đều là lấy đồng dạng hình thức đang phát triển vô luận bao nhiêu năm qua đi cách xa nhau xa xôi bao nhiêu đều là cơ bản giống nhau có chủng tộc hội phát triển nhà cao tầng phi thuyền vũ trụ có tắc thì chú trọng tú chân có chân cơ chỉ có học cả thể tu chân trong vũ trụ, phát triển, thuật tất hội cơ hội hội đỉnh chỉ phát triển, không có khoa học, kỹ thuật sinh ra, vũ vì xã bởi kỹ mặc ọ i người kinh nghiệm đều đ t thành tiên TH,、Ánh、trên thân. ở ảnh ma m ặ dù là một cái cực kỳ cường đại quốc gia không thể tu chân dân chúng đến một tỷ nhớ vẫn sẽ không thoát ly cổ đại xã hội bằng dáng nhiều nhất phát triển đều xã hội phong kiến tại không cách nào tu luyện trong vũ trụ xã hội mặc dù sẽ cực độ phát triển thoát ly phong kiến vương triều hình thái nơi đó chủng quần lại không ngừng hủy diện phát triển tại hủy diện đang trưởng thành bên trong quá trình này cơ hội là vô hạn tuần hoàn năm trăm triệu năm nhân loại như cũng là bộ dáng như vậy thương vân hình như đột nhiên nghĩ thông suốt thứ gì trong thoáng chốc cái kêu ý nghĩ lại làm sở không tới khi đó ta chỉ là một cái tiểu tử nghèo thái thế kiệt không biết thương vân ý nghĩ trong lòng tiếp tục nói chuyện xưa của mình mà phu nhân nàng xuất thân đại hội nhân ra thương vân thầm nghĩ đây không phải rất cũ cố sự sao nhà giàu sang tốt đánh lên đường sau đó tiểu tử nghèo tức giận p h â n đấu t r ú n g t r ạ n g nguyên các loại áo g ấ m về nhà sau đó phát hiện cô nương đã sấm chết dứt khoát chính mình tự sát hoặc là sống quãng đời còn lại cả đời thái thế kiệt như trước không biết thương vân ý nghĩ bằng không thì phải đ ạ thương vân một cước thái thế kiệt nói cho nên kết hôn thời điểm phu nhân ra cho thật nhiều đồ cưới ai không đúng sao thương vân mặt đen lại trọng điểm là các người yêu nhau cùng kết hợp quá trình mới đúng chứ chương ba trăm chín mươi hai một đ ờ i một thế chung hả thái thế kiệt hơi s ứ n g sở cái này không cần để ý chi tiết thương vân thiếu chút nữa đem trong tay chén trà nắm thoái sắt điều này chẳng lẽ không phải trọng điểm thái thế kiệt rất không minh bạch trọng điểm hai người cùng một chỗ trọng điểm không phải như thế nào sinh hoạt sao thương vân một hồi tức cười à cái này sau đó thương vân lâm vào trầm mặc nhớ lại thương vân xác thực cảm giác mình cùng vũ lăng tại lang thôn ẩ n cư lúc là thời gian tốt đẹp nhất lúc ấy khả năng không biết là thương vân lo lắng nhận truy sát cũng lo lắng vũ lăng trong cơ thể nguyệt lượng âm khí bộc phát rất nhiều năm về sau thương vân t i ế c n u ố i nhất vẫn là những ngày kia nguyên lai、like, bình thản mới là thật là như thế này hiểu thương vân thầm nói bình thản cũng không phải là đơn giản bình bình đạm đạm mà là một phần yên lặng một phần an nhàn nhiều hơn nữa cảm tưởng thương vân cũng không bỏ ra nổi bởi vì hắn còn không có giống như thái thế kiệt kinh nghiệm thái thế kiệt tiếp tục nói chuyện xưa của mình khi đó bản tọa chỉ là một cái phạm nhân không có gì đặc thù bản lĩnh liền cẩn thủ gia nghiệp trợ giúp nhạc phụ nhạc mẫu quản lý gia sản nhạc phụ nhạc mẫu cho bản tọa phụ mẫu hai ngàn mẫu đất cùng một ít tiền tài cũng liền mấy trăm vạn l ư ợ n g bạch ngân về sau bản tọa song thân không muốn quá nhiều phí sức hết thể đều để ta làm quản lý thương vân nội tâm chỉ có một ý nghĩ n g u y ê n lai、like、đây con mẹ nó chính là toàn gia thù h ả o hai ngàn mẫu đất mấy trăm vạn l ư ợ n g bạc đối với người thường đến giảng tuyệt đối là phú khả đế quốc lao tử tại thiên nhất giới thời điểm tại sao không có bằng hữu như vậy ta nếu như vậy bằng hữu a những năm kia đúng là mệt thật thái thế kiệt lắc đầu nói mệt mọi cái rắm thương vân yến lặng nói thật là năm qua năm ngày qua ngày vô tận dườm già sự t ì n h thái thế kiệt ngửa mặt lên trời thở dài mẹ tặc nếu không lão tử đổi với ngươi đổi thương vân nội tâm kịch liệt dãy r u ộ n trên mặt đã hiện ra xi、si、ngốc hình bản tọa suy nghĩ nhiều kinh nghiệm cuộc sống đơn giản thái thế kiệt lại nói ta có thể không thể đánh ngươi một c h ầ u thổ hào thương vân yên lặng uống xong trong c h é n t r à chính mình lại rót cho mình tràn đầy một ly xem như đ ố i thổ hào quỷ vương thái thế kiệt chống cự thái thế kiệt tự nhiên không biết thương vân ý nghĩ vẫn nói sau nửa ngày thương vân sớm đã thần du vật ngoại cuối cùng bi kịch đã xảy ra thái thế kiệt vô hạn bi thống nói thương vân một k á c h linh thầm nghĩ đến rồi thích nghe nóng g đại thời đại rốt cuộc đã tới tụ tinh hội thần nghe thái thế kiệt giảng bi kịch thái thế kiệt thần sắc cầm chặt thái phu nhân tay n ă m đó bản tọa chín mươi tám tuổi phu nhân nàng một trăm tuổi chúng ta song song qua đời lưu lại cả sảnh đường con cháu cùng vô tận t à i phú chúng ta thời gian vậy mà sớm như vậy sớm đã xong thương vân thật sự nhịn không được yên lặng phun ra một ngụm lao huyết thái lao tiên sinh ngươi nha là thượng thiên phái già chuyên môn kích thích chúng ta những n g khổ cực đại chúng a thái thế kiệt rất kinh ngạc ai nha thương vân ngươi như thế nào hố máu chẳng lẽ là bị mặt khác vương cấp gây thương tích? thương vân đờ đã gật đầu đúng vậy a bị một cái vương cấp nói bị thương nội thương thái thế kiệt rất hồi hộp muốn hay không b ả n tọa giúp ngươi c h ữ a thương thái phu nhân cũng rất dáng vẻ lo lắng vẫn chưa ngăn cản phu quân của mình thương vân chật v ẫ t k h o á t qua tay không không cần ta có thể chịu nổi trong cuộc sống vốn là không công bình ai thương vân không rõ chính mình tại sao lại có như vậy nhàn n h ạ t yêu thương rõ ràng là một yêu vương bất kỳ tài phú đã không thể hấp dẫn hứng thú của hắn đây là một cái bạch phú bình thường đẹp dẫn đầu một cái tiểu thiếu niên làm giàu cố sự sao thương vân đều nhanh tìm không thấy ý nghĩa của cuộc sống thái lao tiên sinh ngươi vẫn là nói một chút n g ư ơ i như thế nào biến thành quỷ vương a thương vân bất đắc dĩ nói thái thế kiệt lúc này mới thở dài một tiếng quỷ giới bản tọa sau khi chết tiến vào quỷ giới mà phu nhân sớm ta một thời gian ngắn mấy người bản tọa tiến vào quỷ giới lúc đã hoàn toàn tìm không thấy phu nhân bằng dáng thương vân đối quỷ giới có chút hứng thú hỏi thái thổ không phải thái lao tiên sinh quỷ giới là cái bộ dáng gì là bất luận cái gì sinh linh sau khi chết đều có thể tiến vào quỷ giới sao thái thế kiệt trên mặt hiện ra một tia thống khổ xác thực như thế cho nên quỷ giới bên trong quỷ đầy là mối họa b ấ t quả c h ỉ có có hoặc mở mới linh linh là linh hồn tương đối cường đại sinh tiến giới, hồn nhập hồn thể trí vật t quỷ ư ơ n cường sinh g đối đại Tại vật. q u ỷ giới bên trong muốn tìm kiếm một người h ồ n phách thật sự là khó như lên trời thương vân khó hiểu hỏi không phải có lục đạo luân hồi sao như thế nào còn sẽ có nhiều như vậy quỷ thái thế ký nói lục đạo luân hồi cũng không phải là ngay từ đầu liền tồn tại đó là về sau mở mang mà lại quỷ không nhất định phải tiến lục đạo luân hồi rất nhiều quỷ liền ở lại quỷ giới thương vân hỏi quỷ giới hoàn cảnh rất tốt vì sao nhiều như vậy quỷ không muốn rời đi thái thế ký nói quỷ giới vật tư thiếu thốn thậm chí không bằng thế gian làm sao có thể nói hoàn cảnh tốt nguyên nhân là tiến vào lục đạo luân hồi muốn xóa đi toàn bộ ký ức mặc dù có thời điểm vận khí tốt ký ức có thể giữ lại hoặc là bộ phận giữ lại chỉ có bộ phận quỷ nguyện ý vương tha hướng chúng sinh giống như ta vậy muốn tại quỷ giới tìm kiếm cố nhân hồn phách quỷ quá nhiều quỷ giới không phải có người quản lý sao còn có phần đông quỷ vương thương vân hỏi thái thế kiệt tiếp tục giải thích nói quỷ giới người quản lý kỳ thực chính là quỷ giới cường giả mà lại quỷ giới vô hạn còn đại mỗi ngày tiến vào quỷ giới quỷ hồn không thể tính toán quỷ vương tuy nhiều lại có thể nào còn tới Thương tâm vân nội cái ả này vô số năm qua quỷ giới đến cùng tích góp từng tí một cỡ nào thực lực hùng hậu trước kia không bị thương vân chú ý quỷ giới tại thương vân trong nội tâm nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất nếu có một ngày quỷ giới quy mô tiến công yêu giới phải như thế nào chống cự thương vân trên đầu t o á t ra mồ hôi lạnh năm đó quỷ vương tại hạ giới sở tác sở vi thương vân ký ức hay còn mới mẻ không được về sau muốn tìm cái thủ đoạn triệt để hệ thống quản lý quỷ giới đem quỷ phân loại thiện quỷ ác quỷ tách ra đầu thai để bọn hắn tương hô áp chế đồng thời nhóm lớn tuyển nhận âm thần làm trâu làm ngựa quản lý quỷ hồn tại quỷ vừa tiến vào quỷ giới thời điểm liền muốn biện pháp tinh tưởng tất cả ký ức ví dụ như rót thuốc sau đó trắng trận tuyên dương luân hồi chuyển thế chỗ tốt â tốt nhất là thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo làm người lương thiện có thể chuyển thế đến nhà giàu sang như vậy ít nhất có thể đại lượng giảm bớt cấp thấp quỷ thương vân nội tâm như vậy tính toán bắt đầu tính toán như thế nào suy yếu quỷ giới thái thế kiệt thấy thương vân ngây người hỏi thương vân ngươi đang suy nghĩ gì thương vân chất p h á t cười một tiếng ta hiện tượng ngươi là làm sao tìm được tôn phu nhân thái thế kiệt tự hào cười một tiếng vì tìm phu nhân ta bị thụ một ít khổ sở thái phu nhân dùng sức cầm một hạ thái thế kiệt tay ôn nhu như nước nhìn qua thái thế kiệt thái thế kiệt đáp lại ôn nhu ánh mắt rồi nói tiếp quỷ giới tài nguyên không nhiều tranh đấu thập phần nghiêm trọng vì có thể tại quỷ giới sinh tồn được không đến mức hình thần câu diện đồng thời gia tăng tìm kiếm phu nhân năng lực bản tọa liền không đoạn tu luyện, để cho mình trở nên mạnh mẽ. r ố thái cục từng bước c từng một, tu luyện đến quỷ vương n quỷ ả Cuối cùng, rốt cục tại 37 năm trước đã tìm được cảm phu rốt tại i năm nhân. Thương vân g tìm đã c chân chân chính chính c mình một hạ thể đau á thế a i ngươi nộ, tìm ơ n năm triệu Thái t h kiệt cùng thái phu nhân hạnh phúc gật đầu thương vân hiện tại rốt cục có thể hiểu thành cái gì thái thế kiệt cùng thái phu nhân bao giờ cũng thâm tình chân thành thái thế kiệt nói tìm được phu nhân lúc phu nhân đã chuyển sinh nhiều lần bản tọa hao phí thời gian nửa năm mới triệu hoán hồi phu nhân ký ức sau đó trợ giúp phu nhân chuyển sinh c h i ê hồn thương vân xứ sở thời gian qua đi lâu như vậy lao tiên sinh ngươi còn có thể triệu hồi tôn phu nhân hồn thái thế kiệt c ư ờ i đ ắ c ý không sai bản tọa chuyên tu chiêu hồn thuật cũng là nhờ vào đó tu được vương vị thương vân không thể không đ ộ i phục thái thế kiệt đoán c h ừ n g toàn bộ quỷ vương bên trong thậm chí bao gồm v ị tôn cũng liền thái thế kiệt có cái này vượt qua ước năm chiêu hồn bản sự bản tọa cùng phu nhân gặp lại về sau lớn nhất tâm nguyện chính là tiếp qua cả đời cho nên bản tọa dùng pháp lực đem bản tọa cùng phu nhân từng sinh hoạt qua tình cầu chuyển đến cái này vương mộ ở trong cũng xem như ta cùng phu nhân mai táng tri đ i ệ phu nhân không thích ngươi lừa ta gạt cùng hiểm á Bản t ọ a sẽ đem bên trong c h ế tạo thành trăm dân yên v u i thế n g o ạ i đào nguyên. t h thế á i kết nói thương vân rất là khó hiểu thái lao tiên sinh ngươi đã là quỷ vương muốn trợ giúp tôn phu nhân tu luyện dễ dàng vì sao nghe ngươi ý tứ là có hóa đạo ý vị sau đó cùng với tôn phu nhân sẽ cùng nhau chết một lần chẳng lẽ các ngươi không muốn một mực tồn tại t i ế p không thái thế k i t nói cũng không phải thương vân bản tọa ý tứ cùng phu nhân đồng sinh cộng tử một lần cùng nhau chuyển sinh sau bản tọa sẽ cùng phu nhân cùng một chỗ ra đi chờ phu nhân chết đi thời điểm cũng là bản tọa triệt để tán quỷ vương thân thời gian chúng ta hội giữ lại ký ức bất quá bản tọa sẽ đem ký ức phong tồn thẳng đến bản tọa cùng phu nhân đạt đến đại thành cảnh giới mới có thể khôi phục toàn bộ ký ức đương nhiên bản tọa hội lưu một ít chuẩn bị ở sau cũng không thể tại thế gian tổn thương tính mạng đây là bản tọa vì phu nhân an bài du hy cuộc đời nếu không phu nhân cảm giác cảm thấy sinh mệnh bất bình đẳng chỉ có như vậy cùng nhau tu luyện phu nhân tâm lý mới có thể thỏa mãn bản tọa tin tưởng bản tọa cùng phu nhân có thể đồng tê thời tu được vương k í n h chỉ có điều khả năng không còn là quỷ vương cũng có thể là là tiên vương ma vương nếu là yêu vương còn phải dựa vào thương vấn ngươi trợ giút ha, ha, ha. đây là lãng mạn sao thương vân không biết cái này theo người ngoài có thể là không thể nói lý lý do nhưng đối với thái thế kiệt cùng thái phu nhân đây là bọn hắn ý tưởng chân tật h nhất thương vân chính mình ngược lại không cách nào lý giải thái thế kiệt hành vi khả năng chỉ có người trong cuộc cái kia đã chịu vô số c h u y ệ n sinh ly biệt cái kia đã trải qua bốn lúc chín ngàn vạn năm đau khổ truy tìm chính là người mới có thể lý giải ở trong đó đích thực ý đi thương vân đa tạ ngươi cho phu nhân ngọc b ộ i cái này chúng ta có đ ớ c định có ngoại lực kéo dài tuổi thọ có thể tiếp nhận thái thế kiệt cho thương vân rót một chén trả nói thương vân còn đang suy tư thái thế kiệt hành vi chắp tay một cái nói không đáng nhắc đến chương i ba trăm chín mươi ba một đợi một thế hạ không biết thái lao tiên sinh có gì chỉ giáo thương vân không nghĩ tới thái thế kiệt đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh lại thái thế kiệt hình tượng trở nên huy áp một luồng chính thức thuộc về quỷ vương khí thế thản nhiên mà phát thương vân ngươi trong khi tu luyện có từng chân chính sống hết một đời một đời thương vân rất là khó hiểu có ý tứ gì ta cũng có nhiều lần kinh nghiệm sinh tự an cước dù chưa vẫn lạc tổng cũng là gặp qua sinh ly từ biệt thái thế kiệt lắc đầu nói cũng không phải bản tọa nói là chính ngươi một đời thương vân càng là hô đồ như thái lao tiên sinh chứng kiến đối với yêu vương mà nói ta tuổi xem như còn nhỏ làm sao lại sống hết một đời cái gọi là triều nhặt chiêu hoa sáng sớm nghe đạo triều có thể chết đạo lý này thương vân ngươi có thể hiểu được thái thế kiệt hỏi thương vân gật đầu nói hai câu này ý tứ ta là hiểu thái thế kiệt nói không sai ngươi là đã hiểu hai câu này ý tứ nhưng ngươi không nhất định lý giải câu à n g k nói g m này từ một cái quỷ vương một cái người chết nói ra vốn cả chút một người thương vân lại lâm vào trầm tư thương vân nghĩ nghĩ nói quả thật có chút thời điểm tâm tính không một chừng nhưng này nguyên thần không có bất ổn thời điểm thương vân thầm nghĩ liền chính mình điểm nguyên thần đặt một cức đều không nhất định động lấy ở đâu bất ổn thái thế kiệt khó hiểu không nhìn ra n g ư ơ i n g u y ê n thần cường đại như thế thương vân có chút ngượng ngùng không cần để ý những chi tiết này hay là nói sinh mệnh c h i đạo đi thái thế kiệt nói nói ra thật xấu hổ bản tọa đây chỉ là bất nhập lưu tiểu đạo bất quá đối với ngươi bây giờ mà nói thật có trợ giút thương vân m í n t h ở tập trung tư tưởng suy nghĩ chờ đợi thái thế kiệt bên dưới thái thế kiệt đem một chén nước trà đổ lên thương vân trước mặt làm cái mở nhấm nháp thủ thế thương vân ngượng ngùng đem chén trà bưng lên nhấp một miếng thái thế kiệt hỏi quắt ra mùi vị gì thương vân đờ đất đầu quả thật thương vân quắt ra trà mùi thơ ng nhưng thương vân biết rõ cái này nhất định không phải thái thế kiệt muốn biết đáp án thái thế kiệt lại đem một l y trà đổ lên thái phu nhân trước mặt thái phu nhân lướt qua một n g ụ m cười nói cái này một mảnh đã trải qua không ít mưa gió đây thái thế kiệt ôn n h u cười một tiếng phu nhân cảnh giới của ngươi lại đề cao cái này đều có thể quát ra thương vân nội tâm vạn mã lao nhanh trong nội tâm một thanh n â m đang gieo họ mẹ tặc ý gì quát ra cái gì đến rồi như thế nào quát ra tới đây là một phàm nhân sao hai người này sẽ không chơi ta đây à thương vân lưu lại đi ở chỗ này thật tốt qua cả đời thái thế kiệt nói thương vân một k í c h linh có ý tứ gì thái thế kiệt nói giống như ta trải nghiệm sinh lão bệnh tử cả đời thân hữu phát triển cùng rời đi gặp nhau cùng nhau cách thể nghiệm p h à m nhân bản hoàn chỉnh cả đời khi đó bản tọa tin tưởng ngươi lại ở một chén này t r à lúc có thể thưởng thức đưa ra bên trong hương vị đương nhiên nắm ngươi ngọc bội phúc chờ ngươi sống hết một đời lúc bản tọa cùng phu nhân nhưng đem khỏe mạnh còn có thể tự mình mời u ố n g t r à thương vân cái hiểu cái không sống hết một đời hoàn chỉnh phạm nhân cả đời một đời một thế thái thế kiệt đứng lên nói đi thôi thương vân chờ ngươi qua đời lúc chúng ta lại t ư ơ n g kiến thương á i nói, phu nhân h cũng đứng lên t vân tiên sinh, lấy tư chất của người, tin sinh, người, nhất lấy của tưởng ngộ. định Thương vân dậy, qua quay người rời đi thái thế kiệt cùng thái phu nhân đưa tiện đến bên ngoài phủ như nhiều năm lão h ư u bản vây tay từ biệt cái này từ biệt là cả đời thương vân trước kia từng có một lần phạm nhân sinh hoạt kinh nghiệm đó là tại thiên nhất giới quỷ vương mê trận bên trong thương vân sinh hoạt nhiều năm còn đã trải qua một lần k h o a khảo nhưng đó cũng không phải hoàn chỉnh cả đời thương vân phần lớn thời gian là ở rèn luyện chính mình chưa nói tới thân hữu gian sinh lão bệnh tử cho nên thương vân trải nghiệm cũng không tính khắc sâu thương vân từng bước một đi xuống núi một chút xíu phong tồn pháp lực của mình đ ư ờ n g thương vân đi đến một cái non xanh nước b i ế c làng trài một bên thương vân đã triệt để thành một phạm nhân dáng người gầy teo nho nhỏ mi thanh mục tú thiếu niên tuổi đ ôi mươi làng trài đã rất có một cái chấn nhỏ quy mô tại quỷ vương t h á i thế kiệt tỉ mỉ dưới sự an bài trên chấn mỗi người đều đầy nhiệt tình chân thành đối xử mọi người đột nhiên nhìn thấy thương vân người xa lạ này đến đi ở sạch sẽ trên đường phố luôn có người mỉm cười cùng thương vân chào hỏi thương vân ngay từ đầu còn không thể chứng thời gian dần trôi qua phát hiện đây là cư dân phát ra từ thật lòng ân cần thăm hỏi phương thức. cái này thương vân thầm nói tại đây thực sự xem như thế ngoại đảo nguyên đi à nha các cư dân sinh hoạt an nhàn nhưng là vất vả cần cũ cả con đường thượng thiên vân một mực nhìn thấy lưng cong lớn nhỏ sọt cá ngư dân còn có thần thái trước khi xuất phát vội vã thương nhân tất cả mọi người đang mà sống sống mà bận rộn nhưng không phải là vì sinh hoạt mà dễ ruộng giàu có mà không màng danh lợi thỏa mãn mà an nhàn thương vân đi qua một con đường phát hiện người người đều là như thế hài đồng chuyên tâm đọc tư t h ủ lao nhân an tâm dưỡng lao tráng niên tràn đầy cuộc sống và công tác cảm giác hạnh phúc thương vân chứng kiến toàn bộ là dùng mắt thường chứng kiến không còn là thần thức khé quét mà qua thương vân ngược lại đã có càng sâu sắc thêm hơn c á c b i ế t phạm nhân bình thản cả đời chính là như vậy đơn giản sao thương vân âm thầm thở dài một tiếng đây hết thể nhìn như mỹ hảo nhưng nếu là không có thái thế kiệt âm thầm ăn bài một ngày nào đó loại an tĩnh này lại bị đánh vỡ bởi vì nhân tính tham lam luôn có người hội chưa đủ trước mắt toàn bộ hoặc là sinh lòng tạ ác tất cả cân đối lại bị đánh vỡ thẳng đến hình thành một cái ổn định giai cấp hệ thống có người cao cao tạ i thượng có người p h ụ phục dưới chân hết thể ở dưới sự thống trị xã hội mới có thể thỏa hiệp xuống đây không phải thương vân phán đoán mà là quan sát vô số tinh cầu cùng xã hội về sau cho ra kết luận k ế thương vân không biết đáp án coi như là yêu vương thương vân cũng không khả năng am hiểu tất cả mọi người nội tâm chỉ sợ cũng liền thương vân cứu cứu miệt đa la yêu thần cũng không thể tự nhiên để thương vân cao hơn là cái này chỗ như vậy qua cả đời cần phải so sánh thế chí thương vân không nghĩ tới chính là phàm nhân sinh hoạt hơn chín mươi thời gian là củi gạo dầu mối tương giấm chỗ trà vụ vặt việc nhà bên trong ngắn xử lý gia đình sự vụ thời điểm không phải người tốt cựu cũng không náo mâu thuẫn phu thê cùng nhau ân tướng yêu cũng có cãi nhau cãi nhau lúc húng chi thật dài nhân sinh đương nhiên đây là thương vân sắp chết thời điểm mới tổng kết ra giờ phút này thương vân đứng ở một nhà lớn hiệu ăn trước cửa vào bên trong nhìn quanh tiểu nhị rất nhiệt tình nên đón đi ra khách quan mời vào bên trong thương vân chắp tay một cái nói xin chào ta là người xứ khác nghĩ đến tại đây mưu sinh không biết quý hiệu ăn có tuyển người không tay tiểu nhị vện cổ nhìn xem thương vân lại nhìn xem thương vân sau lưng cái gì hành lý đều không có chật chật chật, chật miệng cái này Ngươi như cứ vậy thương vân đầu đầy mồ hôi lạnh vị tiểu ca này ta là tới hiệu ăn tìm việc làm không phải làm ảo thuật tiểu nhị liên tiếp gật đầu dễ nói dễ nói chúng ta đang cần nhân thủ ta cho ngươi hỏi một chút ai như thế nào trở nên dạy ta được hay không được hay không thương vân không còn gì để nói thầm nghĩ lao tử làm sao làm ảo thuật cái này thế nào có thể dạy ngươi chỉ có thể lấp liếm cho qua trước giúp ta hỏi một chút ta có thể lưu lại liền dạy ngươi tiểu nhị n h i ệ tình t bộc phát lấy nhân loại cực hạn tốc độ chạy về hiệu ăn ở trong đồng thời la hét người tới đây mau đừng để cửa chạy hắn là ảo thuật thương vân cảm thấy đỉnh đầu có một ngọn núi lửa bạo phát mặt đen lại thật muốn đánh chết cái kia tiểu nhị rất nhanh chạy đến một đám người nhìn tư thế có hiệu ăn lao bản tiểu nhị đầu bếp trưởng quỹ còn có thật nhiều thực khách rất nhiều nhân thủ bên trong còn có khắc h ạ dưa còn có đại nhân cho tiểu hài tử trong tay nhét tiền lẻ nhìn ý là chờ đấy cho thương vân biểu diễn phí thương vân bất đắc dĩ đến cực điểm lại nhìn đám kia mà tính trong ánh mắt đã mong đợi ra loẹ loẹ tinh quang còn chúng vây xem nhóm cũng là hào hứng cao thương vân hai tay nắm lấy kéo kẹt chi văng lên trầm mặc một lát thương vân thanh âm trầm t h ấ p nói các vị mới tới quý địa biểu diễn không được xin mọi người tha lỗi nhiều hơn tiếng vỗ tay như sống động thương vân cười một tiếng thầm nghĩ đây cũng là cái không sai bắt đầu thương vân lập tức biểu diễn rất nhiều cái gọi là ma thuật đại biến người sống nhưng thật ra là thương vân dùng co lại thân phù đem một người lớn sống sờ sờ thu nhỏ đến con kiến cười to sau đó ném tới đám người đằng sau tại đem nó phục hồi như cũ cắt chém người sống nhưng thật ra là thương vân thực sự đem người nọ cho cắt dùng phù đem người khối vụn bảo vệ tốt lại dùng trị liệu phù văn đem người cấp cứu sống đầu một nơi thân một mẹo thương vân biểu diễn đầu mình sọ bay ra ngoài sau đó bay trở về thân thể của mình kỳ thật thương vân thực sự đem đầu bay ra ngoài thương vân trong cơ thể âm khí dương khí phật lực ba lực có thể tùy ý chuyển đổi về sau thương vân thân thể cường hãn trình độ trên phạm vi lớn lên cao đồng thời Cũng có thương ể làm ra n h phân giải như luyện giải ư vậy tu d khí tu chân tu giả mới giỏi mới vân ề làm sự tình. Nếu ở đ y yêu giới, một cái yêu dưới, cái một v ơ g có thể đến e m mình xuống lại trả về, nhất định sẽ chấn kinh một đầu định đ xuống của chấn nhất kinh phương. Thương Vân hai lại trả về, sẽ làng trài thời điểm đã là buổi chiều lúc này đây biểu diễn tiếp tục đạo buổi chiều cuối cùng thương vân thả rất nhiều khói lửa mọi người tận hứng mà về cho thương vân rất nhiều biểu diễn phí thương vân cuối cùng hỏi hiệu ăn lão bản có thể hay không thu hắn hắn rất biết làm đồ ăn c ơ m trang lão điện cực tấm là c h ấ n kinh cho rằng thương vân còn có thể biểu diễn làm đồ ăn ma thuật một mực truy vấn thương vân có phải hay không đem đồ ăn biến đến ra thương vân chỉ có thể t h e o dệt vô cớ nói làm ảo thuật chỉ là chính mình nghiệp dư yêu thích còn cho cơm trang l á o tấm phô bảy thoáng một phát tay nghề rốt cục bị lao bản thuê là đầu bếp ngày hôm sau hiệu ăn dán ra hàng hiệu tử chúng ta đầu bếp hội làm ảo thuật tới dùng cơm có thể xem biểu diễn thương vân nội tâm vạn mã lao nhanh đỉnh đầu núi lửa liên tiếp nổ tung vẫn là tại tại đây đã bắt đầu chính mình phạm nhân cả đời chương ba trăm chín mươi bốn qua hết cả đời này. hôm nay là chúng ta thần lai thôn tô đức trang chủ bếp đồng thời cũng là chúng ta cái này dắt đạt nổi danh nhất ảo thuật đại sư thương vân ngày vui g ế trên đều là thân bằng hào hữu xin mọi người xếp thành hàng trước theo phần tử sau đó lại ngồi vào vị trí tụ đức trang chính là thương vân công tác hiệu ăn bởi vì thương vân lưu dị biểu hiện tụ đức trang tại ba năm gian phát triển lớn mạnh một là thương vân chủ nghệ tốt hai là thương vân ảo thuật tốt ba là tụ đức trang lão bản hồ đại đao thực sự rất biết làm ăn tụ đức trang kéo toàn bộ thần lai thôn phát triển kinh tế hiện tại thần lai thôn đã thực sự trở thành một cái đại t r ấ n cửa hàng pháp trận này quá trình cùng thương vân sẽ không có quan hệ thế nào đó là thôn trưởng cùng hồ đại đao vận tắc kết quả thương vân tại tụ đức trang ngẩn ngơ chính là ba năm chẳng những cùng tụ đức trang toàn bộ nhân viên công tác quen biết càng bình thừa phải qua một cái nguyên vẹn cả đời tín h i ệ u cùng hồ đại đao nữ nhi kết thân hồ đại đao nữ nhi tuy không khuynh quốc khuynh thành chi mạo coi như là duyên dáng yêu kiểu ôn nu vừa ý từ lâu rồi thương vân cũng s á c thực thích cái này gọi hồ h â n nữ hải thương vân trong lòng có một cái ý nghĩ cái tiêu chính là việc này tuyệt đối không thể để cho vũ l ă n g biết rõ đồng thời thương vân không khỏi nhớ tới cơ linh thiên nhất giới từ biện tin tức đều không có cũng không biết cơ linh qua như thế nào tại thương vân nghĩ đến linh vân thiên cùng tại tiên giới cũng có rất sâu căn cơ cơ linh phi thăng về sau cần phải qua rất giàu chân an g ậ n tài đúng không giống chính mình mệt mỏi vùng vẫy dành sự sống thương vân một thân đại hồng bà o tử đi đến phòng trung ương nhất chư vị đa t ạ các vị cổ động hôm nay đúng là cái đáng giá vui mừng thời gian trương mụ mời đem tiểu thư mời đi ra trương mụ hỉ khí dương dương tiến về hậu viện các tân khách mong mọi cùng trông mong chờ đợi hồ hân xuất hiện rất nhanh trương mụ ôm ấp một cái một tuổi hải nhi đến, đến rồi hồ đại đao cùng thương vân nhìn nhau cười to g i ắ t tay ôm cổ tay tiến lên cẩn thận đem hải nhi ôm chặt trở lại hỉ đường chính giữa hồ đại đao đã uống hai chén liền trên mặt hồng phác phác têu lớn hôm nay là tiểu nữ hồ hân chính thức nhận thương vân làm cha nuôi ngày tốt lành. đương nhiên sau ba ngày cũng là kẻ hèn tái giá tốt thời gian mời chư vị đến lúc đó cần phải lần nữa đại giá quan g lâm để thần lai thôn mừng vui gấp bội biến thành hỷ lai thôn nếu như các vị cổ động tại hạ liền nhiều mở chi nhánh danh tự liền gọi hỷ lai đ ă n g A, hỷ lai vui cười gì gì đó được không tới tham gia nhận tra nghi thức cầm ầm trầm trồ khen ngợi tại thương vân quạt xuống bắt đầu giao bôi cà ly một mực đến thai sau nửa đêm mới dần dần tán đi sau đó thương vân nhiều hơn một thân phận chính là hồ hân chan đ i cũng là hồ đại đao bái làm h u n h đệ sống chết có nhau thương vân tự biết thân phận của mình Cũng biết hồ hân thân là phạm nhân, tuổi thọ phạm nhân, là cùng ó nó hạ, mình tuyệt đối không thể sửa đổi nó vận mệnh,、nếu、không liền vi phạm với Thái Thế Kiệt dạy bảo, Thái Thế Kiệt cũng sẽ không bỏ mặt không dạy mặt tâm, vận nếu liền cũng quan này tuyệt Kiệt Kiệt đối đổi vi với cái sửa sẽ d bảo, bỏ sao c ũ là thương á i Kiệt tới tinh Thế t Hơn nữa, Hồ Hân h mang nữa cùng cầu. vân không có bất kỳ liên hệ máu mủ nhưng cái này không thể ngăn cản thương vân thật sự có một ít làm cha cảm giác trước kia thương vân gặp phải tiểu h ả i tử đều là nhân tiểu quỷ đại hoặc là cực kỳ trưởng thành sớm tỉ như ngao lăng từ xa thành hộ thương vân lấy trưởng bối cùng sư phụ thân phận xuất hiện bản thân cũng có nhất định năng lực bảo hộ bọn hắn mà bây giờ hồ hân chỉ là một cái phạm nhân còn sống bệnh cũ chết thương vân chỉ có thể đứng ngoài quan sát chỉ có thể lo lắng lúc đối với hồ hân sừng ái tự nhiên phát sinh loại này thân tình hình như cùng thượng giới không giống nhau lắm thương vân có cảm giác như vậy trong nháy mắt sáu năm trôi qua thương vân ngoại trừ công tác cùng châm chọc ngoài vòng pháp luật chính là cùng chung quanh bằng hữu vui đùa cùng hồ đại đa o uống rượu trọng yếu nhất hoạt động chính là chiếu cố hồ hân truyền lại một phần tình thương của cha hồ đại đao cùng tân n h i m hồ phu nhân cũng không phải là không thương yêu hồ hân thương vân làm cũng chưa chắc so bọn hắn tốt chỉ có điều cái này một phần tình cảm đối với thương vân có hoàn toàn khác biệt ý nghĩa thương vân rất cảm thấy quý trọng mà lại thích thú thương vân cùng hồ đại đao kết nghĩa anh em về sau sẽ ngụ ở hồ gia người một nhà ở chung vui vẻ hòa thuận cùng thân nhân không khác mà thương vân cũng thăng thành tụ đức trang nhị la bản không dùng tại tự mình xuống bếp chỉ là mỗi ngày quản lý phong bếp truyền thụ mới đầu bếp tài nghệ hân nhi hôm nay lại không đi tư t h ủ còn a hồ đại đao giọng oang oang của xa xa chuyển đến một cái thanh âm thanh thủy nói không đi liền không đi ta tìm ta thương vân cha nuôi đi ngươi tìm nhị đệ cũng không được t i ề u n h ắ đầu xem ta hôm nay không đánh ngươi hồ đại đao h ồ n hển thanh â m từ xa mà đến gần thương vân một hồi c ư ờ i khổ để mấy cái tiểu đầu bếp luyện tập chính mình c h u y ể n thụ cho kỹ thuật sát rau từ sau chủ đi đến hậu trạch chính nhìn thấy một cái trải lấy bím tóc sừng dê đáng yêu tiểu cô nương chạy về phía chính mình c h ă n u ôi c h ă n u ôi cứu ta chả ta phải đánh ta tiểu hồ hân một mặt chạy một mặt gọi xem s á c mặt cười nhẹ nhàng hoàn toàn không có muốn bị đánh cảm giác nguy cơ hồ hân xông vào thương vân trong ngực thương vân một cái ô n lấy hân nhi ngươi có phải hay không lại không nghe lời hồ hân mặt mũi tràn đầy bị khuất không có chan ôi hân nhi ngoăn như vậy làm sao có thể không nghe lời thương vân còn không có trả lời chỉ thấy hồ đại đao xông vào sân nhỏ dâu ria bị cạo sạch một nửa hai mắt bạo tròn ai nha nhị đệ ngươi bông u nàng xuống quá không ra gì ngươi xem một chút hồ đại đao nghĩ theo thói quen vuốt vuốt dâu ria mới nhớ tới dâu mép của mình vừa mới bị nữ nhi bảo b ố i cắt một nửa x u ố n g dưới thương vân đầu tiên là cười to sau đó đương nhiên che chở hồ hân đại ca hồ hân vẫn là hài t ử ấy h ư có thể thuyết phục giáo dục sao có thể dùng bạo lực gia đình loại thủ đoạn này hồ đại đao nói nhị đệ ngươi luôn ai nhị đệ lông mày của ngươi thương vân ngây người một lúc gian, chính mình lông mi bị hồ hân tạo một nửa hồ hân một cái xoay người cười chạy thương vân quái khiếu hai tiếng cùng hồ đại đao tạo thành báo thủ tổ hai người đầy sân truy hồ hân đảo mắt mười năm trôi qua thương vân nghiễm nhiên đã là cái đại t h ú c bộ dáng tràn đầy d â u rĩa góc dạng khỏe mắt cũng có nếp nhăn nơi khỏe mắt đêm thương vân cùng hồ đại đao tại một chiếc cú ám ngọn đèn xuống trên bàn bày mấy cái nhắm rượu đồ ăn trước mặt hai người đều có mấy cái bầu rượu nhị đệ nhiều năm như vậy ngươi vì sao không tìm cái cô nương thành ra hồ đại đao ánh mắt mê ly thương vân cũng có bảy phút men say mất rồi bộ dạng say rượu toát ra một luồng mùi rượu cái này đại ca ta nói rồi thật nhiều lần ta liền một lòng chiếu cố thật tốt tiểu hân nhi hồ đại đao nói huynh đệ ca ca không biết ngươi vì sao không thành ra bất quá ca ca tôn trọng quyết định của ngươi cũng cảm tạ ngươi là nhà chúng ta làm hết thảy cảm tạ ngươi là hân nhi làm hết thảy thương vân kêu lên nói gì vậy ta là hân nhi chăn nuôi đây không phải nên hồ đại đao d ỗ i ra ngón tay cái đúng chúng ta là hân nhi cha đây là bình thường hiện tại mẹ có một tiểu tử muốn cướp đi hân nhi làm sao bây giờ thương vân thiếu chút nữa cái mũi lau xót làm sao bây giờ còn có thể làm sao không thấy hân nhi như vậy ưa thích tiểu t ử kia chúng ta nếu là dám ngăn đón hân nhi không được dốc sức l i ề u mạng hồ đại đao càng lớn tiếng kêu lên mà ơi không phải là tân khoa trạng nguyên ấy ư chúng ta liền triều đình đều không có trạng nguyên có cái gì p h o n g quang đúng không phải là văn võ song trạng nguyên ư thương vân phụ hòa nói lại uống nhất đại gia đúng không phải là trong phạm vi mấy ngàn dặm nhà giàu nhất còn một ư ta hổ ra cũng không nghèo g i ấ mồng tới a hồ đại đao kêu lên đúng không phải là dáng g ấ c đẹp trai ư hắc, hắc có điều đại ca ngẫm lại có một t r ạ n g nguyên phải cùng ta gọi cha cũng không tệ thương vân cười nói hồ đại đao cũng c a o hứng trở lại đúng đấy tiểu t ử kia ha h a về sau đồi hân nhi không được chúng ta c h ẳ n hắn ừng đúng chặt qua trong giây lát lại là tuyết bay đại gia gia nhị gia gia một cái như bút bê tiểu nam hải cầm trong tay một chuỗi đỏ t ư ơ i mức quả khóc cái mũi tìm được ngay tại trong đại s ả n h uống trà hồ đại đao cùng thương vân đại ca cùng nhị ca khi dễ ta tiểu nam hải một bên khóc vẫn không quên ăn hai phần mức quả thương vân đã hai tóc mai sơ hiển hoa dâm nghe vậy cười nói đến tiểu ngũ nói, nói bọn hắn như thế nào khi dễ ngươi rồi nhị ra ra ngươi đừng nghe ngũ đệ nói mỏ có một cái tiểu nam h à i đi tới ngũ đệ là muốn chúng ta mất quả chúng ta chưa cho hắn liền đã đọc chạy chính mình té lộn mèo một cái nói chúng ta khi dễ hắn cha chan ôi ăn cơm đi hồ hân cười khanh khách đi vào đại s ả n h đã có một thân phu nhân khí chất mấy người các ngươi nhanh đi tìm các ngươi cha xem các ngươi cha như thế nào phán đoán suy luận thương vân cùng hồ đại đao đặt chén trà xuống tìm tiểu tử kia làm gì các gia ra trong này còn chưa đủ đi cháu nội ngon nhóm chúng ta đi ăn cơm ngươi còn không biết xấu hổ nói hài tử đã quên ngươi khi còn bé hình dáng ra sao thương vân cười nói hồ hân có chút làm đúng nói chan ôi ngươi nói cái này làm gì hừ hôm nay bỏ qua cho mấy người các ngươi đi đi ăn cơm ồ a ăn cơm lâu lễ mừng năm mới á ra ra tiền mừng tuổi ta cũng muốn được được đều có đều có xuân đi thu đến thương vân gặp được tôn tử các tôn nữ lớn lên thành ra lập nghiệp đương bốn đời cùng đúng lúc thương vân đã làm ộ t cái chập tối lao nhân tuyết hồ đ ạ i đau trước giường bệnh thương vân dâu tóc tuyết trắng hồ chỉ là n g i ở Hồ đại đao bên dưỡng, thương vân đã mất đi ngày xưa thần thái hai mắt hãm sâu thần xác lại hết sức việc ăn g tưởng thương vân trước thở hồn hển hai cái điều chỉnh hô hấp đại ca Ngươi đi đi, c hồ ú n này, cho dù bình thẳng, không từng có vào Nam Bắc, chưa từng lưu lạc tha hương, lại an an sinh sinh hiện tại con cháu đầy đàn,、ta、cũng cao hứng, cũng an、thâm. không quá mấy năm, ta cũng nên g Gia ta tha hết, tại ta tâm, chưa qua cao ta cả cho có Bắc, lạc cháu đợi đầy đi. lại vào mấy h dù lưu quá đại đao miễn cưỡng cười hai tiếng được được huynh đệ ta và ngươi hai cái tẩu t ử đi trước chờ ngươi tại âm phủ địa phủ h ả o h ả o cho ngươi tìm tức phụ ha ha hà hồ đại đao nói xong câu nói sau cùng b u ô n g tay nhân gian thương vân thở dài một tiếng nhắm mắt không nói nội tâm cảm xúc không người sao biết được hồ hân cùng phần đông tiểu bối sớm đã khóc không thành tiếng chương ỉ i ba trăm t lạng chín mươi lăm cựu tinh liên châu thương vân lại mở mắt ra một lần nữa về tới thái thế kiệt trong trang viên vẫn là bắt gia đình vẫn là đồng giản trả thái phu nhân lương theo thái thế kiệt qua mấy thập niên tuế nguyện tại thái thế kiệt cùng thái phu nhân trên mặt lưu lại được ân ký hai người đều đã như năm mươi tuổi trên dưới niên kỷ thương vân trong lúc nhất thời vẫn không thể thích đứng thân thể khớp nối vẫn như cái kia lào ông bản chết lặng tối nghĩa mặc dù cảm giác kia là thương vân mô phỏng cho thương vân lưu lại ấn tượng lại là cực kỳ khắc sâu thương vân tiên sinh cả đời như thế nào thái phu nhân hỏi đồng thời cho thương vân rót một c h é n trà thương vân gật đầu ý bảo tiếp nhận như t r ư ớ c phổ thông nước trà nhẹ nhàng nhấp một miếng thương hoa sơn hai năm qua khô hạ sao â còn có tiểu cô nương tại vườn trà đã khóc thái thế kiệt cười ha ha thái phu nhân mỉm cười thái thế kiệt nói thương vân xem ra cả đời này ngươi không có sống thương vân hí hư nói ngắn ngủi vài thập niên cảm giác muốn so với ta qua lại đủ loại phải dài thái thế kiệt hài lòng v ố t dâu có thể có thu hàng thương vân lại uống một mụn trà cảm thấy miệng đầy mùi thương át già rồi thái thế kiệt chắp tay nói chúc mừng thương vân cười nói cùng vui thái thế kiệt chọn lấy hạ lông mi ồ bản tọa gì mừng chi có thương vân nói thái lao tiên sinh như vậy điểm hóa ta một làng ọ c bội c h i tình thứ hai nên muốn cầu cạnh ta thái phu nhân tức thời giúp thương vân thêm lời trà nói thương vân tiên sinh thật là không, không sống ngủng cả đời thái thế kiệt nói không sai bản tọa lại có yêu cầu quá đáng thương vân nói mời giảng thái thế kiến nói t ố t bản tọa đi thẳng vào vấn đề kỳ thật cũng không phải việc khó gì viên tinh cầu này sinh thái là do bản tọa một mình gánh chịu viên tinh cầu này bên ngoài cũng không h à n g tinh bầu trời mặt trời là bản tọa pháp lực ngưng tụ mà thành mà thôi mà lại tinh cầu này bản thân cũng là đem d i ệ t chi thể cái này c h u n g quy không phải kế lâu dài đợi bản tọa sau khi rời đi không cần thiết vài thập niên viên tinh cầu này liền biết bởi vì mất đi h à n g tinh mà lâm vào tính mịch bản tọa vốn định vẽ đại lực khí tìm một mảnh thích hợp sinh tồn chi địa lại hao phí rất nhiều mà lại tốn thời gian lâu dài nếu như thương vân ngươi khả năng giúp đỡ bản tọa duy trì nơi này sinh thái hoặc là trợ giúp bản tọa tìm kiếm một mảnh có thể dung nạp bản tinh cầu cư dân thiên địa thật sự là chuyện tốt một kiện thương vân có chút trầm âm vấn đề này ta đã phát hiện ta nhưng bố trí xuống một đạo phụ trận tiếp nhận bây giờ thái dương đợi ta tại trong vũ trụ tìm được thích hợp cư ngụ chỗ tới nơi này nữa trợ giút bản tinh cầu cư dân di dân tốt chứ thái thế kiệt vỗ tay nói được không biết ngươi khi nào xuất phát thương vân nói, bản tinh cầu thương vân cũng đã chết hiện tại chính là lên đường thời khắc thương vân đứng dậy chắp tay hành lễ cùng thái thế kiệt cùng thái phu nhân tạm biệt bay về phía thiên ngoại trên mặt đất thái thế kiệt cùng thái phu nhân khua tay nói đường thái phu nhân dựa vào trên người thái thế kiệt nói ngắn ngủi vài thập niên thương vân thực lực của hắn trở nên thâm bất khả c h ư ớ c đây thái thế kiệt vớt ve thái phu nhân phu nhân trong mắt của ngươi càng ngày càng tốt bản tọa hoài nghi một lần nữa đi đến tu chân đường phu nhân tu luyện của ngươi muốn so với bản tọa còn n h n h hơn không sai thương vân trong cơ thể phát sinh biến hóa hắn không nói chúng ta cũng không cần hỏi tóm lại đây là đối với chúng ta có lợi. thương á i p vân tâm tình có chút phức tạp cuối cùng không nói lời nào thương vân vừa quay đầu mặt hướng thái dương thương vân trong cơ thể yêu lực bành trướng đến cực điểm trong cơ thể hấp thu tiên vương năng lượng đã toàn bộ chuyển hóa hoàn tất